trương 481, t r ê n đường. trương 481, t r ê n đường. tiền bối, những vật này quá khoa trương đi. mạ hồ gạn nghỉ tạo cách nơi này cũng không phải rất xa, thật muốn chuẩn bị nhiều đồ như vậy sao? dạng này phối trí cho dù là chạy nạn cũng không xê xích gì nhiều đi. l ý ra một bên hướng s ủ u u gỗ nhà danh, một bên hỗ trợ đem một số đủ khả năng đồ vật chủ động cầm tới. l ý ra nhà danh đã không phải là lần đầu tiên, bởi vì s ủ u u gỗ cử động khác thường, tại hệ rủ thì axisi tiến về mạ hồ gạn nghỉ tạo trên đường nàng cũng sớm đã hướng hắn phản ứng qua thật nhiều lần, chỉ là mỗi một lần s ụ gỗ đều tùy tiện tìm cái lý do liền qua loa tắt chết tới. chỉ bất quá kết quả như vậy hiển nhiên không thể để cho lì dạ hài lòng. N, ngươi coi như là chạy nã đi. Suu g o vẫn là bộ k i a n ó i không tỉ mỉ dáng vẻ, một bên lì dạ chỉ có thể cầm đồ vật thẳng sở t h n m t ì n h tản trùm, nàng thật sự là không rõ, vì cái gì Suu g o lại đột nhiên biến thành hiện tại cái dạng này để ý như vậy cẩn thận. Tốt a kỳ thật nói là nhát gan càng thêm chuẩn xác. Từ một tháng trước kia, bọn hắn kết thúc dị ạ nửa city đường đi, xác định ra một cái mục đích hơn là mạ hổ gạn n h tạo về sau, tiền bối Suu g liền bắt đầu trở nên không bình thường lên, bởi vì hắn biến hóa. t h ỉ dù bọn chúng từng cái cũng thỉnh thoảng sẽ lộ ra một chút vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù không nghĩ ra, nhưng là lì d ạ cũng không đ ố c tình huống như vậy nàng nhiều ít đều có thể đoán ra một chút, đó chính là tại m ạ h ổ gạn nhì tảo hoặc là m ạ h ổ gạn nhì tảo phụ cận hẳn là có sủi u g ỗ kiên kỵ, thậm chí lo lắng uy hiếp. Chỉ bất quá, mặc kệ lì dã nghĩ như thế nào nàng đều không nghĩ ra được, đến cùng là dạng gì uy hiếp có thể tại Hàn băng t ợ dị t ủ hạ sống sót tiêu g i a o cho tới hôm nay đây chính là d ù ở tổ khu vực mọi người đều biết uy tín lâu năm c n g i ả mặc dù mấy năm gần đây bởi vì tuổi tác vấn đề liên quan tới tợ d t c h d tin tức về ông lão càng ngày càng ít nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng giống l ý dạ đồng dạng rô ở tổ nhân sĩ đi kính ngưỡng hắn đối với kết quả này lì dạ đương nhiên là không nghĩ tới dù sao s ủ h ữ gỗ kiên kỵ mục tiêu chính là nàng cảm thấy an tâm đồng thời sủng kính tọt d h lão nhân vừa nghĩ tới t d t d h lão nhân d ấ u ở phía sau mà k t man thân phận s ủ h ữ gỗ liền bắt đầu cảm thấy da đầu du lên trước đó hắn nhưng là tự tay phá hư qua mà k man hành động đồng thời tại cái này hành động bên trong hắn còn ra không t i ể u lực mà bây giờ hắn lại muốn đi vào đến đối phương đại bản doanh mạ h ổ ga để tạo cái này có thể không cho s ủ g không khẩn trương sao được. đương nhiên cũng chỉ là khẩn trương dù sao hắn là lấy xấu nhất tình huống tại làm dự định m à n hồ gạn nhỉ tạo nói thế nào cũng là rồ ở tổ khu vực chỉ định bắt đại đạo quán sở tại địa một trong đồng thời s ủ hữu gỗ bởi vì thực lực cùng tiềm lực nguyên nhân đã sớm tại liên minh cao tần g phụ lên danh tự cho nên t ọ d ị t m a s k e t man có rất lớn có thể sẽ không vào lúc này động thủ với hắn dù sao hắn ẩn nhẫn lâu như vậy vì cái gì có thể cũng không phải là s ủ hữu gỗ cái này mới trưởng thành lên tiểu h u ấ n luyện g a bước lên bại lộ nguy hiểm đi làm hắn chỉ cần t ọ d i t lão nhân không đốc dưới tình huống bình thường s ủ hữu gỗ hắn là không có việc gì. chỉ bất quá dù nói thế nào nơi đó cũng là đối phó đại b ả n doanh, t ờ d h không thích hợp xuất thủ, dưới tay hắn còn có bò lớn vì hắn bán mạng nhân thủ, mà những người này mới là sủu gỗ chân chính cảm giác kiên kỵ mục tiêu. phía trên có t ờ d ị c h để ép, nếu như đối phương thật đối với hắn động sát tâm, sủu gỗ cảm thấy mình vẫn là có cần phải làm tốt chuẩn bị xấu nhất. về phần tại sao không nói trước nói cho lì dạ bí mật này, chính yếu nhất hay là bởi vì tạ d ị c h lao nhân bản thân vẫn cảm thân phận bố trí, nếu như sủu g không phải dị giới khách tới, đồng thời vừa lúc biết rõ một số đối phương t ị c bản, tin tưởng bằng vào tạ d h trước kia mấy chục năm lý lịch, s u g cũng sẽ không tin tưởng.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 nhưng vấn đề thì là tại đối mặt giống t ợ dị nặng như vậy lượng cấp đối thủ lúc thực lực của bọn nó thậm chí không nhất định có thể cam đoan hắn tự thân cùng lì ra an toàn đây cũng là vì cái gì s ủ hủ Gỗ muốn sớm làm lấy đi khó đồng dạng chuẩn bị nguyên nhân được rồi s i z o nghỉ ngơi trước một cái đi chỉ giúp cấp t r ạ dị giật phát tín hiệu để nó trở về nghỉ ngơi dọc theo con đường này đến s ủ hủ Gỗ cho tới s i z o bọn chúng không có một cái nào là đơn thuần đi đường vì ứng đối khả năng tồn tại nguy cơ cả đám đều tự động tiến hành cường độ cao huấn luyện t r ạ dị rất bội vì hỏa n g chặt quản g u y ê n nhân mỗi ngày phần lớn thời gian đều biết bay đến bầu trời xuyên qua tầng mây đi phơi t ắ m nắng.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 gần g à tiêu hóa tốc độ có chút ngoài sủi u gỗ đằng trước đã qua hơn một tháng thời gian, nó còn không có đem láo quỷ lưu lại đồ vật trọn vẹn tiêu hóa xong, đến mức hiện tại nó như cũ chỉ có thể ở khoảng cách sủi gỗ không xa lắm địa phương tự nhiên hành động. bởi vậy, gần gạ hiện tại trọng yếu nhất vẫn là tiêu hóa, nó cái kia ăn một miếng đến có chút quá trống, cái này cũng đưa đến sủi gỗ không thể không tạm thời gác lại hắn v ấ t t h u y ề n đắm một đêm t r ậ n giàu kế hoạch.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 hiện tại bọn hắn khoảng cách mạ hồ gạn nghỉ tạo đã không xa, thích hợp bảo trì tốt đẹp trạng thái là nhất định chuẩn bị. Cuối cùng đến Lao Tam kiếm khách, Luca g i ồ vẫn luôn là sủi ủ gỗ trong đội ngũ Định Hải Thần c h â m thực lực của nó cùng trạng thái cũng một mực là tốt nhất đồng thời ổn t h á a nhất. Lúc này nó còn tại quen thuộc mẹ g à g hệ vỗ lũ t ỷ ì hòn lực lượng, bất quá bây giờ dùng để bình thường chiến đấu đã là không có vấn đề. Một mực làm tiểu trong suốt lũ sơ dầy, thì là lén lén lút lút lại thuần thục mấy cái phở lát bí truyền kỹ xảo, đồng thời đã cơ bản đem mù mắt kỹ xảo dung nhập vào bản thân kia điện bên trong, thực lực của nó tại cái này lặng yên không một tiếng động ở giữa cũng đã đi tới chuẩn tiên vương cảnh giới. Hiện tại một mình đạm đương một phía đã hoàn toàn không có vấn đề. Về phần si du, gia hỏa này tại s ủ hữu gỗ trong khoảng thời gian này giảm béo phần món ăn bên trong cũng đã nhận được tiến bộ không nhỏ. Mặc dù thịt mỡ không có giảm xuống tới nhiều ít, nhưng là nó các phương diện tố chất lại đạt được không ít tăng lên. Ngoại trừ gửi nuôi tại d g i ọ p h ẽ sổ hoặc cùng sẽ dụ l ỉ n c i t y trong nhà b ổ kẹm bên ngoài, hiện tại s ủ hữu gỗ thực lực cụ thể cũng chính là dạng này. Đang nghỉ ngơi thời gian kết thúc về sau, bọn hắn một nhóm tiếp theo hướng mạ h ổ g n n h tạo phương hướng đi tới. Chương 482 m h ạ h g a n n h tạo. Chương 482 m h ạ h g a n n h tạo. Rõ ở t ô mạ hồ ganni tảo ở vào rổ ở địa khu nhất bắc bộ đã từng được vinh dự nhì dạ tri hương địa phương. Nói thật, mạ hồ ganni tảo tình hình cùng sủu gỗ trong dự đoán có không ít chi lệnh làm nắm giữ rổ ở tổ khu vực bát đại đạo quán băng chi đạo quán sở tại địa uy tín lâu năm cường giả masketman dọ dệt lao nhân hậu nơi này nhìn thậm chí còn không bằng trước đó bọn hắn đường tắt trẻ gì rổ vợ city. Thôi c ó vẻ quặn kué đừng đi. Bên cạnh cầm báo chí tranh thủ thời gian tiểu đ i ể m lao bản tò mò nhìn sủu gỗ cùng ly ra một chút. Nói đúng ra là đang nhìn sủu gỗ. Dù sao giống hắn dạng này chuẩn bị tê tốn kẻ ngoại lai like hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy.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 so sủi v c chuyện trọng yếu hơn vẫn chờ mặt kẹt man đi xử lý, bởi vậy m ặ c kẹt man căn bản không có tâm tư đi u ù n hắn. Dựa theo cho tới nay lệ cũ, s ủ h v g n cùng lì dạ trước tiên hướng về thành trấn bên trong bộ kẹm ẩ n center đi tới, bọn hắn lúc này đang hành tàu tại mạ hồ gạn nghỉ tạo thương nghiệp đường dành riêng cho người đi bộ bên trong. Lại trải qua một đầu h ẻ m nhỏ, s ủ h v g n đột nhiên cảnh giác quay đầu, một cái vừa vặn nhìn về phía bọn hắn hoang dại mà bị s ủ h v g n phản ứng bị dọa cho phát sợ, nó một cái nhảy vọt dùng tốc độ nhanh nhất đem bản thân bại lộ tại dưới ánh sáng thân thể cất trở về hẻm nhỏ chỗ bóng tối đó lấy, tại xác định hẳn là an toàn về sau.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 Người ta đã sớm nhắc nhở qua tiền bối không cần chuẩn bị nhiều đồ như vậy nha. Vừa nói Lì g i một bên chuẩn bị cấp Sủu Gỗ giảm b ấ t thoáng cái gánh vác. Hai người đi không bao lâu, ở vào Thương n g h i ệ p Đường dành riêng cho người đi bộ cuối bộ kẹm ẩ n Center rất nhanh liền xuất hiện. Nhìn thấy chỗ cần đến, Sủu Gỗ cùng Lì g i lập tức một cố làm khí nâng lên tỉnh lần nữa tăng nhanh tốc độ dưới chân. Làm phiền n g u i giỏi tiểu thư. Mặt hồ gan nhỉ t ả o tổ kẹm ẩ n Center bên trong, Sủu Gỗ tại tháo xuống tất cả phụ trọng về sau, đem nhóm k m n đưa đến giỏi tiểu thư trong tay đi tiến hành bảo dưỡng. Đối với bộ kẹm mẩn Center cùng giỏi tiểu thư. s u h U g o hay là vô cùng yên tâm, dù sao bộ k ẻ m ẩ n center đối với liên minh huấn luyện ra thật sự mà nói là quá trọng yếu. Tại đem nhóm bộ k ẻ m ẩ n an trí xong về sau, s u u U c o cùng Lý Dạ như là trước kia đồng dạng đi tới bộ k ẻ m ẩ n center khu nghỉ ngơi. Trong khu nghỉ ngơi người đồng dạng k h ô n g nhiều, chỉ bất quá đám bọn hắn giống như thảo luận cùng một cái chủ đề, tựa như là liên quan tới mạ hổ gạn nghỉ tạo phụ cận là kẻ óc dạ sự tình. Nhìn thấy tình huống như vậy, s u h U c o cùng Lý Dạ tìm cái tương đối gần vị trí, v è hai lặng lẽ nghe tường quan t i n c tức. Ai, ta quá khó khăn, gần nhất là kẻ óc dạ bên trong giải dạ đổ lại n h o đ ẳ n g vừa lúc quán chủ đại nhân không tại. Tiếp tục như vậy, muốn cái gì thời điểm mới có thể kết thúc? Nói chuyện chính là một vị ngư dân ăn mặc huấn luyện ra, s ù i h ổ g ỗ ộ suy đoán đối phương hẳn là có cùng hắn giác thúc không sai biệt lắm trước nghiệp. Người cái kia còn coi là tốt, cùng lắm thì còn có thể trở về bán p h ẫ n nộ mà đầu. Ta bên này thảm hại hơn có hay không? Bởi vì g i ả giả i dã đồ vấn đề, trước đó c ầ n nghiên cứu viên dự định cái đám kia là kẻ óc giả mặt, cập hiện tại chỉ chuẩn bị tầm 10 con, mắt thấy thời gian cũng nhanh đến, hiện tại ta cũng không biết làm sao bây giờ. Đáng chết i ả i dã đồ! Vì cái gì hết lần này tới lần khác sẽ ở lúc này đột nhiên chạy đến một nhóm ạ i d đồ, là kẻ ó dạ giả i d ạ đồ vốn là đã đủ nhiều. cái thứ hai hơi tuổi nhỏ hơn một chút huấn luyện ra nhịn không được phản là nói ai nói không phải đâu hiện tại là kẻ óc giả phụ cận đều đã cấm chỉ tới gần đạo quán những cái kia v ấ n luyện ra thật là còn như vậy mang xuống chẳng lẽ muốn các loại t ợ d ị ậ t lão nhân ra ông ta trở về lại xử lý sao bọn này làm ăn cơm không trợ lý ra hỏa suy xuống giếng n g ư ờ i muốn chết không muốn mang ta lên n óm chính đối sủ hữu gỗ bọn hắn cái kia v ấ n luyện ra trong nháy mắt mở miệng đánh gãy ố n giếng tiếp theo hắn hướng mấy người đồng bọn nháy mắt ra d ấ u thế là mấy người lập tức chú ý tới sắt vách sủ hữu gỗ cùng lý ra tản tản hiện tại là kẻ ố c dạ đều không cho tiến vào ta còn là đi về nhà làm vẫn n ộ màn đ ầ u đi. Ân, ta cũng muốn trở về nhìn một chút trong nhà các con. lập tức tụ lên mấy cái bản địa huấn luyện ra lập tức liền rời khỏi nơi này. mấy người ly khai về sau, s ủ g c còn tại không ngừng mà quấy trong chén trà sữa, ngồi đối diện hắn lì d ạ cũng sớm đã quen thuộc loại trạng thái này, nàng cũng không có mở miệng u ấ y d y hắn, thẳng đến xì dục bọn chúng bị giỏi tiểu thư chèn xỉ đưa về đến s ủ g c trong tay của bọn hắn. lúc này s ủ mới từ trong suy nghĩ đi ra ngoài, mặc dù trước đó những người kia nói đ ồ vật không nhiều.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 Đối phương hiện tại giống như cũng không tại m ạ Hồ Gàn n h ỉ Tạo bên trong. Nếu như tin tức này chính xác lời nói, như vậy Sủu Gỗ không thể nghi ngờ có thể cực đại buông lòng một hơi. Nói thật, m ạ c Hồ Gàn n h ỉ Tạo sở dĩ có thể để hắn trở nên khẩn trương như vậy, nguyên nhân lớn nhất ngay tại vị kia tọt dịch trên người ông lão. Trong ký ức của hắn, cái này một vị đại lao thế nhưng là không chế qua truyền thuyết bộ kệ mẫn đồng thời đạt thành bản thân mục đích tồn tại đương nhiên. Trong thế giới này đối phương tạm thời còn không có làm được trình độ kia, đồng thời cuối cùng có thể làm được hay không một bước kia cũng không tốt nói, nhưng là vẹn vẹn những thứ này liền đầy đủ để Sủu Gỗ khẩn trương. Dù sao hắn cũng là gặp qua không ít truyền thuyết b ỗ kệ m t người, bọn chúng dưới tay đến cùng có bao nhiêu thực lực sủ hữu gỗ cũng là phi thường rõ ràng. Cho nên nếu như có thể xác nhận đối phương không có ở đây, như vậy sủ hữu gỗ áp lực không thể nghi ngờ liền sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Về phần những người khác, sủ hữu gỗ biểu thị mới vừa nắm giữ mẹ gà hệ vỗ l ũ t ỷ hòn lực lượng l ũ cả gì ổ cũng sớm đã cảm giác được nửa tay. Chương 483, tơ g i ọ phệ số âm nhảy cậy. Chương 483, tơ g i ọ phệ số âm nhảy cậy. Tại biết rõ mấy cái tin tức hữu dụng về sau, sủ hữu gỗ bình tĩnh vượt qua tại mạ hồ gạn h ì tạo cái thứ nhất buổi i ề u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 c h i vẫn là tại mạn hồ Gani tạo nhạy cảm như vậy địa phương ha ha kỳ thật ta cũng không muốn do dọ phe số so em cười khổ nói ra nếu không phải sợ bắt bên kia đột nhiên xảy ra chút tình huống mạn hồ Gani Jim bên này huấn luyện ra cơ bản đều đi bên kia lại thêm tờ dịch quán chủ không có ở đây tình huống dưới hiện tại có thể giải quyết là k ẹ óc d ạ vấn đề khả năng cũng chỉ có ngươi mạn hồ Gani tạo tình huống bên kia ngươi hẳn là cũng thấy được mặc dù liên minh một mực đang nghĩ biện pháp lớn đỡ nhưng là bất kể thế nào làm cuối cùng vẫn là không thể triệt để phát triển đến mức hiện tại ngoại trừ một số không có thực lực gì bản thổ huấn luyện ra bên ngoài liền không có những người khác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 đứng tại s ủ hủ gỗ sau lưng dự tính lì dạ tán đồng gật gật đầu. Lúc này nàng đã sớm đi theo s ủ hủ gỗ được chứng kiến không ít đồ vật, cho nên t ờ dọp h ệ sổ muốn giống như trước đồng dạng đưa nàng lắc lưng ngay cũng không phải là dễ dàng như vậy. người cái tên này quả nhiên vẫn là không lừa được n g ư ờ i tốt ta, vậy ta liền nói thẳng. dù sao đã không d ố i gạt được t ờ dọp h ệ sổ cũng không có nhiều như vậy lo lắng. vật thí nghiệm là kẻ óc dạ bên trong đột nhiên xuất hiện đám kia giải dạ giả đổ là đến từ tìm dọc kẹt vật thí nghiệm, cũng chính là nguyên nhân này. Cho nên băng chi Jim chẹn n ở mới có thể lựa chọn tạm thời phong sơn, chuẩn bị chờ đợi đạo quán chủ t ờ d ị c h trở về lại làm xử lý. Dù sao lấy hiện tại mạ hổ gạn nhỉ Jim lưu lại thực lực hoàn toàn không đủ để xử lý cái này một nhóm dài dã giả đ ồ t à Dọ phe số â m vật thí nghiệm ba chữ này vừa ra khỏi miệng sủ hủ gỗ liền n h ư u m à y Đặc biệt là tại cái này vật thí nghiệm còn cùng t i m dọc kẹt dính liễu quan hệ. Bất quá hắn n h ư u m à y cũng không phải là bởi vì t i m dọc kẹt vấn đề, hắn sở dĩ n h ư u m à y là bởi vì kỳ thật sủ h g cũng không phải là rất tin tưởng sự kiện lần này là tìm dọc kẹt thú bút, là k óc g i khoảng cách mạ hổ gạn n h t o quá gần. Mạc Kẹt Man rất không có khả năng sẽ để cho t i m Dọc Kẹt đem trụ sở bí mật bí mật sở nghiên cứu xây ở mí mắt của mình dưới đáy. Hành động như vậy thật sự là quá khác thường. Phía trước không lâu hắn mới nhìn đến qua một trận hư hư thực thực t i n Dọc Kẹt cùng Mạc Kẹt Man thế lực trở mặt chiến đấu. Từ cuộc chiến đấu kia đến xem, song phương thế lực quan hệ hẳn không phải là quá tốt á n á vẻ. Đương nhiên, lần này trước đó s ủ Gỗ cũng không thể xác định, bất quá s ủ hủ Gỗ có thể xác định là to g i ọ phẹ s ù ẩm giống như có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Nói cách khác, chuyện này hẳn là còn có cái khác chuyện ẩn ở bên trong. Đương nhiên, s ủ Gỗ không phải loại kia nhất định phải tìm cái hỏi ngọn một người. một số thời khắc biết được nhiều lắm cũng không phải một kiện chuyện gì tốt nghĩ tới đây suugo bắt đầu tính ra hành động lần này mức độ nguy hiểm c ù n g thù lao tò r ọ phe soem rút hắn không ít hiện tại nếu hắn chủ động mở miệng cần hỗ trợ của hắn suugo đương nhiên không thể vung tay mặc kệ ta biết rồi tiến sĩ sau đó ngươi đem đặc chế bộ k ỳ bản c h u y ể n tông đến đây đi vật thí nghiệm sự tình ta thử nhìn một chút video điện thoại một bên khác chờ một hồi lâu tò r ọ phe soem rút cục thở dài một hơi hắn lúc này thật đúng là sợ suugo không đáp ứng thỉnh cầu của hắn nếu nói như vậy như vậy hắn liền thật không thể không hướng p h ụ cận cái khác đạo quán đi cầu cứu được tia là hắn dưới sự bất đắc dĩ cuối cùng lựa chọn xu h u g ổ không c o á n ó sai, tim dọc kẹt vật thí nghiệm cái danh này xác thực chỉ là một cái lấy cớ, mặc dù tại thật lâu trước đó m à hổ gạn nhỉ g tạo xác thực có một cái t h u ộ c về tim dọc kẹt bí mật sở nghiên cứu, nhưng là cái này sở nghiên cứu sớm đã bị t ờ dịt bắt tới đồng thời giao cho t h u ộ c về bộ kẹm nghiên cứu hệ thống t ờ dọp h è sổ ẩm bọn hắn xử lý, mà bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, nơi này cũng không có bị chọn vẹn qua b ế đương nhiên đối với loại tình huống này t ọ dọp h sổ ẩm nhưng thật ra là chọn vẹn không biết do tình hình, lần này vật thí nghiệm sự kiện bại lộ trước đó.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 như vậy tạ dọ phe sổ ẩm khẳng định là cần gánh vác tương quan trách nhiệm dù sao phòng thí nghiệm này sở dĩ có thể bảo tồn cũng là bởi vì hắn trao quyền cho phép dù cho cái kia cho phép là bị người mưu hại về sau hạ đ ạ t nhưng là tại cao tầng bên trong không có người sẽ để ý những thứ này cảm ơn ngươi sủi g ố chuyện lần này làm ơn sẽ giúp ta giải quyết chỉ cần đem những cái kia mất khống chế giải dạ đ ồ toàn bộ bắt trở về chuyện còn lại ta lại phái những người khác đi xử lý đúng rồi ly dạ thừa dịp thời gian này đi khiêu chiến mạ hổ gan i đi chuyện này không thích hợp ngươi đi t h ă m gia nhờ ngươi s ủ o g l e sau khi chuyện thành công ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng tạ lễ Nói xong tọa õ phệ sổ ẩ m còn phi thường chính thức mà đối với hắn bái đ ừ n g nói là sụu u gồ. Liên liền đối ẩ m hết sức quen thuộc lì dạ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái dạng này hắn. Tọa d õ phệ sổ ẩ m thái độ cũng thành công để sụu u gồ hai người ý thức được cái gì. Sụu u gồ trịnh trọng nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, ta sẽ cố hết sức tọa õ phệ sổ ẩ m chờ sau đó chỉ cần người bộ kỹ bản vừa đến ta lập tức liền bắt đầu hành động. Đối thoại đến nơi đây liền kết thúc. Có thể nhìn ra được t ờ a d õ phệ sổ ẩ m bên kia đúng là tương đối gấp. Cũng không lâu lắm, bộ kệ mẩn center bên trong đạo cụ truyền thống trang bị liền đưa tới một hội sở nghiên cứu đặc chế bộ kỹ bản. xác nhận bộ kỹ bản số lượng, sau đó cùng lì dạ kể một chút đồng thời đem l ụ sở giấy lưu lại. Sủu gỗ mang theo dị dục một mình đi ra tổ kệ mẩn center. Từ tổ kệ mẩn center đi hướng là kệ ố c dạ đường phi thường thông thuận, ngoại trừ tại đạo quán lâm thời thiết trí chạm gác bên trong dừng lại một lát chờ tò rò dọ phệ sổ ẩm bên kia sau khi giải thích rõ, sủu gỗ rất nhanh liền tiến vào là kệ óc dạ g ã ngoại phạm vi. Vừa tiến vào đến hồ khu phạm vi, một cỗ dị dạng áp lực đột nhiên xuất hiện tại sủu gỗ trên thân, t h ị dục mở trừng hai mắt, thật mỏng siêu năng lực vòng bảo hộ trong nháy mắt đem bọn hắn hai trọn vẹn vây quanh. Chương 484, là kệ óc dạ. Chương 484. là kẻ óc dạ, dài dạ đồ s, xuất từ mạ hổ gạn nhì tạo trước tim dọc kẹp phòng thí nghiệm, loại hình kia số vật thí nghiệm từ mạ hổ gạn nhì tạo là kẻ óc dạ mặt cặp cưỡng chế tiến hóa mà thành, bởi vì là cưỡng chế thôi hóa nguyên nhân, thậm chí tương đối ngốc t r ẻ hư hư thực thực tiến hóa không hoàn toàn kế thừa mặt cặp thời kỳ bộ phận đặc chất. Đồng thời, tại mắt k h ố n g chế g i ả giả i dạ đồ s bên trong, có một đầu ngoại ý muốn biến dị xin n h g i ả giả i dạ đồ s, so với đời dẫn đồng bạn nó cưỡng chế tiến hóa chẳng những không có rơi xuống quá lớn thiếu hụt, thậm chí bởi vì thành công biến dị nguyên nhân, thu được so đồng loại hình vật thí nghiệm thậm chí bình thường tiến hóa thể lực lượng cường đại hơn. Trước mắt, đầu này biến dị xin n h ỉ giải dạ đồ s đã trở thành l ạ c kẻ h ó p dạ bên trong tất cả giải dạ đồ thủ lĩnh, trở lên liền làm dọn dẹp hệ sổ ẩm cung cấp cấp sủu gỗ tình báo tương quan. Những tin tình báo này bên trong tuyệt đại bộ phận bắt nguồn từ sủu gỗ một mực kiên kỵ mạ h ổ gạn nhỉ Jim đối với những thứ này, s u h u g o đã hiểu không sai biệt lắm, mà lúc này hắn cũng đã tiến vào l ạ c kẻ h ó p dạ hồ khu. Giải dạ đồ nhóm không còn che d ấ u tàn bạo khí tức đã bắt đầu tại ven bờ hồ trong rừng rậm không ngừng k u ấ y tán. Bởi vậy vừa tiến tới, sủu gỗ lập tức cảm giác được một cú cường đại áp lực, chỉ d ù n tốc độ thật nhanh, tại cảm giác được nơi này không bình thường về sau. nó lập tức chống lên siêu năng lực vòng bảo hộ, đem s ù h U g o cùng mình phi thường hoàn mỹ bảo vệ. c ù n g s ù h U Gỗ bọn chúng khác biệt, ở nơi này bộ kẹmẩn liền không có may mắn như thế, có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này, s ù h U g o cùng s i duốc đã tiến đến không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ. Dọc theo con đường này, s ư ơ n g suốt một cái bộ kẹmẩn đều không có gặp phải đến. Tình huống như vậy để s ù h U Gỗ yên lặng đối với chuyện này, mức độ nguy hiểm đi lên tăng thêm một cái cấp bậc. Tại đi hướng là k ẻ h óc ra trước. s h u g ổ dự định tại hồ khu phụ cận trước tiên lục soát một phen. Dù sao vật thí nghiệm không có khả năng vô duyên vô cớ liền xuất hiện tại lạ k h óc d ạ bên trong, mặc kệ là cố ý thao tác sai lầm hay là giải dà đổi nhóm chủ động lựa chọn nơi này, vậy chúng nó đều cần có một cái từ bên ngoài tiến vào lạ k h óc d ạ con đường. Tuy nói m à hồ gạn mỉm đã phong tỏa lên núi con đường, nhưng là đang hành động trước khi bắt đầu s u hữu gỗ cần xác nhận một chút, nơi này là còn có hay không cái khác đường đi thông hướng bên ngoài. Bởi vì không có cái khác bộ k ệ m ngăn cản, biến tướng đất là công việc này giảm bớt không ít lượng công việc, cho nên rất nhanh loại bỏ công t á c liền hoàn thành. Loại bỏ về sau thành quả vừa buồn vừa vui. Mạn hồ gạn nhỉ Jim phong tỏa công tác có thể nói là làm được tương đương đúng chỗ. l i ề n ngay cả phụ cận một số thông hướng phía ngoài thủy đạo đều bị bọn hắn dùng phương pháp đặc thù cấp chặn đ ư n g lên. Đương nhiên, càng chỉ là giống dại d ạ đồ dạng này hình thể khá lớn bộ kẻ mẩn, không phải đem chọn tòa là kẻ ố c d ạ bộ kẻ mẩn đều ngăn ở nơi này. Hiện tại là kẻ ố c d ạ xảy ra vấn đề liền không chỉ là những cái kia vật thí nghiệm đơn giản như vậy. Ngoại trừ cái tin tức tốt này bên ngoài, còn có một cái tin tức xấu, đó chính là hồ khu phụ cận thủy v o n g vô cùng phát đạt, phát đạt đến toàn bộ là kẻ ố c d ạ bên trong liên tiếp vô số cái cạn tầng nước ngầm thông đạo.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 một cách tự nhiên, t r ị dục trở thành hành động lần này chấp hành quan quan mới tiền nhiệm dựa theo nó trước kia tính tình đương nhiên là muốn được sát thương cái nhưng là tại nó vừa mới chuẩn bị nết lên cái đuôi thời điểm, s ù h u c lập tức d ư ơ n g lên nằm đ ấ m tranh thủ thời gian làm việc nhớ kỹ một đầu một đầu dẫn ra, không muốn kinh động đến vượt qua ba đầu trở lên dài dã đổ chờ sự tình kết thúc sau ta cho phép ngươi buông ra bụng ăn một ngày. nghe được s ù h u c cuối cùng hứa hẹn về sau, t r ì dục lập tức từ buồn chuyển thích cuối cùng đẩy người bước đồng địa nhảy vào là k ẹ ó p dạ bên trong. bất quá d ì dục sức mạnh có chút dùng lộ chỗ. nó vào nước vang động có chút đại. Tại cái này bốn phía không có nhiều tiếng vang tình huống dưới lập tức liền bại lộ vị trí của mình. May mắn, cái này vào nước địa điểm là bọn hắn đang tra tìm đường đi thời điểm phát hiện ẩn nấp nơi hẻo lánh. Bởi vậy, mặc dù động tĩnh có chút đại, nhưng là cũng không làm kinh động đến trong hồ giải r ạ đ ồ nhóm. Mặc dù không có bị giải r ạ đ ồ chú ý tới, nhưng là l ã kẻ óc g i ngoại trừ giải r ạ đ ồ bên ngoài kỳ thật càng nhiều hơn chính là nó lui hóa hình thái m à cạp, h sì ỉ dục tồn tại hiển nhiên là bị những thứ này đại hung tàn nhóm phát hiện. Tại xác nhận s sì ị dục là độc thân một g á p lúc tế v à o những thứ này đại hung tàn nhóm giống như có chút ngò ngè muốn động.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 bởi vì trên bờ s ủ ụ gồ một mực cùng nó cường điệu không muốn lãng phí thời gian, đồng thời bởi vì bung ra bụng ăn cái này cam kết sức hấp dẫn, lúc này si dục khó được bụng lớn một lần trực tiếp chỉ là nhẹ nhàng đẩy dùng cột phở xì ẩn đem đại hung tàn nhóm đánh tan liền không có tiếp tục động thủ. si dục chiêu này cũng coi là triệt để đánh thức những thứ này không tỉnh táo lắm đại hung tàn, kết quả là từng cái ngay lập tức đem cá chép trên mặt hung tàn dạng đều thu vào, bay xuống cái đuôi liền từng người hướng địa phương khác bơi đi. không thể chơi vào không thể chơi vào, cái này vịt béo là đại lão. p h i n á i nhỏ giải quyết xong về sau, si dục lập tức hướng thông tin bên trong ghi rõ mấy cái giải d giả ã đồ điểm tụ tập đi. rất nhanh, thông qua tính bí mật cực giai siêu năng lực, di dục thành công từ trong đó một cái căn cứ bên trong đem một đầu nhìn không quá thông minh giải dạ đổ dẫn hướng s hữu gỗ vị trí chỉ định. tại s hữu gỗ bên này đều đâu vào đấy tiến hành là kẻ ó p dạ công lược kế hoạch thời điểm. tại mạ hồ gạn nghỉ t ả o gần s ắ t rừng rậm bên ngoài, một nhà người dân bình thường ở giữa phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Cơ thật còn muốn tiếp tục không? r dọ p hệ số ở bên kia, không tiếp tục ngươi đến cho ta hoàn lại những cái kia nợ nần. không nên quên, ngươi cũng là nơi này người phụ trách một trong.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 Ta, tốt, ta biết rồi, ta sẽ mau chóng sắp xếp người đem biến dị thể mang về. Ngay sau đó, toàn bộ phòng thí nghiệm dưới đất liền chỉ còn lại các loại dụng cụ khởi động vận hành thanh âm. Chương 485 đang tiến hành. Chương 485 đang tiến hành. Đều sốc lại tinh thần cho ta, lần này thế nhưng là mua bán lớn. Ha ha, biết rõ biết rõ, bất quá ỷ g Mi đại ca, mục tiêu lần này thật là xì n ì dại d ạ đ ồ Một bên Y g Mi nhẹ gật đầu, tiếp theo đem ánh mắt từ cố chủ cung cấp tư liệu chuyển rời đến phía trước. Hẳn là không sai, ta tìm người đạo quán bên trong người quen nghe qua, bên trong xác thực có một cái x n dại dà đổ.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 lúc này một mực không có lên tiếng hồng s ử cũng không nhịn được mở miệng. Đại ca sợ cái gì? Nơi này là địa bàn của chúng ta, hướng hồ liền một cái nho nhỏ ngoại lai like huấn luyện ra, hắn làm sao có thể giải quyết là kẻ ố c dạ bên trong i á i r à đồ? liền ngay cả m ạ hồ gạn nhị diêm bên trong những người kia đều xử lý không được. cũng chỉ có giống như g h ệ mỹ đại ca dạng này hàng thật giá thật quán chủ cấp cường giả mới có năng lực xử lý loại chuyện này đi, mà lại chúng ta còn có cái khác á chủ bài, cái kia người lùn không cho giải d đồ nhóm nuốt cũng đã đầy đủ lợi hại, chẳng lẽ còn lo lắng hắn sẽ đoạt nhiệm vụ của chúng ta? liên la chính là đại ca ngươi vẫn là quá cẩn thận.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 bọn hắn dưới tay ai không có cất giấu một hai con chuẩn thiên vương thậm chí là càng nhiều át chủ bài bộ kẻ mẩn. Masu Hugo nghiêm chỉnh mà nói kỳ thật cấp độ cùng bọn hắn cũng kém không nhiều. Dù sao ngoài ra lũ cả gì ổ c ù n g sử dụng cái này hai huynh đệ về sau. Hugo cái khác bộ kẻ mẩn cơ bản đều ở vào cảnh giới này bên trong. i ố n g ý g ậ mỉ những thứ này hoang dại quán chủ cấp vấn luyện ra. Nếu như phía sau không có thế lực ủng hộ, đại bộ phận liền thật chỉ là nắm giữ quán chủ thông thường chiến lược vấn luyện ra mà thôi. Trong bọn họ tuyệt đại đa số cơ bản cũng không s á n h nổi trang bị chủ lực đội các đại đạo quán chủ. Bất quá dạng này cũng bình thường. dù sao phía sau bọn họ không phải có nhà mình ra truyền liền là có có giá trị không nhỏ thân r a cùng ý lệ mỉ những thứ này vẫn cần khắp nơi là bổ kẹm ẩ n tiến giai tài nguyên buôn ba bình dân huấn luyện ra đương nhiên không giống. trở lại chuyện chính, đối với hai cái tiểu đệ nói ý lệ mỉ lập tức lắc đầu, đừng ít nhìn người ta, có thể bị đơn độc phái tới xử lý chuyện như vậy, thực lực của người kia khẳng định không kém, mà lại cố chủ có chuyên môn nhắc nhở qua, người kia là lần trước yến đi gõ t ọ lệ tỳ ổ cồn phở r ẹ n sở quán quân đến chủ, thực lực bất phàm.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 Từ s sì dụng thành công dẫn xuất đầu thứ nhất dài da đồ đến bây giờ, hắn đã thành công dùng khác biệt sáo lộ bộ hạch o năm đầu lạc đàn g i ả i da đồ. Trong đó bình thường g i ả i da đồ ba đầu, vật thí nghiệm g i ả i da đồ s 2 đầu, mà lại bây giờ tại trước mặt hắn còn có ba đầu vật thí nghiệm đang cùng sử sì dụng cùng gần gạ đối chiến. Sử d ụ c động tĩnh lại làm nhỏ một chút, ngươi xem một chút phụ cận những cái kia đại hùng mặt cằm đón đều bị các ngươi chiến đấu dọa đến khắp nơi xuyên loạn. Gần g ã nhanh lên kết thúc chiến đấu, lại mang xuống chúng ta rất có thể liền muốn bại lộ. Nghe được s ủ gỗ về sau, d ụ cùng gần gạ cùng nhau phát lực, chẳng được bao lâu. t r ư ớ c mắt cái này mấy đầu r i ề u vọ dương oai g i ả giả i d ạ đ ộ rất nhanh liền bị thu vào sủi u gỗ tổ kỳ bản bên trong. trong đó, cái này ba đầu bên trong chỉ có một đầu là thuộc về cưỡng chế tiến hóa vật thí nghiệm. về phần như thế nào phân biệt, điểm này tại tới trước đó s ủ ữ u gỗ liền từ từ dọ phệ sổ ở bên kia học xong. tăng thêm trước đó bắt được, hiện tại s ủ ữ u gỗ trên tay không người có năm đầu bình thường d ả i ra đồ. sau đó nhiệm vụ mục tiêu vật thí nghiệm dài dã đồ s thì biến thành ba đầu. nói thật. Những thí nghiệm này thể thực lực so s á h Ugo trong tưởng tượng phải yếu hơn một chút, có lẽ ngoại trừ thần trí ngốc trệ điểm ấy bên ngoài, trên người bọn chúng vẫn tồn tại cái khắc cương chế tiến hóa mang tới tác dụng phụ. đương nhiên, chi tiết tình huống cẩn trở t ự rò phệ sổ ẩm bên. Tiêu kiểm tra báo cáo ra, tại hoàn thành cái này ba đầu giải rã đồ bắt giữ về sau, Ugo lập tức liền thay đổi gây án địa điểm. Xem như mục tiêu vật thí nghiệm giải giả đồ é hết thể có 12 đầu, lúc trước sử si dụng ẫ n quái t h ờ i điểm nó đã xác nhận trong đó 9 đầu vị trí, còn lại b đầu, Ugo đoán chừng hẳn là cùng đầu kia biến dị thể bên cạnh đúng, rồi phía trên tính toán 12 đầu bên trong. cũng không có đem biến dị s i n h vật thí nghiệm tính ở bên trong, nói cách khác suu u gỗ khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành còn có c ụ dự p h ổ thông vật thí nghiệm, ngoài ra còn có cuối cùng x i nhị giải dạ giả đồ ép về phần đồng t ạ i bị bắt lấy được bình thường giải dạ giả đồ, suu u g cũng không có ý định cứ như vậy đưa chúng nó trả về, phải biết tại bình thường là kẻ óc dạ bên trong giải dạ giả đồ cũng là hạn chế bắt giữ, bằng không lấy mặt cặp cái kia trình độ khó khăn tiến hóa điều kiện, nơi này không có khả năng tụ tập đến nhiều như vậy giải dạ giả đồ, là kẻ óc dạ rất nhiều giải dạ giả đồ. Đây là mạ h ổ gạn nghỉ tạo đã từng trọng yếu quy hoạch, cũng là t r è o chống nó phát triển kinh tế trọng yếu trụ cột. Nhưng cũng tiếp chính là, từ n g ấy năm tới nay như vậy, mạ h ổ gạn nghỉ tạo cũng không có giống quy hoạch đồng dạng phát triển. Nói trở về s ủ hữu gỗ xử lý, bình thường giải dạ đ ồ hắn chuẩn bị hết thể giao cho trong nhà giáp đại thúc, hắn xem như câu mặt cặp hội chuyên nghiệp, kỳ thật cùng giải dạ đổ hay là vô cùng phối đương nhiên, nuôi nhiều như vậy giải dạ đổ phải vô cùng cỡ nào chi tiêu, nhưng là giáp bên kia khẳng định là sẽ không toàn bộ lưu lại. Giải dạ đ ồ nói thế nào cũng là một loại cường lực thủy thuộc tính bổ ké mẫn, nó trao đổi giá cả vốn cũng không phải là số lượng nhỏ gì. cho nên s ù hủ gỗ căn bản không cần là rất đi lo lắng vấn đề này rất nhanh tại đổi xong địa phương đồng thời chỉnh đốn hoàn tất về sau s ù h u gỗ cùng sĩ g u ú p lập tức l i ề n tiếp tục bắt đầu công tác tại bờ hồ một bên khác một cái đồng dạng không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong trước đó ở phía sau chạy tới ủ g h ệ mỹ ba người cũng bắt đầu bọn hắn hành động chương 486 kẻ tự tiện đi vào chương 486 kẻ tự tiện đi vào nạ c á nọ k è n giáp đồ năm nay 56 tuổi m ạ c hồ gạn n g táo người địa phương nhi tử cùng con dâu bởi vì một lần m ả i ý muốn tại g ã ngoại mất tích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 số tiền kia trong mắt hắn là không thể tùy tiện vận dụng, mà vừa lúc, lúc này là kẻ óc d ạ xảy ra vấn đề, hắn cùng hắn cháu trai sinh hoạt nơi phát ra cứ như vậy theo phong tỏa lập tức liền đoạn mất. Tạ i n ạ cả nọ k è n i a m rồ trong mắt, là kẻ óc d ạ bên trong g i ả i d ạ đổ hàng năm đều có như vậy mấy lần nháo đằng thời điểm, cho nên lần này phải cùng tình huống trước không kém là bao nhiêu. Phong sơn phong hồ cái gì có chút quá nghiêm trọng, chính là bởi vì d ạ này trong lòng, hắn n ư ơ n g tự a theo đ ố i là kẻ ố c d ạ quen thuộc, lừa gạt được phía ngoài lâm thời tuyến phong tỏa lặng lẽ tiến vào là kẻ óc dã hồ khu, không phải liền là an tĩnh một chút rồi, đây không phải không có chuyện sao? tôi đ quán chủ một không tại những cái kia đạo quán l ắ t con t ự a n h ư sự tình mất hồn đồng dạng n ạ cả nọ k è n giáp rồi nhìn xem bốn phía cùng trước kia có chút không giống bờ hồ r ừ n g dậm nhẹ nói mặc dù ngựa khí nghe vào có chút không gì hơn cái này dáng vẻ nhưng trên thực tế đây càng giống như là chính hắn đối với mình khí q u y ề n lời nói dù sao mặc kệ là phụ cận ẩn nấp không thấy đại bộ phận giã ngoại bộ kém ẩ n hay là ở khắp mọi nơi đến từ giải d a đ ồ quen thuộc áp đều đang nhắc nhở hắn lần này vấn đề muốn so hắn tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn không có chuyện gì ta liền đi qua câu mấy đầu mạt gặp thuận tiện hái một số thường gặp bên hồ hương thảo dạng này hẳn là sẽ không kinh động đến những cái tia t í n h khí nóng này đại gia hỏa, hắc chỉ có n g ầ n ấy thời gian có thể xảy ra chuyện gì. Nói xong hắn liền hướng về ngày xưa quen thuộc thả câu chút đi tới. Chỉ bất quá trước khi đến chỗ cũ thời điểm nạ cạ nọ kẹn giáp r ồ đấy lòng cũng nhiều để ý, dù sao trong nhà còn có cái tuổi nhỏ tiểu tôn tử đang chờ hắn trở về, hắn cũng không thể ở chỗ này xảy ra chuyện. Cẩn thận thì cẩn thận, nhưng cơm vẫn là phải vừa. Một đường cẩn thận từng l y từng t í nạ c ả nọ kẹn giáp r ồ rất nhanh liền đi tới lạ k ẻ óc dạ bên hồ. Chỉ bất quá hắn quen thuộc cái tia thả câu chút tình u ố n lại có chút ngoài dự liệu của hắn. trở lại sủi u gỗ bên kia đổi một cái khác gần nấp gây án địa điểm về sau hắn tiếp tục chờ đợi t ử dục dẫn quái hành động gần g ã đang giấu ở cách đó không xa trong bụi cỏ tùy thời chuẩn bị xuất thủ bởi vì mấy lần trước r è n luyện t ử dục dẫn quái nghiệp vụ đã có chút thuần thụ cho nên sủi u gỗ không đợi bao lâu trước mặt hắn bình tĩnh mặt hồ lập tức liền lên g ậ n sóng đối với trên mặt hồ những thứ này động tĩnh từng có kinh nghiệm s ủ gỗ một chút liền liền ra tỷ dục muốn dẫn lấy mục tiêu đến đây sủi u gỗ cái này gây án mấy lần tiểu tân thủ đều có thể đánh giá ra trên mặt hồ động tĩnh là tới từ giải ra đồ như vậy mới từ bên ngoài đi tới ven bờ hồ bên trên láo tài xế nà c ả nọ kẹn giáp d ỗ đương nhiên cũng có thể nhìn ra được đồng thời bởi vì góc độ nguyên nhân hắn nhìn không thấy đang bị giải rạ đ ồ đuổi theo suy ru cùng k h ẩ n trương chuẩn bị chiến đấu s ụ u gỗ nhìn thấy trước mắt một màn này hắn cũng không khỏi cực kỳ t r ư n g lên cái này tiểu tử là sợ choáng váng sao nhìn thấy giải d ạ đ ồ tới còn không mau chạy tiếp tục như vậy thế nhưng là sẽ không toàn mạng n ạ c ả nọ kẹn giáp r ỗ trong lòng có chút do dự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 có thể gặp được chịu đưa tay kéo hắn một cái người hảo tâm. Cẩn thận. Bên hai thanh niên đột nhiên xuất hiện để lực chú ý đều tụ tập tại giải dạ đ ồ trên người sủ hữu gỗ sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Lúc này gần gạ đang chuẩn bị động thủ, bất quá bởi vì sủ hữu gỗ động tĩnh bên này cũng cải biến kế hoạch lúc đầu. Nó cặp kia t í n h mịch con mắt hiện lên l á n h quang nhìn về phía này. Lúc này quyết định xuất thủ nã cả nọ kẹn i á m r ồ có thể không để ý tới nhiều như vậy. Trong mắt hắn, sủ hữu gỗ hẳn là ngoài ý muốn gặp gỡ giải dạ giả đ ồ thằng x u i x ẹ o Bởi vậy, tại lên tiếng nhắc nhở đồng thời, vị này bên trong g i á đại gia còn chạy tới sủ hữu gỗ bên người Không để ý s ủ h gỗ để phòng b u lộ, một tay lấy h ắ n hướng bên cạnh bờ trong rừng rậm kéo tới. Kỳ thật, nếu như không phải s ủ h gỗ cùng bộ kẹm ẩ n đem đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở là kẻ óc g i bên trên, n ạ cả nọ kẹn giáp rộ là không thể nào giống như bây giờ tại hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới đi tới bên cạnh hắn. đương nhiên, ở trong đó cũng có đối mã hổ gan nhỉ Jim Lâm thời thiết trí phong sơn cảnh giới tín nhiệm. Bất quá hiển nhiên, nhân thủ không đủ mã hổ gan nhỉ Jim có chút cô phụ hắn tín nhiệm, chỉ d cùng gần g bên kia. Mặc dù n cả nọ k n giáp r nhìn giống như không có ác ý, nhưng là vì lý do an toàn. bọn chúng còn từ bỏ kế hoạch lúc đầu, trong nháy mắt liền thoát ly chiến đấu từ phía sau lặng lẽ theo sau, cũng không lâu lắm, kéo người nạ cả nọ kẹn giáp r ỗ đại gia giống như cảm thấy đã không sai biệt lắm, thế là có chút thở hồng hộc hắn lúc này mới buông lỏng ra giữ chặt s ủ ủ g g tay. hô, a, hô, lão lạc, nơi này, nơi này hẳn là an toàn, tiểu h ò a tử, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy, nếu như không phải ta vừa vặn đủ h ả i ngươi này lại liền bị đầu kia dài d ạ đốn n u t các ngươi những thứ này thanh niên, ai, lần sau cẩn thận một chút. nạ cả nọ kẹn giáp rổ cố lấy thở cũng không có phát hiện lúc này s ủ ủ g g sắc mặt có chút kỳ quái.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 Ngươi bên trong g i á đại gia từ nhỏ ngay ở chỗ này lớn lên, nơi này có cái nào một t ố c địa phương là ta không biết. l i ề n mấy cái kia đạo quán bên trong tuổi trẻ bắt còn nghĩ phong bế nơi này, ngươi là suy nghĩ nhiều quá. Bất quá lần này là kẻ óc dạ tình huống xác thực cùng năm trước không giống nhau lắm, những giải dạ giả đ ồ kia quá nhao đ ẳ n g giống như ngươi không cẩn thận vẫn là chờ bọn chúng an định lại tới đi. Được rồi, ta muốn chuẩn bị làm việc, ngươi t r ư ớ c hết theo đường cũ trở về đi tiểu h ò a tử. Nạ cả nọ k h n giáp rồ mới vừa nói xong, quay người đang chuẩn bị lần nữa trở lại là kẻ óc dạ bên kia đi, chỉ bất quá mới vừa rồi bị bọn hắn không để ý đến giải dạ giả đổ lúc này cũng không có bởi vì bọn hắn né ra mà ngừng. nhìn không quá thông minh nó, lúc này ngay tại bên cạnh bờ phát tiết phẫn nộ của mình, mà không c ó sử dụng giảm âm thanh xử lý, động tĩnh bên này hiển nhiên hấp dẫn trong hồ cái khác g i ả i d ạ độ lực chú ý cái này, Suhugo một mực không muốn ra xuất hiện t ì n h h u n g c ư như vậy tới, là k ẻ h óc dạ bên trong dài d ạ độ nhóm bắt đầu cảnh giác lên, đồng thời có tụ tập lại một chỗ dấu hiệu. chương 487 tổ ba người kế hoạch chương 487 tổ ba người kế hoạch nguyên bản được cho an tĩnh là k ẻ h óc dạ giống như là bị cái này đột nhiên tới viên náo kích hoạt lên. i ả i dà đổ qua lại giờ h giờ mặt cặp nhóm chấn kinh tụ quần tuần hành đập nước tiếng vang còn có cái khác d ấ u ở hồ khu phụ cận nhóm b ổ kệ mẫn phát ra một số tương đối bí mật thanh âm vừa mới đầu kia g i ả giả i dã đổ giống như là một cái kết nổ trực tiếp đem nguyên bản có chút kiểm chế thậm chí là quỷ dị toàn bộ hồ khu cấp đốt lên đối biến hóa cảm thấy khó giải quyết đương nhiên không chỉ s ụ hữu gỗ cùng vị kia muốn vừa cơm nạ cạn nó đại ra ngoại trừ bọn hắn bên ngoài trước đó còn có một đội khác người len lén lẻn vào đến là kẻ ó p dạ phụ cận không sai bọn hắn liền là tiếp nhận dưới mặt đất nghiên cứu viên nhiệm vụ mỉ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 Y lệ m ị lại ca hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hạ dù kỳ nhìn cách đó không xa đột nhiên bị hù dọa g i á i ra đồ nhóm, có chút không biết làm sao mà hỏi thăm. Hiện tại bọn hắn vị trí thế nhưng là mười phần tiếp cận đối phương, mặc dù có đặc thù biện pháp tạm thời né qua g i á i ra đồ cảm giác, nhưng là nếu như bị bọn chúng mắt nhìn thẳng đến, như vậy bọn hắn biện pháp cũng không có dùng. Lúc này Y lệ mỹ nơi nào có thời gian trở về đáp thủ hạ vấn đề, hắn lúc này đại nao điên cuồng địa vận chuyển, trở về đã tới đã không kịp. Mặc dù bọn hắn vị trí địa phương khoảng cách b ờ hồ không tính quá xa, nhưng là lấy bọn hắn cùng dãi ra đồ nhóm khoảng cách đến xem, bọn hắn là tuyệt đối bơi bất quá dãi ra đồ nhóm.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 Y Gệ Mị phân tích cùng Cổ Vũ để hạ r ủ k ỳ cùng Hồng Sử một lần nữa tìm về dung khí cả r ủ k ỳ xin dị tâm. Cũng may mắn có Y Gệ Mị cái này chủ tâm c ố tại, bằng không, tại vừa rồi bọn hắn liền đã loạn đi lên. Quả nhiên như là Y Gệ Mị dự liệu, mặc dù bị bên kia động t í n h cấp đánh thức, nhưng là xem như thủ lĩnh biến dị thể cũng không có ngay đầu tiên khai thác hành động. Nó hướng phía ngoại vi mấy đầu giải dạ đổ giờ, giờ vài tiếng về sau, bọn chúng bắt đầu hướng tiếng vang truyền đến phương hướng mới đi. Phải biết là kẹo dạ diện tích thế nhưng là tương đối lớn, nếu không cũng nuôi không nổi số lượng khả quan giải dạ đổ cùng cái kia cơ hội vô cùng vô tận mà cả. s u i u gỗ ngoại ý muốn nổi lên bên kia khoảng cách biến dị thể cùng ý g ệ mỹ bên này thế nhưng là có tương đương xa một khoảng cách. Đây cũng là vì cái gì s ủ h u gỗ đã đổi mấy cái gây án địa điểm nhưng l à như cũng không có phát hiện ý g h ệ mỹ mấy người nguyên nhân chủ yếu. Một hồi về sau, ý g ệ mỹ dự đoán một ít thời gian, cảm thấy cái kia mấy đầu r a ngoại rãi d ã đ ổ hẳn là đi được đủ xa. Thế là hắn trực tiếp vô vô đệm khí thuyền bên trên hai người khác ra hiệu bọn hắn muốn dựa theo kế hoạch bắt đầu hành động. Tại không hành động, có lẽ cái kia biến dị thể liền muốn phát hiện bọn hắn. Dù sao cái kia bình thuốc đã mở, mặc dù là kẻ óc dạ đầy đủ rộng lớn.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 Từ đối với đại ca y g h ệ mĩ tín nhiệm, bọn hắn phi thường dứt khoát hứng thoáng cái tiếp theo liền mang theo từng người thủy thuộc tính bộ k ẻ m ẩ n bắt đầu hành động. Lần hành động này phi thường thuận lợi, chỉ bất q u a ủy g h ệ mĩ trong lòng lại dâng lên một cỗ quái dị ý nghĩ, tựa như là mục tiêu đã sớm biết bọn hắn hành động, nhưng là cái này hiển nhiên cùng hắn nhìn thấy tư liệu có chút không hợp, mặc kệ là từ bên kia phương diện nhìn, mục tiêu của bọn hắn đều không phải là lấy trí tuệ làm sở trường bộ k ẻ m ẩ n Bởi vậy, cho dù là phát giác được bọn hắn hành động, vậy cũng không đến mức xuất hiện hiện tại loại tình h u ố n này mới đúng, cho nên đây là hảo giác của hắn. y g h ệ mĩ lắc đầu, đem mấy cái này ý nghĩ toàn bộ quên hết đi.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 toàn bộ là kẻ óc dạ trong nháy mắt lâm vào một trận loạn c ụ c đang tức giận chi hồ một bên khác, khoảng cách bờ hồ còn cách một đoạn s ủ gỗ cùng n ạ c ả n ó đại ra. lúc này bị năm đầu hung thần át s á t giải dạ giả đổ cấp bao vây, không sai. trên đất bằng bọn hắn gấp lên bờ giải dạ đổ cấp vây quanh.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 vậy mà lại để nó theo đuổi không bỏ thậm chí gọi lên đằng sau chạy tới tiểu đồng bọn cùng một chỗ hành động bởi vì là trong rừng rậm cái này năm đầu giải rã đ ổ muốn buông tay ra thi triển thủ đoạn khẳng định là không tiện lắm cho nên vào lúc này bọn chúng đối sủ hữu gỗ bọn chúng phát động công kích đồng thời h i ể n nhiên cũng có thanh lý sân b ạ i y tứ rất nhanh vướng bận cây cối đã bị bọn chúng bạo lực bẻ gãy đẩy nã hiện tại sủ hữu gỗ cùng n ạ c ả n ó đại gia đã có thể trực tiếp từ nơi này rõ ràng xem đến cách đó không xa là k ẻ h óc ra một số tình huống cũng chính là nguyên nhân này sủ hữu gỗ rốt cục phát hiện ệ m mấy người hành tung.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 ta hy vọng ngươi có thể đi mạ hổ gạn n h ỉ tạo đi l ì b ị t đường cái số 15 đi xem một chút cháu của ta nói cho hắn biết lúc này n ạ cạ nọ k è n dạp d ộ đã làm tốt dự tính xấu nhất hắn đang chuẩn bị hướng s ủ ủ g ổ thông báo một chút thời điểm vừa rồi xuất hiện xì si dục cùng gần gạ trực tiếp để hắn trợn mắt cứng lưỡi chọn vẹn nói không ra lời hắn hắn đến cùng nhìn thấy cái gì lao thiên g i A. cái kia nhìn phi phi con vịt chỉ là tùy tiện khoát tay liền đem hình thể đại nó gấp bội dài ra đổ cấp lên Những cái kia hung thần ác sát dài dã đổ giống như là bị ném rác rời đồng dạng t ù y địa ném tới một bên, trọn vẹn không có một chút năng lực phản kháng, nhìn nơi nào còn có trước một khắc cái kia y phong bộ dáng, còn có cái kia mang theo âm hiểm cười g ầ n gã, tuy nói biểu hiện được không có cái kia phỉ phỉ xì u khủng bố như vậy, nhưng là chỉ bằng vào mấy cái tĩnh mịch x ạ đó cơn liền đem hai con dài dã đ ộ trọn vẹn ngăn chặn, này làm sao nhìn đều không giống như là một cái phổ thông tổ kẹm ẩ n tốt ra về phần còn lại cái kia hai con dài dã đồ sướng tại xì du bắt đầu phản kích thời điểm liền bị nó trở tay một bàn tay đánh vào trong đất, cái này thế này sao lại là hắn trong dự đoán gặp rủi do tiểu h u n l ư ỡ ra? Thua thiệt hắn ở bên hồ thời điểm còn lo lắng s ủ hữu gỗ sẽ bị giải dạ đổ cấp một m u n u ố t cái này rõ ràng là hắn muốn nuốt những thứ này giải dạ đổ tốt ta. Cho dù n ạ cả nọ đại gia niên k ỵ không nhỏ kiến thức cũng không ít nhưng là thấy đến trước mắt những hình ảnh này vẫn có chút bị sợ ngây người. Cũng may mắn hắn xem như mà hồ gạn nhì tạo dân bản địa may mắn gặp qua mấy lần t ợ d h lao nhân xuất thủ cho nên đối với trường hợp như vậy hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Bất quá đứng tại bên cạnh hắn s ủ hữu gỗ cũng không có chú ý tới tâm lý của hắn biến hóa thậm chí nói kỳ thật hắn lực chú ý cũng căn bản không tại trước mặt cái này chiến đấu bên trong. Hắn nhìn chăm chú phương hướng chính là ủy g h ệ mỹ vị trí.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 nhưng bất kể nói thế nào, nếu như cái ngoài ý muốn này sinh ra biến dị thể bị những người khác bắt đi, như vậy cái này không thể nghi ngờ liền là s ủ u g o vấn đề. Nói cách khác, hắn k ỳ thật không có bao nhiêu thời gian. Tì Dục, gần gạ, mau chóng kết thúc chiến đấu. Nạ cả n h đại gia ngươi những lời vừa rồi xem ra là không tới phiên ta nói, ngươi trước tiên ở nơi này ngừng lại đi. Địa phương khác còn không biết tình huống như thế nào, tốt nhất trước tiên không nên chạy loạn. s u u g o một bên thúc d ụ c xì dục bọn chúng, một bên quay đầu hướng hào tâm nạ cả n ó đại gia kể một chút. Đương nhiên, hắn cái này bản giao cùng đại gia trước mặt bản giao là không giống. Cái này, cái này, tốt a. Ngươi cẩn thận một chút. Nạ cả nọ k è n giam rổ vẫn chưa hoàn toàn thích tướng sủu g ộ chuyển biến, hắn do dự một hồi cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng sủu g ộ Dù sao là kẻ h á c giả tình huống bên kia hắn cũng nhìn thấy, cái này rõ ràng là có những người khác đang làm sự tình. Bởi vậy, phụ cận địa phương khác nói không chừng cũng đã không an toàn. Nạ cả nọ đại gia mới vừa đáp ứng, sĩ d ụ c g cùng gần gạ vừa vặn giải quyết trên tay đ ị c h nhân, sủu gỗ tranh thủ thời gian xuất ra bộ kỹ bạn đem đã không có năng lực phản kháng mấy cái giải đ thu sạch đi vào. Tiếp theo n a không dừng vó mang theo sĩ dụng bọn chúng hướng trung tâm chiến trường bên kia chạy tới, y lệ mỹ cùng n giải đ ép chiến trường tại bên cạnh m bất quá lại là tại khoảng cách s ủ h ủ gỗ phi thường xa một cái khác bên cạnh bờ tại hạ rủ kỵ cùng hồng sử đem tuyệt đại bộ phận phổ thông d ả i dạ đổ dẫn ra về sau hắn lập tức chủ động đem dược t ề khí tức thổi tới mục tiêu bên người thế là đầu kia dễ thấy hồng sắc dài dạ đ ộ lập tức đã bị kinh động hoặc là nói nó sớm đã bị kinh động đến chỉ bất quá nó bởi vì ý g h ệ mỹ động tác đột nhiên cải biến kế hoạch của nó kỳ thật ý g h ệ mỹ trước đó cảm giác cũng không có phạm sai lầm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 không sai, y g h ệ mỉ trên tay cái kia bình thuốc liền là n h ằ m vào nó chỗ thiếu hụt này mà chế tạo ra, cái này khiến long chán ghét khí tức, hồng sắc g i ả i dạ đ ồ s é biểu thị, nó đời này cũng sẽ không quên. lúc này nó đã không để ý tới còn tại tụ tập rèn đan s ở cùng thấn đỡ kỹ năng, hiện tại hồng sắc g i ả i dạ đ ồ sét trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, nghiền nát nhân loại k i a chương 489, giải quyết dứt khoát. chương 489, giải quyết dứt khoát. hồng sắc g i ả i dạ đ ồ không thể địch qua cưỡng chế tiến hóa lưu lại thiếu hụt trực tiếp hướng y gãy mỉ vị trí vọt tới. không thể không nói y gãy mỉ cái lựa chọn này quả nhiên là phi thường thông minh.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 nó mới có thể mang theo cái này lửa giận ngập trời hướng y lệ mỹ phát khởi công kích mà không phải giống còn lại mấy cái bên kia vật thí nghiệm lưu tại nguyên địa bị phẫn nộ chi phối đến chỉ biết là tự giết lẫn nhau y lệ mỹ bên này đã sớm chờ lấy nó tự chui đầu vào lưới cầm rược tề hắn không thể nghi ngờ là h ồ n g s ắ c dài d a đổ hàng đầu mục tiêu chỉ bất quá nó lại bị sớm đã có chuẩn bị hai con bộ kẹm mẩn cấp hợp lực ngăn lại lạ t h g i ra băng nước song thuộc tính bộ kẹm ẩ n y lệ mỹ tuyệt đối chủ lực n m giữ quán chủ cấp đỉnh phong cấp độ sức chiến đấu am hiểu nhất phương thức chiến đấu liền là băng thủy chuyển hóa công kích không phải sao vừa ra trận nó một cái sở b ị m ộ t cái sở cả lập tức liền tương lai thế giao dạt hồng sắc dài dạ đổ cấp ngăn lại cùng nó cùng một chỗ hành động là ý g ã mi một cái khác chủ lực bộ kem mẩn kia là một cái ạ du mạ d ị u mặc dù thực lực của nó so l ạ p t ờ giặt kém một chút nhưng là hành động của nó lại so đồng bạn càng thêm đơn giản thô bạo suugo đoán chừng nó đặc tính hẳn là thịt p h á t hoặc là hụt a ở bằng không lấy ạ du mạ d ị u cùng cái này hồng sắc dài dạ đổ hình thể so sánh phổ thông huấn luyện ra cũng sẽ không tùy tiện để bộ kẹm mẩn cứ như vậy phát động đủ đợt lý phải biết xem như cưỡng chế tiến hóa biến dị thể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 s u h u g o lại thêm có khuynh hướng cái sau gặp ở là tính. Về phần lý do, cái này không bày rõ ra. À, ý Gẹ m ỹ cùng Hồng sắc dài d ạ đổ rất nhanh liền triển khai chiến đấu kịch liệt. s u h u g o bởi vì là từ một bên khác chạy đến, cho nên này đối phương cũng không có ngay đầu tiên phát hiện hắn. Bất quá ở trong đó cũng có hắn cố ý ẩn tàng tung tích nguyên nhân. Dù sao ý Gẹ m ỹ bên kia nhìn không giống như là đơn độc hành động bộ dáng, tại không có xác định đối phương có bao nhiêu người mạnh bao nhiêu thực lực trước đó. s u Uu c cảm thấy mình tốt nhất vẫn là cẩn thận là hơn. Dù sao nơi này là Nam Nhân Kia thành phố, mặc dù hắn bây giờ không có ở đây, nhưng là ai biết hắn có hay không lưu lại cái gì sức chiến đấu đến tọa chân hắn cái này đại bảng doanh. Cũng chính là nguyên nhân này, cho nên Sưu Uu c mới có thể lựa chọn động tĩnh tương đối nhỏ, tốn thời gian tương đối dài phương thức để hoàn thành nhiệm vụ này. Kỳ thật, nếu như giống Y Gãy m ỹ bọn hắn như thế ngay từ đầu trước hết bắt vua, như vậy hắn nhiệm vụ tốn hao thời gian khẳng định là biết giảm b ấ t rất nhiều. s u Uu c bên này rất nhanh liền chạy tới chiến trường phụ cận, liên quan tới Y g y m tình huống bên này hắn cũng cơ bản đã thăm dò rõ ràng. tại mặt khác hai nơi kiểm chế lấy cái khác g i ả i d ạ đổ hạ rủ k ỷ cùng hồng sử cũng đã bị hắn phát hiện chỉ bất quá đám bọn hắn cùng đại ca y g m i tạm thời không có tâm tư đi chú ý chiến trường bên ngoài sự vật dạng này vừa vận thuận tiện s ủ u n g h ẩ n tàng hành tung nhưng là lúc này sủi u cũng không định lại nhiều này nhất cử từ si dục trong miệng của bọn nó biết được đối phương nhân thủ không sai biệt lắm liền là những thứ này chỉ ít tại phụ cận chỉ có hắn hiện tại phát hiện những thứ này mà những thứ này y g m i ba người bao quát hồng sắc dài d đ ồ hiển nhiên không thể đối với hắn tạo thành cái gì tính thực chất uy hiếp nếu hiện tại đã náo động lên dạng này động tĩnh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 cho nên lúc này không nổi chờ đến khi nào vì mau chóng kết thúc chiến đấu phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện, s u i ủ g ộ trực tiếp lựa chọn để lùi c di ổ ra sân dạng này tiểu t r à n g diện căn bản không cần tiến hành mẹ gã hệ vỗ l ũ i tỷ hòn liền có thể nhẹ nhõm chân áp mà lại mẹ gã hệ vỗ l ũ tỷ hòn s ở tổn cấp lùi cà di ổ mang tới cũng không chỉ là cái kia thời gian ngắn thực lực b ù c phát vào ngày thường bên trong lùi cà di ổ cũng có thể chút ít địa điều động liên quan tới mẹ gã hệ vỗ l ũ tỷ hòn năng lượng sau đó dùng tại cường hóa hoặc là dùng cho chiến đấu, tựa như là như bây giờ từng cường hóa ổ dạ trực tiếp theo nó lỏng b ả n chân lộ ra sau đó đưa nó nâng ở trên mặt nước.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 c ư ỡ n ép đình chỉ sẽ chỉ đả thương tự thân vì một cái đột nhiên xuất hiện kẻ quấy rối bọn chúng đương nhiên không có khả năng đình chỉ công kích đến từ hồng sắc dài r ạ đ ộ hỉ rỗng b h ù gì cần cùng hỉ ơ bìm đến từ lạm tờ da sờ cột còn có ạ dù mạ dù sụp đổ ở lập tức ý g h ĩ mỹ thấy thế nào thế nào cảm giác đột nhiên xông vào trong chiến trường lũ cạ gì ổ chết chắc đang lúc hắn chuẩn bị vương lòng một hơi tiếp tục chuyên tâm đối phó nhiệm vụ mục tiêu thời điểm ngoài ý muốn xuất hiện chỉ gặp lũ cạ gì ổ giang hai cánh tay làm ngăn cản bộ dáng tiếp theo c ủ a nước phong bạo cùng cực độ n g ư n g tụ năng lượng t ừ quang hồng sắc dài r ạ đồ bên này tất cả công kích bị nó một tay toàn bộ đo lấy một bên k h á c h à n khí cùng ạ dù m ạ d ị u lực lượng cường đại cũng giống vậy, tất cả kỹ năng đều tại lũ cạ d ị ổ bàn tay trước đại khái 1 0 cm địa phương toàn bộ bị cản lại chờ kỹ năng ngừng nghỉ về sau, lũ cạ d ị ổ cũng không có cấp quá nhiều thời gian để bọn chúng kinh ngạc, bởi vì s ủ hữu g ộ tại nó lúc đi ra đã nói qua, hắn cần mau chóng kết thúc đây hết thảy, thế là nó x o n g quyền toát ra kinh khủng hàn khí, tiếp theo một quyền hướng về phía dưới mặt hồ vung đi, x o t x o t xoa x o một cái nháy mắt thời gian, phụ cận mặt hồ trong nháy mắt bị đông cứng lên, cùng mặt hồ cùng một chỗ bị hàn khí đông kết, còn có hồng sắc dài ra đô bọn chúng, đương nhiên nghiêm chỉnh mà nói bọn hắn. b a quát y gậy mỹ bên này cũng là bị lũ cạ di ổ chế tạo ra băng lao cấp cuốn trụ đây là gần nhất lũ cạ di ổ kế phỉ dở về sau lại lần nữa rèn luyện ra được một cái khác sở t r ư ở n g kỹ năng t ạ i sợ hồn hiện tại xem giá hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ suu u gỗ đại sử d ụ n cồn phở xỉ ẩn trợ rút xuống bước lên lũ cạ di ổ chế tạo mặt băng sau đó chậm rãi hướng về đã bị khống chế lại trong chiến đấu đi tới hồng sắc giải rã đồ bên kia tạm thời không cần để ý tới hiện tại suu u gỗ quan tâm nhất vẫn là y gậy mì mục đích của những người này ngươi tốt vị này tự tiện xông vào khu phong tỏa huấn luyện ra ta có chút vấn đề hướng hướng ngươi thỉnh giáo một chút ngươi Ngươi tốt, ta biết rồi đại nhân, ta biết hảo hảo phối hợp ngươi. Y lệ mì hoảng sợ nhìn xem đi đến trước mặt hắn sụi u g g đối mặt sụi u g gỗ tra hỏi mặc dù chỗ sâu hàn băng lồng g i a m bên trong, nhưng là hắn hay là cảm giác được trong lòng bàn tay đang đổ mồ hôi. Đồng thời trong lúc vô tình hắn đã túi thấp đầu xuống, làm ra một bộ khiêm tốn dáng vẻ cung kính. Chương 490, giải quyết triệt để. Chương 490, giải quyết triệt để. Mặt hồ gạn nhỉ g táo biên giới trong một cái hẻm nhỏ, một thân huấn luyện gia trang phục y lệ mì nhìn có chút chật vật, bất quá hắn cố chủ hiện nhiên cũng không có quá để ở trong lòng. Nhanh lên đem đồ vật lấy ra. Ta muốn kiểm tra một chút bộ kệ mần tình huống. Hắn cấp bách hướng Y g ệ Mi thúc giục nói. Đương nhiên, hẻm nhỏ tia sáng cũng không phải là rất sung túc, cho nên hắn cũng không có phát hiện Y g ệ Mi trên mặt dị dạng. Bất quá Y g ệ Mi chậm chạp không có động tác để hắn không hiểu đồng thời còn có một loại dự cảm không tốt, hắn nhịn không được l u i về sau một bước. Nhưng cũng tiếp chính là đường lui đã bị người phá hỏng. Y, Y g a Mi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Y g ệ Mi không để ý đến ngoài mạnh trong yếu trước cố chủ. Khi nhìn đến s ủ g ỗ mang theo dục từ chỗ tối đi ra ngăn chặn trước cố chủ đường đi về sau, hắn lại một lần nữa cẩn thận từng l y từng tí mở miệng hỏi.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 Su Ugo phủ tay bên trên cho bụi, hẻm nhỏ vách tường so với hắn trong tưởng tượng muốn bẩn. Đập trắng t r ậ n sau hắn xuất ra một cái bộ kỳ bản tại người kia trước mặt d ư n g lên. Ta nói, ta đều nói, mọi người nhất định không nên thương tổn ta. Người kia cũng là cực kỳ thức thời, Su Ugo mới mở miệng hắn lập tức liền đồng ý, không phải hắn không muốn giả bộ một chút x ư ơ n g cứng, là thật là s ì dục không cho hắn cơ hội này. Vừa mới một cái bị vứt bỏ tại cách đó không xa giá thép cứ như vậy ở trước mặt hắn bị s ì dục tiện tay vặn thành bánh q u a y treo. Ở một bên vặn thời điểm s ì dục vẫn không quên hướng hắn dò xét. Trường hợp như vậy, lâu dài ở tại phòng thí nghiệm hắn khi nào nhìn thấy qua.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 Khi thật tại hoàn thành vật thí nghiệm thu về về sau Sụu u gỗ rất không cần phải tiếp tục đối với chuyện này tham gia một chân, chỉ bất quá Tử l ý ra bên kia biết được t ờ dọp h ẹ s s ẩm phái tới xử lý bên này người còn tại trên đường, mà bị bắt ỉ g ệ mì mấy người lại nói cho Sụu u gỗ phòng thí nghiệm rất có thể còn đang tiếp tục nghiên cứu, nếu như muốn chờ tiến sĩ người tới về sau lại xử lý, đến lúc đó khó tránh khỏi lại sẽ xuất loạn l à gì, cho nên xem ở t ờ dọp h ẹ s s ẩm trên mặt mũi căn cứ giúp người giúp đến cùng nguyên tắc, s ụ u gỗ mang theo ỷ g ệ m diễn hiện tại một màn này, tại hỏi tham đại khái tình muốn về sau, s u gỗ vô vô lưng tựa ở bên tường người kia. Được rồi. Cảm ơn ngươi trả lời, tiếp xuống chỉ cần đem ta đưa đến phòng thí nghiệm kia bên trong ngươi liền hoàn thành nhiệm vụ. Ta phải nhắc nhở ngươi thoáng cái, tốt nhất thành thật một chút, nếu không. Nói đến đây sủi ugh ngừng lại, bởi vì d ấ u ở bóng người kia từ bên trong gần gạ đã dùng hành động nói cho hắn hậu quả. Nó nửa người trực tiếp từ cái bóng bên trong nô ra, một đôi quỷ thủ nhẹ nhàng tại cổ của người nọ vẽ thoáng cái, tiếp theo tại bên tai của hắn lưu lại một trận âm trầm tiếng cười. Không, không dám, ta nhất định sẽ hảo hảo phối hợp đại nhân. Dứt lời, hẻm nhỏ rất nhanh liền khôi phục trở về lúc đầu bình tĩnh, chỉ bất quá sau đó phải luận đến địa phương khác muốn đồ nào ra động tinh gì tới. bởi vì có thể sẽ trong thành làm ra động t í n h gì, cho nên sủ h u gỗ đã trước một bước hướng dẹn n ì cùng đạo quán làm xong báo cáo chuẩn bị. Về phần giải thích thế nào, đó là đương nhiên là t ọ d ọ phệ sổ ở bên kia đi xử lý. Xem như rỗ ở tổ liên minh nhận chứng t h ủ tịch nghiên cứu học giả, mặc dù phía dưới còn có một số người đối với hắn không thế nào chịu phục, nhưng là bất kể nói thế nào, có thể ngồi vào trên vị trí này, t ờ d ọ phệ sổ khẳng định đúng vậy năng lực bằng không, t ọ d õ phệ sổ học cũng sẽ không lựa chọn ủng hộ hắn, chỉ dựa vào thân phận của một học sinh cũng không đủ để t d ọ phệ sổ học cho bao lớn ủng hộ.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 Bất quá vì phòng ngự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, s ù h Ugo đ m sử dụng cùng gần g ã mang theo người kia trước một bước đi vào dưới mặt đất trong phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm lực lượng phòng ngự cùng người kia nói không sai bị lắm, s ù h Ugo bọn hắn đi một đường đều không có gặp được cái gì ra dáng lực lượng phòng ngự, thế là hai người một trước một sau, cứ như vậy dễ dàng địa tiến vào phòng thí nghiệm khu vực h ạ i tâm. Ngay tại nắm chặt thời gian ý đồ phục k h ắ c trước đó biến dị thể lần kia ngoài ý muốn cơn bị bên ngoài động t í n h cắt đứt mạch suy nghĩ, nàng nhìn một chút bên ngoài sau đó n h ữ mày. Các loại nghe được tiếng bước chân cùng tiếng ồn ào dần dần tới gần, cự từ một bên trong ngăn kéo lấy ra một thanh đã sớm nấp kỹ cường hiệu tê liệt súng. đồng thời còn đem nguyên bản đặt ở trong bọc mấy cái b ổ kỳ bản cái kia ra, nàng thả ra trong đó một cái bộ kẹm ẩn, tiếp theo đem còn lại bộ kỳ bản tất cả đều chuyển rời đến áo khoác trắng trong túi. nàng nhẹ nhàng hít một tiếng, đang tiếp phòng thí nghiệm mật đạo sớm tại tim dọc kẹt rút lui thời điểm bị triệt để hủy đi. b ằ n g không, lúc này có lẽ nàng đã chuyển rời đến bên ngoài đi đợi nàng làm xong phía trên những động tác này thời điểm, Sủu g ổ hai người đã đi tới nàng phía trước. đại nhân chính là nàng, là nàng chủ đạo toàn bộ phòng thí nghiệm, cái này thí nghiệm cũng là nàng phát hiện đồng thời đưa ra muốn tiếp nhận. vừa nhìn thấy cỡ, dẫn đường đảng lập tức liền hướng về Sủu g ổ lớn tiếng gào lên. nghe được hắn c ầ n lần nữa thở dài một cái. Quả nhiên, nàng cuối cùng vẫn là thua ở dạng này heo đồng đội trên tay. Tại vừa rồi nàng liền từng có suy đoán, có kim chủ hỗ trợ, bên kia nên sẽ không như thế nhanh phát hiện mới đúng. Bất quá bây giờ nói cái gì đều đã chậm. Mặc dù biết phần thắng không cao, nhưng là c ầ n cũng không tính từ bỏ thoát thân hy vọng. g o l d b a c sử dụng quả s â n giáp. g o l d b a c sáng lên từ sắc độc tố công kích vung lên cánh trực tiếp hướng sủu gỗ bọn hắn phát động công kích. Đồng thời, thừa dịp g o l d b a phát động công kích thời điểm, nàng lặng lẽ hướng sủu gỗ bên kia gì đ ộ tới, trong tay cầm cờ hiệu súng gây mê đối sủu gỗ vị trí tùy thời chuẩn bị phóng ra. cơ lý nghĩ rất không tệ, mà lại nàng cũng đầy đủ cẩn thận, nhưng là trước thực lực tuyệt đối nàng tất cả cố gắng cũng là phí công. gôn bạt bìm xìu dục một cái cồn phở xì ẩn giống như đập r ồ i đập vào trên tường, mà c ầ n bản nhân cũng tại siêu năng lực không chế xuống ngừng lại bước chân đại thế đã mất, cờn đem trong miệng khí toàn hô lên sau đó thản nhiên nói: ta đầu hàng. chương 491 t r c h chuyện cùng chuẩn bị trở về đạo quán chủ. chương 491 t r c h chuyện cùng chuẩn bị trở về đạo quán chủ. m ạ c hồ ganh ý tạo phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. cơ đầu hàng để sự kiện đến tiếp sau trở nên hết sức đơn giản liên quan tới phòng thí nghiệm phía sau những người kia suugo một điểm giải ý tứ đều không có lúc này hắn nội tình vẫn tương đối mỏng phía sau những cái kia phiền phức cùng khả năng dính đến tập đoàn lợi ích hết thảy bị hắn vung trở lại tọ dọp h ẽ sổ ẩm trên thân cho nên tại ba ngày sau cùng tọ dọp h ẽ sổ ẩm phái tới người giao tiếp hoàn tất thuận tiện cấp phòng thí nghiệm dán lên giấy niêm phong lại lần nữa bắt đầu phong tỏa về sau suugo rốt cục có thể rảnh rỗi đúng rồi liên quan tới lần này đang tức giận chi trong hồ bắt được cái khác giải ra đồ suugo cũng đã toàn bộ chuyển t ố n g đến giáp thúc trong tay cuối cùng giáp thúc chỉ để lại trong đó b t đầu còn lại đều bị hắn lợi dụng bản thân con đường toàn bộ đ ổ i thành liên minh tệ tại liên minh tệ tới sổ về sau g i á nguyên bản chuẩn bị đem số tiền này toàn bộ đánh tới sụ hữu gỗ tài khoản bên trên dù sao hắn tình huống g i á vẫn là có hiểu biết bất quá sụ hữu gỗ rất nhanh liền tìm được lý do ngươi nhất định phải làm thế này sao sụ hữu gỗ nguy hiểm như vậy ta biết giáp t h ú c nếu như ta muốn ở trên con đường này tiếp tục đi tới đích đây là sớm muộn cũng phải kinh lịch những người khác ta không tin được cho nên thuyền sự tình liền giao cho ngươi giáp t h c ta trước đó điều tra qua Sự rủi r n đi phụ cận trong vùng biển có không ít hi hữu biển sâu tổ kẹm ẩ n Ngươi trước tiên thử một lần đi, có giải rạ đ ồ nhóm trợ giúp hẳn là không vấn đề gì. Kỹ thuật liên quan tới sản nghiệp cùng tài nguyên vấn đề hắn cũng sớm đã cân nhắc qua. Hiện tại mẹ gì, thuyền đ ắ m lại thêm thuyền đánh cá, những thứ này s ủ ữ u go đều nghĩ qua, chỉ bất quá trước đó bởi vì đủ loại vấn đề những thứ này đều chỉ có thể dừng lại tại trong kế hoạch.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 dạng này nguyên nhân về với thế giới rộng lớn cùng v ộ kẹmần nguyên nhân trên biển còn có mảng lớn không có bị nhân loại phát hiện hòn đảo thậm chí cương thổ lại thêm sâu hải tinh linh cũng không phải phổ thông l o à i cá muốn lợi dụng thuyền đánh cá đối bọn chúng tiến hành đại quy mô đánh bắt ý nghĩ như vậy hiển nhiên không quá hiện thực có đôi khi không bị đáy biển vụ kẹmần lật ngược thuyền đánh cá cũng đã đầy đủ may mắn hiện tại liên quan tới thuyền đánh cá vấn đề sủ h ữ u gỗ toàn quyền giao cho g i á đi xử lý hắn tại gắn một nắm lớn tiền giấy về sau liền yên tâm thoải mái địa làm lên vung tay t r ư q u ý Lâm Lâm đủ loại sự tình đến nơi đây không sai biệt lắm liền đều kết thúc. Lúc này Sủ h ộ gỗ lần nữa suy nghĩ lên liên quan tới s ì dục giảm béo sự tình. Dù sao s ì dục giảm béo phần món ăn cũng đã kéo dài không sai biệt lắm có hơn một tháng thậm chí gần hai tháng, nhưng là hiệu quả Sủ h ộ gỗ lại không nhìn thấy bao nhiêu. Lần này s ì dục biểu thị cũng không thể lại c h nó. Dù sao Sủ u ộ gỗ chế định giảm béo phần món ăn nó thế nhưng là toàn bộ đúng hạn theo lượng toàn bộ làm theo. Chỉ t i ế t chính là trên người Tiểu Thị t mở chẳng những không có biến mất, thậm chí nó còn ẩ n ẩ n cảm thấy mình giống như lại mập một chút xíu. cái này một lần để sủi u gỗ hài nghiệp dị dục lại thông qua biện pháp gì tại hắn thời điểm không biết đi an trộn tại dị dục bảo đảm đi bảo đảm lại cùng với các bổ kệ mẩn đảm bảo phía dưới sủi u gỗ lựa chọn tin tưởng dị dục giải thích chỉ bất quá giảm béo phần món ăn vẫn như cũ đương nhiên trong đó một số hạng mục cần tại giỏi tiểu thư t r ợ g i ú p xuống làm ra một chút điều chỉnh ngoại trừ dị dục giảm béo bên ngoài cái khác bổ kệ mẩn huấn luyện sủi u gỗ cũng không thể rơi xuống hiện tại ở bên cạnh hắn 6 con bổ kệ mẩn cơ bản đều ở phi thường ổn định thực lực tăng lên kỳ l u c ì ổ có mẹ g hệ v lũ t n ị dục còn cần tiếp tục nghiên cứu d c ủ n bàn cho năng lượng Chả d ì dân hỏa c h ủ n g chắc q u á n gần gà tàu ma cùng lũ sở dược cùng sở xì thở bị c h u y ể n ngưỡng kỹ năng tu luyện, tất cả bộ kẹmẩn thực lực đều tại vững bước đi tới. Thậm chí tại kế lũ sở dược tấn thăng chuẩn thiên vương về sau, xì rô nương tựa theo không giống phổ thông khắc khổ cũng đã mơ hồ mò tới cái kia cánh cửa. Tại xu hủ gỗ bên này huấn luyện bộ kẹmẩn thời điểm, mạn hồ gạn nhị diêm bên kia cũng đã nhận được liên quan tới đạo quán chủ t ọ dị tin tức về ông lão. Đúng vậy, quán chủ đại nhân, liên quan tới là kẹo óc d ạ vấn đề đúng là bị cái này đến từ cản tổ xu hủ gỗ giải quyết, mà lại thực lực của hắn so trên tư liệu miêu tả còn giống như muốn mạnh hơn mấy phần. đạo quán huấn luyện ra cung kính đối điện thoại một bên khác tò d c t báo cáo. Ân, ta biết rồi. người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là g a ê g ớ m nhanh như vậy liền muốn gặp phải chúng ta những thứ này lao cốt đầu. Đầu tiên là lạn sở hiện tại lại chạy đến một cái s ụ google. Nghe đến đó, mặt hồ ganh tỵ o quán chủ huấn luyện ra nhịn không được chen miệng v à o Quán chủ đại nhân, cái này tuổi trẻ huấn luyện ra tại sao có thể cùng ngài còn có lạn sở tiên sinh so sánh đâu? Phải biết, các ngươi thế nhưng là ngài. Được rồi được rồi, chuyện này cứ như vậy đi. Ai sợ bất tỉnh muốn bên kia thế nào, cần ta bộ này lao cốt đầu chạy tới xử lý sao? t dìt cũng không muốn nghe đối phương nói nhảm. Hắn trực tiếp đánh gãy đối diện lời nói sau đó đổi lại một cái khác hắn quan tâm hơn chủ đề, không cần q u á n chủ đại nhân ngài xuất thủ, chỉ là bên kia còn cần một chút thời gian đi xử lý đến tiếp sau vấn đề. Bất quá tại ngài trở về trước đó khẳng định là có thể giải quyết. Tiếp theo lại hỏi thăm t h n g cái mạ hồ gạn nhỉ tạo tình hình gần đây, do d i t liền cúp điện thoại. Hắn lúc này kỳ thật khoảng cách mạ hồ gạn nhỉ tạo cũng không tính xa, dù sao từ hệ rủ tỷ Axi T đến mạ hồ gạn nhỉ tạo nhiều nhất tối đa cũng liền một hai ngày lộ trình. Bởi vì vừa rồi đột nhiên điện thoại tới, cho nên hắn chỉ tới kịp cầm sú n g mà t Cái kia một thân trưởng bảo màu đen hiện tại vẫn khoác lên người. Tại đ y l Bị trợ giúp giới, Tạ Dị rất nhanh liền đổi một thân bình thường trang phục. Nơi này là hắn lưu tại hệ rụt a c t bí mật chỗ ở, cho nên cũng không cần lo lắng sẽ có người phát hiện cái gì. Hoàn thành đây hết t h ể về sau, hắn đi tới trước bàn lần nữa cầm lên liên quan tới s ủ hữu gỗ tư liệu. Hy vọng ngươi đừng lại tới chặn con đường của ta. Nói xong hắn đem tư liệu thả lại trên bàn. Lúc này Lý Bị đã đem ngược lại tốt nước trà thuần t h ụ c bưng đến t ợ Dị c h trước mặt. Cảm ơn ngươi hòa kế, hiện tại thời cơ đã không sai biệt lắm, chờ c ạ dặn bên kia xuất thủ dù cho không đối phó được cái t i a đại điều hẳn là cũng có thể đem món đồ kia đem tới tay, chỉ cần món đồ kia tới tay. tin tưởng chúng ta mục đích rất nhanh liền có thể đạt thành nói xong hắn nhấp một miếng trong tay trà nóng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ lại gặp nhau sẽ l i bi lần sau vẫn là phải thoát khỏi người đi libit tin tưởng qua không được bao lâu chúng ta liền có thể lại nhìn thấy bọn chúng ha ha đã bao nhiêu năm vì cái kia hai tên ra hỏa lại muốn phiền o á i đi libit d d i t vừa cười một bên v ố t ve đi libit t h ẳ n g đến điện thoại lại một lần nhớ tới hắn mới đình chỉ những động tác này chương 492 tiến về hải sập ạt chương 492 tiến về hải sập t Tại là kẻ ố c dạ sự tình giải quyết về sau, mạn hồ gạn nhị tạo một mảnh quặng k h u é tình huống bắt đầu có chút chuyển biến tốt đẹp. đương nhiên, cái này chuyển biến tốt đẹp trình độ kỳ thật cũng vô cùng có hạn. Bất quá bất kể nói thế nào, chí ít tại trên đường cái, rốt cục có thể nhìn thấy càng nhiều người, đồng thời một số ven đường quán nhỏ cũng nhiều một số. Nơi này là kẻ ố c dạ cũng không chỉ có hồ nước khu vực, mạn hồ gạn nhị tạo cư dân thói quen dùng là kẻ ố c dạ gọi chung đến sưng hô bao quát rừng rậm cùng vùng núi ở bên trong phiến khu vực này. Bất quá những thứ này cùng s hữu g ộ cùng l dạ quan hệ cũng không lớn, bởi vì lúc này bọn hắn đã đi lên đi hướng bờ lệch x n city con đường. Lại l dạ khiêu chiến xong đạo quán về sau, Sụu g ổ tại ngày thứ hai liền bắt đầu giật dây l ý dạ hướng xuống một tòa thành thị xuất phát. Tiền bối, kỳ thật ta đang còn muốn mạ hồ gani tạo dạo chơi, là kẻ ốp dạ ta đều không có đi qua là gì. l ý dạ một mặt u ám nhìn xem Sụu g o khụ khụ, kỳ thật nơi đó cũng không có gì để mắt, bất quá chỉ là rừng rậm cùng hồ sao. Những thứ này chúng ta tại cái khác địa phương đã sớm nhìn qua không ít, là kẻ ốp dạ còn có cái gì để mắt, bất quá chỉ là lớn một chút xinh đẹp một chút, i ả i dạ đồ nhiều một chút mà thôi. Nói xong nói xong, s u c cảm giác lì dạ biểu lộ giống như càng phát không được bình thường. vì che giấu bản thân nghe theo trái tim dự tính ban đầu, Suugo không thể không tranh thủ thời gian tìm lý do khác đi kết thúc cái đề tài này. phía trước giống như liền là ảo thuật, nghe nói bỡ dở phệ sổ ẩm trước khi nói bên trong không phải phát sinh đại quy mô tổ kẹm mẩn di chuyển, không biết hiện tại vấn đề đã giải quyết chưa, nếu không chúng ta nhanh thêm một chút ngay đến một chút n á o nhiệt. nghe nói r ồ ở tô địa khu đại bộ phận băng thuộc tính bộ kẹm mẩn đều tụ tập tại bên kia, ở sau đó bờ l ệ c h sùn Jim khiêu chiến cuộc so t ạ i bên trong, có băng thuộc tính bộ k m ẩ n khẳng định có thể phát huy c h ỗ đại dụng. Suugo vừa nói một bên chỉ hướng phía trước nói, Suugo nói những thứ này lì dạ cũng đều biết. Dù sao hắn cũng t ở dở phệ sổ ẩm nói chuyện cũng không có tránh đi nàng mà lại liên quan tới sở m ặ chuyện bên này. Mạn hồ gạn nghỉ tạo bản địa huấn luyện ra cũng đang nghị luận. Chính là đối với sở mặt chờ mong l ý giả mới có thể như vậy dứt khoát địa đồng ý sủi ủ gỗ hỏa tốc rời đi đề nghị. Dù sao theo r ò ở tô địa khu đường đi sẽ kết thúc, nàng bổ kệ mẩn cho dù là tính cả không thích chiến đấu cá nước m ố i hệ i ặ c u d t Cùng trước đó không lâu gia nhập ỷ nguồn hết thể cũng mới chỉ có 4 cái. Phải biết lữ hành về sau khoảng cách dò ở tô địa khu xỉ vợ cồn phở rèn sở đã không xa. Bởi vậy lưu cho lì g i thời gian đã không nhiều lắm. bất quá may mắn ngoại trừ tổ k ẻ m ẩ n số lượng thừa thớt nàng thực lực bây giờ tại rổ ở tổ khu vực lần này tân thủ huấn luyện ra bên trong kỳ thật cũng coi như được là cực giả dù sao theo s ủ hữu gỗ một đường nàng cũng không phải là một mực tại đánh xì dầu bậy ội ịp cùng s ở họ t ỡ lũ xem như theo nàng thời gian dài nhất hai con bộ k ẻ m ẩ n có s ủ hữu gỗ đội ngũ đoạn đường này dạy bảo cùng huấn luyện bọn chúng cũng cũng sớm đã đạt tới tinh anh cấp đỉnh phong chỉ cần hoàn thành một lần tiến hóa thực lực của bọn nó thì có thể hoàn thành đến quán chủ cấp chiến lược tấn thăng thực lực như vậy lũ dã không nói quét ngang cái khác tân thủ huấn luyện ra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 chúng ta nhanh lên một chút đi tiền bối. Nghe trước đó đạo quán huấn luyện gia nói, h ả i sở bạn vấn đề giống như đã giải quyết, chúng ta bây giờ ngay chính là thời điểm. Lì ra một bên tăng thêm tốc độ một bên trái lại thúc giục sủu gò. Sủu gò h ô một hơi, sau đó lập tức mang theo sỉ dục t tăng nhanh tốc độ. Cùng bọn hắn có giống nhau ý nghĩ huấn luyện gia hiển nhiên không ít. Bất quá căn cứ sủu gò quan sát, những thứ này huấn luyện gia giống như cũng là từ bờ lệch x u n city phương hướng tới loại bỏ bờ lệch x u n city bản địa huấn luyện gia khả năng, như vậy những người này hẳn là từ một bên khác rút 45 tới. r ụ t 45 n ố i liền l i u bạc tạo cùng trẻ dị d ộ vợ city ở giữa r ụ t 29. bởi vậy những thứ này huấn luyện ra bên trong có không ít là thông qua trẻ dị d ộ vợ city tới địa phương khác huấn luyện ra. bất quá từ bên kia tới huấn luyện ra vì sao lại tại ở gần mã hồ gạn nhì tạo bên này cửa vào. đây là s ủ hữu gỗ cảm thấy nghi ngờ một cái chút. rất nhanh s ủ hữu gỗ đã tìm được đáp án. khi tiến vào đến hải sở m á t bên trong, s ủ hữu gỗ phát hiện rất nhiều tổ kẹmẩn dấu vết lưu lại. nói cách khác, lần này sở m á t tổ kẹmẩn đại thiên di hẳn là phát sinh ở tới gần mã hồ gạn nhì tạo cửa vào bên này khu vực. Hắc các ngươi tốt bằng hữu. đột nhiên một người mặc áo lông tuổi trẻ huấn luyện đột nhiên hướng s ủ u g n g bọn hắn đi tới các ngươi hẳn là mới từ mạ hổ gani t ạ o bên kia tới à xin hỏi có dư thừa vật tư sao nếu như có thể mà nói có thể để một bộ phận đưa ta ta biết dựa theo giá thị trường đền bù cho các ngươi người này xuất hiện đánh gãy sủi u g n g suy nghĩ bất quá đối với đề nghị của hắn sủi u g n cảm thấy không phải là không thể được thương lượng bởi vì lúc trước hắn quá căng thẳng hiện tại hắn trong ba lô còn tồn phóng rất nhiều hàng ngày vật tư hắn cùng ly d ạ liếc nhau một cái tiếp theo chuẩn bị hướng đối phương đáp lời thời điểm lại có người mở miệng a l e x ngươi lại muốn h ô người mới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 liền chỉ còn lại băng tuyết n h a n thạch, Suu Go cùng Lý Dạ trong dự đoán băng thuộc tính bổ kệ mẩn sửng s ố t ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy một cái. nay lại bọn hắn có chút hiểu thành cái gì trước đó cái kia Alet phải dùng như thế m a h khoé, hợp lấy nơi này băng thuộc tính bổ kệ mẩn bởi vì Đại Thiên Di đã trở nên ít ỏ ỏ như thế sao. lúc này Lý Dạ không khỏi âm thầm may mắn, may mắn rủ Tạ Xuất thủ tương trợ. mặc dù đây chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng là muốn ở chỗ này có thu hoạch Lý Dạ khẳng định là không hy vọng đem thời gian lãng phí ở vừa đi vừa về bộ cấp trên đường đi. theo ba người xâm nhập, Suu Go bọn hắn rất nhanh liền lánh hội đến thuộc về sở bắt đặc h i u phong mạo, từ từ. Huấn luyện gia thân ảnh bắt đầu nhiều hơn, đồng thời bọn hắn cũng rốt cục thấy được sinh hoạt ở nơi này băng tuyết nhóm bộ kẹm ẩ n Những thứ này bộ kẹm ẩ n cơ bản cũng là lưu lại một cái vội vã thân ảnh, nhiên sau liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, tại bọn chúng biến mất phương hướng lập tức liền đuổi theo hai ba cái thậm chí nhiều hơn huấn luyện gia. Quả nhiên là sư nhiều cháu ít. đương nhiên, đây chỉ là đặc thù thời kỳ nguyên nhân, dù sao trước đó tuyệt đại bộ phận di chuyển tới phổ thông bộ kẹm ẩ n đều bị kẹt các chấn đạo q u n huấn luyện gia hoặc dẫn đạo hoặc cưỡng chế khu trụ cho tới sở bạt khu vực khác. bởi vậy như cũ b ồ i hồi ở phụ cận đây bộ kẹmẩn tại ở một phương diện khác khẳng định là có rất không tệ năng lực dù sao chúng quanh đây mới là nhóm bộ kẹmẩn tự mình tuyển định chỗ cần đến đi tới đi tới một mực trung thực đi theo s ủ ủ gỗ sau lưng xỉ dục đột nhiên ngừng một chút nó chợt một chút đã sớm biến mất không thấy gì nữa cổ đưa mắt nhìn bên cạnh vách động một đám đi ả mòn đ ấ t bên trên nó bóng đèn đồng dạng áp mắt đầu tiên là hiện lên một tia nghi hoặc tiếp theo quay đầu nhìn về phía trước mặt l ý dạ thì dục đầu tiên là nghiêng đầu suy nghĩ thoáng cái sau đó trôi qua lặng lẽ đem đi ả mòn đứt từ trên vách động lấy xuống nó động tác này vừa lúc bị quay đầu l ý dạ thấy được. lúc này sủi ủ gỗ còn tại nếm thử từ dỗ tạ trong miệng biết rõ càng nhiều liên quan tới nơi này tin tức lỵ dạ tranh thủ thời gian hướng sỉ sì dục ngắc ra hiệu nó mau trở lại s ì dục lập tức sẽ qua ý hấp tấp địa địa chạy về lúc này sủi ủ gỗ đột nhiên phát giác được lỵ dạ ngừng lại làm sao vậy lỵ dạ hắn nghi hoặc nhìn lỵ dạ cùng sỉ sì dục một chút ánh mắt từ lỵ dạ trong tay đi ạ m ò n đ ấ t khẽ quét mà qua cuối cùng đứng tại trên mặt của nàng không có việc gì không trước đó thế hệ nhận lấy ỉ mỏn đ ấ t lỵ dạ hì hì cười một tiếng vội vàng i ú t sỉ sì dục che giấu nói làm ệ t mỏi sao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 đi đoạn đường này s ủ hủ Gỗ mấy người cũng sớm đã bị đông cứng đắc thủ chân lạnh như băng. Rõ Tạ có lẽ muốn tốt một chút, hắn dù sao so s ủ hủ Gỗ bọn hắn đến sớm, cũng trước một bước thích ứng hoàn cảnh nơi này. Trải qua đơn giản giới thiệu về sau, mấy người rất nhanh liền quen thuộc. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi đồng thời cũng là lữ hành bên trong huấn luyện ra, nhiều khi tùy ý một câu liền là cộng đồng chủ đề. Bởi vì lúc trước r ù Tạ tương trợ cử động, s ủ hủ Gỗ cùng l ý Dạ cũng nguyện ý tin tưởng hắn đồng bạn phẩm chất đương nhiên, cái này tin tưởng chỉ là liên minh huấn luyện ra ở giữa cơ sở nhất tín nhiệm, chỉ thế thôi. Sau đó chủ đề rất đơn giản. Tất cả mọi người là chạy nơi này bổ kẹm ẩ n tới, cho nên tự nhiên mà vậy liền cho tới nơi này bổ kẹm ẩ n trên thân. Liên quan tới bổ kẹm ẩ n tin tức, r ù Tạ cùng đồng bạn của hắn khẳng định phải so s ủ h gộ bọn hắn phải biết đến càng nhiều. r ù Tạ, liên quan tới ngươi muốn tìm lý lý bị ta tại phía bắc một cái huyệt động bên trong phát hiện dấu vết của bọn nó, tin tưởng bọn chúng vị trí cụ thể khoảng cách bên kia hẳn là sẽ không quá xa. Đúng rồi, ta đoán chừng bọn chúng số lượng tại ba đầu đến năm con ở giữa, là hiện tại hiếm thấy tiểu đoàn thể. Cần chúng ta ra tay giúp đỡ sao? Ngồi tại Rùa Tạ bên cạnh miệng nhỏ một bên sửa ấm một bên hướng r ù Tạ nói xong. Quá tốt rồi miệng nhỏ.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 Suuu gồ hai người cùng r ủ tạ bọn hắn quan hệ không tính là quá quen thuộc, cho nên tại ước định thời gian trở về về sau, mấy người rất nhanh liền tản ra từng người tìm kiếm phương hướng lấy thăm dò. Căn cứ vừa rồi sưởi ấm thì đạt được tin tức, Suuu gồ cùng lị dạ trước đ e m r ủ tạ ba người lựa chọn phương hướng loại bỏ miễn cho mục tiêu cùng đối phương đụ vào. Dạng này tiếp nhận chính là, có thể cung cấp bọn hắn lựa chọn đường giống như chỉ còn một đầu, đây cũng là một cái duy nhất bọn hắn còn chưa kịp xâm nhập xem xét phương hướng. t i ê n bối, đi rồi đi rồi, lại lèm mà lèm m bộ kệ m n đều muốn đi hết. Một bên kêu gọi Sủu h gỗ lì dạ mang theo có chút không quá thích ứng hoàn cảnh sơ bạ, đỡ lù bước nhanh đi thẳng về phía trước. Sủu h gỗ tranh thủ thời gian kéo xì dục đuổi kịp. Các loại hai người ly khai không lâu sau, Dụ Tạ đột nhiên về tới doanh địa tạm thời, đồng thời tại bên cạnh hắn còn có một cái thái độ cung thuận đi li bít. Hắn nhìn một chút Sủu h gỗ hai người rời đi phương hướng, mới vừa dừng lại bước chân lại một lần bắt đầu chuyển động. Chương 494, Dụ Tạ mục đích. Chương 494, Dụ Tạ mục đích. Hải sở mặt bên trong nhiệt độ phi thường thấp, bất quá đây đối với Lâm Thời cải biến hành trình Dụ Tạ tới nói vấn đề cũng không phải là rất lớn. xem như băng thuộc tính bộ khe mẩn, tại r ồ tạ bên cạnh đ i l ý bị đương nhiên sẽ không đối với nơi này hoàn cảnh biểu thị lạ lắm, đồng thời nó cũng phi thường rõ ràng r ù tạ đến cùng muốn làm gì, cho nên rất nhanh, nó đã tìm được s ủ hữu gỗ cùng l ý dạ lưu lại một số vết tích. Mặc dù lưu cho bọn hắn tuyển chỉ có một cái, nhưng sở bắt lại là lấy nó nhiều mặt băng chi mê c u n g m à n g h e tiếng, vì để tránh cho quá sớm địa bại lộ, r ồ tạ đương nhiên muốn lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức. Tại đ i Ly bị xác nhận s ủ hữu gỗ hai người đi tới lộ tuyến về sau. d õ a ta rất nhanh liền bắt đầu hắn hành động đi ở phía trước s ù u g g cùng lỵ dạ tạm thời còn không biết chuyện này, đồng dạng bọn hắn cũng không biết rõa ta để mắt tới bọn hắn nguyên nhân lại làm s dụng tiện tay nhặt được một đám đi ạ mòn đất. Bởi vì lỵ dạ dầu diếm s ù u g g ngay cả đi ạ mòn đất làm sử dụng tự tiện cầm lấy cũng không biết, hắn duy nhất biết đến là lúc này lỵ dạ đã đem khối này trong nách nhỏ khắp nơi có thể thấy được đi ạ mòn đất cho cất giữ được rồi. Đúng rồi lỵ dạ, ngươi có chọn tốt mục tiêu sao? Nếu có có thể nói cho j i n có nó tại hẳn là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Su Hugo một bên lau má sắc đỏ tươi giấu son môi một bên hướng bên cạnh ánh mắt quái dị lì ra hỏi, dị nhiệt tình vẫn là trước sau như một địa để hắn có chút không chịu được nổi. Bất quá cũng còn tốt, tại phát hiện còn có những người khác tồn tại thời điểm, nó rất nhanh liền khôi phục một chút bình tĩnh. Nhìn thấy Jin khôi phục bình thường về sau, Su Hugo đại đại địa thở dài một hơi. Tại tới sở bắt trước đó Su Hugo liền đem Jin từ tờ rọ h ẽ sổ ẩm nơi đó triệu hồi ở trong tay. Dù sao Su u g o trên tay bộ k e m mẩn cũng chỉ có nó là vừa nhất hẳn hiện tại chỗ hoàn cảnh. Tại sở h ắ t loại hoàn cảnh này bên trong có một cái băng thuộc tính bộ kẹm mẩn giúp đỡ. như vậy bọn hắn chuyến này thám hiểm khẳng định là biết thuận lợi rất nhiều đối với s ủ hữu gỗ vấn đề lý dạ sau khi suy nghĩ một chút có chút phiền não địa mở miệng nói ra lạ t ở giạt bất quá không biết nơi này có hay không ta điều tra lạ t ở giạt bình thường đều là sinh hoạt ở trên biển ngoại trừ số rất ít ví dụ cơ bản không có nhiều ít huấn luyện gia tại lục địa bên này phát hiện hoang dại lạ t ở giạt kỳ hỉ kỳ thật điệu g ỏ n g cũng có thể nhìn thấy s ủ h gỗ khinh b ị lý dạ vội vàng tại cuối cùng không lên một câu bất quá điệu gọng kỳ thật cũng kém không nhiều bất quá trước khi tới s ủ hữu gỗ đặc biệt điều tra tại sở bất cái nào đó trong mê cung, xác thực có người bắt được qua điệu gọng, mặc dù như cũ có hơi phiền toái, nhưng là cùng lạm t ọ g i ặ t so sánh, điệu gọng cái mục tiêu này hiển nhiên muốn càng thêm thực tế một chút. chúng ta vẫn là đi trước tìm điệu gọng đi, lạm t ợ g i ặ t cũng chỉ có thể xem duyên phận, h ị d ụ ngươi hiệp trợ d i n s tại phụ cận nhìn một chút có hay không điệu gọng dấu vết lưu lại. Su Ugo đầy thoáng cái có chút xứng sở s ị d u ra hiệu nó mau chóng tới cùng d i n h làm việc với nhau. Su Ugo cùng l ý dạ hai người thì đi theo bọn chúng đằng sau chậm rãi hướng chỗ sâu thăm dò, tại cách bọn họ còn có một khoảng cách lớn một hang băng bên trong. d õ a tạ mang theo để Li bị đứng tại nơi này, vì không bị quá sớm phát hiện, bảo trì khoảng cách an toàn là nhất định. Kỳ thật, đối với s h ủ hữu c hai người r õ tạ là không có cái gì ác ý, bằng không cũng sẽ không ở cửa vào thời điểm xuất thủ tương trợ. Nhưng hết cách rồi, cái k i a đ á m đ ỉ ạ mòn đ ậ t với hắn mà nói có cái khác tác dụng trọng yếu hơn. Nó liên quan đến lấy mạ hổ gạn nhị diêm một ít cấp độ sâu bí mật, không sai, liền là mạ hổ gạn nhị diêm. Ng h i ê m chỉnh mà nói d õ tạ cũng thuộc về mạ hổ gạn nhị diêm một phần tử, cha mẹ của hắn đã từng là mạ hổ gạn nhị i m đạo quán huấn luyện ra, mà hắn sợ dĩ có thể đạp vào huấn luyện ra con đường này. cũng là h i ề u đến mạ hổ gạn nhì d i m đạo quán chủ tọa di tùng hộ tại phụ m ẫ bởi vì ngoại ý muốn ly khai nhân thế về sau cũng là mạ hổ gạn nhì d i m phụ trách đem hắn m u ô i dưỡng lớn lên mà bây giờ mặc dù bên ngoài thiếu một cái đạo quán huấn luyện ra thân phận nhưng là dù ta lại là một mực tại là mạ hổ gạn nhì d i m cùng t ợ diệt làm sự tình nơi này t ợ diệt chỉ là nói quán chủ t ọ diệt liên quan tới t ọ diệt mà kẹt man thân phận mạ hổ gạn nhì d i m bên trong trừ chính hắn ra cũng chỉ có một hai cái đạo quán hạch tâm thành viên biết rõ một số mà dù ta mặc dù thân phận tương đối là thủ nhưng là hắn hiển nhiên vẫn còn không tính là hạch tâm thành viên trở lại chính đề trước đó chủ ủ cụ từng nói qua.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 cũng chính là những thứ này năng lượng bản nguyên sáng tạo ra hiện tại hải sơ bát nếu như không có những năng lượng này như vậy s ợ bát khẳng định không có khả năng nắm giữ giống như bây giờ khổng lồ mê cung số lượng bởi vậy m ạ c hồ gan nghỉ tạo trên dưới nhất trí nhận định nhất định là có cái gì băng tuyết loại bảo vật thậm chí là cường đại như là ạ tỷ c ủ n ọ bộ kệ mẩn đã sớm nơi này đương nhiên đây chỉ là suy đoán bất quá rất nhanh rỗ t ạ có lẽ liền có thể biết rõ đáp án lý dạ trong tay cầm cái kia một đám đi một đợt liền l a hắn tìm tới câu trả lời chìa khóa kia là để lại bản nguyên khí tức một đám đi một đợt mặc dù nhìn rất phổ thông nhưng là cái kia khí tức r ồ t ạ là tuyển sẽ không nhận lầm Trước đó miệng nhỏ nhất tới, hắn muốn tìm đỉ ly bị, đương nhiên cũng là bởi vì năng lượng bản nguyên, hắn liền là từ bản thân đỉ ly bị nơi đó biết được. Lần này đại di rời bên trong, tại sở bắt một cái đỉ ly bị may mắn địa cướp được một khối có kèm theo năng lượng bản nguyên nở v vợ một t à i sở. Cái kia may mắn đỉ ly bị đương nhiên là muốn tìm, bất quá cùng cái kia đỉ ly bị trên tay nở vỡ một t à i sở so sánh, dùa tạ cảm thấy s ủ hữu c trong tay hai người đi ả mọn đật muốn lại càng dễ thu hoạch. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là hắn lo lắng liên quan tới đi ả mọn đ ấ t bí mật sẽ bị s ủ hữu gỗ hai người biết được, vạn nhất bí mật này truyền ra ngoài. Như vậy mà Hổ Gạn n h Jim hết thảy bố trí rất có thể liền muốn lãng phí một cách vô ích. Phổ thông huấn luyện gia t ọ d ị c t có thể đè xuống, nhưng là nếu như đổi lại là r ồ ở tổ trong liên minh một ít tập đoàn lợi ích, như vậy dựa vào t ọ d ị c t cùng Mã Hổ Gạn n h Jim là rất không có khả năng giống như bây giờ tiếp tục độc hưởng bí mật này. đ i Li b i t ngươi có nắm chắc tại không kinh động tình huống của bọn hắn xuống đem đồ vật lấy tới sao? Cùng xung đột chính diện so sánh với, biện pháp như vậy là trước mắt hắn có thể nghĩ tới thích hợp nhất biện pháp, bất quá đây hết thảy đều cần đ i Li Bịt gật đầu mới được. Dù sao theo đ i Li Bịt biểu thị, một mực đi theo s ủ hữu gỗ bên người cái t i ệ m s ì dục giống như cũng không đơn giản. nghe được huấn luyện ra, đ i l ì bị nắm lấy cái túi tay không khỏi nắm chặt h o n g cái. Nói thật, thấy không rõ, sử sì dụng thực lực để nó có chút kiên kỵ. Bất quá cuối cùng nó vẫn là tìm về lòng tin. Dù sao không phải đối kháng chính diện, chỉ là lấy đồ vật nó vẫn là có nhất định nắm chắc. Tự tin trở về về sau, đ i l ì bị bay lên một bên băng n h a m Sau đó khoa tay muối chân địa cho Dụ Tạ nói một trận. Hiện nhiên, Dụ Tạ có thể xem hiểu nó muốn biểu đạt ý tứ. Ta biết rồi, ta sẽ cho ngươi chế tạo cơ hội. Cùng lúc đó, tại sử sì dụng cùng dính trợ giúp dưới, s u c cùng Lý Dạ rốt cuộc tìm được cái thứ nhất băng thuộc tính b ộ kẻ m n Chương 495 r mục tiêu xuất hiện. chương 495 mục tiêu xuất hiện r i ở tổ khu vực bắc bộ hải s p t một cái băng tuyết trong mê cung l dạ tại s gỗ cùng đi đối diện một cái tinh anh cấp s ủy n tiến hành chiến đấu rốt cục gặp được bộ k m ẩ n như vậy s ủy nụ liền làm i ề n ngươi theo giúp ta đến một trận làm nóng người chiến đấu đi muốn lên rồi s v t l đối s ủy n sử dụng s kẹo và in Vô tại l dạ trên đầu đóng vai lấy mũ s t l lập tức bay lên một đôi đám mây đồng dạng cánh trong nháy mắt r ó t vào sắt thép lực lượng, sau đó hướng về trên mặt băng sở bị n ố t vọt tới đối mặt phổ thông phi hành thuộc tính sở hạ tơ l ũ băng mặt đấy hệ sở hủy n ố t cũng không có bao nhiêu ưu thế, lại thêm sở hạ tơ l ũ có tiện lợi năng lực phi hành, trận chiến đấu này quyền chủ động từ vừa mới bắt đầu liền rơi xuống lì d ạ bên này, vì ứng đối địch nhân tới đánh, gặp nguy không loạn nó hủy t h o á n g cái cái mũi, sau đó một cái ể n x ỉ h u y n đáp lễ trở về, đương nhiên dựa vào một cái ể n x u n rất khó đánh gãy công kích của đối phương, thế là tại thả ra ể n x u n về sau, m ở l kỹ năng đồng thời mở ra, biết rõ đến từ phía trên công kích không tốt tránh. cho nên sở ủy nụ đành phải đem hy vọng k ý t h á c vào mù ở l ạ p kỹ năng bên trên đương nhiên ngoại trừ kỹ năng bên ngoài nó tự thân cũng không có dừng lại vì để tránh cho đối phương tránh thoát kỹ năng với nhiều cũng vì công kích kế tiếp sở ủy nụ giấu ở lông tóc hạ bắp chân cực nhanh làm việc tốc độ của nó thật nhanh sở họa t lũ đừng để nó chạy thay cái phương hướng né tránh công kích của nó sở t h e hình về sau tiếp theo sử dụng hạ ý gì ô h sở đừng cho nó có cơ hội thở dốc lý g a nhìn ra sở ủy nụ dự định mặc dù động tác của nó không so được có thể bay làm được sở h tạ lũ linh hoạt nhưng là bóng loáng mặt băng tăng thêm để nó tốc độ không có chút nào so sở họa t lũ chậm Lý Dạ chỉ thị trực tiếp đem chiến đấu tiến trình đẩy vào một m à n lớn, chuẩn bị quanh co chơi diều sợ bị nuốt bị khí thế hung hùng sợ vạ tớ lủ làm cho không thể không đình chỉ kế hoạch ban đầu. Tiết tấu của chiến đấu một khi đã mất đi, muốn lại tìm trở về liền phi thường khó khăn. Tại sủi u g v xem ra trận chiến đấu này đã không có cái gì huy niệm, trừ phi Lý Dạ hoặc là sợ vạ tớ lủ làm ra to lớn gì sai lầm, bằng không sợ bị n ú t cuối cùng hạ trạng cũng chỉ có bại trận. q u ả nhiên tại sợ theo hình cùng hạ ý gì ô ạ sợ bức b á dưới cận chiến kỹ năng không coi là nhiều sợ bị nuốt trực tiếp biến thành bị động bị đánh bia thịt tứ chi đoạn tiểu thành vì nó c h í mạng k u y ế t điểm, chỉ có mấy cái phơ lẹo. t ắ đau thậm chí sụp đổ ở kỹ năng, căn bản chúng đ í c h không được linh hoạt có thể bay làm được sở hạ tơ l ụ Ngay tại sở bị nốt càng phát ra cật lực thời điểm, lỵ dạ mở miệng lần nữa. Được rồi sở hạ tơ l ụ có thể dừng lại. Vừa nói lỵ dạ cầm qua sụn gỗ đưa tới chữa thương bé gì Sau đó nàng bắt đầu hướng một mặt để phòng sở bị nốt đi tới đối với dạng này đột nhiên biến hóa, sở bị nốt hiển nhiên có chút không t í c h ứng, nó thậm chí cũng sớm đã làm xong tiếp nhận chiến bại vận mệnh. Về phần là sau khi tỉnh lại một cái heo một mình liếm lấp vết thương chờ đợi khỏi hẳn, vẫn là bị nhân loại trước mặt giống cái nhân loại bắt lấy ly biệt quê hương, đây chính là muốn nhìn đối phương ý tứ.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 nhiều lần ra ngoài đều có thể gặp được chuyện tốt, từng ngày không phải nhặt tiền liền là phát hiện thích hợp bản thân tài nguyên. dựa vào vận khí như vậy, thực lực của nó cũng đã đột tiến đến tinh anh giai, khoảng cách lì dạ trong đội ngũ hai vị đại tỷ cũng đã không phải quá xa. trở lại chính đề, bởi vì sợ h ả a tớ l ũ cùng cách đó không xa sử si dụng khí thế chân áp, d u n l y bảy sợ bị n ú đương nhiên không dám đối lì dạ đầu thủ, lì dạ ngồi xuống đem bệ dị bỏ vào trước mặt của nó, làm phiền ngươi sợ b i n ú ă n đi, cái này có thể để ngươi rất nhanh một chút. nói xong nàng còn lớn hơn gan địa lộ thoáng cái nhìn mau nung nung nó. sơ bí nụ xem như bản địa bộ kẹm ầ n nó đối phụ cận quen thuộc trình độ khẳng định là viễn siêu s ù hủ gô bọn hắn, thế là tại chiến đấu kết thúc về sau, d ị c h cái này ngoại giao đại sứ lập tức liền xuất động, có thể là bởi vì lì dạ thiện ý cử động, cũng có thể là là hung thần ác sắp x ị dục tại c h ợ công, lần này d ị c hỏi thăm phi thường thuận lợi, có cái này bản địa heo hỗ trợ, d ị c h rất nhanh liền nắm giữ phụ cận bộ kẹm ầ n một tay tư liệu liên quan tới lì dạ muốn tìm kiếm mục tiêu nó cũng rốt cuộc tìm được mấu chốt manh mối. lạ t ạ t cái kia sơ nụ nói, tại chỗ sâu một cái băng kết trong hồ có lạ tơ g i t tại hoạt động. Su Hugo lời này vừa ra, để đang ôm sờ lạm t ọ l ũ chỉnh Lý l ô n g Vũ Lý Dạ nhìn lại, trong mắt đều là kinh hỉ. Tiền bối, tiền bối, thật sự có lạm tọa dắt sao? Nơi này thật sự có lạm tọa dắt. Nhìn thấy ngạc nhiên Lý Dạ, Su Hugo đã đến bên miệng khả năng có lẽ cũng không tự giác r ụ trở t về. Hắn đột nhiên không muốn nhìn thấy nàng thất vọng bộ dáng. Ân, có, đi thôi, chúng ta bây giờ liền đi qua, chậm bọn chúng khả năng liền đi những địa phương khác. căn cứ sở ủy nôn lý do thoái thác, lạm tọa d hẳn là đi theo Đại Di rời tới. Su u g o vừa nói một bên để dìn dẫn đường, bất quá lúc này sử d ụ g nhưng thật giống như tại phát giác đốc. quen thuộc nó. s u u g o biết rõ, h ị dục tựa như là có cái gì phát hiện. đang lúc hắn chuẩn bị hỏi một chút tình huống thời điểm, dị dục đột nhiên nặng n g ề mà gật đầu một cái, xem ra càng giống là tại câu cá. hợp lấy đây làm ở to mắt ngủ thiết đi. s u u g o không biết s ị dục lúc nào học xong cái này kỹ năng, hắn chỉ biết là lúc này hắn đã không chế không nổi nắm đấm của mình. đủ ạ n g quen thuộc đau đớn trực tiếp để s ị dục thanh tỉnh lại. tiếp theo s u u g o một tay lấy dị dục giữ chặt, sau đó ra hiệu để dị n g h bắt đầu dẫn đường. sơ ý n ụ t trong miệng thấy qua làm tọt dạt địa phương là một chỗ nhìn rất rộng lớn m à b ă n g không phải tận mắt thấy. s ủ h u gồ thật rất khó tưởng tượng, trong h o ệ t động vậy mà lại có như thế lớn một mảnh đóng băng không gian, đồng thời căn cứ sở ủy n t miêu tả, trước mặt bọn hắn cái không gian này nhưng thật ra là một t ò a dưới mặt đất hồ nước. Tì y Dục rất nhanh liền xác nhận sở ủy nô miêu tả, bất quá những thứ này đều không phải là trọng điểm, đối với bọn hắn tới nói kỳ quan rung động thoáng cái là đủ rồi, hiện tại bọn hắn trọng yếu nhất hay là tìm được lạm t r ờ g i a Vì để tránh cho s ĩ Dục gia hỏa này tiếp tục tiêu cực biến ác, s ủ h u gồ lựa chọn tự mình giám sát s u Dục, có s ủ g tử vong nhìn chăm chú ở sau lưng, t y Dục làm sao dám lại chơi b ị b ợ c con, con, bất quá lúc này nó trong lòng lại là ủy khuất.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 rất nhanh, nó đã tìm được hư hư thực thực lạm tọt giật vật thể, h ị dục giật giật sủi gỗ của lót, trực tiếp hướng hắn chỉ rõ phương hướng, mục tiêu của các ngươi tìm được. chương 496 l y a d ạ kế hoạch, chương 496 l y a d ạ kế hoạch. tại phát hiện liên quan tới lạm t ờ giật manh mối về sau, sủi gỗ cùng l y d ạ hai người rất nhanh liền chạy tới tiến hành xác nhận. h ị dục phát hiện hư hư thực thực lạm t ờ giật manh mối, xác thực cùng lạm t ọ giật có liên quan, chỉ bất quá cái này manh mối lại cũng không là tin tức tốt gì. tại s ủ g bọn hắn trước mắt là một bộ bị đóng băng lên, tuổi già lạm t ọ giật thân thể. con vịt. Ngươi cùng Dìn đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nói xong s ủ h ủ g ỗ quay đầu kéo lại một mặt đau thương l ì d ra, cảm tính nàng mơ hồ đoán được thành quả. Dù sao tuổi già lạm tơ giặt trên người cái kia đạo vết thương thật lớn kỳ thật vô cùng rõ ràng. Quả nhiên, t Dì Dục bọn chúng rất nhanh liền mang về thành quả. Bị đóng băng lạm tơ giặt đã không có sinh mệnh khí tức, mà lại theo Dìn phán đoán, trên người nó vết thương kia hẳn là đến từ một cuộc sống khác ở chỗ này băng thuộc tính bộ kẻ mẩn. h o v thuộc về câu trả hình bộ kẻ mẩn, tính cách o h o hung ác, quen thuộc thông qua đoàn đội hợp tác tiến hành đi săn. Chết đi là t ờ g i ặ t trên thân, ngoại trừ cái kia đạo hết sức rõ ràng vết thương chí mạng bên ngoài, thì dục bọn chúng còn phát hiện cái khác vết thương, cũng chính là nguyên nhân này, bọn chúng mới có thể nhận định là hệ v á i giết chết trước mặt cái này là t ờ giặc. Phu cận ngoại trừ khả năng tồn tại lạm t ờ giặc bên ngoài, còn có thể có một đám mẹ v á i Cái này đã không lên tin tức tốt gì, mặc dù hệ v à t h u ộ c về tương đối thường gặp băng thuộc tính b ộ kệ mẩn, nhưng là bọn chúng khó chơi trình độ kỳ thật tại cái khác băng thuộc tính b ộ k kẻ mẩn phía trên, quen thuộc dựa vào đoàn đội hợp tác là thứ nhất, mặt khác thì là bọn chúng đặc biệt thích đánh lén con ồ i Bị người lo nghĩ tư vị cũng không tốt, hệ và cùng lạm tạ giặc mâu thuẫn đã rất rõ ràng. một lòng tìm kiếm lạm t ờ giạt sủu d u g ỗ hai người sớm muộn là sẽ cùng h ẹ vài gặp bỡ nếu là nguy hiểm kỹ t h ậ t chúng ta có thể từ bỏ lỵ dạ đã từ lúc mới bắt đầu thương cảm bên trong thoát ly ra dù sao nàng cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy bộ kệ mẩn chết đi nhưng là tận mắt thấy mình thích bộ kệ mẩn biến thành một bộ thi hài xuất hiện tại trước mặt nàng đây là lần thứ nhất hiện tại s u u g ỗ trầm mặc không thể nghi ngờ để nàng sinh ra một chút hiểu lầm lại thêm trước mặt lạm t ờ giạt hạ tràng nguy hiểm đến là không đến mức chỉ là một điểm nhỏ phiền phức mà thôi đi thôi có những cái k i p hẹn vật tại không biết sở h ủ nút trong miệng lạm tơ giạt còn ở đó hay không chúng quên đây ta nghĩ chúng ta lại muốn nhanh thêm một chút tốc độ. nghe vậy, lỵ dạ thuận theo gật gật đầu. bị đóng băng thi hải phụ cận có hết sức rõ ràng liên quan tới lạm tờ giạt dấu vết lưu lại. tình huống như vậy chỉ có thể nói rõ, bọn chúng cuối cùng chiến thắng nhẹ vài đồng thời đem cố này đồng tộc thi hải cho đông lạnh. hiện tại, những thứ này rõ ràng vết tích trở thành s ủ g hữu gỗ hai người tốt nhất bảng chỉ đường. đi theo bọn chúng tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới những cái kia còn sống sót lạm tờ giạt. cái này băng kết hồ mê cung mặc dù nhìn phi thường khoáng đạt không có gì trở ngại nhưng nơi này dù sao cũng là sợ mặt bên trong mê cung ở trong loại hoàn cảnh này gần chân trượt mặt băng cùng đem toàn bộ băng kết hồ bao phủ xương m ù không thể nghi ngờ liền là bọn hắn trước mắt trở ngại lớn nhất cũng chính là hai thứ đồ này cho nên nơi này mới có thể xứng với mê cung cái danh xưng này nếu như không phải có s ì dụng cùng g ì n chỉ dẫn sụ h u gỗ hai người muốn tìm được những cái kia l ạ m tờ giặt nhưng thật ra là một kiện cực kỳ trật vật sự tình theo vết tích hai người tại xương mũ bên trong cẩn thận từng l y từng t í đi tới căn cứ xì dụng rõ r t bọn chúng khoảng cách đáng kia l ạ m tờ giặt đã không t í n h xa bất quá khi trước.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 Sửu Hổ thuận thế lôi kéo nàng tại một chỗ sờ tát tỉ trên mặt băng ngừng lại. Nơi này dù sao cũng là mặt hồ, mặc dù bởi vì nhiều năm băng lãnh nguyên nhân mặt hồ tầng băng cũng sớm đã phi thường dày đặc, nhưng là tại một ít vị trí, một số tầng băng vẫn là tương đối mỏng. Những thứ này yếu kém tầng băng có thể chịu không được nhiều g ắ m trọng lượng, vì không biến thành nước súng. Sửu Hổ đặc biệt đểm xì g i lựa chọn một chỗ bảo đảm địa phương an toàn. Chuyển ra nhanh gọn tiểu gây lý dựa, Sửu Hổ cùng Lý Dạ ngồi xuống chuẩn bị làm sơ nghỉ ngơi. Lúc này Lý Dạ bởi vì Sửu Hổ vừa rồi cái tiên lợi nói rơi vào trầm tư, nhìn xem nàng dáng vẻ trầm tư, Sửu Hổ tin tưởng nàng rất nhanh hẳn là có thể nghĩ thông suốt. quả nhiên cũng không lâu lắm nàng liền khôi phục dáng dấp ban đầu mặc dù đối lại t h g i ặ t tộc quần t ì n h h u ố n g như cũ có chút lo lắng bất quá lúc này l ý dạ đã biết rõ hiện tại nàng nên làm những thứ gì tại bắt giữ thành công trước đó huấn luyện gia chi tại giã ngoại bộ kẹm mẩn tới nói cơ bản cũng là thợ săn cùng con m g ồ i khác nhau tiền bối ta cảm thấy hiện tại là cái cơ hội tốt ngươi muốn làm gì cái này dù sao cũng là ngươi bắt giữ hành động tiếp xuống cũng chỉ có thể sát với chính ngươi s u u g o nét môi cười hướng nàng hỏi ân ta biết bất quá tiền bối ta cần trợ giúp của ngươi lỵ dạ ngẩng đầu thẳng vào nhìn về phía xu u gỗ s ủ Hữu c cảm thấy có chút nghi hoặc, bất quá nghe được nàng tiếp xuống sau khi giải thích s ủ Hữu trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lý Dạ tại Sủi Hữu Cổ ợ rút xuống rốt cục hoàn thành nàng bố trí, hiện tại chỉ còn lại cái cuối cùng chính tự. Hiện tại nhờ vào ngươi sở hạ tơ l ũ đi tìm tới những cái kia lạo tơ giạt, sau đó dựa theo chúng ta đã nói xong làm. Lý Dạ v ô v ô đầu của nó, sau đó để nó lập tức bắt đầu hành động. Tại nó khi xuất phát, d ị c t tại Sủi Hữu ra hiệu dưới, đi theo sở hạ tơ lụa sau lưng. s u h u g ộ hai người phía trước l ạ p tọt i ạ t tộc đàn bên trong. Một c ố mê mang cùng lo lắng cảm xúc ngay tại cái này, tiểu tộc quần bên trong nhanh chóng truyền nhiễm, đi theo đại di rời mà đến bọn chúng. Không thể nghi ngờ coi là lần này đổi rời người thắng, nhưng cũng tiếc chính là, vận khí của bọn nó giống như không phải rất tốt. Tại đạt tới chỗ cần đến về sau, hiện thực bị nhân loại, mạn hồ gan nhị diem vấn luyện ra, s u tan. Mặc dù thực lực của bọn nó không tệ, vẫn như cũ có thể dựa vào tộc quần thực lực tổng hợp lưu tại phụ cận. Chỉ là, đây chỉ là bọn chúng bất hạnh bắt đầu.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 đột nhiên một cái bẹ d ì đột nhiên rất xuống trên đầu của nó, nó ngang đầu xem xét, kia là một cái nó chưa từng thấy qua điều hình bộ kệ m ẫ n chương 497 bắt lấy cùng xuất hiện m ấ k quẻ, chương 497 bắt lấy cùng xuất hiện m ấ k quẻ, bẹ gì trên trời rơi xuống. hơn nữa còn là l ạ m t r g i t tộc đàn cần nhất chữa thương bẹ gì, mặc dù biết rõ là cái cái bấy, nhưng là lúc này nó đã không có lựa chọn tốt hơn. đối với bọn chúng t ớ i nói, h ải sở b ắ t tốt đúng là rất tốt, nhưng vấn đề là, nơi này k h u y ế t thiếu trước mắt bọn chúng thứ cần thiết nhất, có thể trợ giúp bọn chúng nhanh chóng khôi phục thương thế đ ộ vỡ. Lạm t ộ Giặt thủ lĩnh nhẹ nhàng hướng về các tộc nhân kêu một tiếng, biểu lộ muốn độc thân tiến về ý tứ. Tại nó chuẩn bị thoát ly đội ngũ hướng sở họa t ợ lù đuổi theo thời điểm. Trong đội ngũ một cái lại thêm tuổi trẻ lạm t ợ Giặt ngăn cả nó. Nó chính là trước thủ lĩnh h à i Tử. Kỳ thật nếu như không phải nó trước mắt còn tuổi nhỏ, hiện tại hẳn là đến h i ê n nó tiếp nhận thủ lĩnh chi vị mới đúng. Dù sao trước mắt nó vô luận là thiên phú hay là trí tuệ đều so sánh là đương nhiệm thủ lĩnh bản thân muốn xuất sắc hơn. Ngay tại hai con lạm t ợ Giặt tranh luận muốn ai ngay phó ư ớ cái này h ở môn ế n thời điểm. Coi là bọn chúng không mắc mưu s ợ họa t ợ lù lại q u n g ra mấy cái b ậ gì. nhìn thấy mấy cái này cùng trước đó đồng dạng phẩm tướng cực giai chữa thương b ẹ gì về sau tuổi trẻ lạm t ờ g i ấ t rất nhanh liền làm ra quyết đoán nó trước một bước đem sợ h ạ a t ọ lù ném b ẹ gì toàn bộ nuốt cảm giác thương thế trên người khôi phục được không sai biệt lắm về sau thừa dịp thủ lĩnh không chú ý một phát sợ bìm đem đương nhiệm thủ lĩnh đông cứng nguyên địa tiếp theo nhẹ nhàng ngâm kêu một tiếng giống như là tại a n u i các tộc nhân cũng không quay đầu lại đi theo trước mặt sợ h ạ a t ọ lù từ nơi này đến nhìn l ý dạ kế hoạch không thể nghi ngờ là thành công dù sao cho dù là một đám thụ thương không nhẹ lạm t ọ r a vậy cũng không phải n à n có thể ứng phó đối thủ đặc biệt là tại hiện tại loại này đặc thù thời điểm Bọn chúng không so với trước s i ờ w i n Sơ Winu là đã mất đi năng lực phản kháng sau bị ép tiếp nhận â n huệ của nàng, mà lạm tọt giật nó không giống. Thụ thương tổ k ẻ m ầ n cùng mang thai chuẩn bộ k ẻ m ầ n chúng nương nương không sai biệt lắm, bọn chúng cũng là tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Đối với điểm này lần nữa khôi phục tới l ý Dạ cũng là phi thường rõ ràng. Ngay tại nàng tự hỏi chiến thuật thời điểm, sơ vợ t ọ l mang theo cùng lên đến lạm t ọ giật từ xương mũi bên trong xuất hiện ở Lì Dạ trong tầm mắt đối với giống như là đang đợi bản thân l Dạ hai người. Từ Tiền Phương quay trở lại lạm t giật cũng không có cảm thấy quá mức kinh ngạc, tại làm ra quyết định một khắc, kia trở đi nó liền làm xong là tộc đàn hy sinh dự định. cho nên đối với Lý Dạ cùng Sủu gỗ hai người, Lạm Tơ g i ặ t kỳ thật lại thêm để ý chất đống tại trước người bọn họ. Những cái kia dùng để đưa nó dụ hoặc tới chữa thương mẹ gì. Những thứ này mẹ gì càng thêm kiên định quyết tâm của nó. Giờ khắc này, nó ở trong lòng làm ra vô luận là trả cái giá lớn đến đâu, đều muốn rằng những thứ này mẹ gì mang về đến tộc đàn bên trong quyết định. Nhìn thấy Lạm Tơ g i t ánh mắt, Lý Dạ biết mục đích của mình cơ bản đã thành. Bất quá nàng cũng không có m ư ợ n gió mẹ mang ý nghĩ, nàng cuối cùng vẫn là cái kia hiền lành Lý Dạ, chỉ bất quá nàng, cái này Thiện Lương đã không còn là không trải qua đại não Thiện Lương. Thật cao hứng ngươi có thể đến Lạm Tơ g i t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 Tại khoảng cách s ủ hữu gỗ bọn hắn có một khoảng cách trên mặt bằng, một cái đi lý b i t h ngay tại hốt hoàng địa rút lui, sau lưng nó là một đám số lượng đông đảo hệ vải, mà bọn chúng đi quá khứ phương hướng vừa vặn liền là s ủ hữu gỗ hai người vị trí. Hiện nhiên đi lý b ị t liền là rủ ta đi lý b i t mà hoạt động ở phụ cận đây hệ vải, không thể nghi ngờ liền là đi săn qua lạm t ợ g i ặ t nhóm hệ và không có sai. Chỉ bất quá đối với bi thảm lạm tợt g i ặ t nhất tộc, mặc dù cuộc chiến đấu kia lấy hệ vải nhóm bại lui là thành quả, nhưng là số lượng đông đảo hệ và tộc đàn tình huống nhìn muốn so lạm t ợ g i ặ t nhóm muốn tốt rất nhiều. bởi vậy bọn chúng lúc này mới biết phân ra một sáu con hai cái tiểu đội bộ kẹm ẩ n đếm truy kích đ ý lỵ bịt cái này mùi như v ậ phần lý bị vấn luyện ra rủa tạ hắn lúc này đang mang theo một cái hình thể to lớn mà mụ suy n h xa xa đi theo phía sau của bọn nó cũng chính là dạng này suu gỗ bọn hắn mới có thể không có ngay đầu tiên phát hiện bên này dị dạng. bất quá đối với lý bịt cùng mẹ và sự tình suu gỗ rất nhanh liền thông qua sử d ụ n cảm giác hiểu được tại ra ngoại bộ kẹm ẩ n ở giữa truy đuổi nhưng thật ra là một kiện phi thường thường gặp sự tình nếu như bọn chúng không phải vừa lúc ở hướng bên này suu gỗ có lẽ cũng sẽ không quá nhiều lưu ý bọn chúng không muốn chỉ lo lời biếng. Thừa dịp không r ả n h ngươi lại điều tra thoáng cái tình huống xung quanh, Suu g o hướng xì dụng đưa qua một đầu cá con làm cho nó tỉnh thần. Tiếp theo hắn liền bắt đầu giảm lực chú ý thả lại đến l ụ d ạ chiến đấu cùng d i n chiến t h â n Dịn đang cùng hắn giảng thuật nó đang nghiên cứu trong sở thu hoạch, không thể không nói, rõ rõ h ẻ số hoặc đối với Suu g o tổ kệ mẩn hay là vô cùng coi trọng, lại thêm hắn thỉnh thoảng gửi ngay các loại tài nguyên tu luyện, cho nên d i n bọn chúng mặc dù không thể thời khắc đi theo bên cạnh hắn, nhưng là thực lực của bọn nó cũng một chút cũng không có rơi xuống. Dọc theo con đường này, nó một bên miêu tả một bên cho Suu gỗ biểu hiện ra nó lực lượng bây giờ, cho tới bây giờ. Sủi gỗ cũng đại khái hiểu rõ ràng d í n tình hình. Bất quá một màn này nhân vật chính lại cũng không là nó. Lúc này lì dạ bắt giữ chiến đấu cũng đã nhanh đến phần cuối. Lạm t ọ giặt mặc dù thiên phú và đầu não đều rất không tệ, nhưng bất đắc dĩ là tuổi của nó vẫn có chút nhỏ. Lại thêm sở họa t ọ lũ t r ả i qua s ủ u gỗ bộ kệ m ẩ n rèn luyện ra được phong phú kinh nghiệm. Lúc này lạm t ọ giặt đã có chút không chịu nổi. Kỳ thật nếu như không phải dựa vào nó ưu tú cơ sở tố chất, phổ thông lạm t ọ giặt kỳ thật cũng sớm đã ngã xuống đất không dậy nổi. l ý dạ vô ý để lạm t ọ t nhận nhiều lắm tổn thương. đồng thời lạm t ờ giặt tộc nhân khác cũng chờ lấy b ẻ gì trở về chữa thương, bởi vậy nàng không định tiếp tục man g xuống. sơ vạ tạ lũ, uy lực lớn nhất đặt giờ linh n g h i m đồng thời, tại phát hiện đối thủ chuẩn bị muốn kết thúc cái này thời điểm chiến đấu, lạm t ọ giặt hớn hở tiến lên đón, trên mặt ngoại trừ thản nhiên bên ngoài một chút k h ẩ n trương tâm tình sợ hãi đều không có, xem ra nó đã bắt đầu tiếp nhận bản thân cuối cùng vận mệnh. làm lạm t ọ giặt đổ vào sơ v a tạ đủ kỹ năng xuống lúc, lý dạ trước tiên ném ra đã sớm chuẩn bị bộ kỳ bản, t lực b i tiếp giúp lạm t ọ ặ t trị liệu thương thế. hết thảy đều phi thường địa thuận lợi, đặc hiệu t ỏ tỷ hòn hiệu quả cũng rất không tệ. Lạp t ợ Giặt rất nhanh liền từ trong hôn mê tỉnh lại. Ngay tại Lì Dạ quyết định muốn giúp Lạp t ợ Giặt đem b mẹ dị đưa đến nó tộc nhân nơi đó thời điểm, một cái đĩ Lì bị đột nhiên từ giữa không trung hướng phía bọn chúng bay tới. Sau lưng nó đi theo, liền là Sủu Cổ trước đó thấy qua hõi v á i Sủu Cổ trước tiên nhìn về phía Mạc Sĩ sì Dục theo lý thuyết, chỉ d i hẳn là sẽ ngay đầu tiên để thả ra khí tức đưa chúng nó khu trục đến những phương hướng khác mới đúng. Mạc Sĩ sì Dục trả lời rất đơn giản, nó chỉ là đem đĩ Lì bịt cùng mẹ v à cách đó không xa một cái hình ảnh truyền tới trong óc của hắn. Quả nhiên, đây là nơi nào lại đến vấn đề. Chương 498, theo dữ liệu ngoài ý muốn. trương t c h t h e o dữ liệu ngoài ý muốn hải sở mặt băng kết hồ trong mê cung đ i lý bị rốt cục dựa theo nguyên kế hoạch đi tới sủu gỗ trước mặt hai người mà cùng nó đi ra trận còn có mặt mũi sắc bất thiện h ẹ vài nhóm suu gỗ tại ấp sĩ sì d n h ắ c n h ở xuống đã phát hiện mánh k h o ẹ hắn giờ phút này cùng sĩ sì d c đều muốn biết r ủ t r mục đích đến cùng là cái gì bất quá đối với nghi ngờ của bọn hắn một bên vừa mới tỉnh lại lạm tọt giật trong nháy mắt liền kích động sát hôn mối thủ không đợi t r ờ chung phu ô lạm t ọ giật ầ m lên giận dữ tiếp theo không đợi l ngăn trở một đạo nhạt lam sắc i sở b m trực tiếp từ miệng bên trong phun ra bên này đột nhiên biến hóa mặc dù có chút làm rối loạn lý lý bị kế hoạch nhưng là chủ yếu của nó mục đích vẫn là đến nó treo cho h ẹ vải đồng thời đưa chúng nó mang đến bên này vì chính là để bọn hắn đánh nhau chỉ có loạn lên nó mới tốt động thủ không phải muốn hoàn thành r ỗ tại hạ đ ạ t nhiệm vụ cũng không biết phải chờ tới lúc nào dù sao theo nó hiện tại cảm giác để phán đoán t h ỉ d ụ c thực lực so với nó hoặc là nói bọn hắn dự đoán còn mạnh hơn lý dạ bên kia nàng một mặt lo âu muốn ngăn cản vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ l ã t t dạn chỉ không sủ hụ g động tác rõ ràng còn nhanh hơn nàng một chút nàng bị sủ h u g một cái kéo lại hiện tại lý lý bị cơ bản đã công thành lùi thân bởi vì hệ vải cũng đã nhận ra l ạ t ậ dạn. Cho nên tại lạm t ờ giạt xuất hiện về sau, lý lỵ b ị n h phi thường dễ dàng liền bị bọn chúng mang tính lựa chọn không để ý đến. Dù sao đối với l i l i b i t trước đó theo bọn nó trong tay đ à o thoát lạm t ặ t tộc đàn không thể nghi ngờ muốn càng thêm m ê người. Mặc dù lúc này bọn chúng trước mặt chỉ có một cái lạm t ờ giạt, mà lại phía sau của nó còn đi theo hai nhân loại, nhưng là bọn chúng vững tin bản thân không có nhận lầm, cái này lạm t ờ giạt liền là trước đó không lâu bị bọn chúng săn giết, cái kia tuổi già lạm t ờ giạt liều mạng muốn bảo vệ mắt con. Mặc kệ cái này lạm t ợ giạt vì sao lại cùng hai nhân loại xuất hiện ở đây. có một chút bọn chúng là cơ bản có thể xác nhận, đó chính là cái kia mang thương đạo thoát lạm tọt tộc đàn rất có thể liền tại phụ cận. đối với điểm này, tại bọn chúng chú ý tới cách đó không xa b mẹ gì về sau liền càng thêm khẳng định. nếu như có thể nuốt cái này thụ thương tộc đàn, bọn chúng những thứ này tại phụ cận hoạt động nhẹ và không thể nghi ngờ biết thu hoạch được vô số chỗ tốt. bởi vậy, tại lạm tọt phát động công kích đồng thời, bọn chúng phi thường ăn ý t ả n g ra, tiếp theo từng người tự chia phần từ khác nhau phương hướng đem lạm t ợ g i ặ t cho bao vây lại. hết thảy 6 con n g ả i trong đó b đầu một tiểu đội đem vẫn nộ lạm tọt t vây quanh, chuẩn bị bắt đầu bọn chúng hợp tác đi săn, mà đổi thành bên ngoài b t đầu. có hai con hướng s ủ hữu gỗ phương hướng của bọn nó chạy tới mục đích đã rất rõ ràng bọn chúng đây là tại nhìn chằm chằm s ủ hữu gỗ bọn hắn để bọn hắn không cách nào ảnh hưởng đến lạm t ợ giặt bên kia chiến đấu đồng lý cuối cùng cái tia hệ vật thì là bảo đảm đi l ì bị sẽ không ở lúc này tới quấy rối tại bảo đảm t r à n g diện đã bị bản thân phương này khống chế được về sau hệ vài nhóm lộ ra ngay bản thân sắc bén câu t h ả o chuẩn bị bắt đầu thuộc về bọn chúng đi săn bất quá bọn chúng khống chế toàn trường ý nghĩ hiển nhiên là có chút nghĩ đương nhiên nếu như không phải nghĩ làm rõ ràng r ủ tạ dụ tâm hệ vài bọn chúng căn bản cũng không có lần này ra sân cơ hội thậm chí Tại cái kia hai con hệ vải đối với mình cái này t h â n cao quý thì thịt dùng móng vuốt h o a tay thời điểm thì d ụ kém chút liền theo không chịu nổi, may mắn sủ hủ gỗ kịp thời kéo lại nó, tạm thời ngăn trở cái này đơn thảm án phát sinh đương nhiên, cái này đây chỉ là tạm thời chờ hắn làm rõ ràng chuyện nguyên do về sau thảm kịch vẫn là đồng dạng sẽ tiến đến. Lúc này, lạm t ọ giặt cùng ba đầu hệ và chiến đấu cũng đã tiến vào gay cấn, mặc dù lạm t ọ giặt trên thân còn có tổn thương, hơn nữa là ở vào một đối nhiều tình huống, nhưng bị k i u hận cùng lựa giận không chế lạm t t dùng điên cuồng đấu pháp, tính tạm thời địa chặn thế công của bọn nó. thậm chí tại một ít thời khắc còn có thể trái lại thời gian ngắn ngăn chặn đối phương nếu như hệ và không phải dựa vào hợp tác cùng về số lượng ưu thế dù là bọn chúng ít hơn một cái như vậy hiện tại thế cục rất có thể liền là lạm tội dặn để ép bọn chúng đánh đương nhiên đây chỉ là tạm thời đối với điểm này vô luận là lì dạ hay là đối diện hệ vài đều rất rõ ràng lạm tội d ặ cuối cùng cũng có kiệt lực thời khắc bởi vậy lúc này lì dạ bắt đầu gấp lên lạm tội d t có nghe hay không lạm tội d ặ đừng lại lấy thương đổi thương chúng ta đánh phòng nữ phản kích phối hợp s ở hoạ lũ cùng một chỗ tin tưởng ta đáng tiếc là đối với nàng cái này tân tân huấn luyện ra một lòng chỉ muốn vị trí thân báo thủ lạo tọt g i t cũng không có nghe loạn. lúc này lạo tọt g i t trong mắt chỉ còn lại báo thủ ý nghĩ này. thế là tại phát giác tự thân thể lực bắt đầu có chút chống đỡ không nổi, đồng thời đối phương c ố y đang chỉ hoãn thời gian thời điểm, lạo t ọ g i ặ t trực tiếp đem vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ sở cột kỹ năng bạo phát ra, kinh khủng hàn khí lấy thân thể của nó làm trung tâm trong nháy mắt hướng bốn phía khuyết tán đầu tiên nhận sở cột tổn thương không phải khác chính là lạo tọt g i t tự thân, tứ chi của nó vào lúc này đã dần dần bị đông cứng, đồng thời cứng rắn giáp sắc bên trên cũng bắt đầu xuất hiện. đông tuyết hiển nhiên lần này nó là ôn đồng quy vu tận ý nghĩ phát động kỹ năng này.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 Lý Dạ cùng sủi u g ỗ lực chú ý cơ bản đều bị lạm t ờ giật bên kia hấp dẫn. Một mực tại tìm cơ hội đ i l i Bị hai mắt sáng lên, bất quá như thế vẫn chưa đủ. Hiện tại Jin Hầu ở Lý Dạ bên người, nếu như nó tùy tiện tới gần lời nói, thất bại là tất nhiên thành quả. Bởi vậy, vào lúc này cách đó không xa r ụ tạ nhận được để l i Bị gửi tới tín hiệu. Một mực tỉ mỉ chú ý bên kia tình huống sủi u n g ỗ cùng xìu đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Lúc này bên cạnh Lý Dạ lại gọi hô lên, nguyên lai like cái kia ba đầu hệ vải đã bắt đầu có chút không kiên nhẫn được nữa. Lõa sang cái này kim loại quang mang câu chào khác nhau từ ba cái phương hướng khác nhau đồng thời hướng về lạm t ọ giật cái cổ chỗ tìm tới. Lạm tợt dặn cẩn thận, sơ bộ tợt l u m a ngăn cản bọn chúng. Tại lụy g i ê u đồng thời, do tạ bên kia cũng bắt đầu hành động, thu được đ ị Lý b i t tín hiệu trong máy mắt, hắn lập tức hướng bên người mạ mổ suy nệ phát ra mệnh lệnh. Mạ mổ suy nệ sử dụng sức mạnh lớn nhất e ạ t của k h ầm ầm, gần mặt băng trong nháy mắt bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Đầu tiên gặp nạn chính là lạm tợt dặn bên kia, nguyên bản cũng bởi vì chiến đấu mà lộ ra có chút bất ổn mặt băng trong nháy mắt nứt ra vỡ vụn. Xóa xóa xóa xóa b ả n không tốt, mặt băng muốn nứt mở. Lý Dạ đi mau, Su Ugo một tay lấy muốn chạy tới Lý Dạ giữ chặt, đồng thời. t ì dụng cùng Jin đồng thời xuất thủ dùng siêu năng lực đem phụ cận tầng băng ổn định. Tại thời gian này chút, một mực chờ chờ cơ hội đ i lì bịt rốt cục xuất thủ. t ạ gì g e n é p l y giả túi sách bên trong đông tuyết trong nháy mắt bị nó thay xả đổi cột. Ngay tại nó chuẩn bị công thành lui thân thời điểm, một cái siêu năng lực hình thành bàn tay vô hình đột nhiên xuất hiện tại trên đầu của nó. Tiếp theo một bàn tay đưa nó đánh vào trên mặt băng. Chương 499 t r ư n đi ạ mòn đ t phần gối. Chương 4 9 9 h n đi ạ mòn đứt phần ố i Người đang làm gì đấy đi l b t Su Hugo nhìn xem tay cầm đi ạ m n đ t bị s dụng siêu năng lực đại thủ một bàn tay đập vào trên mặt băng đ i lì bịt chậm rãi nói. bọn hắn lúc này cũng sớm đã b ị x sử dụng siêu năng lực cho có chút dơ lên, bởi vậy, d ù tạo chế tạo cái này ẻ ạ t của kệ kỳ thật đối bọn hắn là không tạo được nhiều ít tổn thương. Đối mặt đi l i b i t chỉ dụng cách làm đã coi như là lưu thủ, mặc dù cái này ẻ ạ t của kệ là n h ằ m vào bọn họ một vòng, nhưng là do ta lựa chọn tại thời gian này bắn tỉa động địa chấn, trong đó nhiều ít cũng có mấy phần muốn cứu lạm tạo i ạ t ý nghĩ, cũng chính là dạng này, cho nên lý lý b ị t nhìn có chút chật vật, nhưng trên thực tế nó cũng không có nhận nhiều lắm tổn thương. ngay tại lúc đó, thừa dịp s n ủ g nói chuyện thời gian, rơi xuống tầng băng hạ lạm tạo d ạ bao quát cái kia mấy cái lợi dụng cầu t r à o tại đứt gây tầng băng khía cạnh miễn cưỡng kéo lại nhẹ vải cũng bị siêu năng lực cùng một chỗ đưa trở về. d ù ta, ngươi có phải hay không hẳn là ra cùng chúng ta giải thích một chút. s u h u g o lời này vừa ra, một bên cho lạm t ợ giặt liệu lấy tổn thương lì dã đột nhiên trên tay một đ ứ a h i ể n nhiên không rõ chân tướng nàng có chút em mộng. d ù ta, chuyện này lại cùng d ù t ạ có quan hệ gì? Nàng một bên cho lạm t ọ giặt bôi lên bỏ tì hòn một bên lợi dụng thời gian rảnh làm nghi hoặc nhìn về phía suuugo. Về phần cái kia mấy cái n h vải, di tùy ý Hà gia từng hơi, bọn chúng đầu thoáng cái vị trí trực tiếp bị đóng băng. Lúc này. trốn ở cách đó không xa rùa tạ cũng biết mình đã bại lộ ngay tại hắn vẫn có chút thời điểm do dự chỉ dục vương b ắ t chi khí chấn động trung quanh xương mù trong nháy mắt bị đuổi tản ra hơn phân nửa d ấ u ở cách đó không xa rùa tạ cùng mà m ộ suy nệ lập tức bại lộ tại s ù u gồ hai người trong tầm mắt lại gặp mặt rùa tạ ngươi đi li bít s u u gồ đối một mặt phức tạp rùa tạ chào hỏi nói kỳ thật ta rất h i ế u kỳ ngươi đến cùng muốn làm gì liên vi khối này đi à m o n t đối mặt s u g đặt câu hỏi t hít sâu một hơi biết mình đã triệt để bại lộ tiếp theo hắn bắt đầu hướng vị trí của bọn hắn đi tới tại tạ trong mắt s u u g thấy được một chút xấu hổ nhưng càng nhiều hơn là một loại hắn không rõ hàm nghĩa kiên định, s h u Gỗ xác thực không hiểu, vì cái gì đối phương sẽ vì một đám trong mắt của hắn như thế phổ thông đi à mọn đật làm ra chuyện như vậy kỳ thật nếu như r ồ t ạ mở miệng như vậy bọn hắn khẳng định là sẽ đem đi à mọn đật cho hắn nói thật lấy hiện tại Sủu Gỗ tấm mắt bảo vật bình thường thật đúng là không nhất định có thể bị hắn nhìn ở trong mắt đương nhiên n h ư n g ý nghĩ này cũng là tại s h u g ộ không rõ ràng đi mọn đ ấ t nguồn gốc xuống sinh ra cũng chính là dạng này hắn lúc này bắt đầu đối đi à mọn đật nguồn gốc sinh ra hoài nghi lúc này. d ô Tạ cùng Mạ Mộ suy n ẹ tại khoảng cách sùi hủ gỗ hai người còn có chừng 5 m é t địa phương ngừng lại. Tại bên cạnh hắn vừa vặn có một cái b ở i vì e ạt của k ẻ mà vỡ vụn ra lỗ thủng. Hết sức xin lỗi, ta có không thể không lấy đi lý do của nó. Về phần nguyên nhân, xin lỗi sùi hủ gỗ, cái này đám đỉ ỷ ạ mòn đất ta vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ. d ô Tạ vừa nói một bên đã quyết định dù cho động thủ cũng muốn đem đồ vật cầm tới tay quyết tâm. Bên cạnh hắn Mạ Mộ suy n ẹ cũng cảm giác được huấn luyện ra tâm ý. Thế là tại thời khắc này bọn hắn làm xong tùy thời ứng chiến chuẩn bị. Su Hugo nghe được hắn câu nói này sau cũng không có trực tiếp cho ra đáp lại, hắn mắt nhìn bên cạnh có chút không rõ ràng cho lắm đồng thời cũng có chút xấu bi lì ra. Kỳ thật ngươi có thể tại ngay từ đầu thời điểm liền nói với chúng ta, ta cho là chúng ta có thể là bằng hữu. Su Hugo cuối cùng nhìn thoáng qua đối phương, để buông ra cái kia đi lì bịt Si Juk. Si j u trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, Su Hugo bên này cũng chỉ có nó rõ ràng nhất k h ố i này đi àm ò n đứt giá trị, đồng thời đây là nó tự mình tìm ra bà b ố i Không nghe thấy ta nói cái gì sao Si j u Đây coi như là trả trước ngươi tình cảm. nói xong s ủ hữu gỗ nhẹ nhàng đạp một cước như cũ có chút không cam lòng si du, nó vẫn không hiểu, rõ ràng cùng một chỗ đều tại trong lòng bàn tay của nó, chỉ cần lại theo nằm s ắ p đối diện cái kia đại heo, như vậy cuối cùng bọn hắn muốn làm gì liền có thể làm cái gì. vì cái gì s n phân quan vào lúc này đột nhiên nao n ú t si du còn có chút không phục muốn lại dãy rùa t h o n cái, bất quá nó d ũ n g khí phản kháng trực tiếp bị s ủ hữu gỗ một ánh mắt cho chọn vẹn bỏ đi. r ắ t vung liền vung. học được từ s ủ hữu gỗ trên người nghe theo trái tim vĩ lực trong nháy mắt để nó làm ra lựa chọn chính xác. thế là. có chút ít trật vật đi ly bịt bìm sử dụng tiện tay quăng ra, sau đó về tới rùa tạ bên chân, nguyên bản đã chuẩn bị kỹ càng sắp đại chiến một trận rùa tạ trong nháy mắt thở dài một hơi. kết quả này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là tốt nhất, rùa tạ còn muốn nói nhiều cảm tạ, chỉ là còn đến không kịp l ố i ra, chỉ gặp s ủ h u gỗ nhẹ nhàng vung tay lên, t h y dục trong nháy mắt hiểu ý dùng siêu năng lực nhẹ nhàng đem bọn hắn đưa về dụng quá nguyên bản vị trí, đồng thời bị đ ổ i tản ra xương ngủ tại lúc này cũng trở về thì trở thành giữa bọn hắn một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Lý Dạ bên này làm trợ giật thương thế cũng cơ bản ổn định lại. l ạ i lý dạ khuyên bảo l à tơ giặt cũng đã khôi phục lý trí, mặc dù như cũ c i u thị lấy vải vải, nhưng là chí ít nó đã biết rõ hiện tại nó nên làm những gì. Dù sao tộc nhân bên kia cũng c h ở lấy nó đem chữa thương bệ gì mang về đây. Về phần những cái kia vải, kỳ thật bọn chúng cũng không có sai, lại thêm là tơ giặt muốn tự mình báo thù ý nguyện phi thường cường liệt, bởi vậy đối với bọn chúng xử trí tạm thời chính là như vậy. Suuugo bọn chúng cũng không tiếp tục thực hiện tổn thương, nhưng cùng lúc cũng không có cho chúng nó làm tan r a theo hoàn cảnh nơi này, muốn đ ợ i đóng băng tự động giải trừ hiển nhiên là không thực tế, cho nên cuối cùng sẽ là dạng gì hạ chẳng cũng chỉ có thể thấy bọn nó vật khí. Đi thôi. cái khác lạm t ợ giặt có thể muốn lo lắng. Suu g o k ê u lên lì dạ, sau đó hai người hướng về lạm t ợ giặt lúc đến phương hướng bắt đầu đi tới. Có lẽ là bởi vì bên này chiến đấu tiếng vang, cho nên hai người đi không bao lâu liền gặp được lạm t ợ giặt tộc đàn. Cũng may mắn lì dạ lạm t ợ giặt không có đang đối chiến hệ và thời điểm lâm vào hôn mê, bằng không bọn hắn thật đúng là tránh không được muốn cùng những thứ này lạm t ợ giặt lại đã tới bên trên hai chiêu. Cho dù đối với kết quả này kỳ thật lạm t ợ giặt nhóm đều không phải là rất có thể tiếp nhận, dù sao nghiêm chỉnh mà nói, tại chuyện này ở giữa tiến hành bắt lấy, lì dạ quả thật có chút thừa bộ kệ mẩn nguy hiểm ý tứ, nhưng là huấn luyện ra sự t ì n h Tình huống như vậy kỳ thật rất bình thường. Lý Dạ đến cùng là thiện tâm, dù cho cái khác lạm t ợ giặt nhóm không quá hoan nên hai người bọn họ, nhưng là nàng hay là dốc lòng cho mỗi một cái l ạ p t ợ giặt dùng tới bọn họ t ì hòn cho ăn đồng thời lên t â y quả. Tại hoàn thành trị liệu về sau, nàng còn đem bộ phận hai sở m ặ t bên trong không sản xuất tài nguyên để lại cho l ạ p t ợ giặt nhóm. Hành động như vậy để bọn chúng nhiều ít cải biến thoáng cái đối Lý Dạ cách nhìn. đương nhiên, đối với s ủ hữu gỗ cùng con nào đó có vị, lạm t ợ giặt nhóm thái độ vẫn là trước sau như một. làm xong cái này một đống lớn sự tình về sau, h ả i sở mặt bên ngoài bầu trời đã triệt để lên lại. mặc dù trong này biến hóa cũng không phải là rất lớn, nhưng là dựa theo trước kia làm việc và nghỉ ngơi quy luật, s u h u g o cùng l ý dạ đang trưng cầu lạm t g i ặ t nhóm sau khi đồng ý, sát bên bọn chúng lâm thời xây dựng một cái doanh địa đêm dần kia. chương 500, d r ỗ ở tổ vị lạ giờ ố c giờ dạ gột bờ lịch s ư n city. chương 500, d r ỗ ở tổ vị lạ giờ ố c giờ dạ gột bờ lịch s ư n city. h ả i sở mặt bên kia lối ra chính là rỗ ở tổ địa khu bờ lịch s ư n city. Bờ l ệ c h Sườn City ở vào r ồ ở to địa khu góc đông bắc là một tòa thành lập tại Quần Sơn trong cỡ lớn thành phố, cũng là r ồ ở tổ khu vực phi thường c h ứ danh v ì lạ giờ h ố c giờ giả gột. Vị lạ giờ h ố c giờ giả gột cái danh xương này đến từ bờ l ệ c h Sườn City bên trong trọng yếu nhất một chỗ, đó chính là bờ l ệ c h Sườn City giờ giả gột Gen, tên như ý nghĩa. Giờ giả gột Gen liền là l ò n g trúc tính nón b ổ k ẻ m mẩn sinh hoạt hang động, toàn bộ cạn tô đại lục đại bộ phận l ò n g trúc tính b ổ k ẻ m mẩn cơ bản đều sinh hoạt ở nơi này mặt. bởi vậy, bờ Lake s h o n City xuất thân huấn luyện ra phần lớn đều am hiểu sử dụng Long Chúc Tính Vụ Kẻ Mẩn, mà những thứ này huấn luyện ra bên trong, nội danh nhất không thể nghi ngờ liền là Long Thiên Vương Độ. Tiên Bối, ngươi thật nhận biết lạn sở tiên sinh sao? hắn tựa như là cờ tiểu thư Kaka, mà lại nghe nói lạn sở tiên sinh sẽ ở gần đây đổi đi nơi khác về thành đều khu vực, tin tức này là thật sao? Nay lại lụy dã hai người mới từ sở m ắ t bên trong đi ra tới đi tới bờ Lake s h o n City, không khỏi làm s ủ h uổng suy nghĩ từng có vài lần duyên phận Long Thiên Vương lạn sở, thế là hắn không tự giác địa cảm thán một tiếng, tại hắn cảm thán thời điểm vừa lúc liền bị lụy dã nghe được. Sửu U Go từ trong hồi ức lấy lại tinh thần. Đúng vậy, bất quá cũng liền gặp qua vài lần, hơn nữa còn là rất lâu trước đó. Đúng vậy, a thật lâu không thấy Sửu U Go. Đột nhiên một thanh âm từ tiền phương truyền đến, không đợi Sửu U Go thấy rõ là ai tại đáp lời thời điểm. Bên cạnh lì dạ đột nhiên liền kêu lớn lên. Lạn sợ, lạn sợ t i ê n sinh. Theo ngón tay của nàng, Sửu U Go vội vàng nhìn sang, quả nhiên Long Thiên Vương lạn sợ cùng hắn t r ạ dị rất ngay tại phía trước bộ kệ m ẩ n Center nơi cửa, nhìn dáng vẻ của hắn giống như là vừa lúc từ bộ kệ mần Center bên trong đi ra đến. Không đợi s ử g làm ra phản ứng đối phương đã hướng phía bọn hắn đi tới. l ã n sở tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Suugo một mặt kinh ngạc hỏi. Tại dự đoán của hắn bên trong, l ã n sở lúc này có lẽ còn là t ọ a chấn tại mở tờ xỉ vỡ mạch bên kia mới đúng. Chẳng lẽ nói tim dọc kẹt vấn đề đã giải quyết rồi? Đối với Suugo phỏng đoán l ã n sở đương nhiên là không biết, bất quá dù cho biết rõ kỳ thật cũng không có gì. Hiện tại Suugo đã sớm không phải bọn hắn mới gặp tiểu huấn luyện r a Đối với những tin tức này, hắn cũng bắt đầu có tư cách tiếp xúc. Kéo xa, đối với Suugo tra hỏi, duy trì nhất quán mặt lạnh l n sở khẽ gật đầu một cái sau đó mở miệng hồi đáp. gần nhất vừa vặn có thời gian, cho nên nhìn chút thời gian trở về nhìn một chút, bất quá Sủu Gỗ n g ơ i so ta trong dự đoán muốn chậm một chút. hắn nửa câu nói sau trực tiếp cả n g m Sủu Gỗ, lạn sợ đang chăm chú hắn hành tung. Lúc này Sủu Gỗ lập tức thu hồi tâm tư khác bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Sủu Gỗ phản ứng đầu tiên là, lạn sợ tìm hắn có việc, mà là sự tình gì cần lạn sợ cái này liên minh thiên vương đi chú ý hắn hành trình. ngắn ngủi hơn 10 giây thời gian bên trong, Sủu Gỗ có thể nghĩ tới liền là liên quan tới mà k man cùng tìm rộng k ẹ sự tình, kết quả như vậy để Sủu g không khỏi cảm thấy x ế t chặt. Bất quá rất nhanh, lạn sở đáp án liền để hắn thở dài một hơi. Một đoạn thời gian trước cùng g i á c đại thúc liên hệ, vừa lúc biết rõ ngươi lữ hành đến c h u n g quanh đây, cho nên ta đoán chừng ngươi không sai biệt lắm cũng là mấy ngày nay đến mở lịch sườn city. Nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng là có chuyện gì đây. Cho chuyện một chút, ba người cùng nhau đi vào bộ kệ m ẩ n center mới từ sở ra, s u u ngộ cùng lý dạ cùng lạn sở nói một lần về sau, hai người đi đầu đi ra tìm được giỏi tiểu thư, bộ kệ mẩn trị liệu cùng kiểm tra rất nhanh liền hoàn thành. Không có ý tứ để cho ngươi chờ lâu lạn sở tiên sinh. ngoại trừ giới thiệu một mực không nói nên lợi lì dạ rốt cuộc tìm được cơ hội chen vào không có việc gì đã các ngươi ra nếu như không có chuyện gì các ngươi muốn hay không cùng ta đến dở dạ gồ ngét gen đi xem một chút lãn sở vẫn là nhẹ như vậy tô lại nhặt viết bộ dáng hắn đối lì dạ khẽ gật đầu sau đó hướng bọn hắn phát ra mời hắn lại một lần thành công đem s ủ u g ộ chân trụ phải biết b ợ l ệ c h s ổ n city dở dạ gồ ngét gen ngoại trừ bờ l ệ c h s ổ n d i m nhân chi bên ngoài cho dù là bờ l ệ c h s ổ n city bản địa huấn luyện ra cũng không nhất định có cơ hội đi vào bên trong hiện tại lãn sở lại đột nhiên đối bọn hắn phát ra dạng này mời mặc dù hắn là đạo quán chủ cự c ca nhưng là làm như vậy giống như cũng có chút không quá phù hợp. Dở Dạ gỗ Ngết Gen đối huấn luyện r a lực hấp dẫn không cần nhiều lời, cho nên Sủ u ổ g ỗ tại tới trước đó từng điều tra tài liệu tương quan, nói như vậy, cái khác huấn luyện r a muốn đi vào Dở Dạ c ỗ Ngết Gen chỉ có một loại đường tắt, đó chính là đạt được phụ trách trông giữ Dở Dạ gỗ Ngết Gen Long Chi trưởng lao tan thành. Nay lại Lý Dạ có chút không biết làm sao nhìn về phía Sủ u ổ g Gỗ, Dở Dạ gỗ Ngết Gen nàng đương nhiên muốn đi vào, nhưng nàng rất rõ ràng, lãn sở sở d ĩ biết phát ra Dạ ngày mời, vậy cũng là xem ở là Sủ g ỗ p h t ư ợ n g nàng chẳng qua là nhân tiện, cho nên hiện tại liền nhìn Sủ Gỗ quyết định. không tốt lắm đâu lạn sợ tiên sinh tiến dở dạ g ỗ p nét gen không phải cần lòng chi trưởng l a o cho phép sao đối với sủi u g ỗ lo lắng lạn sợ liếc thấy ra hắn trực tiếp lắc đầu đánh gãy s ủ h u gồ đi theo ta là được rồi trước đó đã đáp ứng g i á c đại thuốc muốn dạy dỗ ngươi nhưng là trong khoảng thời gian này có quá nhiều chuyện cần ta tự mình đi xử lý hiện tại vừa vặn có thời gian như là đã nói đến vân thượng này s ủ h u gồ cũng không có cái gì có thể lo lắng mặc kệ là dở dạ g ỗ p nét gen hoặc là lạn sợ dạy bảo đây đều là phi thường cơ hội khó được hắn thực sự muốn biết sử dụng bọn chúng đi tới phương hướng muốn biết chính hắn lục lọi ra tới con đường đến cùng có chính xác không dở dạ g ỗ ngét gen ngay tại bờ lịch s ổ n d i m đằng sau, xem như bờ lịch s ổ n city xuất thân, s ử thượng trẻ tuổi nhất long trúc t í n h thiên vương, l ã n sở ở chỗ này địa vị hay là vô cùng cao. đương nhiên, tại cho đi thời điểm sủi ủ g ỗ cùng lỵ dã không tránh khỏi bị người hành chủ mục lễ. bởi vì dở dạ g ỗ ngét gen tầm quan trọng, cho nên tiến vào dở dạ g ỗ ngét gen thời điểm l ã n sở dẫn đầu đội ngũ mở rộng đến 5 người, sau đó gia nhập 2 người theo thứ tự là long c h i trưởng lão cả mẹ đã cùng đạo quán chủ c ấ t l ư ơ n g nhiên. Bọn hắn cũng không phải là không yên lòng lạn sợ c ũ n g sùu u gỗ bọn hắn, có lạn sợ tại bọn hắn cũng không tin sùu u gỗ hai người có thể làm ra chuyện gì đến. Bởi vậy, bọn họ chạy tới đúng vậy sự tình khác. Đây cũng là lạn sợ kêu sùu u gỗ bọn họ chạy tới quan sát nguyên nhân, kỳ. Thật đối với sùu u gỗ hắn là vẫn luôn có chú ý cho nên lạn sợ vô cùng rõ ràng sùu u gỗ lúc này vấn đề, l u c a di ổ cùng x ị d ụ c nhìn như rất cường đại, nhưng chúng nó thực lực tới quá nhẹ nhàng linh hoạt, nhiều ít nhiều người ít bổ kẹmẩn k ẹ t tại thiên vương canh cửa cả một đời không được tiến thêm đối với chuẩn thiên vương t r ở lên nhận biết. s ử ủ gỗ vẫn là quá ít chút, bất quá cũng bình thường. cho tới bây giờ hắn đều không có một cái nào đúng nghĩa người dẫn đường, mặc dù tơ d ọ phệ sổ hạt ngẫu n h ư n g cũng sẽ nhắc nhở một chút, nhưng là tơ d ọ phệ sổ hạt thế nhưng là so l ạ n sợ còn muốn bận điệu người bận rộn, cho nên sủi gỗ càng nhiều thời điểm vẫn là cần bản thân đi tìm đ ò i hiện tại lặn sợ cần phải làm là để hắn chân chính cảm thụ một chút. chuẩn thiên vương muốn vượt qua đến thiên vương đạo này l à môn, đến cùng có bao nhiêu khó? một đoàn người khi tiến vào giờ dạ g ỗ n g é t gen về sau liền cơ bản không chút nói chuyện qua. ngôi thuyền nhỏ bọn hắn rất nhanh liền đến đích đến của chuyến này. chúng ta đến. đầu tiên mở miệng chính là trước nhất đầu l ã n s ơ hắn quay đầu nhìn thoáng qua cơn tiếp theo hướng sủ hữu gỗ cùng lì ra n h ắ c n h ở ha ha chuẩn bị xong t r ư ớ cỡ c kỳ thật ta cảm thấy ngươi còn có thể đợi thêm mấy năm lúc này long tri trưởng lão cả m ẹ ệ đ ã cũng mở miệng cả muệ đại trưởng lão ta đã sớm chuẩn bị xong nói chuyện thời gian đồng thời cỡ đưa nàng giờ dạ gỗ phóng ra chương 501, chỉ điểm cùng tiến bộ chương 501, chỉ điểm cùng tiến bộ đợi đến đang lúc hoàng hôn sủ hữu gỗ một chuyến này cuối cùng từ giờ dạ gỗ ngét n bên trong đi ra chỉ bất quá lúc đi ra xem như lần này dở dạ gò ngét Genchi hành nhân vật chính cơ biểu lộ lại cũng không tốt như vậy h i ể n nhiên lần này dở dạ gò ngét Genchi hành kết quả cùng nàng trong dự đoán có chút không giống nhau lắm dở dạ g n lô sát thành công nhưng tương tự cũng thất bại nguyên bản c ầ n là chuẩn bị để dở dạ gổn hoàn thành cuối cùng này một lần sẽ sở k ì n sau trực tiếp tiến hóa chuẩn bị trùng kích Thiên Vương cánh cửa cuối cùng sẽ sở k ì n cùng tiến hóa đều thuận lợi hoàn thành nhưng là dở dạ gổn đối Thiên Vương giai trùng kích lại xuất hiện ngoài ý muốn chuẩn Thiên Vương tiến giai đạo Thiên Vương chưa hề đều không phải là một kiện sự tình đơn giản dù cho c ầ n đã làm đủ chuẩn bị dở dạ g n cũng đã sớm tới chuẩn Thiên Vương đỉnh phong Lại thêm có Long Chi trưởng lão cùng Thiên Tài Long sứ lạn sợ chỉ đạo cùng ta chấn, nhưng cuối cùng nàng ngày vương n g ộ n g vẫn là ta nữa. Dùng lạn sợ để giải thích chính là, ngươi còn không có tìm tới con đường của mình cỡ, ngươi cần tìm tới thuộc về ngươi thuộc về dở d ạ g c n con đường của mình. Một vị mô phỏng ngươi là không thể nào bước ra cuối cùng bước này. Con đường của ta không thích hợp ngươi. Câu nói này đối với tới nói không thể nghi ngờ là một cái phi thường to lớn đả kích, cho nên ở trên đường trở về nàng trở nên càng thêm trầm mặc. Bất quá xem như bợ l ệ c h xuống si ti đạo quán chủ, lý trí hay là vô cùng kiên định, mặc dù nhận lấy sự đả kích không nhỏ. nhưng là tại giờ dạ g ỗ ngét gen sau khi đi ra nàng rất nhanh liền khôi phục lại xem như c ầ n c a k a l à n s ở đối với mình nhà m u ộ i m u ộ i vẫn là tương đối hiểu rõ thấy được nàng khôi phục như cũ bộ dáng cũng biết nàng lúc này cơ bản đã không có vấn đề nói cho cùng vẫn là nàng muốn đuổi theo đuổi hắn chấp niệm đang tắc q u ái bất quá những thứ này cần chính nàng từ từ suy nghĩ thông ngoại trừ c ầ n bên ngoài l à n s ở còn chú ý s ủ h ủ gỗ trạng thái hiển nhiên tại vừa mới kinh lịch bên trong s ủ h ủ gỗ thu hoạch không ít đồ vật nếu như lặn sờ chỉ là vì hoàn thành đối giác hứa hẹn thì thật làm được tình trạng này cơ bản cũng đã đủ rồi nhưng sự thật lại không chỉ như đây Sưu U Gỗ kỳ ngộ cùng Thiên Phú hiển nhiên cũng đã đ ộ n g hắn. Hiện tại lạn sở vững tin, đợi một thời gian, Sưu U Gỗ cuối cùng rồi sẽ đạp vào tòa kia Thiên Vương đỉnh núi, đi đến giống như hắn độ cao. Nghĩ tới đây, lạn sở một mực không dậy nổi, gợn sóng ánh mắt không khỏi lên một chút gợn sóng. Ta còn có hai ngày mới rời khỏi nơi này, hai ngày sau ngươi có thể đến bờ Lôi s ư n g y m tới tìm ta. Mỗi ngày ta bổ kẹm ẩ n có thể giúp ngươi làm một giờ bồi luyện. Nói xong lạn sở xoay người chuẩn bị ly khai. Cố lên Sưu U Gỗ, ta chờ mong cùng ngươi toàn lực đối chiến ngày đó, lấy Thiên Vương huấn luyện ra thân phận. l ạ n sờ lời nói này để s ù h u g o có chút không biết làm sao, đồng thời ba người khác cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía s ù h u g o bọn hắn cũng không nghĩ tới lạn sờ vậy mà lại nhìn như vậy tốt s ù h u g o thậm chí so nhà mình muội muội c n còn muốn lại thêm nhìn kỹ. s ù h u g o đúng không? Ta nghe nói qua ngươi, bất quá ta là sẽ không thua, ta sẽ chứng minh, lạn sờ, ta nhất định sẽ siêu về ngươi. Cơn nguyên bản liền không tươi đẹp lắm tâm tình, lúc này triệt để bị lạn sờ cho d ẫ n ổ, đang t ê u ra câu nói này về sau đầu nàng cũng không trở về hướng về nhà mình đạo quán đi trở về. d ị c h cản trưởng lão theo sát phía sau, t h o ậ n nhìn là lo lắng cơn lúc này trạng thái. chỉ là xem như Kaka Lạn Sơ lại có vẻ có chút không quá quan tâm, hoặc là nói sủ u u gỗ cảm giác hắn tựa như là cố ý nói như vậy. Lúc này, Lạn Sơ đột nhiên lộ ra một nụ cười khổ biểu lộ, đây là sủ u u gỗ lần thứ nhất nhìn thấy hắn lộ ra vẻ mặt như thế. n g ư ờ i không có o ó n sai, ta đúng là cố ý nói như vậy, ta không nghĩ nàng chỉ chấp nhất tại truy đuổi ta, thế giới này còn có cực kỳ cường đại huấn luyện r a không còn sớm. Trước tiên như vậy đi sủ u u gỗ còn có lý do. Lạn Sơ khoát tay háo tiếp theo theo trước đó hai người cũng đi vào đạo quán bên trong. Sau đó hai ngày, s u gỗ rốt cục rõ ràng hiểu được Thiên Vương cảnh giới tin tức. mặc dù lũ cạ di ổ cũng là hàng thật giá thật thiên vương chiến lực, nhưng là tại đối mặt lạn sợ bộ kẹ mất lúc, nó vẫn là làm được không đủ. cái này không đủ cũng không phải là nói nó thực lực không đủ, trong đó càng nhiều vấn đề vẫn là ở su h u gỗ trên thần bị giới hạn hắn huấn luyện ra đẳng cấp cùng thiên vương nhận biết vấn đề liên quan tới lũ cạ di ổ chiến lược khai phát, tại đi tới bờ lệch xuốn city trước đó hắn xác thực vẫn là kém rất nhiều. bất quá có lạn sợ chỉ điểm, su h u gỗ đã tìm được phương hướng, thậm chí tại hắn chỉ đạo dưới, lũ cạ d ổ còn đảo bới ra, lúc ấy mẹ t h trợ giúp lũ cạ d ổ tấn thăng mà lưu lại ở trong cơ thể nó siêu năng lực, mặc dù lưu lại lượng không nhiều. nhưng là những thứ này cũng sớm đã bị l u k a j i ô đồng hóa đến không sai biệt lắm năng lượng cũng là tương đương cường lực chuyện này đối với l u k a j i ô thậm chí thì si duục cũng s ù h u g n trong đội ngũ cái khác có thể sử dụng siêu năng lực bộ k ẹ mẩn tới nói cũng là một chuyện tốt ngoại trừ l u c a j i ô cùng si duục h ả gì rồi si du các loại bộ k ẹ mẩn cũng tương tự thu hoạch không cạn tại cùng lạn sở bộ k ẹ mẩn đối l u y ệ n sau này bọn chúng đối tự thân định vị càng thêm chuẩn xác đồng thời chả gì giật củ ẩn tại lạn sở chả gì giật trợ giúp dưới một lần hoàn thành đối chặt quản hỏa t r u n g kích phát hiện tại g ẩn thể nội mỗi một đạo hỏa diễm đều hoàn thành tiến hóa Hòa Diễm tiến h ó a trực tiếp để nó thực lực n ê n đón lấy một lần đại vượt qua, hiện tại nó thậm chí đã kẻ đến sau c ư Bên trên, lập tức vượt qua tiền bối Xi r ụ cùng gần gạ tiến cấp tới chuẩn thiên vương. Kết quả như vậy chính là, Xi Dụ cùng gần gạ đều n h u đủ kình, muốn mau chóng vượt qua ngưỡng cửa này. Rất nhanh, đến l ạ n sờ muốn rời khỏi thời gian, xem như liên minh thiên vương kỳ thật có thể có lâu như vậy thêm kỳ kỳ thật đã là tương đương có được. Dựa theo cái phương hướng này tiếp tục, tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể đến tới độ cao này, không thể không nói. thực lực của ngươi vẫn là ngoài dự liệu của ta, nguyên bản ta cho là ngươi còn cần một số phát triển thời gian, nhưng liền hiện tại xem ra, lấy thực lực ngươi bây giờ đã có thể sánh vai những cái kia chuẩn thiên vương huấn luyện ra. Được rồi, ta phải đi. Đúng rồi, còn có một việc quên nói cho ngươi, hai ngày sau ngươi có thể muốn lại tiến dở d ạ g ồ n é t gen một lần sụu ugo. Làn sờ đột nhiên ngừng một chút, sau đó lại lần mở miệng nói ra. Ngươi tại mạ hồ gạn n h tạo thời điểm giúp t ợ dọ phe sổ giải quyết một cái đại phiền toái đúng không? Cũng không phải là cái gì đại phiền toái, chỉ là giúp một vấn đề nhỏ mà thôi. Su ugo hồi đáp, cụ thể ta không rõ ràng. Bất quá tò rộp h ẻ s ù ẩm vì ngươi đổi lấy một cái tiến vào g i dạ g ỗ ngét gen bắt giữ bổ kẹmận cơ hội, cơ hội này phi thường khó đ ư ợ c Bất quá giờ dạ g ỗ ngét gen bên trong lòng c h ú c tính bổ kẹmận phần lớn cũng là phi thường cao ngạo, phổ thông biện pháp không nhất định có thể làm cho bọn chúng tin phục, cho nên ngươi phải làm cho tốt thất bại chuẩn bị. Lần này là thật nói xong, hắn không đợi sủ hữu gỗ đáp lời, trực tiếp làm một cái quen thuộc h o á t tay động tác, sau đó nhảy lên giờ dạ g ỗ n t trên lưng lập tức biến mất tại s hữu gỗ trước mắt. Nhìn xem lằn sờ rời đi bóng lưng, s hữu gỗ vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa xong hắn vừa rồi nói, giờ dạ g ngét gen bắt giữ k m ậ n Chuẩn Thần giờ dã gõ ngắt, hắn lẩm bẩm một câu, tiếp theo liền nở nụ cười khổ. Chuẩn Thần cổ k kẻ mẩn thế, nhưng là nói là mỗi một cái huấn luyện ra đều muốn có b ổ kệ mẩn. Đối với Chuẩn Thần sụu gỗ đương nhiên cũng là mười phần khát vọng. Nhưng vấn đề tới, đối với cái khác b ổ k ẻ mẩn, Chuẩn Thần cần b i dưỡng tài nguyên kia là lấy cấp số nhân tăng trưởng. Nói cách khác, nếu quả như thật vào tay một cái Chuẩn Thần, như vậy nó tuyệt đối có thể ăn không hiện tại sụu gỗ. Cho nên cơ hội này đối với sụu gỗ tới nói, nhưng thật ra là một cái hạnh phúc phiền não. Phiền não thì phiền não, muốn lại tiến dở d ạ gõ n g t gen hắn còn có một quan cần qua. Nói cách khác, lần này. x u h i khả năng cần cùng lý dạ cùng một chỗ ôn lại thoáng cái đạo quán khiêu chiến cuộc sọ so tại kinh lịch chương t r tìm tới cửa cọp chương 502 t r tìm tới cửa cọp d ù ở tổ khu vực bờ lịch s o n city bởi vì là xây dựng vào quần sơn trong cho nên tương đối mà nói thành phố quy mô cũng không phải là rất lớn đương nhiên cùng trước đó mạ hồ ga nhì tào so sánh nơi này cũng đã cũng đủ lớn lúc này s ủ h ụ g ỗ ngay tại bộ kẹmẩn center chỉnh đốn, lãn sở đã ly khai bờ lịch x u o n city, chỉ bất quá trước lúc rời đi hắn cái kia mấy câu để sủi g ỗ trong lúc nhất thời có chút không nắm chắc được chủ ý, giờ d ạ g ỗ ngét gen đương nhiên là nếu lại đi, nhưng là làm sao đi, còn có bắt giữ mục tiêu là cái gì, cái này liền cần hắn suy nghĩ thật kỹ. dù sao cơ hội khó được, bồi dưỡng vấn đề đương nhiên là lưu tại long tinh linh bắt giữ sau khi thành công mới đi cân nhắc, dù sao lãn sở cũng đã nói, muốn hắn làm tốt bắt giữ thất bại chuẩn bị, bởi vậy hắn đầu tiên cần làm, liền là xác định nhị tiến d d ạ g g ngét gen mục tiêu. b Lạch Sồn City xem như rổ ở tô địa khu vị lạ giờ h ó c giờ dạ gót, nơi này sinh hoạt long chúc tính b ổ k ẻ mẩn phi thường cường đại đồng thời số lượng cũng không ít. đương nhiên, bởi vì địa vực hạn chế, mặc dù giờ dạ g ỗ ngét gen cũng có đưa vào từ cái khác địa khu chuẩn thần sinh hoạt, nhưng s ủ hữu g ỗ đối bọn chúng cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Đầu tiên số lượng t h ư a thất là khẳng định, lấy bọn chúng làm mục tiêu s ủ hữu g ỗ rất có thể ngay cả bóng dáng của bọn nó đều tìm không đến. Tiếp theo, liền là hoàn cảnh. Vấn đề giờ dạ g ngét gen thuộc về thủy vực kết hợp động của hoàn cảnh. Cái khác dẫn vào long trúc tính bộ kẹm ẩ n như là b ạ gồng, ạ sẽ cùng g ấ mì các loại, dù cho có thể thích ứng hoàn cảnh như vậy, nhưng là nơi này dù sao không phải bọn chúng nguyên sinh hoàn cảnh. Nói cho cùng dở dạ g ỗ p nét gen từ vừa mới bắt đầu kỳ thật liền là dở dạ tỉ nhì nhất tộc sinh hoạt địa phương. Chỉ bất quá tại cuối cùng nơi này bị bơ l ệ c h sồn city long hệ đạo quán đã phát triển thành hiện tại quy mô. Nguyên sinh hoàn cảnh đối với một cái bộ kẹm mẩn sinh trưởng cùng bồi dưỡng trợ giúp hay là vô cùng lớn. Nói đơn giản một chút chính là, dẫn vào long trúc tính bộ kẹm mẩn tại phát dục bên trên rất có thể sẽ bởi vì hoàn cảnh biến hóa mà chịu ảnh hưởng. Nghĩ tới đây. Suu Go yên lặng đem trên danh sách hạ sử cùng bạ gồng danh tự cho v ậ tới, mà si n ổ i gật lệ nhất tộc, long cùng mặt đấy hệ bọn chúng hiển nhiên là không có khả năng thích ứng được giờ d ạ g ồ n gen hoàn cảnh này, trừ phi lặn sở cùng t ấ n bọn hắn có năng lực tại giờ d ạ g ồ n gen người bên trong tạo một cái dưới đất sa mạc, nhưng rất hiển nhiên, cho dù là thần thông quảng đại long thiên vương cũng không làm được chuyện này, cho nên giờ d ạ g ồ n gen bên trong căn bản liền không có gật lệ tuyệt hạng. Cuối cùng, Suu Go chỉ có đưa mắt nhìn cuối cùng hai lựa chọn bên trong, mà lại trọng yếu nhất chính là vô luận giờ d ạ tỉ n hoặc là g u m i đều có thể phi thường dễ dàng dung nhập vào hắn dở dị s u lệ hệ thống bên trong. t i ê n bối, ngươi chuẩn bị lúc nào lại đi qua. Lúc này Lý Dạ cầm hai chén đồ uống đột nhiên đi tới. Ân, huấn luyện của ngươi làm xong. s u h U g o tiếp nhận Lý Dạ đưa tới đồ uống, thuận miệng hỏi, mấy ngày nay bởi vì muốn khiêu chiến bờ l ệ c h Sổn Di Nguyên nhân, cho nên Lý Dạ vẫn luôn tại tăng cường cùng Lãm t ọ giả t n ý rèn luyện. Nhìn bộ dáng của nàng, giống như tiến triển được cũng không tệ lắm. đương nhiên, cũng không chỉ là Tiền Bối một mình ngươi tại tiến bộ, l ã n Sở t i ê n Sinh cũng cho ta không ít đề nghị hữu dụng đây. Đúng rồi t i n Bối, ngươi nghĩ kỹ muốn bắt cái gì Long h ệ Vũ kệ mẫn chưa vậy? ta nghe người bên ngoài nói, đạo quán bên kia phía trước không lâu mới đưa vào mấy cái ả lọ là khu vực long trúc tính bộ kẹm mẩn, ả lọ là khu vực xa như vậy, cũng không biết nơi đó bộ kẹm ẩ n cùng chúng ta bên này khác nhau ở chỗ nào. Lý Dạ Tạ s ủ hủ Gỗ đối diện ngồi xuống, vừa nói một bên hàng ngày đùa g i ỡ n giảm béo dị dục, mặc dù giảm béo phần mó năn lại một lần xác định không có nhiều hiệu quả, nhưng là sáng mất, t h ì t h ị t không giảm nó lại bởi vì giảm béo mà đem trước có chút vứt xuống tố chất thân thể chậm rãi kế về, cho nên dị dục thời gian khổ cực còn phải tiếp tục. đương nhiên, hàng quá hóa dở đạo lý s ủ Gỗ vẫn hiểu, chỉ bất quá hôm nay cũng không phải là canh trường thời gian.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 nếu thật là như vậy cái kia không khỏi cũng quá đúng d m lì dạ trực giác cũng không có phạm sai lầm, c ầ n đúng là bởi vì việc này mà lại đây tìm s ủ hữu gỗ. Kỳ thật nếu như không phải lạn sở trước đó cái kia một phen, cẩn đối với s ủ hữu gỗ hay là vô cùng thưởng thức, tổ lì vị n ẹ city giặt m ì n ẹ cùng trà dìn xỉ p h t nè, và lì lì dạ cũng là nàng quê mật, tại trong miệng của các nàng c ầ n đã sớm đã nghe nói qua s ủ hữu gỗ sự tích, nhưng vấn đề nằm ở chỗ lạn sở trên thân, xem như lạn sở m ộ i muội, nàng mơ ước lớn nhất liền là siêu việt cái kia, từ nhỏ đến lớn đều đưa nàng xa xa để tại sau lưng các ca, đạt được hắn cùng b ợ l ệ c h n city những người khác tán động. cho nên khi cần phát hiện, so với nàng lạn sở muốn càng trọng thị s ụ u g ỗ thời điểm, tâm tình của nàng trong nháy mắt liền ổ, nói không rõ là ghen ghét hay là hâm mộ, nhưng nàng biết rõ lúc trước mấy ngày lạn sở nói ra câu nói kia bắt đầu, nàng lại thêm một cái đối thủ, không sai đối thủ này liền l à sụu u g gỗ. Nhưng mà này còn còn chưa xong, mấy ngày nay t ợ dọ phe sổ ẩm đột nhiên gọi điện thoại tới, dùng trước hắn lưu lại một cái nhân tình đổi lấy sụu u g gỗ tiến vào giờ d ạ gỗ ngắt gen một cái cơ hội. Trong lời nói nghe được t dọ p h sổ ẩm đối s u xu g xung bái, cũng tương tự biết được hắn là tạ dọ p h sổ hoặc nhìn kỹ vấn luyện ra. Tình huống như vậy không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Rất hiển nhiên, l ạ n sơ mục đích đặt đến. Nhưng đối với Sùu Gỗ tới nói, hắn phiền phức m u ố n tới. Sùu Gỗ đúng không? Ngươi cùng ta ra thoản cái. Ta có một số việc cần cùng ngươi tâm sự, liên quan tới dở dạ g ầ n g ẽ t Gen. c n đối l ý giả nhẹ gật đầu biểu thị đáp lại. Tiếp theo toàn bộ hành trình gương mặt lạnh lùng hướng Sùu Gỗ nói. c ầ n ngữ khí cũng không khá lắm. Hoặc là nói tại dở dạ gầu trùng k í c h Thiên Vương thất bại trong mấy ngày này tâm tình của nàng đều không phải là rất tốt. Liên tiếp đả kích dù cho nàng dạng này tâm trí kiên định huấn luyện ra cũng không thể không nhận lấy một số ảnh hưởng. Cho nên rất không may. Suuugo vừa lúc ở lúc này đụng phải hỏng súng, nhưng hết cách rồi, chỉ có thể nói t ỡ dọ p h ẹ sổm cái này ban thưởng tới có chút không phải lúc. c ầ n tiểu thư, có chuyện gì không thể ở chỗ này nói sao? Dơ d ạ g ỗ ngét gen là sự tình thuộc về bờ l ệ c h sồn city cơ mật, ngươi có đi hay là không? Không đi ta làm ngươi chủ động từ bỏ lần này cơ hội. Hiển nhiên, c n cũng không có cho Suugo lui lại chuẩn bị, nàng một câu trực tiếp phá hỏng Suugo đ ư n g lui. Suugo biết rõ lần này hắn là thế nào đều không tránh khỏi. Nguyên bản hắn còn muốn. chờ thêm mấy ngày cần cảm xúc ổn định về sau lại tìm nàng đ ả m chuyện này nhưng bây giờ đối phương lại chủ động tìm tới cửa cái này hiển nhiên có chút ngoài dự liệu của hắn kế hoạch vẫn là không đổi k ị p biến hóa sủi ủ g c trong lòng yên lặng ai thán g một tiếng tiếp theo hắn lập tức làm ra đáp lại đi đương nhiên đi ngươi đợi ta thoáng cái cơn tiểu thư ta cái khác bổ kẹm m n còn tại giỏi tiểu thư bên kia tiếp nhận trị liệu chờ một chút ta đến mở l ệ c h x ồ n jim đi tìm ngươi mặc dù đáp án này cũng không phải là cần muốn lý tưởng đáp án nhưng là mục đích đã đạt đến như vậy lại để cho hắn kéo thoáng cái cũng không có vấn đề cơn nhẹ gật đầu tiếp theo trước một bước đi ra bổ kẹm mần center Trương 503, t i ế n vào trước. Trương 503, t i ế n vào trước. Nói chuyện đương nhiên chỉ là một cái lấy cớ, cơn đến tìm s ủ ữ u g ỗ nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là bởi vì k h ư n g p h ụ c l ã n sở dù sao cũng là nàng cho tới nay coi trọng nhất người, hắn đối cơn ảnh hưởng thật sự là quá lớn, lại thêm t ỡ dọ phe s ủ ẩ m trợ công kỳ thật đối với cơn phản ứng s ủ ữ u g ỗ sớm đã có qua phỏng đoán. Cho nên giữa hai người luận bàn cũng chưa nói tới lớn bao nhiêu kinh ngạc. Sở dĩ trước tiên điệu đi nàng là vì lần nữa tiến vào giờ d ạ g ỗ ngét gen làm chuẩn bị. nếu sự tình đã đến tình trạng này như vậy hắn liền nhất cổ tác khí trực tiếp kết thúc nó miễn cho đêm dài lắm mộng tái xuất cái gì đừng r ẽ từ bộ kẹ mận center đi tới bờ lexion city đạo quán trên đường đi đều có không quen biết u ấ n luyện gia đang cho bọn hắn làm chủ mục lễ dù sao lạn sở chỉ điểm sủi u g c chuyện của bọn hắn cũng không có riêng làm d ấ u diếm cái này trực tiếp đưa đến s ủ d ụ g n g cái tên này khi tiến vào rổ ở tổ khu vực về sau rốt cục ở chỗ này hoàn toàn lan truyền ra huy các ngươi đang nhìn cái gì bờ l e x n city vẫn là thật lớn rất nhiều người mặc dù nghe nói qua có cái may mắn bị lạn sở thiên vương nhìn chúng chỉ điểm nhưng là thực sự được gặp s ủ ủ g ộ ỗ nhưng cũng không phải nhiều lắm dù sao ă n Qua quần chúng cũng là muốn vừa cơm không làm việc kiếm tiền ở đâu ra cơm có thể vừa à liền là hắn cái kia mang theo một cái m ậ p m ạ p s ị dụng huấn luyện ra hắn liền là cái kia bị lạn sợ tiên sinh đơn độc chỉ điểm huấn luyện ra tức ngoại trừ s ị dụng dáng người ta còn thực sự một chút cũng nhìn không ra lạn sợ tiên sinh đến cùng coi trọng hắn điểm nào nhất ngươi liền phải đi à nha người ta thế nhưng là lần trước yến đi gỗ tỵ lệ tỵ ổ cẩn n sợ q u â n trận chung kết trận kia ta cũng nhìn thực lực x á c thực phi thường cường đại trọng yếu nhất chính là hắn vẫn là mới vừa ra lữ hành không có mấy tháng liền nắm giữ thực lực này đổi lại là ngươi ngươi có thể làm được dừng a nếu như ta có như thế bối cảnh ta khẳng định cũng có thể đi có t ờ a ọ ộ phe sổ so hoặc ủng hộ ai còn không phải cái cường đại tân thủ huấn luyện ra đâu nói không chừng những cái kia cường đại bộ kệ m ẩ n cũng là tọa đ phe sổ so hoặc bên kia cung cấp đây l ạ n sờ xem như bờ lệch x ố n city đi ra liên minh thiên vương hắn ở chỗ này địa vị kia là s ủ u gỗ khó có thể tưởng tượng mà xem như một kẻ ngoại lai s ủ gỗ đột nhiên đạt được l n s nhìn kỹ cùng chỉ điểm đây đúng là phi thường để cho người ta ghen tị một việc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 Chuyện quan trọng nhất vẫn là giải quyết c ơ n bên này vấn đề, kế tiếp còn có giờ Dạ Gâu Net Gen. Nếu như bắt giữ hành động thuận lợi, hắn còn muốn là tân về chỗ bổ kẹm mẩn tiêu sải mà phiền não. Dù sao mục tiêu của hắn thế, nhưng là chuẩn thần. Chẩn thần ngoại trừ nổi danh cường đại bên ngoài, bọn chúng nổi dưỡng tiêu sải cũng là nổi danh nhiều. Cờ tiểu thư khả năng thật chỉ là tìm ngươi đàm thán o g cái tiến vào hạng mục công việc mà thôi. Tiền bối, ngươi nói lần này ta có thể hay không như lần trước như thế cùng một chỗ đi theo vào? Nửa câu sau mới là trọng điểm. Tại b ỡ lệch xuồn i m trước cửa, Lý Dạ rốt cục đem nhẫn nhịn một đường vấn đề hỏi lên. Nguyên bản nàng là chuẩn bị tại đạo quán khiêu chiến cuộc so tại kết thúc về sau hỏi thăm cỡ, nhưng là liền trước mắt c ơ tình huống, Lý Dạ đương nhiên là không dám chủ động chạy tới, cho nên nàng đành phải chuyển di mục tiêu, chuẩn bị trước hết để cho s ù h u Gỗ đi dò xét thoáng cái lôi. Sủ h u Gỗ lập tức liền đoán được nàng ý tứ, hắn nghiêng mắt ngắm thoáng cái Lý Dạ, Lý Dạ lập tức lộ ra lấy lòng nụ cười, k i h i tiền bối, tốt ta, dù sao đưa đầu dụ đầu cũng là một đao chờ sau đó ta sẽ hỏi, bất quá ta ta cảm giác hy vọng không phải rất lớn, dù sao dở Dạ Gỗ nét gen không giống với địa phương khác, ta biết tiền bối. nói xong hai người liền tiến vào đến b ờ lách sùn d i m bên trong c n đã sớm tại chỗ này chờ đợi đã lâu trải qua đạo quán phía sau thông đạo hai người rất nhanh liền đi tới dở dạ gỗ nét gen trước hồ nước quả nhiên hiện tại cỡ chỉ muốn dùng bộ kệ mẩn kỹ năng đến cùng sủ hủ gỗ tiến hành hữu hảo nói chuyện một nhóm ba người cùng mới từ giờ ở dạ gỗ nét gen trong thánh điện đi ra lòng tri trưởng lao git cản đứng tại huy động cửa vào một mảnh trên đất trống mặc dù đã đáp ứng tò r sổ cho ngươi cơ hội nhưng là từ trước muốn đi vào dở dạ gỗ n t gen huấn luyện ra cũng phải cần trải qua ta cùng trưởng lão tán thành liên quan tới ngươi tính tình chúng ta tin tưởng lặn s ợ cùng tiến sĩ ánh mắt nhưng là đối với thực lực của ngươi không có thấy tận mắt biết qua ta biểu thị hoài nghi phải biết cho dù là ta cũng không dám tùy tiện tiến vào i ở dạ gỗ ngét gen bên trong tiến hành bắt giữ bởi vì i ở dạ gỗ ngét gen chỗ sâu như cũ tồn tại từ cổ đại tồn tại đến nay long chúc tính vụ kẻ mẩn được rồi bắt đầu đi s ụ gỗ xuất ra ngươi tất cả thực lực cẩn hơi vung tay trước người nàng trước đó không lâu mới hoàn thành tiến hóa i ở dạ gỗ n á c phi thường phối hợp phát ra một trận long hống loại này trước khi chiến đấu tiểu phối hợp thấy thế nào làm sao đều cảm thấy đẹp trai chỉ bất quá s ủ ữ u gỗ nhìn một chút trước người mình vẫn còn đang đánh ngáp siju trong lòng của hắn mới vừa lên điểm này m a n h m ố i lập tức liền khô héo đối với những thứ này l o ẹ loẹt đồ vật hắn quả nhiên vẫn là chú trọng hơn thực lực cho nên liền quyết định là ngươi chạ di d ậ t so với siju chạ di d ậ t trong khoảng thời gian này tăng lên cũng là biết tròn biết méo vừa v ậ n nó cần một trận thế lực ngang nhau chiến đấu đến nghiệm chứng thực lực của nó lại thêm g giờ dạ gỗ nặt có thể bay làm được ưu thế cho nên s ủ ữ u gỗ lựa chọn kỳ thật cũng không nhiều đương nhiên nếu như chiến trường là bên ngoài cái kia mảnh hồ nước hắn chọn mới vừa đổi tới k h dở dạ xem như giờ dạ gỗ nét gen bên trong tương đối thường gặp long c h ú c tính bộ kẹm mẩn. k í n h giờ dạ đối với bên này hoàn cảnh vẫn là phi thường thị đứng, nhưng cuối cùng bởi vì là trên lục địa nguyên nhân, k í n h giờ dạ dù cho có có thể tại lục địa tự do di động năng lực, nhưng đối đầu với tốc độ so tải một chút đều i còn h a n h giờ dạ gỗ nách, nó cũng bất quá chỉ là một cái cái b i a mà thôi. Tại su h u gỗ thả ra chạ di ậ t thời điểm, giữa hai người chiến đấu trong nháy mắt liền đã văng r ộ i giờ dạ gỗ nách sử dụng c u z t h ạ di ơ né tránh sau đó e s l a s hai con hình thể tương cận hình rồng v ộ k ẹ mẩn đồng thời làm ra phản ứng. đến cùng vẫn là giờ dạ gỗ n à y tốc độ nhanh chóng một chút. a q u j e t trước một bước theo nó miệng bên trong phun ra mà đến. Bất quá đối với tình huống này s ủ hữu gỗ hiển nhiên là sớm co đón trước, cho nên t r ạ gì giật hai cánh chấn động trong nháy mắt cách mặt đất đồng thời. Trước một bước lựa chọn quanh co tránh né, tiếp theo mới là phát động phản kích. Thực lực của hai bên cũng là chuẩn thiên vương cấp bậc, cho nên bọn chúng chiến đấu chuyện đương nhiên đem cửa và phụ cận long chúc tính bộ kệ mấn hấp dẫn tới. Một cái lòng hiếu kỳ tương đối nặng d dạ t n h thậm chí còn cọ sắp sử dụng mấy quả h ạ dưa, nhưng cũng tiếp chính là. Hạt dưa đối với không có tay hoặc là móng vuốt nó tới nói hiển nhiên có chút không quá hữu hảo, cho nên rất nhanh nó liền từ bỏ tiếp tục ăn nhờ ý nghĩ. Tiếp theo đem lực chú ý nhìn về phía bầu trời s o n g long đấu. Lúc này, giờ Dạ gỗ n y cùng t r ạ Dị Dận đã giao chiến có mấy cái hội hợp, d vào tốc độ ưu thế, hiện tại là cơn bên này chiếm một chút ưu thế, bất quá đối với trận chiến đấu này tôi nói, điểm ấy bắt đầu ưu thế kỳ thật tính không được cái gì. Nhìn lên bầu trời trung hòa giờ Dạ gỗ nệ đánh cho có đến có trở về t r ạ Dị Dận, cẩn không thể không thừa nhận, xùuu gỗ quả thật có bị Kaka của nàng cùng tiến sĩ coi trọng thực lực, bất quá càng là thừa nhận trong nội tâm nàng cầu thắng dục vọng liền hơn trận đấy. Hán quả nhiên không có nhìn lầm, nhưng là xem như bợ l ệ c h sườn City Long Chi xứ giả, ta sẽ dùng ta lực lượng mạnh nhất đánh bại bất k ẻ đối thủ nào. Dơ dạ gỗ n á dơ dạ gỗ đan sở, dơ dạ gỗ đan sở, dơ dạ gỗ đan sở, cuối cùng sử dụng dơ dạ gỗ r ù Lần nữa nói rõ một chút, liên quan tới cơn cùng l ạ n sở quan hệ, ngay từ đầu tra được chính là huy nguội, bất quá mặt khác giống như cũng có nói là biểu huy n h m u ộ i đường huy n h m u ộ i thuyết pháp, nơi này trực tiếp lựa chọn trước hết nhất tra được. c h ư ơ n g 504 chiến đấu kết thúc. c h ư ơ n g 504 chiến đấu kết thúc. Khói đen dơ dạ gỗ ngét gen trên không. Giờ dạ gỗ nẹt thông qua công kích khoảng cách đã đi đầu hoàn thành giờ dạ gỗ đàn sở chuẩn bị ba cái giờ dạ gỗ đàn sở cường hóa hiệu quả điệp ra ở trên người, cho dù là ở xa trên mặt đất s ủ hữu gỗ cũng có thể cảm nhận được. Đến từ giờ dạ gỗ nẹt trên người kinh khủng b áp, giờ dạ gỗ ngét gen bên trong nguyên bản đối trận chiến đấu này cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú cường đại đám tự long cũng bắt đầu hướng bên này quăng t ớ i ánh mắt. Nếu như dựa theo cự kịch bạn tiếp tục phát triển tiếp như vậy cuối cùng lưu cho s ủ hữu gỗ cùng trả dị i ậ t thành quả sẽ chỉ là thất bại. Dù sao giờ dạ gỗ l ẹ t thực lực nguyên bản liền muốn hơi thắng tại trả dị dật. g i dạ gỗ nát khí thế trên người đã đạt đến đỉnh phong, giờ dạ gồng ruột cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại, liền nhìn xụi ụ gỗ cùng trạ dị giật muốn như thế nào ứng đối. Gu ẩn không muốn lo lắng, nhen lửa hỏa trùng sau đó toàn l ư ợ bộc phát. Ô vợ hít tức là giờ b lạch. Khối tiêu t r ạ quan hỏa trùng đối với trạ dị giật tới nói không hề chỉ là hỏa d i ễ m biến hóa, nó ở một mức độ nào đó trực tiếp để trạ dị giật gũ ẩn hoàn thành trên bản chất tăng lên đồng thời, hỏa trùng bên trong mang theo bộ phận sinh mệnh chức năng cũng làm cho hỏa liên thân thể đạt được tăng cường. Cái này tăng cường nhất trực quan biểu hiện là, cho dù ở lần này ô vợ hít phơ là giờ b lạch về sau. nó cũng giống vậy có thể duy trì tuyệt đại bộ phận thực lực cũng chính là kỹ năng tác dụng phụ trực tiếp bị hỏa trùng mang tới tăng lên cho triệt tiêu giờ khắc này hỏa diễm tử t r à dị giật g ù ẩn bên ngoài thân dâng lên cực nóng nhiệt độ trực tiếp để phụ cận không khí phát sinh v à o mèo lưu tại chặt q u ả n bên trong hỏa trùng càng giống là một thùng tưới vào hỏa diễm bên trên b ở lạ g ở dầu o a n h thu cái t r à dị giật mang theo hỏa diễm trực tiếp hướng mở ra dở dạ g ỗ r ụ t dở dạ gỗ n n h đón tiếp lấy đây là chân chân chính chính song long sẽ mang theo truyền thuyết khí tức hỏa diễm cùng thần bí cường đại long chi năng lượng trong nháy mắt va chạm ngay sau đó nổ tung tiếng oanh minh một lần để phía dưới mấy người sinh ra kịch liệt tủ thai ánh lửa c ũ n g bị tạc mở l ò n g chi năng lượng bốn phía bay ra động t í n h khổng lồ thậm chí ngay cả bờ l ệ c h s ổ n City những người khác đã bị kinh động đám người bắt đầu hướng giờ dạ gồ ngét gen cùng bờ l ệ c h s ổ n Jim bên này phương hướng tụ tập xem như lần này nổ tung trung tâm cha dì r ấ t cùng giờ dạ gồ nát tại va chạm về sau đồng thời rơi xuống dưới nhất đoạn độ cao bất quá lần này công kích hiển nhiên cũng không thể một kích mang đi bọn chúng cho nên rất nhanh giữa không trung bọn chúng lập tức hoàn thành điều chỉnh lần nữa ổn định lại cùng trước đó so sánh lúc này giờ dạ g ỗ n t lộ ra c h ậ t vật khuya trên thân các nơi cũng là bị ngọn lửa bỏng đốt qua bộ dáng có vài chỗ bỏng đốt vị trí thậm chí khoảng cách vẩy ngược của nó đã rất gần đồng thời theo nó hiện tại trạng thái đến xem dở dạ gỗ nẹt rõ ràng là tại vừa mới trong đụng chạm bị hỏa liên hỏa diễm cho bỏng đây đối với c ơ tới nói cũng không phải là một tin tức tốt dù cho đối diện chạm gì giật bị thương so dở dạ gỗ nẹt còn nặng hơn một số dù sao ba cái dở dạ gồng đan sơ tăng phúc trạng thái thật sự là quá kinh khủng chống đỡ dở dạ gỗ nẹt thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ là thuộc về chúng ta lại tới một lần nữa giờ dạ gồng đan sơ ột g một bên tỉ mỉ chú ý đối chiến long chi trưởng lão cả mẹ đã đột nhiên lớn tiếng hướng cự quát thanh âm của hắn trực tiếp lớn ất c ơ sẽ truyền đạt hoàn thành mệnh lệnh. lúc này cẩn một mặt kinh ngạc nhìn về phía ca mẹ đại trưởng lão, nàng không biết trưởng lão vì sao lại vào lúc này đột nhiên uống đoạn mệnh lệnh của nàng, rõ ràng nàng liền muốn nên đón kẻ thắng lợi cuối cùng. đã đủ c ỡ cái gì cái gì đủ trưởng lão ta liền muốn thắng ngươi không thấy được sao? c ậ n chỉ vào giữa không trung giờ dạ g ộ n h cùng t r ạ gì giật lớn tiếng phản bác nàng không thể tin được bản thân lỗ thay nghe được thanh âm lãn sơ không đồng ý nàng tự nhận là tại bỡ l ệ c h sùn city cư dân trong mắt chỉ có đời trước long sứ cũng chính là lãn sơ hiện tại ngay cả một mực ủng hộ đồng thời cổ vũ nàng ca mẹ đ ã trưởng lão cũng cho rằng nàng phải thua. cơ đột nhiên cảm giác trong lòng giống như có đồ vật gì sụp đổ đồ đồng dạng ánh mắt không tệ g i t t cạn trưởng lão lập tức liền chú ý tới cơn dị thường hắn thay đổi cơn trong lòng hiền lành trưởng bối hình tượng lần nữa dùng nghiêm túc ngựa khí mở miệng người có chút thất thú cơ xem như một long sứ ngươi bây giờ phải làm nhất chính là chú ý thoáng cái dở dạ g ộ n g t trạng thái mặc dù như cũ cảm giác không phục nhưng là có thể đồng thời chiếu cố long hệ đạo quán cùng long sứ hai cái này chức vị trọng yếu nàng rất nhanh liền chú ý tới mình biến hóa trong lòng c n hít sâu một hơi đem tâm tình của mình ổn định lại tiếp theo nàng liền bắt đầu dựa theo g i t c ả n trưởng lao ý tứ bắt đầu kỹ càng quan sát dở dạ gồ n t trạng thái đối với biến hóa bên này Suu Go quả quyết lựa chọn phối hợp, mặc dù Trà Dị d ậ t còn có sức đánh một trận, kết quả cuối cùng còn còn chưa thể biết được, nhưng ở vừa mới trong đụng chạm nó bị thương không thể bảo là không nặng, cho nên đối với hiện tại có thể tạm thời ngưng chiến tiện thể khôi phục một chút thương thế thành quả, Suu Go đương nhiên là sẽ không cự tuyệt. Truyền thuyết chặt quản bên trong hỏa chủ n g đối với thương thế sửa chữa phục hồi có không tệ hiệu quả, mặc dù không thể thay thế a bọ tỷ hồn hoặc là bẹ gì, nhưng là trong chiến đấu có thể có loại này thần cấp trị liệu thủ đoạn, cái kia mặc kệ là t r ạ Dị d ậ t thực lực tổng hợp hoặc năng lực bay liên tục đều có thể đạt được không ít tăng cường. Lúc này, ậ ự bên kia cũng đã quan sát xong rồi. g i Dạ g ô Nại tình huống quả nhiên so với nàng dự đoán còn nghiêm trọng hơn. Một lòng cầu thắng nàng vậy mà quên nhà mình bộ kẹm mẩn đang trùng kích Thiên Vương thất bại lúc rơi xuống ẩn nấp thương thế. Cái kia vết thương chính là ở vào giờ Dạ g ô Nại c h ạ phụ cận, nói cách khác nhìn trạng thái còn tốt giờ Dạ Cô Nại kỳ thật chỉ là nọ mạnh hết đà. Mà nó làm như vậy nguyên nhân đương nhiên là trong nội tâm nàng cái t i a dần dần bóp méo cầu thắng tâm, rốt cục phát hiện điều này cự tâm lý đột nhiên may mắn lên, còn tốt kịp cản trưởng lão kịp thời gọi lại nàng. b ằ n g không lấy giờ Dạ g ô Nại lúc này trạng thái tiếp tục cứng rắn chống đỡ lấy chiến đấu tiếp, dù cho cuối cùng thắng nó cũng rất có thể sẽ rơi xuống vô cùng nghiêm trọng thương thế. Nếu như vận khí không tốt, thậm chí có thể sẽ bởi vì lần này chiến đấu mà tổn thương đến giờ dạ gỗ n ạ c h bản nguyên, đây là nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Tình huống đã rất rõ, chỉ bất quá cho dù là nhỏ như vậy cần cũng như cũng không muốn cho s ủ h u gỗ cuối đ ầ u dù cho nàng biết rõ trả gì giật chỉ là s ủ h u gỗ trong đội ngũ chủ lực một trong, s ủ h u gỗ át chủ bài là bên cạnh h ắ n cái kia nhìn người vật vô hại xì dục cùng thần long kiến thủ bất kiến bĩ lù cả gì ồ. Nhưng cao ngạo nàng như cũ không chịu thấp đầu lâu của nàng, bất quá trận chiến đấu này cuối cùng cần một cái phân cuối, nàng không có khả năng giống như bây giờ một mực trầm m ặ xuống dưới. con tốt, g ị t Cản Trưởng lão lại một lần nữa nhìn ra nàng quốc cảnh, hắn thở dài một hơi, tiếp theo chậm rãi hướng đối chiến sân bãi ở giữa đi tới, bên cạnh hắn còn đi theo một đầu mới từ giờ d ạ g ỗ ngét gen bên trong ra giờ d ạ g gồ. Các loại khoảng cách không sai biệt lắm thời điểm, g ị t Cản Trưởng lão đối cách đó không xa Sùu h ữ Gỗ gật đầu ra hiệu thoáng cái, Sùu h ữ Gỗ nửa tin nửa ngờ hướng hắn đi tới. Lúc này trên bầu trời giờ d ạ g ỗ nẹt cùng Trạ Dị Dật cũng từng người về tới huấn luyện ra bên người, s u Hữu Gỗ đầu tiên là đem chuẩn bị xong tỏ tỷ hòn nút cho Trạ Dị Dật, tiếp theo tiếp tục hướng Dịt Cản Trưởng lão phương hướng đi đến. Chúc mừng ngươi thông qua được khảo nghiệm, s u h u Gỗ huấn luyện ra. Quả nhiên không hổ là l ạ n sơ nhìn kỹ người trẻ tuổi. Hiện tại ngươi đã thu được tiến vào giờ dạ gồ ghét gen cơ hội. Bất quá, ta nghĩ ngươi hiện tại cần nhất là đi trước một chuyến bộ kẹmẩn center. Ta tại cửa vào nơi này chờ ngươi. Sau đó để cho ta vì ngươi dẫn đường. Cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu sụu gỗ. Giờ dạ gồ ghét gen bên trong sinh hoạt rất nhiều chuẩn thiên vương thậm chí là thiên vương long hệ bộ kẹmẩn. Cho nên tại đi vào trước đó, mọi ngươi phải tất yếu chuẩn bị sẵn sàng. Chương 505 lại vào cùng lựa chọn. Chương 505 lại vào cùng lựa chọn. Cái gọi là khảo nghiệm cứ như vậy đi qua, l i ê n quá trình đến xem coi như được là rất thuận lợi. Tại trở về vụ kệ m ẩ n center trên đường, Suu Go lại một lần nếm đến bị đám người nhìn chăm chú cảm giác. Chỉ bất quá lần này mọi người tiêu điểm rốt cục đặt ở hắn bản thân. Nói cho cùng, thế giới này vẫn là thực lực vi tôn, cường đại huấn luyện ra vô luận là ở đâu bên trong đã làm những gì đều không thể tránh né địa làm người khác chú ý cũng là kiến thức đến t r à dị giật từ lực. Cho nên v ụ t r ộ m liên quan tới Suu Go một số chỉ trích dần dần liền biến mất. Không có người nào là đồ đ ẩ n Khi nhìn rõ Suu Go triển lộ cơ bắp về sau, bọn hắn đương nhiên có thể lý giải, vì cái gì s u g ộ sẽ bị l ạ n sợ vài phần kính trọng đi hướng vụ kệ mần center thời gian cũng không dài. s ủ hữu gỗ cùng Lý Dạ rất nhanh liền lại tới giờ Dạ Gỗ ghét gen lối vào chỗ. Lần này s ủ Hữu Gỗ cũng không có đem vừa mới uy phong qua t r ạ dị giật mang tới. Lý do có nhị, một là trên người nó thương thế còn cần thời gian trị liệu, mặc dù có hỏa c h ủ n g năng lực thần kỳ, nhưng là hỏa c h ủ n g chỉ hỏa c h ủ n g nó có thể đưa đến tác dụng kỳ thật vẫn là có hạn, cho nên vì để tránh cho lưu lại cái gì ám thương, trả gì giật tiếp nhận giỏi tiểu thư trị liệu hay là vô cùng có cần phải. Nguyên nhân thứ hai thì tại tại hoàn cảnh, giờ Dạ Gỗ ghét gen hoàn cảnh đối với t r ạ dị giật tới nói vẫn là quá phức tạp. quen thuộc phi hành ưu thế nó tại loại này hang động hoàn cảnh cũng không thể hoàn mỹ đem tự thân năng lực toàn bộ phát huy ra so sánh tới nói nó cái khác tiểu đồng bọn phần lớn đều không có vấn đề này dở dạ g ỗ ngét gen trước có lẽ là bởi vì trước đó khảo nghiệm nguyên nhân l ý dã cũng thu được tiến dở dạ g ỗ ngét gen đặc phê xem như dở dạ g ỗ ngét gen người phụ trách chủ yếu d ị t cản trưởng lão một lần cuối cùng hướng sủ hủ gỗ xác nhận ân hử chuẩn bị xong chưa s u hủ gỗ còn có l ý d ạ d ị t cản trưởng lão đột nhiên ho khan một tiếng đem đã bắt đầu tính toán dở dạ g ỗ n g t gen hành động s h gỗ cùng l d ạ lực chú ý hấp dẫn trở về nghe được trưởng lão cha hỏi về sau, s u h ủ gỗ cùng lý dạ liền vội vàng gật đầu đáp lại. vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, lần này cùng lần trước không giống, ngươi muốn mang đi dở dạ gỗ ngét gen bên trong bộ kẹm m n như vậy thế tất sẽ gặp phải một ít long hệ bộ kẹm m n n h ằ m vào. dù sao thích hợp bắt giữ phần lớn cũng là có trưởng bối còn nhỏ thanh ni long, lần này nhưng không có lạn sợ ở bên cạnh ngươi, cho nên vạn sự đều muốn cẩn thận tuyệt đối không nên c ư cầu. được rồi, n g ư ờ i đã già liền sẽ d ô g r ả i nên nói không nên nói ta đều nói, đi thôi đi thôi, ta biết các ngươi muốn trở đã không kịp. người già đời g ị t cản trưởng lão liếc mắt liền nhìn ra xu u gỗ tâm tư của hai người. Hắn vừa nói một bên mang theo hai người đi hướng dở dạ g ỗ nét gen bên trong. Cung lần trước so sánh, lần này nhị tiến dở dạ g ỗ nét gen cho sủi ủ gỗ cảm giác có sự bất đồng rất lớn, có lẽ là thiếu đi l ạ n sợ cường thế khí tức. l i ề n dở dạ g ỗ nét gen cửa vào long trúc tính bộ kẹm ẩ n cũng rõ ràng so với lần trước nhiều hơn không ít. Bất quá cũng có thể là trước đó cùng cận chiến đấu mà hấp dẫn tới long trúc tính bộ kẹm ẩ n những thứ này long hệ bộ kẹm ẩ n bên trong đối cỡ nào quả nhiên vẫn là cạn tổ rồ ở tổ hai đại khu vực tương đối thường gặp, mang theo long trúc tính bộ k m ẩ n tỷ như x h ẩu d ạ cùng kình d ạ nhất ẩu, t như. ta, c á n t ố ngoại trừ chuẩn thần chi bên ngoài liền kình dở dạ còn có long trúc tính đương nhiên, chỗ nó bên ngoài còn lại cũng không chỉ là chuẩn thần long hệ bộ kẹmẩn. giờ dù đi gồng, ạ s ẽ cùng nội bả sù h u gỗ ở chỗ, n à y cũng đều thấy được thân ảnh của bọn chúng. ngoại trừ long trúc tính bên ngoài, cùng long tương quan một số bộ kẹmẩn nơi này cũng lờ mờ có thể nhìn thấy một chút. t ỉ như giải ra đồ, chặt n g u y ổng cái gì, chỉ bất quá đối với long trúc tính bộ kẹmẩn, thân ảnh của bọn chúng không thể nghi ngờ muốn ít hơn rất nhiều. dù sao nơi này là dở dạ gỗ ngét gen, sinh hoạt nhiều như vậy long trúc tính bộ kẹmẩn, nơi này đối với không phải long trúc tính áp chế vẫn phải có. Bất quá, có thể xuất hiện ở đây không phải Long t r ú c Tính nón cổ kẹm mẩn, phần lớn đều xuất hiện phản tổ hiện tượng. Nói cách khác, bọn chúng đối Long t r ú c Tính năng lượng vận dụng rất có thể không thể so với những cái tia Long t h ú c Tính cổ kẹm mẩn t r ê n lệnh. Bất quá Sủu Gỗ lần này mục tiêu chủ yếu cũng không phải là bọn chúng, cho nên ánh mắt trên người chúng dừng lại sau khi rất nhanh liền rời đi. d r dạ Tini hoặc là Gummi, Sủu g ộ mục tiêu lần này đã sớm đang khảo nghiệm trước khi bắt đầu liền đã nghĩ kỹ, mà lại cái này hai con Long hệ chuẩn thần cổ kẹm mẩn sát thực phi thường thích hợp trước mắt hắn đội ngũ. Bất quá đối với g u m m tối trung tiến hóa r ũ ạ s ù h ú gỗ kỳ thật lại thêm có khuynh hướng nơi này cạn tổ chiêu b à i chuẩn thần giờ dạ gỗ này đối với am hiệu phòng thủ phản kích c ũ a d ạ nắm giữ năng lực phi hành đồng thời tốc độ cực nhanh i ở dạ gỗ này không thể nghi ngờ có thể trong chiến đấu chiếm cứ càng nhiều quyền chủ động, mà lại càng quan trọng hơn là trước mắt tại s ù h ú gỗ trong đội ngũ nắm giữ chân chính năng lực phi hành cũng chỉ có c h ạ dị giật một cái, tuy g ụ c cồn phở xì ấn lơ lửng chỉ có thể coi là phải là chết không, không nói dẫn người phi hành, chính là thời gian lớn cũng giống vậy sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Bởi vậy, mang theo hai cái này mục tiêu, s ù gỗ bắt đầu ở giờ dạ gỗ n é t gen bên trong tìm kiếm. vừa rồi nói long c h ú c tính bộ kệ mẩn nhiều lên kỳ thật cũng chỉ là so ra mà nói cho dù là ở chỗ này thích hợp bắt giữ chuẩn thần nhóm bộ kệ mẩn cũng không phải là rất phổ biến tại đ ị c h cản trưởng lão dẫn đầu dưới s u h u c o cùng l ý dạ một đường trải qua động quật thủy đạo tầng dưới hang các loại vị trí cuối cùng đi tới trong miệng hắn dở dạ tì mỉ hoặc là gù m ỹ có thể sẽ xuất hiện tầng hai địa huyệt đ ị c h cản trưởng lão lưu tại tầng hai cửa vào bên kia g ừ n g lại cùng hắn cùng một chỗ dừng bước lại còn có l ý dạ nói cách khác con đường sau đó cũng chỉ có thể nhìn xu h u bản thân tỉnh dở ra bị hắn giao cho lì dạ trong tay Chuyến đem nó đổi tới chính là vì kỉn h g i ở dạ có thể tại i ở dạ g ỗ ngét gen bên trong có thu hoạch. Hiển nhiên đi theo hắn kỉn h i ở dạ hẳn là thu hoạch không có bao nhiêu đồ vật, cho nên còn không bằng giao cho l ý dạ bọn hắn. Để kỉn i ở dạ dựa vào cảm giác của mình đi, nhìn một chút có thể hay không tại g i ở dạ g ỗ ngét gen bên trong tìm tới cơ duyên của mình. Làm xong đây hết thảy, Suu gỗ mang theo đã hoàn thành tiến hóa, sử dụng tiếp tục tìm kiếm g i ở dạ t í n ý hoặc là gù m ỹ thân ảnh, tìm có chừng hơn một giờ. i ở dạ t í n ý cùng gù m ỹ s u gỗ là một cây long l ô n g đều không có tìm được. Bất quá dở dạ g cùng dở dạ g ỗ ngét lại bị hắn thấy qua mấy cái. chỉ tiếp chính là dạng này cơ bản đã thành thuộc bổ kẹm ẩ n phần lớn cũng là mang nhà mang người tồn tại, cho dù hắn thành công bắt giữ đối phương cũng rất có thể không muốn cùng hắn ly khai. Dở d ạ a gỗ nét gen đến cùng không thể so với g i á ngoại. ở chỗ này bổ kẹm quyền lựa chọn không thể nghi ngờ bị phóng đại không ít. ngay tại suu gỗ cùng gỗ đục chuẩn bị hướng địa phương khác thử vận khí một chút thời điểm, một đầu dở d ạ tín ý đột nhiên xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, đồng thời còn giống như là tại hướng phương hướng của bọn hắn tới. suu g o thấy thế lập tức đại h Bất quá rất nhanh hắn vui sướng liền thu liễm, bởi vì tại dở dạ tin n h phía sau đang có một cái dở dạ gỗ n ạ c cùng dở dạ gỗ n ố i s ủ ủ gỗ cùng gỗ đục quăng tới ánh mắt cảnh giác. Hiển nhiên hai cái này hẳn là dở dạ tin i cha mẹ. Về phần dở dạ tin n vì sao lại đột nhiên chạy tới, trí thông minh thượng tuyến gỗ đục rất nhanh liền nhận ra nó. Trước mắt đầu này không sợ người lạ dở dạ tin n h ẳ n là mới vừa rồi cùng nó ăn nhờ ở đậu tiểu gia h a kia, không nghĩ tới bọn chúng vậy mà lại ở chỗ này gặp nhau. Hiện tại bày ở s ủ gỗ trước mặt có hai lựa chọn, thả hay là bắt. Để. s u h u Gỗ không xác định bản thân tại cái này giờ Dạ Gỗ ngét gen bên trong phải tới lúc nào mới có thể gặp được đầu thứ hai giờ Dạ Tinh n h liền tình huống trước mắt đến xem rõ ràng là nơi này Đại l a o phát hiện hắn ý đồ đến đồng thời đối với mình hậu bối tiến hành ướt thúc cùng d ấ u kín cho nên thành quả đã rất rõ ràng tốt a ta ngả bài Long Đại Ca Long Đại Tẩu ta nhìn chúng nhà các ngươi mà đ ợ không bằng chúng ta ngồi xuống cùng một chỗ tâm sự tuyệt thế thiên tài lớp huấn luyện tìm hiểu một chút chương 506, giờ Dạ t i n n chương 506 i giờ Dạ t i n n v l c s n g city Dạ g ngét gen nguyên bản đen nhánh t í n h mình hoàn cảnh. tại giờ dã gỗ n à y cùng lũ sở d ư tia điện chiếu d ọ i xuống, rốt cục có một chút nói chuyện cái kim mùi. nếu như tăng thêm một số cái bản ghế sofa bánh ngọt trà xanh cái gì, s ủ gỗ cảm thấy bầu không khí này sẽ tốt hơn một số. nói như vậy, cố gắng đối diện cái tia hai con long láo đại hỏa khí khả năng liền sẽ không như thế thịnh vượng đối với s ủ gỗ coi trọng người ta mà đ ậ p sự tình, người ta nhanh long mã bên trên liền làm ra đ á p lại, nửa người còn ngâm mình ở trong nước nó há mồm trực tiếp cho s ủ gỗ tới một cái hì r ồ b ù m xem ra là chuẩn bị trực tiếp bắt hắn cho tư tình đối mặt tính khí nóng n ả y ra trưởng gôn đ ụ c nhẹ nhàng nâng một tay tráng kiện h ỉ d ổ đùm trong nháy mắt trước mặt nó điểm cái xiên trong nước trực tiếp né qua vị trí của bọn nó sau đó tiếp tục hướng phía sau t r ù n g kích bình tĩnh bình tĩnh mua bán không xả thân nghĩa tại không đúng ta không phải muốn mua bảo bối của các ngươi n h ư tử ta chỉ là nghĩ được rồi gôn đ ụ c l ù sờ dày điểm đến là dừng không muốn tổn thương h ò a khí lúc nói lời này một đạo dở dạ gồng dạ thêm giờ dạ gồng tụn sẽ lại lần nữa hướng hắn đánh tới lần này gôn đ c cùng l sờ dày không còn chỉ là bị động phòng thủ chuyển tay h hí rồ đ ù n thêm s ọ c quả v trực tiếp đáp lễ tới chiến đấu thuật nhìn là không thể tránh khỏi nhưng ngay tại song phương vận sức chờ phát động chuẩn bị tiếp tục phát động càng thêm tấn mãnh lúc công kích giờ dạ tín ý đột nhiên xuất hiện tại chiến trường trung tâm hiện nhiên tiểu gia hỏa này cũng không muốn nhìn thấy bọn hắn song phương lên dạng này xung đột nói thật kỳ thật tại biết rõ s ủ hữu gỗ bọn hắn muốn đưa nó mang đi thời điểm giờ dạ tín ý trong lòng là nguyện ý lý do kỳ thật rất đơn giản đó chính là thế giới lớn như vậy nó muốn đi xem từ xuất sinh đến bây giờ nó đi từng tới nơi xa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 Sợ chỉ là bọn chúng bộ tộc này nhất định phải kinh lịch thuế biến quá trình. Ngày xưa đ a m tiểu đồng bạn hiện tại cũng sớm đã hoàn thành tiến hóa, cũng chỉ có nó, đến bây giờ nhìn như cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Tiếp tục ở tại giờ dạ gồ ngét gen, nó cảm giác mình đời này đều chỉ có thể là một cái trốn ở phụ mẫu trong đ ư c giờ dạ tin n g h Nghĩ tới đây, giờ dạ tin n ỉ trong nháy mắt ở trong lòng làm ra quyết định. Trước một khắc dương cung mặt kiếm, sau một khắc bởi vì giờ dạ tin n ỉ quyết định lập tức liền trở về gió ê m sóng lặng. Sau đó thời gian mới thật sự là giao lưu thời khắc, không thể không nói, sủi b ọ có thể dễ dàng như thế liền t u hoạch được giờ dạ tin n tán thành. Gỗ đ c bọn chúng biểu hiện ra thực lực là thứ nhất, thứ hai thì là xùu gỗ là l ạ n sơ nhìn kỹ một đời mới vấn luyện ra. Tại xùu gỗ bọn hắn lần thứ nhất lúc tiến vào, đang chuẩn bị ra ngoài giờ dạ tì nhì vừa mới bắt gặp bọn hắn, cũng chính bởi vì một màn này, cho nên nó mới có thể tại xùu gỗ cùng cân đối chiến thời điểm, tựa như quen chạy tới cùng xì d u c ăn nhờ ở đậu. l ạ n sơ tại giờ dạ g ỗ ngét gen bên trong tuyệt đại đa số tổ kẹm m n trong mắt, nói chung chính là mình người ý tứ. Nói cách khác, bị l ạ n sơ nhận đồng x u gỗ hẳn là thuộc về có thể tín nhiệm tồn tại. Trở lên những nguyên nhân này, khiến cho tiếp xuống giao lưu trở nên thuận lợi lên. đương sự long ý kiến còn phi thường m ấ u chốt chỉ bất quá muốn mang đi giờ dạ tin y giờ dạ gộn n t cùng giờ dạ gộn vợ chồng cuối cùng đưa ra một cái điều kiện cho nên chúng ta cần phải đi gặp một chút bọn chúng trong miệng lao tổ tông suu go nhịn không được lại một lần hướng gộn đục xác nhận có thể làm cho bên trên là lao tổ tông tin tưởng bọn họ muốn gặp con rồng này tuổi tác cũng không nhỏ lại thêm long trúc tính bộ kem mẩn công nhận là tuổi thọ càng dài thực lực càng mạnh tồn tại bởi vậy suu go đột nhiên cảm giác lần này bắt giữ độ khó có chút đại vạn nhất vị lao tổ tông i long nhìn hắn không t h mắt hắn còn chưa kịp tiếp tục suy nghĩ trước mặt ba long bắt đầu hướng hắn thúc d ụ c đến đều tới không đúng.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 không sai, xin cho phép Sủu Gỗ dùng thế giới cái từ này để hình dung, bởi vì nó tình huống bên trong cùng ngoài cửa tình huống đúng là hai thế giới. Nếu như không phải từ bên ngoài một đường đi qua tới, Sủu Gỗ còn tưởng rằng chính ngươi đã về tới bên ngoài. Bây giờ thấy được là bờ l ệ c h s ổ n City tùy tiện một nhà dân cư bên trong tình huống. tứ phương s o á t bạch v á t t ư ở n g t h ả m n ề n tạ tạ m ỹ phối hợp bàn thấp tử, trên mặt bàn còn có bốc hơi nóng nước trà cùng điểm tâm, điều kỳ quái nhất chính là bên trong còn có một đ á i tivi, hơn nữa còn là ngay tại phát hình tống nghệ tiết mục tiểu cũ tivi. Nếu như đem xem tivi lão long đ ộ i thành một cái lời của lão nhân. cái kia thỏa thỏa liền là lao huấn luyện r a n h à m chán về hưu hàng ngày, không biết có phải hay không là bởi vì bọn hắn tiến đến ảnh hưởng đến TV tín hiệu. Lúc này trước mặt bọn hắn bộ kia tiểu cũ TV đột nhiên bước lên một mảnh b ô n g tuyết, lão long nhìn kinh nghiệm cũng là mười phần phong phú, nguyên bản nằm nghiêng nó chậm ung dung địa đứng lên sau đó vô vụ TV. Quả nhiên TV tại trải qua nó vật lý trị liệu về sau lập tức liền khôi phục bình thường. Tận lực bồi tiếp nói chuyện chính sự thời điểm, chỉ bất quá trên TV tiết mục hiển nhiên muốn soi bọn hắn lại thêm có lực hấp dẫn, cũng không biết nó có hay không nghiêm túc nghe chúng nó giảng thuật. s u h U g chỉ biết là. Khi bọn hắn vẻ mặt thành thật nghiêm túc cho chuyện liên quan tới dở dạ tin ý đi ở thời điểm lão long như cũ chú ý TV màn hình, khi đó giống như vừa vận chuyển ba đến một cái cái khác địa khu r ô n g cái trượng đuôi lân giáp long. Tiếp theo tỉ mỉ long lão tổ tông hai mắt phát sáng đột nhiên vỗ một cái đ u i Lần này toàn bộ dở dạ g ỗ p nét gen đều cảm nhận được rõ ràng chấn cảm. Chấn động sau này liên quan tới dở dạ tỉ mỉ cùng s u h u gỗ quyết định liền cái này cũng thỏa. Dở dạ g ỗ p nét gen bên ngoài, s u h u gỗ nhìn xem sắc mặt như cũ không phải quá mỹ hảo dở dạ g ỗ p nẹt d dạ gộp hai vợ chồng, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không có ý tứ. Khu khu, các ngươi yên tâm, ta biết chiếu cố tốt dở dạ tin gì, còn có các ngươi không tin ta còn chưa tin các ngươi lão tổ tông ánh mắt sao? Hắc hắc, nếu nó đều cho rằng không có vấn đề, các ngươi còn có cái gì có thể lấy lo lắng? Âu Long trung quy là cần ly khai phụ mẫu bảo vệ đứng một mình phát triển, không để cập tới lão tổ tông có tốt, vừa nhắc tới nó lượng Long sắc mặt trong nháy mắt lại đen mấy phần, nhìn thấy cái bộ dáng này, s u hủ g ộ lần nữa cười t r ộ m thăng, cái sau đó lập tức lỏng bàn chân bôi dầu hướng bờ l ệ c h s n city đi đến. Lúc này, hang động chỗ sâu lão tổ tông Long đột nhiên hắt xì hơi một cái, nó nghi hoặc hướng ở dạ gõ ngét gen phía ngoài phương hướng nhìn qua. tiếp theo lập tức liền đem lực chú ý lại thả lại đến tivi trên thân chương 507 trở về bắt đầu chương 507 trở về bắt đầu bờ lạch sồn city dở d ạ g ỗ ngét gen bên trong dở d ạ tỉ nhỉ thuận lợi tiến đội nhưng cùng lúc kỳ dở d ạ cũng bởi vì tư chất bị dở d ạ g ỗ ngét gen bên trong một vị đại lao nhìn chúng vì đ ổ i kiểm tra nuôi sử dụng bước chân nó cuối cùng lựa chọn lưu tại nơi này bồi dưỡng đối với quyết định này của nó suu gỗ đang suy nghĩ một phen sau lập tức liền biểu thị ra ủng hộ sau đó thời gian bên trong ly d rất nhanh liền thuận lợi thông qua được b l s ê m kiêu chiến c ủ a so tài bởi vì đối thủ là cơn g u y ê n nhân, lỵ dạ cùng nàng nhóm cổ kẹm nhận áp lực lớn vô cùng. tại những thứ này áp lực thôi thúc dưới, cả hai nho nhau tại khiêu chiến trước đó liền thành công hoàn thành cuối cùng tiến hóa. mẹ gan ì n an dạ gì à thậm chí là lạm t ợ g i ặ t đều lần này chiến đấu mà biểu hiện ra thực lực không tầm thường. hai cái trước có thể nói là hậu tích b ạ c phát, mà cuối cùng lạm t ọ g i ặ t thì là bởi vì nó mạnh mẽ thiên phú cùng lấy báo t h ủ xem như khu động mạnh lên ý chí. liên quan tới lạm t ợ g i ặ t tình hình, tại đạo quán khiêu chiến kết thúc sau lỵ dạ lập tức liền lôi kéo nó đi dội tiểu thư bên kia làm mấy giờ tâm lý phụ đạo, không thể không cảm thán. i ỏ i tiểu thư tại liên quan tới bộ kệ mẩn khỏe mạnh trong lĩnh vực xác thực nên được bên trên là vạn năng hai chữ này. Vì cảm tạ giỏi tiểu thư hỗ trợ, đồng thời cũng là lâm sàng quan sát một chút là tờ giật tình huống, Lý dạ lôi kéo s ủ hữu gỗ quyết định tại bờ lịch sủi city bộ kệ mẩn center làm từ người, người. Thế là một thân vừa người đồng phục y tá xuất hiện ở s ủ hữu gỗ trước mặt. t i ê n bối, thật chỉ có những thứ này, nếu không, ngươi liền nhịn một chút, liền mấy ngày mà thôi. Lý dạ a một bên mím cười một bên không quên hướng s ủ hữu g khuyên, chỉ bất quá s ủ u gỗ sắt thép đồng dạng tâm như thế nào nàng dăm ba câu này liền có thể hòa tan. Nghĩ cùng đừng nghĩ, ta. Ta chữ vừa ra khỏi miệng s ủ g ỗ lập tức cảm giác được không đúng, bởi vì thật là thường quy tắc hắn đương nhiên không dám dặn lời kế tiếp nói tiếp. Bởi vậy, nói đến một nửa hắn đành phải dùng tiên quyết lắc đầu đến biểu thị thái độ của mình, nhưng nhìn Lý Dạ cũng không có dễ dàng buông thao ý nghĩ. Ngay tại hai người tranh chấp không hạ thời điểm, đột nhiên s ủ g ỗ trong đầu lóe lên một cái ý nghĩ. Tiếp theo Lý Dạ cũng từ sủu g ỗ trong ánh mắt ý thức được cái gì. Thế là s ủ g ỗ ý nghĩ này rất nhanh liền thực hiện đại khái 10 phút về sau, một mặt không tình nguyện s ì dục người mặc cùng chen xỉ cùng khoản màu hồng hệ đồng phục y tá xuất hiện tại trước mặt hai người. Phuc. Ha ha ha ha. Su Hugo đầu tiên nhịn không được cười lên, hắn ôm bụng cười đến thở không ra hơi. Một bên nguyên bản còn có thể nhịn một chút lì dạ cũng gây không được phốc thử thoáng cái giống chuông bạc đồng d ạ cười, chỉ có sử dục một mặt sinh không thể luyến điệu y mang phản kháng. Bất quá rất nhanh nó liền nhịn không nổi nữa, thế là nó chừng mắt mắt to sau đó một đôi áp tay bắt đầu l ố t bốt trên người đồng phục y tá, không cần nghĩ cũng biết, nó là chuẩn bị đem trên thân cái này vạn ác chi nguyên cho xé rách xuống tới. A a, các loại, chờ đ p s ì dục, hai đầu cá con làm thêm giảm béo phần món ăn giảm b ấ t ấ n l u y n lượng. Chỉ cần nguy mặt một ngày, liền thời gian một ngày như vậy ta nói được thì làm được. lúc này si dục trong mắt s u h u gỗ liền làm ộ t cái chuẩn bị dẫn dụ nó xuống địa ngục ma quỷ nó nhìn về phía s u h u gỗ trong ánh mắt mang theo sợ hãi nhưng là thân thể lại bắt đầu không bị khống chế muốn gật đầu đáp ứng tại si dục trong lòng thiên sứ áp cùng ác ma áp chính kích liệt địa giao phong đáp ứng hắn mau trả lời hẳn hắn, hắn. ngẫm lại n g ư ờ i bao lâu không thể ăn vào nhiều như vậy ăn ngon cá con làm đi còn có cái kia đáng chết giảm béo phần m ó n ăn chỉ là thời gian một ngày mà thôi ngày này đi qua như vậy cuộc sống sau này cũng là mỹ hảo ác ma á nói không không thể nếu là mặc bộ quần áo này ngoài ra Ngươi Anh Tuấn tiêu s á i cao lớn uy man áp thần hình tượng còn có thể tồn tại sao? n g ấ m lại ngươi lại l ã động, n g ấ m lại ngươi đánh bại s ã n Phân Quan xoay người làm chủ lý tượng. Nếu là bị lạc cái này hắc lịch sử, ngươi về sau mãi mãi cũng đừng nghĩ tại s ã n Phân Quan trước mặt đầu đầu. Thiên sứ áp lập tức phản bát trở về. Trời sinh, n g ấ m lại trước đó phản kháng thành quả. Nếu như không phải trước đó sóng quá mức chúng ta bây giờ như thế nào lại rơi vào hiện tại kết cục này. Hiện tại kỳ thật rất tốt, chỉ cần ngươi mặc vào bộ quần áo này, ngậm miệng ngươi cái tên tà ác, rồi c con vịt ngươi mới nhất hẳn là ngậm miệng. đang kịch liệt tâm lý đấu tranh bên trong, dị dục cũng sớm đã mất phương hướng, cuối cùng tại sủi hữu gỗ sớm dự chi năm đầu cá con làm cùng tại chỗ bài miễn bộ phận giảm béo hạng mục dụ hoặc dưới, dị dục thân thể phi thường thành thật đ i ệ u từ bỏ chống cự, thế là bỡ lêch s u ồ n g city con vịt y tá truyền thuyết bắt đầu lưu truyền. Lần này dị dục xem như triệt để phát hỏa lên, so trước đó tại Yến l i gỗ tơ lệ tỳ ổ cồn phở r ẹ n sở thời điểm còn muốn trên lửa không ít, đến mức trong mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, thậm chí còn huấn luyện ra đặc biệt đến tìm sủi gỗ t ỉ n h cầu dị dục mặc vào đồng phục cùng bọn hắn chụp ảnh chung. Bộ lịch Sion City cuối cùng nháo kịch đến nơi đây cơ bản liền đã đến cuối. Tại ôm t ố t một đợt nhân khí s ì dục mãnh liệt yêu cầu dưới, s h p g ổ cùng lì dạ không thôi ly khai Bờ lịch Sion City. d õ ở tô địa khu đạo quán lì dạ đã khiêu chiến xong, tiếp xuống chờ đợi nàng chính là d ỗ ở tổ khu vực lớn nhất thịnh hội s ì vợ cồn phở diễn sở. Cái này đại hội lực ảnh hưởng không khác y n đ i a gỗ t ọ lệ tỵ ổ cồn phở diễn sở tại cạn tổ ảnh hưởng, cũng là d ỗ ở tổ liên minh tuyển chọn ưu tú tuổi trẻ huấn luyện ra một cái vô cùng trọng yếu thủ đoạn. Xem như t ọ dọp hệ sổ ổ chọn lựa h u n l u y ra, lì dạ đương nhiên là không có khả năng vắng mặt lần này xì vợ cồn phở diễn sở. về phần s ủ u g g thực lực đã dần dần hướng thiên vương bảo tọa đến gần hắn, đương nhiên sẽ không đối loại này đẳng cấp tranh tài cảm thấy hứng thú. liên quan tới bí truyền kỹ năng thu thập, kỳ thật cũng đã không sai biệt lắm. còn lại phi không, hỏa thợ phồn các loại bí truyền, tổng sở nghiên cứu bên kia đã thu thập được bộ phận tài liệu tương quan đã đợi đến mấy cái bí truyền kỹ năng chuyển thừa hắn đại khái cũng hầu như kết xuất một chút kinh nghiệm. những thứ này bí truyền kỹ năng đại bộ phận kỹ, sảo cơ bản cũng là t r ă m sông đổ về một biển. bởi vậy, sở nghiên cứu những tài liệu kia cơ bản đã đầy đủ hắn học tập nghiên cứu. nói cách khác, tiếp xuống bọn hắn một nhóm muốn bắt đầu đường đi cuối cùng đường về. Từ b o r o u h x u n City có thể thông qua rụt 45, trải qua hắc cám hang động sau đó đi 46 số con đường cuối cùng trở lại Lưu Bạc Tảo cùng trẻ dị d ộ vợ City phụ cận rụt 29 phụ cận. Không cần đường cũ trở về Mạ Hổ gạn nhỉ Tảo sau đó vòng q u a n h quả thực có thể tiết kiệm bọn hắn rất nhiều thời gian. Đương nhiên, kỳ thật bọn hắn lúc này cũng không gấp, thậm chí bởi vì chuẩn bị bù đắp đội ngũ vấn đề, Lý Dạ còn chuẩn bị ở bên ngoài ở lâu một đoạn thời gian đối với Lý Dạ quyết định này, Suu Go cũng không có ngăn cản, g i á ngoại thời gian cũng đúng lúc để hắn cùng nhóm tổ k ẹ mần cùng mới gia nhập tiểu đồng bọn dở Dạ tin n h ỉ hoàn thành giảng hòa g i luyện, còn có cái gì phương thức là so chiến. đ â u có thể càng nhanh hoàn thành một bước này đột nhiên sao? c h ỉ ít cho tới bây giờ Sủu g ổ cũng không có phát hiện cái khác có thể được phương pháp đồng thời, tại giã ngoại cũng có thể thu thập nhiều thoáng cái thiên tài địa bảo hoặc là cường lực đạo cụ cái gì. Dù sao giờ dạ t i ề n h ỉ tiền ăn cũng không nhẹ, mặc dù tại tiến hóa trước hắn cũng không có bao nhiêu áp lực, nhưng là phòng ngừa chu đáo cái gì vẫn là cần làm tốt. Cứ như vậy, Sủu g ổ cùng lì ra một nhóm hai người thoát ly liên minh chỉ dẫn dụt 45. sau đó một đầu đâm vào mở tờ xỉ vờ mạch bên ngoài bên trong ngoại vi giã ngoại khu vực. Chương 508 U s a j i Chương 5 0 8 U Sajin. Liên minh rụt 45 cái k h á c trong núi rừng. Thuộc về bị Mật Tơ Sỉ vở m ạ c h phóng xạ giã n g o ạ i khu vực. Nơi này tổ kẹm ẩ n thực lực phổ biến muốn so cái k h á c danh sách con đường ven đường tổ kẹm ẩ n muốn mạnh hơn không ít. Ven đường tổ kẹm ẩ n bình quân thực lực mạnh lên không ít. Bởi vậy ở phụ cận đây lưu lại huấn luyện ra số lượng cũng không phải là rất nhiều. Bất quá có thể ở chỗ này dừng lại tu luyện, đại đa số đều có phi thường thực lực không tầm thường. Cũng t ỉ như Sủu h Gỗ hai người trước đó gặp phải một vị cách đấu gia. b a n vào tự thân cách đấu kỹ trực tiếp đem một cái ít nhất tinh anh đỉnh phong dị mỉa vẽ đệ phục, không thể không nói, tự thân lên tay thu phục tổ kẹm ẩ n hình ảnh mặc kệ là Sủu Gỗ hoặc là Lý Dạ. vậy cũng là lần thứ nhất kiến thức đến cùng cách đấu r a khác nhau về sau suugo cùng lisa đi tới bên cạnh một tòa vô danh núi nhỏ chân núi suugo hai người đối chung quanh đây cũng không phải là rất quen thuộc cho nên tại gặp được cách đấu r a thời điểm phi thường tự nhiên cùng đối phương lựa chọn trao đổi tin tức vừa v ặ n cách đấu r a độ dùng hàng ngày đã không nhiều lắm cho nên hai người dùng dư thừa vật dụng hàng ngày cùng hắn trao đổi một cái có thể tái sinh tài nguyên chút tin tức giống như liền là chung quanh đây không có sai tiền bối bất quá cái kia cách đấu r a đại thúc nói tổ ong đến cùng ở nơi nào a l ý s a một mặt mờ mịt nhìn xem bốn phía. ngoại trừ một mảnh vách núi cùng xem như cây c ố i hoa cỏ bên ngoài nàng xác thực không có phát hiện bất luận cái gì cùng tổ ong tương tự vật đương nhiên nàng lúc này còn chưa có bắt đầu hoài nghi tình báo này độ chuẩn xác dù sao đối phương không đáng vì một số thường gặp vật dụng hàng ngày mà chuyên môn lập một cái hoang n u n đến lừa gạt bọn hắn hắn căn bản là không có tất yếu làm như thế mà lại trọng yếu nhất chính là phù cận liên quan tới bề y hoạt động vết tích cũng không giả được cho nên sự thật chính là c h u n g quanh đây xác thực có tổ ong tồn tại chỉ là tạm thời nàng không nhìn thấy mà thôi đối mặt lì dạ nghi vấn đồng dạng quan sát đến bốn phía s ủ h gỗ cũng không có trước tiên trả lời, bởi vì đối với lực chú ý đều tại tổ hong phía trên lý dạ. Lúc này s ủ h gỗ giống như phát hiện cái khác một vài thứ. suy su h gỗ hướng phía lý dạ là một cái im lặng thủ thế, rốt cục chú ý tới s ủ h gỗ dị thường. lý dạ lập tức liền cảnh giác, lúc này nàng cũng ý thức được vấn đề. mặc dù cùng nhau đi tới thấy qua không ít bộ kẹm mẩn hoạt động vết tích, nhưng là dọc theo con đường này, bọn hắn chân chính nhìn thấy bộ kẹm mẩn cũng chỉ có giải rác cái, hơn nữa còn cũng là c h ợ t lóe lên thân ảnh. mặc dù trung u a n h đây là tổ hong bên trong bệ y h u lãnh địa, nhưng là tình huống như vậy cũng đã đầy đủ dị thường. Phu cận bộ kẹm ăn đều đi nơi nào, còn có những cái kia bệ ý liệu là gì? Chẳng lẽ đều tại tổ bên trong ấp bà bảo? Lý Dạ nhịn không được để thấp thanh tuyến hướng bên cạnh Suu U g o hỏi. s u h U g o trực tiếp hướng vách núi bên kia dương thoáng cái đầu. Lý Dạ theo hắn chỉ thị phương hướng nhìn sang xa xa trên vách núi đá, một cái cự đại khe hở xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong. Không biết có phải hay không là ảo giác. Vào lúc này Lý Dạ giống như mơ hồ nghe được một trận to lớn vang long ọ n g ngay tại nàng không xác định thời điểm, s u U g đưa nàng kéo sang một bên trong bụi cỏ. Ngay sau đó, long ọ n g đồng dạng tiếng vang nhanh chóng phóng đại. Mau nhìn, bọn chúng muốn ra.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 lúc này mang theo hai điểm đoán l ý giả hướng vừa rồi không thấy rõ bóng đen nhìn lại, quả nhiên kia là một cái thân hình cao lớn đủ xà dỉm, tại xác nhận là ủ xà dỉm về sau, chuyện kia trải qua cơ bản liền đã hết sức rõ, h i ể n nhiên liền là cái này đại hùng tham ăn r o n g cho nên mới sẽ làm cho phụ cận bệ y liệu nhóm không thể không về tổ tọt dọt ẹ t nhà mình vườn. bất quá liền tình h u ố n g trước mắt đến xem, tựa như là ủ xà dỉm bên kia đ ắ thủ, bằng không bệ ý liệu nhóm hẳn là sẽ không giống như bây giờ dốc toàn bộ lực lượng. không sai, liền là dốc toàn bộ lực lượng, căn cứ sử dụng cảm giác, trước mắt lưu tại tổ hong bên trong, ngoại trừ mấy cái thụ thương bệ ý liệu bên ngoài.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 cũng rất có thể sẽ đối bọn hắn biểu thị chân thành tha thiết cảm tạ, hang ổ lại lần nữa nhận x â m nhập, như vậy nhận được tin tức bệ y h i ể u nhóm khẳng định biết trước tiên từ bỏ nó cái mục tiêu này. Lúc này, U Sạ gì một bên che trở trên tay m à t g n g một bên đưa ra tay xua đ ổ i đến cùng tập kích tới b ể y h i ệ u nhóm, trên thân giày đặt ra lông giúp nó ngăn cản tuyệt đại đa số đến từ bệ y h i ệ u nhóm công kích. Lại một lần dùng sụp tổ ở kỹ năng bước lui muốn phá hỏng nó con đường phía trước bệ ý h i ệ u Uxa dình lại một lần nữa tăng nhanh gần bộ pháp dựa theo nó trước kia gây án kinh nghiệm. Bệ ý liệu nhóm bình thường sẽ không truy kích đến khoảng cách tổ ong quá xa vị trí. Mặc dù lần này nó gần đem tổ ong bên trong chân quý nhất s ữ a ong chúa cơ bản rời trống, nhưng cho dù là dạng này, uxa dình như cũ tin tưởng vững chắc, sau lưng nó những truy binh này chắc chắn sẽ không đuổi đến quá xa. q u ả n h i ê n khi nó đến bệ ý liệu nhóm lãnh địa biên giới về sau. Nó cảm thấy truy binh sau lưng rõ ràng giảm bớt rất nhiều, thế là các loại truy binh số lượng xuống đến nó có thể tiếp nhận phạm vi về sau. ủ xạ dỉn phi thường quả quyết địa dừng bước. Nó hùng ra cũng không phải sẽ chỉ bị động bị đánh bộ ke mẩn, không đợi b è y l i u nhóm làm ra phản ứng, một phát tích xúc đã lâu hỉ ở bìm trong nháy mắt theo nó miệng bên trong phun ra. Ví lực to lớn hỉ ở bìm trong nháy mắt kinh sợ thối lui một bộ phận b è y l i ể u lại thêm bị t r ú n g đích những cái kia, còn lại b è y l i u đã hoàn toàn đối với nó không tạo được uy hiếp. Tại hỉ ở bìm cứng n g ắ t tác dụng phụ trôi qua về sau. Ủ Sa d ị n h phi thường có tính người địa lao thoáng cái trên đầu mùa hôi dị. Tiếp theo nó bắt đầu kiểm tra trong ngực sữa ong chúa có hay không tại vừa rồi trong chạy trốn về ra tới. Cũng may mắn nó thông minh chuẩn bị một cái t ừ nhân loại huấn luyện ra nơi đó thu lại bình sát tử. b ằ n g không, lần này dù cho nó có thể thành công, như vậy dọc đường những thứ này sữa ong chúa cũng sẽ bởi vì chiến đấu cùng chạy mà huy s á i hơn vẫn nữa. Đây chính là nó chuẩn bị cầm đi bãi phòng lao hưu quà tặng. Đương nhiên, tại bãi phòng trước đó nó khẳng định là cần trước tiên thử một chút đầu. Không sai, liền là thử độc. Nghĩ tới đây, Ủ Sa d n h nhìn về phía trong l ự c mật bình ánh mắt lập tức phát sinh ra biến hóa. Chương 509 lại một buổi tối, chương 509 l ạ i một buổi tối. Mặc dù chân quý nhất sữa ong chúa đã còn thừa không có mấy, nhưng là hoang dại bệ nhị tổ ong mật đối với s ủ h u gỗ hai người tới nói vẫn là vô cùng không tệ một loại thu hoạch. Mật ong làm ộ t tòa tổ ong lưu làm qua mùa đông trọng yếu dự trữ lương. Vì cam đoan cái này bệ nhị tộc đàn không đến mức bởi vì thiếu khuyết đồ ăn mà tạo thành đại quy mô giảm quân số, s ủ h u gỗ cùng lý dạ dựa theo nhất quán hút mật quy tắc. Cho lúc này chống đông tổ ong lưu lại rất nhiều nước trẻ. Cũng may mắn bọn hắn chuyến này mang đường đủ nhiều, bằng không có lẽ chuyến này liền phải đem bọn hắn trên người đường cho dùng xong. Tại làm xong đây hết thảy về sau. s ủ uổng hai người đuổi tại bệ dị liệu nhóm về tổ trước đó trước một bước ly khai cái này hiện trường phát hiện án về phần những cái kia bệ dị liệu nhóm sau khi trở về phát hiện bị nhị độ c ấ p sạch xào huyết sẽ làm ra phản ứng gì đây cũng không phải là sủi u g n g bọn hắn cần cân nhắc sự tình lúc này bọn hắn đã hướng ly khai bệ ị liệu lãnh địa xuất hiện tại rừng rậm địa phương khác lại rời đi thời điểm bọn hắn vừa lúc cùng một đội đi đầu về tổ bệ dị liệu nhóm gặp t h n g qua lại một lần bị sủi uổng kéo đến trong bụi cỏ lý dạng ừ n g hô hấp có điểm tâm hư mà nhìn xem bệ u nhóm rời đi bóng lưng chờ bọn chúng hoàn toàn biến mất về sau nàng mới rốt cục buông lòng xuống.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 hiện tại chúng ta còn tại lãnh địa của bọn nó bên trong, nói không chính xác lúc nào bệ y liệu nhóm liền sẽ đổi tới. Nói xong s ủ h ủ gỗ phán cái trên người cây c u sau đó mang theo s ì dục dẫn đầu hướng một phương hướng khác tiếp tục đi đến, ly khai bệ y liệu lãnh địa về sau, s ủ h ủ gỗ hai người cũng không có lại làm cái khác yêu, hoặc là nói, liền c h u n g quanh đây ngoại trừ bệ y xào huyệt cái này giã ngoại tài nguyên một chút ra đã không có cái khác đáng giá bọn hắn động thủ đổ vỡ. Dù sao, bọn hắn không tới một ngày. tạm thời còn không có trệ hướng liên minh con đường quá xa khoảng cách tại con đường phụ cận có thể có dạng này thu hoạch đã coi như là rất không tệ một chuyện cũng nhiều đến bên này bộ kẹmẩn thực lực tương đối mạnh huấn luyện r a số lượng k h ô n g nhiều bằng không muốn đồng thời đối mặt bộ kẹmẩn c ũ n g rất nhiều huấn luyện r a gỡ l ô n g dê những thứ này bệ coi như không diệt hết cũng khẳng định biết đại quy mô tiến hành di c h u y ể n cho nên có thể có dạng này thu hoạch s ủ hủ gồ hai người liền đã thỏa mãn lúc này đã là buổi tối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 Cái khác bộ kẹmẩn đều lựa chọn hưởng thụ trong ngày này phi thường khó được thời khắc. Trong đêm rừng rậm nói thật ngoại trừ bầu trời bên ngoài kỳ thật cũng không có cái khác đ á n g xem, nhưng nếu như tăng thêm dạ hành bộ kẹmẩn như vậy dưới bầu trời đêm rừng rậm không thể nghi ngờ liền trở nên hoàn toàn khác nhau. Huy quang, ánh lửa thậm chí là yếu ớt tia điện, những thứ này từ bộ kẹmẩn phát sáng thực vật thậm chí là khoáng thạch phát ra quang mang đem trước mặt rừng rậm trang trí đến vô cùng xinh đẹp. Lúc này gần gạ đang cùng trong rừng rậm những u linh tia thuộc tính nhóm bộ kẹmẩn trao đổi kinh nghiệm, bọn chúng thỉnh thoảng biến mất tại chỗ hám, sau đó đột nhiên lại xuất hiện. Thông qua phương thức như vậy, bọn chúng giống như đang ăn uống lấy liên quan tới tâm tình sợ hãi. Cái này tựa như là bọn chúng tăng cường thực lực một loại phương thức. Đối với điểm này, s ủ ủ gỗ g cũng tại gần gạ trên thân nghiệm chứng qua đây cũng là vì cái gì? Gần gạ sẽ ở hỗn tờ thời kỳ nóng lòng hù dọa l ị d ạ cái kia mấy cái bổ kẹmẩn nguyên do. Hiện tại, bởi vì gần gạ thực lực, nó giống như tạm thời trở thành trung quanh đây u linh thuộc tính bổ kẹmẩn lao đại, tại lại hoàn thành một mục tiêu. a s t o n i s về sau, nó cười quái dị tiện tay vung lên, những cái kia tụ tập tại nó bên người lũ ưu linh trong nháy mắt lại về tới trong bóng tối, sau đó bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Lý Dạ bên này ngay tại đem sủi g ỗ thanh tẩy xong khí cụ thu thập, đột nhiên một cái màu trắng khô s ọ đầu đ n g nhiên xuất hiện tại trước mắt của nàng. A! Bị dọa một đầu Lý Dạ trong nháy mắt bắn lên, tiếp theo nắm lấy cách đó không xa sủi u g ỗ trọn vẹn không có chuẩn bị sủi g ỗ thoáng cái không có đứng vững. Sau một khắc còn đang suy nghĩ lấy lẳng lặng, xì dục rất không khéo địa trở thành thịt vị cái đệm. Bởi vì nó là đối sủi u g ỗ không đề phòng, cho nên khi nó cảm giác được không thích hợp thời điểm, sủi g ỗ thân thể đã nhanh muốn ép đến nó, cho nên thành quả đã rất rõ ràng. Tự d ư n g gặp cái này hai bay vạ gió xì dục trong nháy mắt s ù lông, sẹn phân quan nó đ ố i bất quá. nhưng là cái kia kẻ cầm đầu đợt cùn nó tự nhận để một cái tay đều có thể nhẹ nhõm đánh 10 cái sau đó s ủ h ụ u g ỗ cùng lì dạ doanh địa tạm thời trong nháy mắt liền trở nên gà bay cầu đi động t í n h bên này kinh động đến vừa vặn muốn tại cách đó không xa đi ngủ chữa thương ngủ xả dĩnh ngủ say bị đột nhiên bị đánh thức đây cũng không phải là cái gì tốt thể nghiệm bên hai tiếng ồn à o để hủ x ạ dĩnh từ đầu đến cuối không cách nào lại lần chìm vào giấc ngủ lúc này nó b u ồ ngủ n bắt đầu hạ thấp độ khí lại phản kỳ đạo bắt đầu cấp tốc lên cao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 nguyên bản bình bên trong cũng là một số cao cấp năng lượng khối lập phương, c h ỉ tiết chính là những cái kia đều không phải là nó thích khẩu vị, cho nên cuối cùng nó chỉ có thể tiếp nối dùng bọn chúng cùng một mảnh khác trong rừng rậm lao ra hỏa đội một số tài nguyên tu luyện. trở lại chuyện chính, Uxari mở ra ngăn tại trước người nhánh cây lá cây mang theo hỏa khí hướng ụp trung tâm tới đồng thời, j i ụ c đã đem cái kia đặc cồn bắt được. lúc này nó đang nghĩ ngợi phải dùng phương thức gì để phát tiết thăng cái trong lòng bên trên lửa giận. chương 510, xung đột, chương 510, xung đột. trong màn đêm rừng rậm, bởi vì nhóm b ổ kẹm m n tồn tại nhiều hơn rất nhiều có thể hấp dẫn ánh mắt hào quang. tại doanh địa tạm thời bên ngoài. s ì Dục rốt cục bắt lấy cái kia kẻ cầm đầu, tại c o n vị cải tiến thần kỹ mập thân trọng áp tác dụng dưới, đ ợ t Cùn một m ặ t hoảng sợ phát hiện, bản thân dần dần giống như cảm giác không thấy không khí tồn tại, thân là u linh bổ kẻ m ậ n đặc chất cũng tại Sỉ sì Dục siêu năng lực ảnh hưởng dưới chuyện để mất đi hiệu lực, cái này cũng khiến cho nó không có khả năng thông qua hư hóa lập tức thoát h ố n s ì Dục như cũ ép chặt lấy đ ợ t Cùn không thả, xem ra nó trong lòng o á n khí không là bình thường đại, chỉ là không biết, cái này đoán khí bên trong có mấy phần là đối x ụ u gỗ sinh ra, chỉ trách cái này đ Cùn vận khí không tốt ta. Được rồi Sỉ sì Dục, Lý g a nhìn xem đã đã hôn mê đ ạ Cùn, nàng không khỏi mở miệng hướng Sỉ sì Dục nói. Dù sao đây chỉ là một chuyện nhỏ, đối với đợt cồn hơi chút t r ừ n g trị kỳ thật cũng đã đủ rồi đối với Lý Dạ. Lúc này Sĩ Dục còn có chút giả vờ ngây ngốc dáng vẻ, bất quá khi nó cảm giác được s ủ hữu gỗ cái t i ế như có như không ánh mắt về sau. Sĩ Dục lập tức ngoan ngoãn nghe lời b ô n g ra muốn hít thở không thông đợt cồn. Vừa mới buông tay, nguyên bản nằm trên mặt đất trắng ngay đợt cồn chân chui địa bay lên. Ngay sau đó bịch một tiếng trong nháy mắt từ mấy người trước mắt biến mất không thấy. Nhìn thấy tình trạng này, Lý Dạ làm sao không biết nàng đây là bị đ t cồn lừa gạt. Bất quá đây cũng chỉ là việc nhỏ, Lý Dạ ngây ngốc một chút sau rất nhanh liền khôi phục bình thường. về phần x i du đại đồng có táo n g ọ t đương nhiên không có khả năng ý. mặc dù bình thường đối với nó nghiêm khắc chút nhưng s ủ hữu gỗ mục đích cuối cùng vẫn là vì nó tốt đây cũng là vì cái gì tại sủi h u g trước mặt xì du tính tình càng ngày càng nhỏ n g ư nhân không quá nghiêm khắc lệ cũng không đại biểu cho hà khắc đối với vừa rồi ngoại ý muốn cùng nghe lời ban thưởng s u hữu gỗ riêng phần thưởng nó mấy đầu chất mật cá có làm có chất mật cá con làm ăn đuổi x i du chỗ nào còn nhớ rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì cuối cùng cả ngón tay đều thêm cái không còn một mảnh. tiếp theo nó liền hấp tập địa chạy tới bộ kẹm ẩ n đắp bên trong chuẩn bị quậy hiện tại nó thế nhưng là một chút cũng nhìn không ra vừa rồi nghĩ lẳng l ặ n g u buồn bộ dáng bất quá tại sử dụng cái này mai bom nổ dưới nước gia nhập về sau nhóm bộ kẹm chơi đ ù a cũng không lâu lắm liền không thể không bị ép sớm kết thúc bởi vì ngoại vi căn cứ ngoại vi u linh hệ bộ kẹm báo cáo gần g ạ cái thứ nhất phát hiện đêm khuya khách tới thân ảnh mà vị này đêm khuya khách tới không thể nghi ngờ liền là cái kia bị đánh thức cụ xạ dỉ không thể nghi ngờ giống như có cái gì đến đây l ý d ạ để ngươi bộ kẹm cẩn thận một chút chờ sau đó ta sẽ để cho lũ sở dưới phóng đại qua mang bảo vệ tốt con mắt Kỳ thật lúc này không cần nhóm bộ kẹmẩn nhắc nhở, s u h u g o cùng Lý Dạ cũng đã bắt đầu đã nhận ra Châu không đúng. Nghe được s u h u g o nhắc nhở, Lý Dạ lập tức để cho thủ hạ bộ kẹmẩn chuẩn bị sẵn sàng. s u h u g o bên này nhìn thấy nhóm bộ kẹmẩn đều đã có chuẩn bị, hắn lập tức hướng nhìn qua lũ sờ dậy nhẹ g ậ t đầu, lũ sờ dậy lập tức sẽ q u a ý. Tiếp theo nó ngang đầu tiêu nhỏ một tiếng, trên người quang mang trong nháy mắt sáng rồi lên. Ngay sau đó thay thế lũ sờ dậy bản thân trở thành nguồn sáng, là cái này đến cái khác vẩn quanh tại nó bên người tia điện cầu, tại những thứ này tia điện cầu chiếu dọi xuống, h ám trực tiếp bị khu trục gia doanh địa tạm thời phụ cận vùng này. t h o á g một cái, sùi u gồ hai người cùng nhóm tổ kệ mẩn đều thấy do người đến bộ dáng, u sạ dỉn thân thể hùng tráng lập tức đem ở đây mọi ánh mắt đều hấp dẫn tới, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng u sạ dỉn biểu thị cái này kéo anh ra sân phương thức vẫn là rất k h ô n g t ệ nó tại nguyên chỗ dừng lại mấy giây, tiếp theo tại trước mắt bao người dùng tay gấu mang trên đầu lông tóc cắt tỉa t h o á g cái, vừa rồi bởi vì bị đánh thức mà dựng thẳng lên tới mấy đầu ngóc lông rất nhanh liền nhu thuận xuống tới. tiểu tóc làm tốt, u sạ dỉn nhỏ không thể thấy địa điểm t h o á g cái đầu, dạng này liền có thể thỏa thích mở làm. giống, dít lên một tiếng. Uxa dỉn trực tiếp hướng doanh địa phương hướng phát khởi công kích. Đối mặt nó ngang nhiên công kích, t ì Dục cùng gần gạ liếc nhau một cái, bọn chúng đang chuẩn bị quyết định ai động thủ thời điểm. Lý Dạ đột nhiên mở miệng, chờ một chút Tỳ Dục gần gạ, nàng lập tức chỉ thị mẹ gạn nhỉ ù n g chạy đi lên. h i ể n nhiên, Lý Dạ là chuẩn bị để mẹ gạn nhỉ ù n g tới đối phó cái này đột nhiên ra Uxa d ỉ m t ì Dục cùng gần gạ sau đó nhìn thoáng qua s ụ ủ g cổ, tiếp theo rất nhanh, bọn chúng liền được đáp án. Thế là một quỷ một đáp lập tức nhường ra vị trí. Mẹ gạn nhỉ ủng kêu một tiếng biểu thị cảm tạ. Tiếp theo nó lập tức ngăn ở Uxa dỉn con đường đi tới bên trên. Ngươi muốn thu phục cái này Uxa dỉn. cùng một chỗ lữ hành lâu như vậy, l ý dạ dự định s ủ h u gỗ làm sao lại nhìn không ra, chỉ bất quá cái này hụ xạ dìn tính tình nhìn cũng không k h á lắm. mặc dù xem ra đến bây giờ thực lực đẳng cấp cùng sức chiến đấu lại là không tệ, nhưng là một cái khó mà khống chế bộ kẹm m n hiện nhiên cũng không phải là cái gì tốt lựa chọn. chỉ bất quá, l ý dạ lại cũng không là nghĩ như vậy. liên quan tới khống chế vấn đề, l ý dạ tự tin, chỉ cần bắt giữ thành công như vậy hụ xạ dìn cuối cùng nhất định là biết thừa nhận nàng cái này huấn luyện r a nàng bây giờ bởi vì vấn đề thời gian, đối với bộ kẹm m n đồng bạn lựa chọn cũng bắt đầu buông ra cánh cửa. đương nhiên núi lòng cánh cửa không có nghĩa là thật giả lẫn lộn Lý Dạ chỉ là tạm thời đem đội ngũ chiến lược thống hợp đặt ở lại thêm phía sau thời gian dù sao giống s ủ ữ u gỗ dạng này có thể liên tiếp tìm tới thích hợp tổ kẹmần kỳ thật cũng không phải là một chuyện dễ dàng nhìn từ điểm này s ủ ữ u gỗ vận khí xác thực coi là rất không tệ tại si vợ cuốn phở r ẹ n sở sẽ đến thời gian chút Lý Dạ đúng là không có quá nhiều thời gian đi quá nghiêm khắc cái khác cho nên khi nàng chú ý tới cái này hủ xa d h thời điểm nàng lập tức liền dâng lên bắt giữ ý nghĩ đúng vậy tiên m ố i ta có dự cảm Nó khẳng định có thể tại sỉ vợ cồn phở dẹn sờ bên trên đại triển thần uy. Ai áp bọn chúng muốn bắt đầu chiến đấu? Lúc này Lý Dạ cũng không có tâm tư lại để ý tới bên cạnh Sủ g o o g l e Bởi vì xạ d ì n đã dẫn đầu phát khởi công kích, vừa lên đến liền làm thật. u ạ Dịn hiển nhiên không cùng Mẹ Gạn Ngụy m đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Cách đấu t h u ộ c tính cường đại kỹ năng dọn chọc dùng cắt chọc hình thức hướng về Mẹ Gạn Ngụy m đầu vung đánh qua. Cách thật xa Sủ u ổ g u hai người cũng có thể cảm giác được chắc lần này kỹ năng uy lực. Có thể nghĩ hiện tại Mẹ Gạn n m đến cùng là một loại gì c ả m thụ? Tựa như là đao đồng dạng i ó đang trên mặt phá. chỉ bất quá mẹ ganiụng cũng đã sớm không còn là trước kia cái kia tiểu cúc cây cỏ hoàn thành tối trung tiến hóa nó hiện tại đã hoàn thành thoát thai hoàn cốt lúc này ly r a mệnh lệnh cũng rốt cục kịp thời chạy tới mẹ ganiụng lập tức dựa theo chỉ thị làm ra phản ứng cơ hội tốt mẹ ganiụng in v i n về sau sử dụng dình g ú t tại tránh đi uy lực 10 phần r ư t c h o n về sau trong chốc lát tại mẹ ganiụng trên thân xuất hiện vô số sợi dễ c ù n g n h ị n h dây cái trước từ trên xuống dưới cái sau từ đôi đến đầu hoàn thành phân công hợp tác loại tình huống này u xạ d ì n chỉ tới kịp bảo vệ trên người vị trí trọng yếu tỷ như đầu tỷ như ngực nhưng những động tác này hiển nhiên cũng không thể để nó cải biến lúc này thế cục một cái nháy mắt thời gian ủ s ạ dĩnh đã biến thành một cái bị nhánh dây trói lại s á g ấp nhưng là dạng này liền có thể vây khốn nó sao tại bị nhánh dây vây quanh trong nháy mắt ủ xạ dĩnh công kích kế tiếp đã hoàn thành t i ế p tụ giống bút hẻm mở ảm chương 511, t ì m kiếm chương 511, t ì m kiếm n g ư ờ i xác định là nơi này không sai sao ủ xạ dĩnh lỵ dạ nhìn một chút trước mắt đã bị bỏ hoang có một đoạn thời gian n ố c â y quay đầu hướng ủ xạ dĩnh hỏi bọn hắn lúc này đã vượt qua mấy cái bổ kẹmẩn tộc đàn lãnh địa, đi tới một mảnh tạm thời còn không có minh s á c thuộc về cánh rừng bên trong, chưa có xác định địa vực thuộc về quyền nguyên nhân ở chỗ. cái địa khu này đồng thời tồn tại ba cái thực lực cơ bản tương đương bổ kẹmẩn tiểu đoàn thể. tại phát hiện bằng hữu của mình không thấy về sau, Usa Dịn trước tiên liền nghĩ đến cái này ba cái bổ kẹmẩn đoàn thể, có lẽ là nghĩ đến quá nhập thần. lúc này nó có chút quên l ý dạ tra hỏi, thậm chí đã bắt đầu giống trước đó đồng dạng trực tiếp thu bạo ngay tìm những cái kia bổ k ệ m ẩ n tra hỏi. Usa d n Usa d n xuất t h n bộ dáng bị l dạ thu hết ở trong mắt, nhìn thấy nó giống như có chút cái gì ý nghĩ khác. Lý Dạ không khỏi lần nữa lên tiếng hướng nó hỏi. Lúc này, lần nữa nghe được Lý Dạ thanh em sau nó cũng phản ứng lại, x a Dịng nghi hoặc nhìn Lý Dạ một chút, tiếp theo v ô đầu một cái, nó lúc này mới nhớ tới nhân loại trước mắt đã là nó huấn luyện ra. Tình huống hiện tại chỉ dựa vào chính nó một gấu muốn tìm được bằng hữu của nó xác thực khá là phiền toái. Nếu trước mắt đã có sắn giúp đỡ, nó tạm thời cũng không có cơ hội thoát ly nhân loại không chế. Bởi vậy nó vì cái gì không tá trợ thăng cái huấn luyện ra lực lượng đây? Xem như một cái thông minh gấu, Úa Dịng rất nhanh liền nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, tiếp theo nó bắt đầu hướng Lý Dạ khoa tay lấy nó hùng tộc nuôn n g tay. Nhưng cũng tiếp chính là. mặc kệ là Lý Dạ hoặc là Sủu u g n hai người bọn họ k i a làm một chút cũng xem không hiểu ủ xạ dỉ muốn biểu đạt cái gì. Còn tốt c ó s g ì dục cái này có sẵn p h i ê n dịch tại? Rất nhanh, thông qua s ì dục siêu năng lực phiên dịch, Sủu u g n cùng Lý Dạ trong nháy mắt liền hiểu do nó ý nghĩ đối với ủ xạ dỉ yêu cầu, Lý Dạ đương nhiên là sẽ không cự tuyệt. Đây chính là khó được có thể rút ngắn quan hệ cơ hội. Thế là, tại Lý Dạ khẩn cầu ánh mắt dưới, Sủu u g n một cách tự nhiên gật đầu một cái, đồng thời đem s ì dục cùng lũ s ợ dậy phong ra, chuẩn bị chia ra ba đường đồng thời hướng phủ cận ba cái kia bộ kệ mẩn tộc đang tiến hành hỏi thăm. cho nên n g ư ơ i n g ư ờ i bạn kia đến cùng là cái gì bộ k ẹ m ẩ n còn con nó có dạng gì đặc t h ủ Thả ra bộ k ẹ m ẩ n về sau. Suugo lập tức hướng ngủ xa dì hỏi. Tại xí d ụ c bất đắc dĩ phiên dịch dưới, xí d ụ c ù n g l ụ sơ giấy bọn chúng rất nhanh liền nắm dự đến tương đối mấu chốt tin tức. Tiếp theo s h u g o lại dặn dò hai câu về sau. Hai con bộ k ẹ m ẩ n lập tức hướng cái khác hai cái địa phương ngoài ra. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Tăng g i p tại loại hoàn cảnh này ẩn nấp là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Nhanh lên một chút đi, chúng ta có thể có càng nhiều thời gian đi tìm. Suugo đạt được lì dạ cùng với khác bộ kẹmần nhất trí tán thành. Cuối cùng u x ạ d ị n g Lưu l y ế n không rời địa vung ra d á n trên cành cây tay gấu, sau đó lại lần bắt đầu hướng Suu g ồ bọn hắn dẫn đường. Uxa Dìng tuyệt đối là một cái phi thường hợp cách dẫn đường gấu, trên đường đi p h ạ m là ngăn tại trước mặt nó, chướng ngại vật đều bị nó phi thường thoải mái mà giải quyết. Tay gấu nhẹ nhàng một nhóm một cây quá ổ v ợ gỡ r ạ o nhánh cây bị nó bẻ gãy ném tới một bên. Cùng sau lưng nó, Suu g ồ cùng Lý Dạ không biết bớt đi nhiều ít sự tỉnh, đương nhiên cũng không phải là bọn hắn cái khác bộ kệ mẩn làm không tốt mở đường công tác, chỉ là u d ị n g hình thể cùng cái này thân dậy đặt ra lông hiển nhiên c có thể cho nó tại trên vị trí này tăng thêm không ít điểm. Trở lại chuyện chính. Tăng ra khu quần cư khoảng cách s ủ hữu gỗ vị trí của bọn hắn cũng không phải là rất xa. Bất quá đoạn đường này lại rõ ràng muốn so trước đó khó đi không ít. Có lẽ là bởi vì có thuộc tính bổ kệ mẩn đối với phụ cận thực vật sinh trưởng tăng phúc tà hưu. Cũng có lẽ là đây là bọn chúng cố ý chế tạo thuần thiên nhiên lục s ắ c phòng tuyến. Tóm lại, nếu như không phải là bởi vì U Sa d ì m có lẽ s ủ hữu gỗ bên này cần ăn bài tốt mấy cái bổ kệ mẩn mở đường mới được. Bằng không, cũng chỉ có đểm sử dụng vất vả một chút, trực tiếp đem đoạn đường này đáng ghét thực vật trực tiếp san bằng. Nhanh c â y kiếm cỏ, sợi d ễ cuối cùng lại thêm không sai biệt lắm có to bằng cánh tay giống mãng xà đồng dạng dây leo. Nếu như xem nhẹ một số để cho người ta cảm thấy phiền chán nhân tố, nơi này đúng là một cái phi thường thích hợp c a thuộc tính bộ kệ mận phát triển sinh hoạt địa phương. Lý Dạ Mẹ Gani ủ n đang nghĩ đến hẳn là sẽ thích nơi này. Ngay tại Sủ Hữu Gô bọn hắn trải qua vị trí, một cây v ờ n quanh tại trên cành cây dây leo đột nhiên bỗng núc ních, tiếp theo càng nhiều dây leo giống như là bị kích hoạt lên, nho a n h a o lấy một loại ẩn nấp phương thức bắt đầu hoạt động lên. Đối với đây hết thảy, trước mặt Sủ Hữu Gô bọn người giống như là hoàn toàn không biết gì cả dáng vẻ. theo dây leo ngược dòng tìm hiểu đi lên, một đôi mắt đột nhiên xuất hiện tại bụi cỏ chỗ tối tăm, nó nhìn về phía phương hướng chính là s ủ h ụ p gỗ bọn hắn đi tới phương hướng. ngay sau đó, đôi mắt này chủ nhân giống như là làm ra cái gì động tác, xa xa một chỗ dưới bóng cây, từng đôi mắt bắt đầu tập trung, tạp nhạp dây leo bên trong từng đôi mắt bắt đầu xuất hiện. ngay tại lúc đó, tại vùng rừng rậm này l ã n h đ ị a một bên khác, x í rồ giống như gặp một chút phiền bái. ha, hôm nay vận khí không tệ tỷ dặn ý ta, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được một cái siêu cấp hi hữu bổ kẹm mẩn, để cho ta nhìn một chút, t ê u xì rồ đúng không? ta hành tẩu bên trong khoản tiền lớn. Ngan ngan tiến vào ta bộ kỳ bàn đi. Tỷ g i n n h ỉ tạ đừng để nó chạy, nhanh, dùng phi giờ phèn. Núi nhỏ đồng dạng tỷ g i n n h ỉ tạ lập tức hướng về xì rổ và tới, buồn máu miệng rộng đống nhiên mở ra, một đôi hỏa diễm răng dài trong nháy mắt xuất hiện đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện đồng thời ngăn chặn đường đi vấn luyện ra. Xì rổ vốn là nghĩ dựa theo sùu gỗ căn dặn không gây phiền toái, nhưng bây giờ đã không phải là nó gây không gây phiền toái vấn đề, tại sùu gỗ bên người ngây người lâu như vậy, xì rổ đương nhiên c ó thể thấy rõ ý nghĩ của đối phương. Trọng yếu nhất chính là đối phương đưa nó so sánh khoản tiền lớn cái từ này, xì rổ không thích, vô cùng không thích. một mực bị sủi u ổ n cái này vỏ kiếm áp chế tôi luyện lấy kiên quyết trong nháy mắt bộc phát bảo kiếm ra khỏi vỏ đối mặt khí thế hung hăng tì dạn nhì ta xì rộ trong nháy mắt tiến vào cốt ú c thế tư thế cô hẹn tại phí giờ phèn đến giờ khắc này bảo kiếm ra khỏi vỏ nhìn như hung mãnh dị thường hỏa diễm răng dài tại tì dạn nhì ta trong ánh mắt kinh ngạc trong nháy mắt từ giữa đó được gãy tiếp theo cự dao quang thậm chí đánh tới nó cứng rắn giáp n g ư c bên trên tì dạn nhì ta chỉ cảm thấy mực đau sót sau đó liền cùng xì rộ gặp thoáng qua cái gì làm tì h dạn nhì ta đụng vào bên cạnh đại thủ lúc đối diện huấn luyện ra lúc này mới phản ứng lại. Bất quá đối với tỷ dạng nhỉ tạ thực lực hắn cũng là tương đối quen thuộc, vẫn là một cái răng dài côn trùng, v ừ a v ặ n trên đường những cái kia rác rưởi ngay cả để tỷ dạng nhỉ tạ làm nóng người đều làm không được. Hiện tại được rồi, buông ra bận tâm tỷ d ạ n nhỉ tạ, thương thế của chúng ta thuốc còn rất nhiều, tin tưởng nó là không chết được. Sona, b ú ô n g đồ giờ cuối cùng thở d à Theo tỷ d ạ n nhỉ tạ công kích, nếu như từ đằng xa nhìn về bên này tới, chỉ cần không mù cái kia đều có thể nhìn thấy cái kia bởi vì chiến đấu bị tạc lên bụi mù. Ngay tại Sủu Gỗ nhìn thấy tình huống bên này, chuẩn bị để sử dụng ò é t thoáng cái thời điểm.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 s u h u g o bọn hắn hành vi này cũng không phải là bọn chúng bản thân thậm chí là nơi ở của bọn nó, chỉ bất quá liên quan tới tin tức tàng dọc n ó m còn cần một chút thời gian đi xác nhận. Nhưng là hiện tại s u h u g o giống như vừa v ẫ n thiếu khuyết thời gian này, bởi vì Sì Dục đã điều tra xong rồi, xảy ra chiến đấu vị trí, xuất hiện Sì Dô khí tức, nói cách khác, Sì Dô giống như gặp được phiền o á i gì, mà lại cái phiền t o á i này liền trước mắt nhìn có lẽ còn là rất khó giải quyết. Tính toán một chút khoảng cách, s u h u g o trong lòng đã có quyết định, các n g ư ờ i tiếp tục ở chỗ này hỏi thăm tin tức, thuận tiện các loại l ụ sở dậy trở về, ta cùng Sì Dục trước đi qua nhìn một chút. Siro sì giống như gặp được phiền bái gì, đúng rồi, l ù cạ gì ố lại ở chỗ này hỗ trợ nhìn xem, l ý dạ ngươi không cần lo lắng. Su Hugo vừa nói một bên kéo Siro sì đi tới trả gì giật cù ẩn trên lưng, tại l ý dạ đáp lại bên trong, một người một đáp c ớ i rồng lên không, trong nháy mắt hướng về Siro sì phương hướng chạy tới. Hình ảnh quay lại, Siro sì bên này hiện tại đúng là lâm vào k h ẩ u chiến, thật vất vả tránh thoát t ỉ d ạ n nhị ta mẹ gạ ẩn. Tiếp theo đối phương du tẩu tại chiến trường biên giới c ả bù tộc lập tức liền tới đây bổ thêm một đao b d ị t b á c không sai, từ s sì hiện ra thực lực một khắc này bắt đầu, đối phương liền không nghĩ tới muốn công bằng đối chiến đương nhiên. Tỷ Dạn Nhĩ Tạ xem như rồ ở To Địa Khu bán thần bộ kẹmẩn, thực lực của nó cũng đã tiến vào chuẩn t i ê n Vương giai đoạn. Sở Dĩ Biết Lâm vào hiện tại, loại t ì n h h u ố n g này, cái này nhiều đến xì rồ bình thường cùng lũ cạ dĩ ồ đối luyện. Cho nên nếu như không phải cạ b ù tộc quấy rối, thì thật xì rồ cũng không phải là không thể cùng Tỷ Dạn Nhĩ Tạ tiến hành chống lại. b ằ n g vào nó vượt cấp ứng đối kinh nghiệm, tự thân thép thuộc tính đối Tỷ Dạn Nhĩ Tạ nham thạch thuộc tính cất chế, cùng nó hoàn mỹ tiến hóa mang đến cường đại cơ sở tố chất, cuối cùng cũng là trọng yếu nhất chính là nó tự thân khoảng cách chuẩn Thiên Vương cũng bất quá chỉ là một bước khoảng cách, kỳ thật xì rồ thậm chí là nắm giữ vượt cấp giết địch khả năng. bất quá hiện tại khả năng này đã đến gần vô hạn tại không nhưng cho dù là dạng này, s z o cũng không có dâng lên từ bỏ ý nghĩ hiện tại nó duy nhất nghĩ đến chính là đánh bại trước mặt địch nhân sau đó hoàn thành s ủ g hữu gộ nhiệm vụ trở về báo cáo dạng này hướng về nó cũng là làm như vậy cho tới nay c h o cút bí c h u y ể n kỹ năng bên ngoài s z o còn cùng l ù c ạ g ì ổ cùng một chỗ tu luyện liên quan tới sở c h e n bí truyền kỹ năng đến bây giờ kỳ thật bọn chúng đã có không ít thu hoạch chỉ bất quá cùng c ố so sánh, sơ chấn kỹ xảo tương đối mà nói vẫn là lộ ra muốn ẩn nấp một số, lại thêm trước đó địch nhân cũng còn chưa đủ lấy để nó dùng ra kỹ xảo như vậy, cho nên, cho dù là s ụ h gỗ, tạm thời cũng chỉ là biết rõ bọn chúng có thu hoạch, nhưng đến cùng đến cái nào tình trạng, đồng dạng cũng là không rõ lắm. hết cách rồi, trong khoảng thời gian này sự tình không ít, lại thêm xì r ồ cùng l ũ cả gì ô đều thuộc về không quá am hiểu biểu đạt thu liệm tính cách, rất nhiều chuyện nói một chút, sau đó s ủ h gỗ quay đầu liền quên. hiện tại đến nghiệm thu thời điểm, sơ chấn lặng yên ộ phát. Sở sỉ sổ kỹ năng kiên quyết từ quyển trong đao vùng ra, liều mạng miễn cưỡng ăn tỉ dạn nhị tạ một cái run. Sỉ sổ dung hợp sở trèn sở sỉ sổ đã đi tới cạ bù tộc trước người mảnh. Một tiếng đột nhiên xuất hiện tiếng vang, c ả bù tộc lúc này mới cảm giác được cật trọng truyền đến lực lượng khổng lồ. Nếu như không phải cật r ọ n g đầy đủ cứng rắn, lúc này nó có lẽ liền không chỉ là bị đánh bay thụt lùi đơn giản như vậy. Tại đánh bay cạ bù tộc về sau, sỉ sổ lập tức quay đầu ứng đối tỉ dạn nhị tạ. Một kích run trúng đích, để quân nộ không chỉ nó thấy được chiến thắng sỉ sổ thời cơ. Mặc dù run tạo thành tổn thương bị x ỉ sổ cương giáp cho ngăn cản hơn phân nửa, nhưng chuyện này đối với nó tới nói, cái này đã đầy đủ. Tỷ i n Nhi Tạ cùng cả b ụ tổ huấn luyện ra cũng chú ý tới biến hóa bên này. Đối với bị đánh bay cả b ụ tổ hắn chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua. đ ó lấy, ánh mắt của hắn liền hoàn toàn bị Tỷ Giản Nhi Tạ động tác hấp dẫn. Không sai, chính là như vậy Tỷ g i n Nhi Tạ đem nó ngăn chặn, sau đó dùng ỉ giờ phèn hung hăng giáo h ơ n t h o á n g cái nó. Rõ ràng chỉ là quán chủ cấp b ộ kẹm mẩn, nhưng sức chiến đấu lại có thể địch nổi đã tiến vào chuẩn tiên vương thực lực Tỷ g i n Nhi Tạ lại thêm x ì d biểu hiện ra tiếp nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện hình thức chiến đấu. Dạng này để hắn cảm thấy chiến đấu không thể tiếp tục kéo dài nữa, không sai.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 Siro ban đầu hình thái sở sỉ thợ vốn là đã là có giá trị không nhỏ hi hữu bộ kẹm m n lại thêm hiện tại Siro biểu hiện ra thực lực cùng tố chất, hắn tin tưởng chỉ cần đưa đến những cái kia có thực lực người mua trước mặt, như vậy nó khẳng định có thể bán đi một cái giá cao. Chỉ bất quá những thứ này đều cần một cái tiền đề, đó chính là Tỷ Dạn n h ỉ Tạ như cùng hắn đoán trước, có thể mau chóng địa chế phục s ì r o Nhưng hiển nhiên hắn lập tức liền phải thất vọng, chuẩn bị lập lại chiêu cũ Tỷ Dạn n h ỉ Tạ lại lần nữa dùng phỉ dở pẹn hướng dưới thân bị để ép Siro hung hăng cắn. Lần thứ nhất đều không trúng, lần thứ hai s r o đương nhiên cũng không có khả năng để nó trúng đích. sở trên lần nữa phát động, ép trên người nó tỷ dạng n h t a đột nhiên cảm giác được dưới thân truyền đến phản kháng, nó một bên dùng sức tiếp tục áp chế đồng thời, một bên tăng nhanh phì i ở phèn công kích. Sau một khắc, nó cảm giác được bản thân giống như đột nhiên không động được, chờ nó nhìn sang thời điểm, chỉ gặp một cái đỏ nhạt hồng sắc cự k ì m đang nhận thụ lấy hỏa diễm nhiệt độ cao, trực tiếp đem ngụm chống được. Một bên khác, s ì rô một cái khác cái kìm lấy thử nghiệm đem trên thân núi nhỏ đồng dạng tỷ dạng nhì tạ để ra, đối diện đương nhiên không có khả năng để xì si rô toàn nguyện, đã bỏ dậy cả b ụ t ổ lập tức thu được mệnh lệnh, lần nữa dáng lâm đến chiến đấu trung tâm. Cùng lúc đó. Ngồi cưỡi lấy trạ dị giật s ủ h u g o cùng sĩ dục cũng sắp chạy tới. Trương 513, xử lý. Trương 513, xử lý. Tỷ giãn n h ỉ tạ cùng cả bủ tổp liên hợp công kích chẳng mấy chốc sẽ đến. g i ữ a không trung s ủ h u g o cũng đã xa xa thấy được. Chỉ là khoảng cách này, bọn hắn coi như muốn trợ rút, nhưng cũng đã có chút không còn kịp rồi. Su u g o một mặt sốt ruột càng không ngừng thúc giục trạ dị giật tăng thêm tốc độ. Đồng thời, sĩ dục cũng không có làm nhìn xem. Dù cho vượt ra khỏi nó phạm vi công kích lớn nhất, nhưng là xem như x ỉ r d đồng bạn nó làm sao cũng phải thử một chút. Tại dù h u Go mệnh lệnh dưới, uy lực lớn nhất còn p h ợ s x ỉ ẩn trong nháy mắt theo nó trên thân bộ phát ra, thẳng đến x ỉ r d vị trí mà đi. Hình ảnh hoán đổi đến x ỉ r d bên này, đối mặt Tị Dạn Nhĩ Tạ cùng Cả Bụ Tộ c liên hợp công kích. Nếu như trong thời gian ngắn không thể làm ra cải biến, như vậy nó rất có thể sẽ phải gánh chịu đến vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Dù sao t ỷ Dạn n h Tạ cùng Cả Bụ Tộ công kích cũng là hướng về phía đầu của nó ngay, cho dù ở đầu s ỉ d cũng có được cùng sắt thép đồng dạng cứng rắn bảo vệ. Nhưng vấn đề là. vẹn vẹn kỹ năng mang tới đ ã kích cùng chấn động cũng đã đầy đủ đối với nó đại não tạo thành tổn thương đặc biệt là chuẩn thiên vương cấp bậc tỷ d ạ n nhị tạ nó phí giờ phản đối xỉ rô uy hiếp vẫn có chút quá lớn chút lúc này xỉ rô một cái tay cưỡng ép cắt đứt tỷ d ạ n nhị tạ công kích một cái tay khác đang cố gắng lấy lật đổ tỷ d ạ n nhị tạ áp chế ngăn trở tỷ d ạ n nhị tạ cái kia kìm đau càng không ngừng hướng nó truyền lại bị thiêu đốt thống khổ nhiệt lượng rất nhanh liền theo xỉ rô vào kim loại truyền lại đến thân thể nó mỗi một chỗ khói trắng bắt đầu theo nó bên ngoài thân dâng lên xỉ rô thống khổ ngay tại từng bước gia tăng chỉ bất quá thống khổ cũng không để cho xỉ rô mất đi chiến ý sắt. Siro sì cố nén thống khổ phát ra một tiếng quát lớn. Trong khoảng thời gian này, nó đối với sở c h e n cùng cút phòng đoán cùng thí nghiệm. Theo cái này âm thanh quát lớn trong nháy mắt thông thấu, lực lượng của nó tại tụ tập áp súc. Tạ cả b ụ t ộ p l ư ơ i đao c h ú n g đích đầu mũ sắt lúc Siro sì đung nhiên phát lực, bành một tiếng ép trên người nó tỷ g i n nghỉ tại trong nháy mắt bị đẩy ra đẩy ra tỷ g i n nghỉ tại đồng thời Siro sì cũng kịp thời tránh đi cả b ụ t ộ p đến tiếp sau đà kích. Ngoại trừ trên mặt nhiều hơn một đầu gần 1 0 c m vết thương bên ngoài, lúc này ì i r o cũng không có bởi vì đối phương liên hợp công kích nhận càng nhiều tổn thương. Hiện tại một lần nữa đứng lên nó dùng mang theo tơ máu con mắt nhìn chằm c h ằ p lần nữa đối. với nó phát động tập kích cạ bù t ộ Nó đã thật lâu không c ó n ế m đến qua bản thân máu hương vị. x ì rổ ánh mắt biến thành màu máu. Mau tránh ra cạ bù t ộ m Đối diện huấn luyện gia rốt cục phát hiện không hợp lý địa phương. Bất quá cho dù hắn đã phát hiện đến đầy đủ kịp thời, nhưng cạ b ụ t ộ p đến cùng vẫn là phản ứng có chút theo không kịp. Một cái cự k ì m lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ một cái k è m ở phần gãy của nó. Ngay sau đó đưa nó từ mặt đất nhấc lên, bị k è m ở c ả bù t ô không t r ỗ ở dải rùa, lưỡi a o đánh vào xỉ r vào kim loại bên trên, không ngừng phát ra kim loại tiếng đánh. Tỷ gia tạ, nhanh, sử dụng mẹ gạ đem c ả bù t ô cứu được. Ngăn cản nó sì rụ. Siro, trước tiên ngừng một chút. Giữa không trung ngồi cươi lấy trà dị giật sủi u g ỗ rốt cục chạy tới. Tại Siro chuẩn bị nắm chặt cái kìm cho c ả b ụ tộp đến cái l ò lọ tin thời điểm, hắn kịp thời đổi tới. Đồng thời trong nháy mắt đem t r à n g diện trong nháy mắt khống chế xuống dưới. Chỉ bất quá, Siro hiển nhiên có chút i ế t đỏ cả mắt, máu tanh khí tức để nó ly chi có chút bị c h e đ ậ y Cho nên tại đối mặt s ủ ữ u g ỗ mệnh lệnh thời điểm, nó dừng lại một chút, nhưng động tác trên tay cũng không có đình chỉ. Trên tay cái kìm còn tại từng chút từng chút nắm chặt, nó đây là muốn để c ả b ù t ộ nhận hết thống khổ mới chết đi. Cả bù tổp s u ổ u g o không quan tâm, nhưng sỉ rộ t r ạ g thái lại làm cho hắn không thể không n h ắ c lên tầm đến. Phải biết, trước kia sỉ sì rộ là số ít mấy cái, đối với nó mệnh lệnh không hỏi lý do đồng thời 100% chấp hành bộ kem mẩn. Hiện tại, nó lựa chọn bỏ qua hắn mệnh lệnh. Sỉ sì rộ, Su Hugo nhịn không được lần nữa hướng sỉ sì d ộ kêu một tiếng. Lông mày của hắn đã nhíu chặt ở cùng nhau. Một mặt nghiêm túc hắn trong nháy mắt đối mặt sỉ sì d ộ nhìn qua hai mắt, gây tưởng, ngươi cái tên này đến cùng là ai? Liên là ngươi để cái này côn trùng tập kích ta đúng? Để hắn ngậm miệng s sì r Sưu Hữu c ố cũng không nhìn hắn cái nào, nhận được mệnh lệnh s ỉ dục trong nháy mắt thi hành xuống dưới, nó cũng nhìn ra s ỉ u d ộ trạng thái giống như không đúng lắm, cho nên lúc này nó chọn vẹn không cố kỵ nữa cái khác, một ánh mắt trực tiếp đem đối phương đánh bay, sau đó thẳng tắp đụng ngã ở sau lưng trên đại thụ. Lúc này, x ì d trên thân dư thừa nhiệt lượng cũng phát ra đến không sai biệt lắm, thống khổ cùng rối loạn huyết khí cũng dần dần đạt được không chế. Dần dần, trong mắt Sưu Hữu Cốt h â n ảnh của bọn hắn bắt đầu trở nên rõ ràng, x ì d lần nữa dừng một chút, trên tay cái kìm tại lúc này cũng không khỏi đến nỗi l ò n g cả b ù tộ theo nó trong tay t r ư a xuống may mắn địa nhặt về một cái mạng. Bất quá lúc này nó cũng sớm đã bởi vì ngạt thở mà hôn mê đi. h ô không có việc gì liền tốt, nơi này liền giao cho chúng ta A s i z u Trên người ngươi tổn thương không nhẹ hiện tại cần nghỉ ngơi t h o n g c á i Nhìn thấy nó thuận theo mà tỏ vẻ đáp ứng lúc, Su Hugo lúc này mới triệt để yên tâm. Chờ một chút, a, xin chờ một chút, đây chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm. Su Hugo quay đầu nhìn về phía cách đó không xa b ị m n s i dùng siêu năng lực nhất lên huấn luyện ra, ánh mắt của hắn dần dần trở nên lạnh lùng lên. Su Hugo không để ý đến lời nói của đối phương, hắn nhìn một chút bên cạnh Siro. Đã xác định chưa? t r Dục lập tức gật đầu đồng thời đem người này trên đường đi thu hoạch cũng đều móc ra ở trên người hắn, ngoại trừ đại biểu cho tự thân thân phận bộ kẹ đẹp bên ngoài, còn có mấy cái khác biệt bộ kẹ đẹp. Trong đó có là hắn n g ụ y trang thân phận dùng, có thể là hắn từ cái khác gặp phải huấn luyện ra trên thân lấy được. v ề phần những cái kia huấn luyện ra bây giờ ở nơi nào? Thành quả đã không cần nói cũng biết, đi theo huấn luyện như thế n h à Tri Dục từ tỷ dạng n h ỉ tạ cùng cả b ụ tộp trên thân cảm giác được mùi máu tươi, rất có thể liền là đến từ những cái kia vô tội huấn luyện ra hoặc là bộ kẹ mẩn đối với dạng này người. Suugo cũng không tính ô n g tha, đặc biệt là đối phương đem chủ ý đánh tới nhà. Mình bộ kẹ mẩn trên thân sau. đem hắn kéo xa một chút xử lý t r o n g trợn. Về phần cái này cả b ụ tộc cũng t í dạng tạ, tạm thời trước tiên không chế lại. Su Ugo sau khi suy nghĩ một chút đối xì d ụ n g nói, rất nhanh ở phía xa một bụi cỏ bên trong, cái này am hiểu cướp bóc sát hại đồng loại ra hỏa triệt để đã mất đi tiếng vang. Về phần cả b ụ tộc, tì dạng ị tạ thậm chí là hắn lưu lại cái khác bộ kẹm m n Su Ugo đưa chúng nó lưu lại nguyên nhân đương nhiên không chỉ là giá trị của bọn nó, giá trị chỉ là thứ nhất, m à c khác nguyên nhân trọng yếu hơn ở chỗ, đây là trên tay dính qua máu người bộ kẹm m n mặc kệ là để hoặc là giao dịch, cái kia cũng có thể tồn tại t h a i hoang ngầm. mà hiển nhiên Sủu Gỗ cũng không tính đưa chúng nó lưu tại đội n g ũ của mình bên trong. Dù sao bọn chúng cùng trước kia l ũ sơ dậy không giống, l ũ sơ dậy mục đích là vì trả thù bộ kẹmẩn h u n t r mà bọn chúng phía trước huấn luyện ra giáo dục dưới, luận mức độ nguy hiểm sẽ chỉ cao hơn. Chỉ là cứ như vậy xử lý, Sủu Gỗ lại có chút không bỏ. Dù sao mặc kệ là tỷ dạng nghỉ t ạ hoặc là cạ b ủ t ộ vậy cũng là siêu cấp hi hữu bộ k é m ẩ n Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Sủu Gỗ nghĩ ra một cái tương đối thích hợp biện pháp xử lý. Dùng bọn chúng cố gắng có thể tại tiến sĩ nơi đó đổi lấy chút gì, dạng này hi hữu nghiên cứu vật liệu. tin tưởng s ở nghiên cứu là sẽ không tự t u y ệ t hắn tự nhủ t h ì thầm một tiếng sau đó dùng người kia bộ k ỳ bạn đem cái này hai con bộ kẹm m n thu vào đồng thời tại l ụ dạ bên kia nhiệm vụ của các nàng cũng đã hoàn thành đến không sai biệt lắm mặc dù tại tàng dập nơi đó cũng không có phát hiện nhưng là trước một bước trở về l ũ sở dậy lại mang về tin tức tốt chỉ cần chờ sủi u gỗ trở về như vậy các nàng liền cũng có thể xuất phát lần nữa đi tìm u x ạ dỉn bằng hữu chương 514 r m b n u r n g chương 514 t r m ư b n r n g u sạ d ỉ khăng khăng muốn tìm bằng hữu nhưng thật ra là một cái phi thường hi hữu u mở rộng đối với u m rộng Vô luận là s ủ hữu c hoặc là lý g i đối với nó ấn tượng tạm thời chỉ dừng lại tại bộ kẹ đẹp hình ảnh trên tư liệu giới thiệu. t r u n g quanh đây sẽ không có cái thứ hai ụm bợ rộng đi à nha? Nếu như là dạng này, như vậy lũ sờ dở bên kia mang về tin tức, hẳn là chúng ta muốn tìm ụm bợ rộng không có sai. hủ xạ d h chờ thêm chút nữa, tiền bối bên kia hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về. d i dụng thực lực thế nhưng là rất mạnh. Ngồi tại tàng d ọ đặc biệt vì các nàng chuẩn bị dây leo trên ghế ngồi, lý ra hướng nóng nảy ụ xạ dỉ q u ê n l Đương nhiên, nàng cũng không biết đ ế là ụ xạ dỉ nóng nảy cũng không riêng chỉ là bởi vì bằng hữu ụm bợ rộng. nó kỳ thật càng thêm lo lắng chính là sau này mình sinh hoạt bị quản chế tại người đối với mình từ quen đủ xạ d ì n tới nói sát thực không phải một kiện đáng giá chuyện vui đối với nó tiểu tâm tư một bên lũ cả gì ồ đương nhiên là hết sức rõ ràng đây cũng là s ủ ủ h gỗ riêng để nó lưu tại nơi này nguyên nhân chủ yếu tại chấn trụ tặng dập đồng thời cũng nhìn k ỳ cái này tâm tư vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận hiện thực g ấ u lớn ngay lúc này s ủ h gỗ mang theo s ì dục bọn chúng cũng h a y về rồi nhìn thấy s ủ h gỗ trên thân đột nhiên nhiều hơn rất nhiều đồ vật lý g a không khỏi tò mò hỏi lên vừa rồi nàng chỉ là bởi vì x ỉ dô bên kia gặp cái khác hoang dại bổ kẹm ẩ n ngăn cản hiện tại xem ra Hiện nhiên không hề giống nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đối với chuyện bên kia, Suu Go lựa chọn tạm thời trước tiên không để cập tới. Xảy ra chút nhỏ ngoài ý muốn, bất quá đều giải quyết. Những vật này tối nay ta lại giải thích với ngươi. Hiện tại vẫn là trước tiên hoàn thành chuyện trước mắt đi. Ngươi gấu lớn nhìn thế nhưng l à đã sớm đã đợi không kịp. Bị Suu Go nhìn sang, Usa dình trột d ạ quay đầu lại. Quả thật, ngay từ đầu tính toán của nó là phối hợp ú bở rộng nếm thử thoát khỏi Suu Go cùng Lý Dạ không chế. Nhưng hiện tại xem ra, nó có chút quá coi thường hai người kia loại huấn luyện r a thực lực. Thậm chí, nó đã bắt đầu hối hận đêm hôm đó xúc động hành vi. Bất quá bất kể như thế nào, hiện tại ván đã đóng thuyền l ì d ạ thậm chí là s ủ hữu gỗ cũng không thể dễ dàng để nó ly khai. Huấn luyện r a dù sao không phải đơn nhất bảo mẫu sẹn phân quan. Tại đại đa số thời điểm, nhóm b ổ kẹm ẩ n mới là cần làm ra thỏa hiệp một phương. đương nhiên, kỳ thật đối với lìa dã ủ sạ d n h cũng không có trong tưởng tượng như vậy k h á n g cự. Mạnh lên vẫn luôn là tuyệt đại đa số giã ngoại bộ kẹm ẩ n mục tiêu theo đuổi. Dù cho không tính s ủ hữu gỗ bên này thực lực, lìa d ạ bên người bộ kẹm ẩ n cũng đủ làm cho ủ sạ d ỉ thấy rõ thực lực của nàng. l ì d đúng là một cái có thể chỉ đạo nó mạnh lên huấn luyện ra. Nghĩ tới đây. Ủ Sa Dịn bắt đầu chậm rãi n ê m thử cái này tiếp nhận trước mắt hiện thực, nó không tự giắt túi xuống một mực đầu ngẩng cao, hướng Lý Gia nhìn sang, chuẩn bị xong chứa ủ Sa Dịn. Vậy thì tốt, tiền b ố i chúng ta xuất phát. Lý Gia nhìn xem hướng nó ra ủ Sa Dịn, một đôi ánh mắt sáng ngời cười đến giống n g ự nhà. Đối với ủ Sa Dịn biến hóa, một mực chú ý đối phương nàng đương nhiên c ó thể cảm thụ được. Bất kể nói thế nào, ủ Sa Dịn chịu chủ động cải biến không thể nghi ngờ là nàng hy vọng nhìn thấy thành quả. Rất nhanh, tại l ũ sở gì chỉ dẫn dưới, Suu Ngô bọn hắn một nhóm đi tới l ũ sở gì trong miệng vị trí. Đây là một tiểu bảy sở xỉ thờ lãnh địa. Có l ũ sở dậy giai đoạn trước e. Bọn hắn một nhóm ở chỗ này coi như thuận lợi đối với ú m b r e n g Ursa Dình không thể nghi ngờ là ở đây bổ kẹmẩn bên trong quen thuộc nhất một cái k i a cho nên chỉ là qua mấy phút, nó đã nghe đến lao bằng h ư u m ù i Gấu cái mũi cũng là rất bén nhạy, tại Ursa Dình dẫn đầu dưới, Sủu Gô bọn hắn rốt cục gặp được cái này m b r e n g đối với s Gô một nhóm xuất hiện, ú m b r e n g biểu hiện được vô cùng cẩn thận, dù sao liền xem như vẫn ở vào chưa tiến hóa ban đầu giai đoạn, nó cũng đã là đông đảo huấn luyện gia tranh nhau bắt giữ tồn tại, hiện tại đột nhiên có hai nhân loại huấn luyện r a tìm được trước mặt của nó. nếu như không phải nhận ra phía trước nhất ủ xạ dỉm, có lẽ lúc này nó đã sớm lần nữa trốn đi thật xa. không sai, liền là lần nữa, lần trước nó sở d i từ bỏ trước một cái xào huyệt, cũng là bởi vì tại nó tại phụ cận phát hiện nhân loại huấn luyện ra bằng dáng. bất quá bởi vì tạm thời còn không d i ủ xạ d n cùng ủ x h u g o bọn hắn quan hệ, cho nên ủm bợ r ộ n g riêng cùng bọn hắn giữ vững nó cảm giác khoảng cách an toàn. cuối cùng, xùu go một nhóm đành phải dừng ở nguyên địa, từ ủ xạ dỉm một cái một mình đi qua cùng lão bằng hưu đoàn tụ. nó trước kia chuẩn bị sửa ông chúa, bởi vì chính mình nhịn không được miệng vấn đề, cũng sớm đã còn thừa không có mấy. bất quá hiển nhiên. Tùn bờ rộng đối với cái này cũng không phải là rất để ý, hoặc là nói nó cũng sớm đã quen thuộc cảnh ngộ như thế. Đối với mật ong, Tùn sạ dĩnh mỗi một lần đến tìm nó thời điểm đều biết mang lên một bình, nhưng là mỗi lần chờ đến đến thời điểm, nó có thể nhìn thấy cũng chỉ có như vậy một chút, bởi vậy, Tùn bờ r ồ n g đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. h n g Chi, nó hiện tại quan tâm trọng điểm cũng không tại những thứ này râu ria đổ vật bên trên, so với sữa ong chúa, Tùn bờ rộng càng thêm quan hệ u sạ dĩnh cũng s ủ h s g ộ quan hệ của hai người. Cũng không lâu lắm, theo u x ạ dĩnh giản thuật, b r n g cũng rốt cục hỏi thăm tình huống trước mắt. U ạ dĩnh hiện trạng quả nhiên cùng nó dự liệu không sai biệt lắm. chỉ là nó không nghĩ tới bản thân trong rừng r ậ m số lượng không nhiều bằng hữu vậy mà cũng đưa tại huấn luyện ra trong tay nghĩ tới đây nó mở hướng s ủ ủ gỗ hai người đặc biệt là lì dạ ánh mắt liền trở nên không quá hữu hảo đối với ú n bờ r ọ n g ánh mắt lì dạ đầu tiên là nghi hoặc sau đó lập tức liền suy nghĩ mi n h mạch kỳ thật khi biết ủ sạ d ì n bằng hữu là một cái độc thân ú n b ợ r ọ n g về sau lì dạ liền bắt đầu có ý nghĩ khác lúc này cũng không xê xích gì nhiều nàng cùng sủi ủ gỗ liếc nhau một cái tại s ủ ủ gỗ trong ánh mắt đạt được khẳng định đáp án về sau nàng bắt đầu chậm rãi hướng ánh trăng b ộ kệ mẩn đi tới đại khái một giờ sau ụn bờ n g có chút không quá tình nguyện bị lì dạ ôm vào trong lòng không sai Hảo bằng h ữ u đương nhiên là muốn cùng một chỗ. Trải qua l ý Dạ cố gắng cùng n g ũ Sạ Dịn thuyết phục, nó không thể không đầu nhập vào l ý Dạ uất Trong thời gian này, Án Tạ Dị ả có thể nói là lớn nhất công thần. Tại bờ lịch x u n City bên trong, l ý Dạ thu hoạch cũng là phi thường to lớn. l i ề n thực lực tổng hợp, nhận qua Long Thiên Vương lạn sở chỉ điểm, Án Tạ Dị ả thực lực thậm chí ẩn ẩn vượt qua l ý Dạ ban đầu tổ kẹm ầ n mẹ gạn l u -um. n Cũng chính là dựa vào thực lực như vậy, nguyên bản đối với nhân loại huấn luyện gia cảm nhận không tốt lắm, rộng mới có thể nhanh như vậy cải biến vốn có lập trường. Hết cách rồi, l ý Dạ biểu hiện ra thực lực cùng cho ra liên quan tới mạnh lên hy vọng.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 liên quan tới ụ xạ dình đưa tới sự t ỉ n h liền muốn đã qua một đoạn thời gian đối với dạng này thành quả lý d ạ có thể nói là vui vẻ nhất cái kia hôm nay khó được cao hứng không bằng chúng ta ban đêm làm cái đống lửa tiệc tối chúc mừng thoáng cái thế nào tiền b ố i chương 515, m ở tờ xì vở m ạ c h bên ngoài chương 515, m ở tờ xì vở mạnh bên ngoài theo thời gian trôi qua xu u g ộ cùng lý d ạ vị trí dần dần hướng đ u bạc tào rút ngắn bọn hắn trước mắt vẫn ở vào r ụ ộ t 45 sở thuộc giã ngoại khu vực bởi vậy muốn tiếp tục hướng phía trước nhất định phải thông qua rụt 45 cuối hám hăng động, đây cũng là rụt 45 thông hướng 46 số con đường đường tắt duy nhất. Nếu như không thông qua hám c hăng động, như vậy thì chỉ có đường vòng, tiến vào chân chính mở tờ xỉ vờ mạch phóng xạ khu, như thế mới có thể tiếp tục đi tới tiền bối, chúng ta thật muốn đường vòng sao? mở tờ xỉ vờ mạch bên kia, có phải hay không có chút nguy hiểm? Lý Dạ có chút lo lắng hỏi, nhưng là trên mặt của nàng lại là mang theo một chút kích động dáng vẻ. Hiển nhiên, đối với mở tờ x ĩ v ợ mạch, Lý Dạ cũng là tâm động không thôi. Dù sao, đây chính là r ở tổ thậm chí bao gồm các tổ. Tuyệt đại bộ phận huấn luyện ra trong lòng giã ngoại thánh địa, tại m ờ t ờ xỉ v i m ạ c h bên trong, có thể nói là tụ tập toàn bộ cạn tô đại lục, cường đại nhất, yếu chất nhất giã ngoại bộ kẹmần cùng cùng bộ kẹmần tương quan tài nguyên. Chúng ta chỉ là từ bên ngoài thông qua, không có tiến sĩ bọn hắn cung cấp tiến vào quyền hạ, n chúng ta là không thể nào giấu g i ế m được liên minh thiết trí hạn chế tuyến, cho nên ngươi suy nghĩ nhiều quá, chỉ là đường vòng sẽ để cho chúng ta tốn hao nhiều thời gian hơn, cho nên quyền lựa chọn vẫn là ở trên người của ngươi Liza. Nói xong, Suugo liền hướng Liza nhìn sang, nghe được Sủu gỗ giải thích về sau.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 như vậy lúc này bọn hắn đương nhiên liền không cần lại trở lại rút bốn mươi lăm đại lộ bên kia diên lấy trong rừng đổ kệ mần đ ư ờ nhỏ g n s u hữu gỗ hai người không nhanh không chậm hướng về mở tờ xì vỡ mạch chân chính bên ngoài khu vực tiếp tục đi tới tại dọc theo con đường này s u hữu gỗ cùng lì dạ tì nhỉ phối hợp cũng càng thêm ăn ý mà lì dạ cùng ngũ xạ d ị n còn có ống bờ rộng quan hệ cũng đồng dạng có không tệ tiến triển còn có một việc muốn sách liền là lì dạ với ý nguồn cũng rốt cục lần n a y đi chạy đang đi đường hoàn thành tiến hóa tiến hóa cũng không có ảnh hưởng nó ẩn tàng â u hoàng đặc tính bởi vậy lì dạ đoạn đường này ngoại trừ tân thu được hai cái rất không tệ tân đồng bạn bên ngoài nàng cũng bởi vì h u ngụn cái này t ầ m bảo điều phát hiện không ít thích hợp với nàng bổ kệ mẩn hi hữu tài nguyên cũng tỷ như mẹ gạn nhỉ ủ hiện tại đeo ở trên người mị giả cơn x ị t viên này mị giả cơn x ị t chẳng những có thể gia tăng mẹ gạn nhỉ ủ có thuộc tính kỹ năng nguy lực đồng thời nó còn giao phó mẹ gạn nhỉ ủ mình diễn tu luyện kỳ lạ năng lực nói cách khác chỉ cần là thích hợp sử dụng h ì n h diện thổ địa mẹ gạn ỉ ủ liền có thể thông qua y n diện đến tiến hành cường hóa tu luyện.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 lấy nước lấy nước tìm kiếm giã ngoại nguyên liệu nấu ăn đi tìm nguyên liệu nấu ăn cảnh giới cảnh giới đều tại từng người vội vàng từng người nhiệm vụ đột nhiên ở trên bầu trời phụ trách cảnh giới vệ l ị m tơ hướng sủ hủ gỗ phương hướng của bọn hắn bay đi xem ra nó giống như có cái gì phát hiện tiền bối đối với loại tình huống này l ý dạ đương nhiên sẽ không lạ lắm dù sao trước đó tuyệt đại đa số thu hoạch cũng là đến từ vệ l ị m tơ đột nhiên phát hiện trong đầu nhanh chóng hiện lên mấy cái suy đoán l ý dạ có chút không kịp chờ đợi hướng bên cạnh sủ h gỗ kêu lên để c ù â n cùng n g ư ơ i đi thôi đi nhanh về nhanh đ ồ ăn nhanh được rồi Su Hugo tiếp nhận l y dạ vội vàng đưa qua tới tiểu t ạ p rể, một bên hướng nàng dặn dò. Đúng rồi, các ngươi ngay phương hướng đúng lúc là giờ dạ tin h ỉ cùng sử si dụng lấy nước phương hướng, thuận lợi đi xem một chút. lâu như vậy cũng chưa trở lại có phải hay không sử si dụng lại lời biếng. Su Hugo cũng còn chưa nói xong, l y dạ cũng liền lưu lại một câu biết rõ sau đó đi được chỉ còn cái bóng lưng, thấy được nàng vội vội vàng vàng bộ dáng, Su Hugo lắc đầu, tiếp theo hắn đeo lên không được không bị lưu tại nơi này gần gạ tiếp tục làm việc sống. Dù sao hai người bọn họ tụ kệ m ẩ n h ô n g Lại thêm từng người khẩu vị cũng không giống nhau lắm. đ a n g cáo biệt sù gụ g ỗ về sau, Lý g a mang lên bản thân bộ kẹm mẩn, sau đó lại kêu lên t r ạ d ị giật g ủ ẩn hướng về vệ lỉp t ờ chỉ dẫn vị trí chạy tới. Hiện tại bởi vì cũng sớm đã chạy hướng liên minh con đường lộ tuyến, cho nên bọn họ trước mắt đã là tiến vào mở t ờ xỉ v ờ m ạ c h bên ngoài, cho nên Lý g a mới có thể tại vệ l ị p t ờ có chỗ phát hiện về sau. Tại t r ạ d ị giật đồng hành đồng thời như cũ mang lên tự thân tất cả v ộ kẹm mẩn. Rất nhanh, phụ trách dẫn đường vệ lỉp tơ dừng lại, tại đây ra ngăn cản tầm mắt mọc cỏ về sau. Xuất hiện tại Lý dạ trước mặt là một cái hồ nhỏ. có lẽ dương nó là hồ nước có thể sẽ càng thêm chuẩn xác một chút tại hồ nước bên cạnh còn có một gốc to lớn cây tối tại lì dạ trong ấn tượng to lớn như vậy cây tối nàng thật đúng là chưa từng nhìn thấy nếu như s ủ u gồ ở chỗ này có lẽ sẽ nhớ tới trước kia tại vì gì để ẩn h ỏ rẹn bên trong từng gặp qua cái kia tiệp chủ tộc đàn bọn chúng tộc đàn bên trong cũng có một gốc to lớn cây tối cũng chỉ có cây kia đại thụ mới có thể cùng lì dạ trước mắt cái này khỏa đ á n h đ ồ n g dưới tình huống bình thường dạng này hồ nước còn có dạng này cây tối vậy cũng là một ít chủ loại bộ kệ mẩn lý tưởng chỗ ở nói cách khác Lý Dạ trước mắt nhìn xem, coi như bình tĩnh nơi này, rất có thể tồn tại một cái bộ kệ mần tộc t ộ c đàn. Tệ liễm t ngươi xác định là nơi này không có sai sao? Lý Dạ nhịn không được lại một lần nữa hướng Tệ liễm tơ xác nhận nói, dù sao một cái sinh hoạt tại mở tờ xỉ vờ mạch ngoại vi t ộ c đàn, cái kia thực lực tổng hợp khẳng định không phải nàng bây giờ có thể chống lại, mặc dù có trả gì giật gủ ử ẩn hiểu trợ, nhưng là tại không tất yếu thời điểm, nàng không nghĩ tới cỡ nào ỷ lại sủi ủ gò lực lượng. Bởi vậy, khi lấy được đ ệ liễm tơ xác định sau khi trả lời, Lý Dạ ý nghĩ đầu tiên liền là tạm thời từ bỏ lần này tầm bảo hành động. Dù sao nguy hiểm cùng đích lợi cũng còn không quá sáng tỏ, Lý Dạ cũng không muốn c ư như vậy lô mãng địa ngay mạo hiểm. Dù sao, căn cứ t ề liều tơ miêu tả, nó phát hiện nơi này thời điểm, cùng hiện tại các nàng cùng một chỗ nhìn thấy hình ảnh, cũng không nhìn thấy cái khác bổ kệ mẩn thân ảnh, tình huống như vậy không thể nghi ngờ có chút quá mức dị thường. Ngay tại Lý Dạ chuẩn bị lúc rút lui, một cái thương thế có chút nghiêm trọng nọc tẻo l à o đảo địa tại trên đại thụ đặt chân, sau lưng nó, đồng thời Lý Dạ cũng nghe đến từ nơi không xa truyền đến tiếng bước chân, biến hóa như thế khiến cho Lý Dạ ngừng rút lui bước chân, lại lần nữa nằm ở trong bụi cỏ. c h ư ơ n g 516 phát hiện. Trước năm phát hiện, nọc kẹo bản thân cũng không tính được là cỡ nào hi hữu bổ kẹm o ẩ n cho dù là sinh hoạt tại mở tờ sỉ vờ mạnh ngoại vi nọc tạc kẹo, nhưng kỳ thật cũng không đến mức để một tiểu đội huấn luyện ra đến tiến hành v ớ i bắt. h n g Chi, nơi này rõ ràng là một cái b o kẹm mẩn tộc đàn sinh hoạt địa phương, nọc kẹo dừng lại ở chỗ này vậy trong này khẳng định liền là bọn chúng gửi thân chỗ ở, chỉ là cái này một cái nọc tạc khẳng định là không cần như thế lớn nơi ở, như vậy cái khác hủ t ụ t hoặc là nọc tẹo đến cùng đi nơi nào? Đây cũng là lý d ạ trước mắt suy nghĩ một vấn đề, cũng chỉ có đứng trước nguy cơ to lớn mới có thể khiến đến một toàn bộ tinh linh tộc b y đột nhiên biến mất. Tạm thời nàng cũng chỉ có thể suy đoán, đây hết t h ể khả năng cùng đang chạy tới đây v ấ n luyện ra có quan hệ. Rất nhanh, theo tiếng bước chân tới gần, một c ũ có chút mũi gây mũi cũng bắt đầu xông vào ly dạ trong lỗ mũi, cái này khiến nguyên bản d ấ u hào hào các nàng kém một chút liền làm ra không cần thiết động tĩnh, còn tốt nàng phản ứng đầy đủ kịp thời, nếu không nàng bây giờ đoán chừng đã đang tiến hành khẩn cấp rút lui. Đến rồi. Ly dạ ở trong lòng hét to một tiếng, lập tức đem dư thừa động tác toàn bộ ngạnh sinh sinh điện ngừng lại, đi theo nàng tới các bộ k ệ m ẩ n cũng đồng dạng, đ n g khí tức tạm thời đem mùi vị khác thường ngăn cách lại lần nữa ẩn nút lên. Nhanh lên nhanh lên, n ọ c hướng tới bên này. Người chưa tới âm thanh tới trước, đuổi theo tại phía trước nhất huấn luyện r a hướng sau lưng các đồng bạn thúc d ụ c xuyên thấu qua cây cỏ ở giữa khe hở. Lý Dạ chỉ có thể miễn cưỡng nhìn người tới một số đặc thù, truy đuổi Ngọc Tả huấn luyện ra hết thể ba người, trong đó hai người là nam tính đi theo phía sau nhất là một nữ tính. Mơ hồ nghe được bọn hắn cho chuyện, Lý Dạ cảm giác bản thân giống như có chút đoán sai, Ngọc Tả tổn thương cùng nơi này vấn đề giống như cũng không là bởi vì bọn hắn. Ngay tại Lý Dạ chuẩn bị tiếp tục tiếp tục nghe trộm thời điểm, nàng đột nhiên cảm thấy có thứ gì vô vu bắp chân của mình, hết sức chăm chú nàng bị c á i này đột như lên đụng vào giật này mình. thiết tay có thể điều kích thích c â y c ỏ hướng bắp chân phương hướng sờ lên ai là ai ở đâu lần này lìa nghĩ cất cũng cất không được nữa trở lại s ủ hữu gỗ bên kia lìa bị vẽ l i ê u sau khi ra ngoài tại hắn cùng gần gạ cố gắng xuống mỹ vị đồ ăn đã tất cả đều chuẩn bị xong đồng thời p h á i đi ra bộ kệ mẩn cũng lần lượt về tới s ủ hữu gỗ bên người, liền ngay cả hắn chuẩn bị để lìa thuận đường chiếu khán thong cái si dục cùng dở dạ tin nhỉ cũng đều trước một bước trở về bởi vậy hắn đem dở dạ tin nhỉ cùng lũ sợ dưới trước một bước tới xem xét tình huống hắn cùng cái khác bộ kệ mẩn sau đó chạy tới l ư sở dậy nương tựa theo bén nhảy hai con người rất nhanh liền tìm được lỵ dạ vị trí chờ giờ dạ t í n ỉ nó không cần bao lâu thời gian liền đi tới lỵ dạ phụ cận lúc này nó mới phát hiện chung quanh đây tình huống cụ thể ngay tại nó chuẩn bị dùng càng ổn thỏa phương thức tiếp tục đến gần thời điểm mà giờ dạ t í nhỉ thì lại khác cảm giác của nó cùng kinh nghiệm tương đối khuyết thiếu cho nên thừa dịp lù s ợ dật không sẵn sàng bằng vào tự thân hình thể nhỏ bé ưu thế tại lỵ dạ chọn vẹn không có phát giác tình huống dưới đi tới bên cạnh nàng cũng chính là dạng này lỵ dạ ẩn tàng triệt để bại lộ đối diện một nhóm ba người đơn giản trao đổi vài câu một người mang theo tổ kệ mẩn tiếp tục hướng ọ c tại phương hướng đi đến hai người khác thì hướng về lì dạ phương hướng đi chậm chạp tới gần đối mặt loại tình huống này lì dạ bất đắc dĩ nhìn dở dạ thì lì một chút ngay sau đó nàng đứng lên cũng đẩy ra trước người c â y cỏ đi ra ngoài tại lì dạ đi ra đồng thời d ấ u ở phụ cận nhóm tổ kẹm mẩn cũng nho a nhau đi tới bên cạnh của nàng các ngươi tốt ta chỉ là vừa tốt đi ngang qua h ấ n lừa ra đi ngang qua tiểu muội muội con đường của ngươi qua chỉ là ghé vào trong bụi cỏ đồng thời phụ cận còn cất giấu nhiều như vậy tổ kẹm mẩn Cha gì ậ t sự xuất hiện của bọn nó hiển nhiên làm cho đối phương bắt đầu đối l dạ sinh ra hoài nghi cũng đúng như lì dạ ngay từ đầu hoài nghi bọn hắn thời điểm. thời gian này đ i ể m ra hiện tại nơi này mặc kệ là ra ngoài lý do gì người khác nhìn thấy ý niệm đầu tiên khẳng định liền là hoài nghi dù sao nơi này là ra ã ngoại đồng thời tại gần nhất trong khoảng thời gian này bởi vì mẹ thỏ cùng tim rộng k ế tham gia nguyên bản ổn định mở tờ xì vở mạch bắt đầu phát sinh náo động mà lại náo động quy mô cùng ảnh hưởng theo thời gian trôi qua có hơn diễn hơn liệt x u thế đây cũng là bờ Juno lặn sở cùng tần tấn thiên vương cụ gạ điều nhiệm rổ ở tổ địa khu nguyên nhân chủ yếu dù sao đối với cạn tổ tới nói m tờ xì vở mạch khoảng cách rổ ở tổ khu vực t h ê n gần đối rổ ở tổ địa khu ảnh hưởng càng thêm lớn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 Nhìn về phía lì dạ ánh mắt như c ũ mang theo hoài nghi, bất quá bọn hắn cũng rõ ràng tiếp tục rằng có nữa không phải biện pháp, đồng thời t r ạ d ị giật cùng lũ sở gì cho bọn hắn áp lực có chút lớn. Thực lực như vậy, hai con chuẩn thiên vương thực lực đủ kệ mẩn, trừ phi bọn hắn phụ cận đồng bạn phát ra tín hiệu cầu cứu, bằng không dựa vào mấy người bọn họ là rất khó cùng bọn chúng chống lại. Bất quá còn tốt, trong bọn họ nữ tính huấn luyện gia nhận ra cụ ẩn, nàng nhìn ra t r ạ d ị giật cụ ẩn là tới từ t r ạ d n sỉ p h và lì. Nói cách khác, ở một mức độ nào đó, bọn hắn là có thể giảm xuống đối l dạ hoài nghi. Chúng ta là liên minh huấn luyện gia đội ngũ, hiện tại ngay tại thi hành nhiệm vụ trọng yếu.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 Song vương liền từng người xác nhận thân phận. Tại l ý dạ vừa mới chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm một số liên quan tới phụ cận địa vực vấn đề lúc, Suu Go cũng chạy tới nơi này. Bất quá tại lại tới đây trước tiên, hắn cùng sử dụng trực tiếp địa hướng thụ thương nọc tèo đi tới. Dừng lại, vị này huấn luyện ra mời n g ư ờ i lập tức đình chỉ tiếp cận. Suu Go đột nhiên tiếp cận trong nháy mắt để đối diện ba người khẩn trương lên, hắn nhíu mày một cái, cuối cùng vẫn là không có hành sự lỗ mãng. Dù sao, liên quan tới nọc tèo trên vết thương khí tức, hắn còn cần tiến một bước xác nhận mới có thể phân biệt. có phải hay không mẹ họ thủ hạ nhân bản quân đoàn lưu lại liền trước mắt mà nói còn chưa thể xác định nghĩ tới đây suu gỗ hướng dị d ụ c nhìn thoáng qua cái sau lập tức liền sẽ qua ý lập tức liền thả ra bản thân siêu năng lực hướng về n ọ c tà phương hướng bắt đầu dò xét chương 517, t r m i tim dọc kẹt cùng nhân bản quân đoàn chương 517, t r m i tim dọc kẹt cùng nhân bản quân đoàn mở tờ xì v ừ m ạ c h chỗ sâu một chỗ bị mê trướng bao phủ trong sơn c ố c rất nhiều người mặc tim dọc kẹt e sợ chữ chế phục huấn luyện g a đang cắn không ngừng đội vàng tại sơn gốc một chỗ đài cao bên ngoài hang động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 cho đến liên minh hiện tại cũng như cũng không thể tìm tới bọn hắn đại bộ đội t u n g tích. Lúc này, thư ký mạ tỏ gì từ rộ vạn nhỉ phía sau trong huyệt động đi ra đồng thời đưa cho hắn một phần giấy chất tư liệu. Rộ vạn nhỉ đại nhân, ạ đề nã đại nhân từ xì ạ nửa city tin tức đã được đến xác nhận, chuyện này đúng là mà sketman gây nên. Chúng ta bây giờ còn tại cùng đối phương có hợp tác, đúng hay không? Nói đến đây mạ tỏ gì đột nhiên dừng lại, bởi vì nàng trông thấy vừa mới đến rộ vạn nhỉ trong tay không bao lâu đã bị đối phương thoáng cái cảo thành đoàn. Mà lại rộ vạn nhỉ tay như cũ nắm thật chặt không có chút nào b ư n g ra ý nghĩ. Qua một hồi lâu.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 chủ nhân trong lòng còn có cơn giận còn sót lại chưa từng biến mất cơn tức giận này trực tiếp lây nhiễm nó chủ nục thần tử tọa sì ẩn trên lưng lông tóc lặng yên thụ thon cái tiếp theo hướng phía sơn cốc phát ra gầm lên giận dữ a o ba trong sơn cốc tim rộng kẹt thành viên nhao nhao nhìn về bên này tới lại phát hiện thủ lĩnh rộ vạn l í lại nhìn chăm chú lên sơn cốc hết thấy lúc bọn hắn lập tức cúi thấp đầu biểu thị đối thủ lĩnh thần phục mẹ thỏ hành tung càng ngày càng phiêu hốt nếu như không phải nó thủ hạ nhân bản quân đoàn liên lụy có lẽ chúng ta đã sớm đã mất đi tung ảnh của nó Liên minh như vậy l ù n g bắt cường độ cũng đang không ngừng tăng cường. Kẻ thắng làm vua, kẻ bại khấu. t ộ s ĩ ẩn ngươi nói ta lần này quyết định thật là chính xác sao? Dù vạn nhỉ trong lòng mê mang trận lóe lên, cho dù là ý chí ư ơ n g ngạnh như hắn, hay là bởi vì trước đó nhi tử tin tức mà sinh ra một tia dao động, bất quá dao động cũng chỉ có như vậy một cái chớp mắt, bởi vì hắn biết rõ, hắn lúc này cũng sớm đã không có đường lui. Dù cho cho tới nay hắn đều cùng liên minh một ít cao tầng có một số liên hệ, nhưng là hắn cũng sẽ không h ở i dại cho rằng, điểm này lợi ích quan hệ sẽ có bao nhiêu kiên cố? Các loại t ộ s ĩ ẩn lần thứ hai đáp lại về sau. Dù vạn nhỉ từ bản thân các loại p h ò n g đoán bên trong thanh tỉnh lại, chuẩn bị một chút áp tơ s ì ẩn, lần này chúng ta nhất định có thể đem mẹ t h ỏ một lần nữa bắt trở lại. Mở tờ xì v ừ m ạ c h chỗ sâu sự tỉnh, su h u gỗ cũng không rõ ràng. Hắn lúc này đã thông qua s ì dục điều tra rõ ràng liên quan tới nọc tập trên vết thương khí tức đối với nhân bản bộ kẹmẩn khí tức, h ì dục đương nhiên là sẽ không cảm thấy xa lạ. Dù sao lũ cả gì ở tại không có tiếp nhận cải tạo trước đó, bản thân liền là tìm dọc giai đoạn trước chế tạo một cái nhân bản bộ kẹmẩn, đồng thời trên người nó lưu lại liên quan tới mẹ thọ siêu năng lực. Xì dục còn không chỉ một lần tinh tế nghiên cứu qua. cho nên đối với phương diện này phân do nó vẫn là mười phần tự tin, cái k ê n ngọc tẻo rất có thể liền là gặp cùng mẹ thỏ tương quan nhân bản bộ kệ mẩn. Nói cách khác, nó cùng nó biến mất tộc đàn rất có thể cùng mẹ thỏ cùng nó nhân bản bộ kệ mẩn có không thoát được quan hệ, mặc kệ là mẹ thỏ thủ hạ bộ kệ mẩn làm ra, hay là đang tìm kiếm mẹ thỏ tìm r o c két, vậy cũng là trước mắt liên minh chú ý trọng điểm. Bởi vậy trước mắt hắn ba người xuất hiện ở đây cũng nói được là hợp lý. Sủi uôu lại một lần xác nhận ba người thân phận, dự định tại trong miệng của bọn hắn thu hoạch một số tin tức, nhưng cũng tiếc chính là ba người này miệng rất căng, một chút tương quan tin tức cũng không chịu hướng bọn hắn lộ ra.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 tiếp theo liền mang theo t ệ l ị p tơ hướng hồ nước phương hướng chạy tới. bất quá một hồi chỉ gặp nàng tay cầm mấy cái đạo cụ còn có một số năng lượng m ạ n h vỡ hướng về hắn l ắ c l ắ c được rồi mặc dù không biết ngọc t h ê bọn chúng vẫn sẽ hay không trở về nơi này nhưng là ta hay là đem chân quý nhất mấy thứ đồ đều lưu lại. bất quá không biết bọn chúng về sau có thể hay không tìm tới. hì hì đi thôi tiền bối ta bụng sắp đói r ẹ p bụng rồi. nói xong lìa mang theo một đám giúp đỡ bắt đầu đại bộ phận đi trở về. t i g i ú cái thứ nhất đi theo tiếp theo s ủ ủ g ỗ hướng bên người mấy cái b ộ kẹm ẩ n khoát tay áo sau đó bắt đầu hướng về phía trước l dạ đuổi theo. Tại bọn hắn ly khai sau không bao lâu, một cái trên người có kỳ lạ điểm lấm tấm ạ cạ nhìn đột nhiên đi tới vừa rồi cái kia bên hồ nước bên trên, nó khắp nơi người thoáng cái, cuối cùng tại ao nước nhỏ bên i g i ớ i ngừng lại. Tiếp theo ngang đầu một tiếng h ạ o ô, cùng nó có giống nhau điểm lấm tấm ạ lạ cạ dẻm cùng h ẹ dạng ruột xuất hiện tại bên cạnh của nó. Tiếp theo bọn chúng giống như là đang tìm kiếm thứ gì, bất quá một hồi, h ẹ dạng r u t cùng ạ lạ cạ dẻm n h a u n h a u hướng mặt khác hai người đồng bạn lắc đầu. Hiện nhiên, bọn chúng muốn tìm đồ vật cũng không có tìm được. đ ó lấy, ạ cạ nhìn nhớ tới nơi này lưu truyền cái kia hai nơi nhân loại huấn luyện ra khí tức. bởi vì liên minh tổ ba người mang theo nọc tảo kẹo, cho nên bọn chúng lại thêm có khuynh hướng đ ồ vật tại trên người của bọn hắn. Bất quá s ủ hữu gỗ bên này bọn chúng cũng không có xem nhẹ. Cuối cùng, ạ cạ nhìn cùng ả là cạ dẻm hướng mang đi nọc tảo liên minh tổ ba người đổi tới. Về phần hệ g i ạ c r u ợ t thì theo s ủ hữu gỗ bọn hắn giấu vết lưu lại, không nhanh không chậm theo tới. Chương 518, hệ giạt r ư ợ t tập kích. Chương 518, hệ giạt r ư ợ t tập kích. Ao nước nhỏ bên kia tao nộ tạm thời bị s ủ hữu gỗ thả lại y lòng. Dù sao nơi này chỉ là mở tờ xỉ vờ mạch phóng xạ khu vực bên ngoài, mà lại từ trước đó Liên Minh huấn luyện ra điều tra cường độ đến xem, Liên Minh đối bên này lực không chế vẫn là có thể tín nhiệm. Bởi vậy, hắn cho là mình không cần quá lo lắng. Dù sao mở tờ xỉ vờ mạch thật sự là quá lớn cho dù là mẹ thỏ nhân bản quân đoàn, lại thêm cạn tổ tim dọc kẹt tuyệt đại đa số thành viên đều tụ tập tại mở tờ xỉ vờ mạch bên trong, nhưng cùng nơi này so sánh, bọn hắn tựa như là nhỏ vào trong biển một số giọt nước. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên bọn hắn mới có thể tại Liên Minh loại này cường độ phong tỏa lúng bát dưới. cho đến hôm nay cũng như cũ n g không có bị bắt được cái đuôi đương nhiên đ ể cao cảnh giác vẫn là m ờ i phần có cần phải c o i như không gặp được trở lên cả hai nhưng cũng có khả năng gặp được thụ hai phe này ảnh hưởng hoang dại nhóm bộ k á m mẩn tựa như là cái tia nọc tẻo t c đàn nếu như liên minh bên kia tốc độ chậm hơn một số cố gắng hai người bọn họ liền lại muốn cuốn vào đến những chuyện này ở trong an an ổn, ổn ổn ăn cơm lại nghỉ ngơi sau khi thừa dịp còn sớm sủi u ổ cùng lì dạ lại lần nữa bắt đầu hành trình cho tới bây giờ lì dạ trên tay b ộ k ẻ m mẩn có mẹ gan ủ m n tạ gì l cùng trước đó không lâu gia nhập vụ xạ dỉn cùng ủng rộng cái này hết thể n ă m cái sức chiến đấu khoảng cách một cái tiêu chuẩn huấn luyện ra đội ngũ còn kém một cái, đồng thời căn cứ s ủ h s gỗ kinh nghiệm, nàng c h í ít còn cần chuẩn bị 2 đến 3 đầu thực lực đầy đủ bộ kẹ mẩn xem như chuẩn bị tuyển, dạng này hẳn là mới đủ lấy ứng đối sẽ đến s ỉ vợ c ố n vợ dẹn s ở Bởi vậy, l ý dạ khoảng cách lần này t r ư hướng đại lộ mục tiêu còn có tương đương một khoảng cách. Đối với nàng tới nói, càng sớm gặp được ngưỡng mộ trong lòng tổ kẹ mẩn đương nhiên là càng tốt. Nói như vậy nàng liền có càng nhiều thời gian đi là trắng ngân đại hội làm chuẩn bị. Thế là, thuận theo yêu cầu của nàng, s gỗ t ừ n g một cái còn muốn nằm tại đ u i c a bên trên ngủ trưa, siuju tiếp theo liền cùng l ý dạ cùng một chỗ tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Mở tờ xỉ v ừ m ạ c h bên ngoài cùng liên minh con đường chỗ phóng xạ giã ngoại khác biệt. Trước mắt mà nói cho s ủ gỗ bọn hắn sâu nhất cảm giác chính là nơi này thảm thực vật rõ ràng muốn càng thêm bộ vợ g ờ n đ o dễ cây cành lá nhìn càng thêm trang k i ệ n Có lẽ là nhóm bộ kệ mẩn tụ tập tán phát năng lượng bố trí, cũng có lẽ là phụ cận mở tờ xỉ v ừ m ạ c h ảnh hưởng. Tóm lại, hoàn cảnh như vậy đối với cuộc sống ở chỗ này hoang dại bộ kệ mẩn tới nói, đúng là một cái rất không tệ địa phương. Nhưng trái lại, đối với giống ủ u gỗ cùng ly d ạ dạng này ngoại lai người lữ hành, hoàn cảnh như vậy khẳng định là có rất nhiều không tiện. Lúc này bọn hắn đang bị một chỗ rừng gai cản trở đường đi. i nói sủ h ụ gỗ bọn hắn có biện pháp phách chạm bùi gai tiếp tục hướng phía trước, nhưng là nói như vậy cần tốn hao công phu thật sự là hơi nhiều. Đồng thời dạng này dừng gai, hiện nhiên cũng không phải là rất nhiều hoang dại bổ kệ mần yêu thích nơi ở. Chúng ta vẫn là đường vòng a t i ê n bối. Lý r a nhìn trước mắt dừng gai có chút sợ hãi nói, vừa rồi nàng còn không hết hy vọng muốn tự mình ngay thử một chút, ai biết những thứ này bùi gai chẳng những sắc bén thậm chí còn giống như có bản thân phòng hộ năng lực, kém một chút, còn kém như vậy một chút. Nếu như không phải học sĩ d ụ c xem thời cơ mau đem nàng kéo lại, có lẽ hiện tại nàng đã bị những cái kia mũi gai nhọn đến đầy người lô máu đi à n h à Nghĩ đến đây dạng hậu quả. Lý Dã liền không nhịn được trong lòng dâng lên trận trận sợ hãi. Cũng tốt, mặc dù căn cứ xì dụ bọn chúng hẳn là cũng có thể thông qua, bất quá tạm thời còn không biết mảnh này rừng gai đến cùng lớn bao nhiêu, m à o m ộ i tiến vào cũng xác thực không ổn thỏa. Lý Dã bên trên s ủ hủ g ộ v ẹ mặt thành thật nói, dạng này hiểm địa mặc kệ là hắn hoặc là nói là xì dụ, tại ngay từ đầu thời điểm cũng đều không có phát giác. Có lẽ về sau bọn hắn cần lại lần nữa để cao một chút tính cảnh giác. Nghĩ tới đây, s ủ n g nhìn một chút bầu trời, đã ở vào bình thường rừng rậm cùng rừng gai chỗ giao giới, cho nên hắn ngẩng đầu một cái liền thấy gần dâng lên màn đêm bầu trời.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 Dù cho bản thân nó không am hiểu sử dụng siêu năng lực, nhưng đối với lực lượng như vậy cũng đương nhiên hết sức quen thuộc. Cho nên, tại phát hiện x ỉ dụng âm thầm tứ tán tại phụ cận siêu năng lực cảm giác về sau, nó lập tức lợi dụng bắt nguồn từ thân s ủ tơ tì t kỹ năng bắt đầu che giấu mình khí tức trên thân. Biện pháp như vậy, là nó từ quân đoàn bên trong cái khác am hiểu ẩn nấp bộ kẹm ẩ n trên thân học được, vừa ra đời liền bị quán t h â u bộ kẹm ẩ n trí thượng tư tưởng nó, đương nhiên xem t h ư ờ n g sụn u g cùng l ý dạ dạng này nhân loại ấ n luyện ra, đồng dạng tự cam đ o ạ n lặng xì dụng các loại cũng cùng nhau không lọt nổi mắt xanh của nó. cho nên, đang suy đoán trên thân hai người khả năng cất giấu bọn chúng cần tìm đồ vật về sau. Hệ giặc dọt ý nghĩ đầu tiên liền là nghĩ biện pháp từ trên tay của bọn hắn đem đồ vật cướp đến t a y Không sai, liền là đoạn hành động như vậy khi tiến vào đến mở tờ xỉ vờ mạch về sau, bọn chúng lãnh tụ đã sớm mang theo bọn chúng đã làm nhiều lần. Mặc kệ là tại mở tờ xỉ vờ mạch liên minh huấn luyện ra, hay là đối bọn chúng tiến hành đuổi bắt tim rọt két, bọn chúng đều đoạt lấy không ít. đương nhiên, bọn chúng động thủ cũng là một ít bộ đội. Nhưng bất kể nói thế nào, đối với đoàn huấn luyện ra cái này nhiệm vụ, hệ g i c d t tự hỏi hay là vô cùng t h u n t h Bởi vậy, từ phát hiện s hủ gỗ bọn hắn về sau. nó lập tức liền đem mục tiêu thứ nhất ổn định ở lì dạ trên t h â n hệ giặc rột xuyên thấu qua lá cây nhìn một chút đỉnh đầu sát trời. tiếp theo nó đang nhìn n h ì n s ủ h ụ n gỗ doanh địa động tinh bên này. nó trong lòng bắt đầu đến thầm, tại xác nhận các đêm bổ kẹm ẩ n chỉ có trốn ở c h ô bóng tối nghỉ nơi g gần gạ về sau. hệ giặc rột rốt cục muốn chuẩn bị xuất thủ. trước đó cũng sớm đã thả ra sủi t t i t lần nữa bị nó dùng tới. nó để sủi t t i t đi hướng một phương hướng khác chờ đi đến vị trí chỉ định về sau. lập tức ngang nhiên hướng về doanh địa vào tới. quả nhiên giấu ở trong bóng tối gần g ạ lập tức liền bị hấp dẫn, nhìn thấy s ủ t ợ tít sứ mệnh n g t thành, nó trong nháy mắt phát động đủ độ li, mục tiêu chính là lì dạ chỗ lẻ vải. hệ giả t cho rằng, hết thảy đều ở bản thân trong tính toán, nhưng nó không thấy là, gần g à đón lấy sủi tơ tít thân thể đột nhiên rộng cái bóng đồng dạng kéo đến thật dài, nửa người dưới của nó còn căn bản không có rời đi dưới mặt đất cái bóng. thế là, tại hệ giả t sẽ đạt tới ánh lửa chiếu x ạ phạm vi thời điểm, một mực đen nhánh dài nhỏ quỷ thủ hướng phía chân của nó bắt tới, đồng thời hệ g i t bên t h a đột nhiên vang lên một trận quái dị tiếng cười âm trầm. kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt, kiệt chương 519 giải quyết cùng mẹ tỏ ánh mắt chương 519, giải quyết cùng mẹ tỏ ánh mắt hệ giả duật tập kích tại gần gạ linh dương móc sừng đồng dạng thủ pháp xuống bị nhẹ nhõm giải quyết nửa đêm cùng bóng ma không thể nghi ngờ cho gần gạ cung cấp 10 phần cỡ nào ưu việt điều kiện nếu như không phải hệ giả duật bản thân quán chủ cấp thực lực cường đại lại thêm thiên p h u tăng thêm lực lượng cường đại t ố chất có lẽ lúc này nó đã bị gần gạ một tay chế trụ hiện tại nó cũng chỉ là dựa vào lực lượng cường đại nảy sinh sinh chống được mà thôi tại g a n g o ạ i suu gỗ ấ t ngủ bình thường đều rất nhạt cho nên dạng này tiếng vang sớm đã đem hắn đánh thức hắn đá một cước vẫn còn giả bộ ngủ s u du tiếp theo tựa như phía ngoài lều đi đến lúc này lý dạ cũng từ ấm áp túi ngủ bên trong b ò lên tại s ủ h u gỗ lúc đi ra nàng vừa vặn cũng kéo ra lều vài khoa kéo ngươi làm sao cũng ra rồi bên này gần gạ sẽ xử lý tốt s ủ h u g o nhìn xem trên mặt còn có vẻ mệt mỏi lý dạ nói đối với s ủ h u g o lý dạ chỉ là l ớ p đầu sau đó mang theo đồng dạng mới vừa tỉnh lại uống bờ rộng hướng s ủ h u g o đi đến s ủ h u g o thấy thế cũng không nói thêm lời hai nhân mã bên trên hướng gần gạ vị trí của bọn nó chạy tới đối với tập kích thất bại hệ giặc t mặc dù thất vọng nhưng là tại mẹ thỏ thủ hạ cũng có thời gian không ngắn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 lúc này lộ ra hết biện pháp chủ yếu là gần gạ trên người u linh thuộc tính đối với nó có lớn vô cùng một cái hạn chế tác dụng cách đấu thuộc tính kỹ năng đối với u linh thuộc tính gần gạ cơ bản không có tác dụng cái này không để cập tới liền ngay cả nó chủ thuộc tính t r u n g hệ tại đối mặt gần gạ u linh hệ lúc cũng gặp phải đả kích uy lực giảm phân nửa khốn cảnh đồng thời đây là tại có thể chúng đ í c h đối phương điều kiện tiên quyết có thể tạo thành thành quả liền tình huống trước mắt mà nói hệ giặc ố t trước đó quyết định có chút quá mức qua loa bất q u á nó chỉ là một cái không có huấn luyện ra bộ k é m m n hơn nữa còn là xuất sinh thời gian không bao lâu nhân bản bộ k é m m n có chỗ sơ hở cũng x á c thực lúc chuyện rất bình thường có lẽ đây chính là bọn chúng lấy tiểu đội là hình thức hành động nguyên nhân đi hiện tại hệ d ọ g i ậ t cũng không có tâm tư đi hối hận theo s ủ hữu gỗ bọn hắn bị kinh động gần gạ nguyên bản có chút chơi đ ù a chiến đấu thái độ rất nhanh liền đoàn c h í n h lên một chiêu một thức ở giữa cũng dần dần trở nên nghiêm túc dù sao bây giờ tại s ủ hữu gỗ trong đội ngũ ngoại trừ mới gia nhập dở dạ tin ý bên ngoài cơ bản là thuộc thực lực của nó hạn chót liền ngay cả nguyên bản đồng dạng tạm thời xem như đạo quán cấp người giữ cửa x si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 chỉ cần có thể thắng như vậy không có gì thủ đoạn là không thể sử dụng đương nhiên tại Sủu g o trước mặt nó vẫn là cần khiêm tốn một chút cho nên mặc dù hệ giặc ruột đã bị chế phục nhưng trên thực tế nó cũng không có nhận quá mức nghiêm trọng tổn thương giải quyết s h u g o cùng l ý Dạ cũng đang đi tới hắn nhìn một chút bị bóng đen áp chế ở dưới mặt đất hệ giặc ruột đối bên cạnh lại nghĩ hù dọa l ã Dạ còn có um bợ rộng gần gạ hỏi nhìn thấy bản thân trò vật bị phát hiện gần gạ kéo ra bản thân miệng rộng hướng về không có chút rung động nào um b r n g còn có chừng mắt l Dạ lè l ư ớ i một cái ngay sau đó liền trở về Sủu g bên người bắt đầu giống học sinh tiểu học đồng dạng báo cáo. Một bên nghe gần g ũ báo cáo, Sủu gỗ tự động loại bỏ liên quan tới nó tự thân nói k h o á c từ ngữ về sau. Thừa dịp mang tới tia sáng, hắn rốt cục thấy rõ trên mặt đất hệ d ạ g ruột toàn cảnh, cơ bản hình thể c ù n g phổ thông hệ dạng ruột không có gì khác biệt, chỉ là nhìn qua thân hình của nó tỷ lệ càng thêm hoàn mỹ, tứ chi nhìn qua càng cường tráng hơn, đồng thời giáp xác cường độ hẳn là cũng so phổ thông hệ dạng ruột càng kiên cố hơn. Bất quá những thứ này đều không phải là Sủu gỗ quan tâm trọng điểm, ngoại trừ nhìn thấy những thứ này bên ngoài, trên người đối phương kỳ dị điểm lấm tấm mới là hấp dẫn s ủ gỗ chú ý đầu n g u n Nhân bản b kemẩn. Cái từ này trước tiên xuất hiện tại s ủ ủ gỗ trong đầu, vừa xuất hiện nó ngay tại s ủ ủ gỗ trong lòng nhấc lên to lớn g ọ n sóng, bởi vì hệ giả dọt trên người điểm lấm tấm, đúng là hắn làm sao cũng không q u ê ế t được. Mẹ t h ỏ thủ hạ chủ đạo nhân bản nhóm đầu tiên bộ k ẻ mẩn, những thứ này nhân bản bộ k ẻ mẩn không thể nghi ngờ là mẹ t h ỏ trong quân đoàn cốt cán, mà xem như cốt cán hệ giả dọt đột nhiên xuất hiện ở đây, có phải hay không mang ý nghĩa kỳ thật bọn hắn cùng mẹ t h ỏ cách xa nhau cũng không phải là rất xa. Nghĩ tới đây s ủ ủ gỗ vô ý thức cảm thấy x ế t chặt, bởi vì lụ cả gì ồ u n nhân. Hắn cùng mẹ thỏ quan hệ trong đó không tính là tốt, bất quá rất nhanh sủi u ổ g ộ liền phản ứng lại. Nghe theo trái tim vĩ lực mặc dù không có trọn vẹn biến mất, nhưng lúc này sủi u ổ g ộ trong lòng còn có một kia ý nghĩ khác. Không biết hắn hiện tại có thể hay không bằng vào thực lực bản thân lại lần nữa để mẹ thỏ ăn chút thiệt thòi. Lúc này sủi u ổ g không khỏi có chút nao h nao h muốn thử, dù sao hắn cũng đã sớm không phải lấy trước kia cái thời khắc đều cần bảo trì cẩn thận bình dân huấn luyện ra. Thực lực là hắn hiện tại lớn nhất chỗ dựa, bất quá bận tâm đến bên cạnh lý g a s ủ u ổ cũng chỉ đánh tạm thời đem những ý nghĩ này để xuống, đồng thời bắt đầu cân nhắc muốn làm sao giải quyết vấn đề trước mắt. Hiển nhiên.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 ngay tại s ủ h gỗ nhũ m à y tự hỏi thời điểm dưới mặt đất nguyên bản giống như là từ b ỏ rễ r u a hệ g i ạ c ruột đột nhiên tại trong mắt lóe lên một chút ánh sáng đối với quang mang trong bóng tối gần gạ hiển nhiên là phi thường bất cảm. bất quá cho dù là trước tiên phát hiện nhưng là cũng vẫn là hơi trễ lúc này hệ g i ạ c ruột trên thân đột nhiên bạo phát một cỗ cường đại siêu năng lực cỗ này siêu năng lực trong nháy mắt đem chói buộc nó bóng đen xung phá ngay sau đó chờ gần gạ bọn hắn kịp phản ứng hệ g i ạ c ruột cũng đã sớm biến mất ngay tại chỗ một đám bộ kẹm nhìn xem bay mất hệ g i ặ t ruột nho nhao chờ đợi s ủ gỗ truy kích mệnh lệnh chỉ bất quá cuối cùng đạt được lại là s ủ gỗ l ắ p đầu bộ dáng. đ ư ợ c rồi, trở về đi. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền rời đi nơi này. Ngay tại lúc đó, tại hệ giặc do siêu năng lực bộc phát trong n y mắt, ở xa mở tờ xỉ v ợ m ạ c h chỗ sâu mẹ thỏ đột nhiên hướng bên này nhìn lại. Nhân loại huấn luyện ra s ủ hủ gỗ, còn có lũ cả gì ồ? Chương 520, sau đó tao nộ. Chương 520, sau đó tao nộ. Hệ giặc dọt tập kích đối với s ủ hủ gỗ hai người tới nói chỉ là một việc nhỏ x é n giữa. Sáng sớm hôm sau, tại Thái Dương vừa mới dâng lên thời điểm s ủ hủ gỗ liền mang theo l ý dạ cùng nhóm bộ kệ mẩn sớm rời đi. Dù sao bất kể nói thế nào, mẹ thỏ bên kia đối bọn hắn tính uy hiếp hay là vô cùng lớn. đặc biệt là lúc này mở tờ xỉ v ợ mạnh thế cục còn không công khai kỳ thật nếu như sớm biết dạng này đều biết gặp ỡ cái kia Sủu g o khẳng định là sẽ không lựa chọn đi bên này dù sao ở trong đó ấn đoán cơ bản đều bắt nguồn từ hắn hắn hiện tại cần là Lý Dạ an toàn phụ trách thật vất vả lách qua rừng gai Sủu g o bọn hắn đang đi tại một mảnh tương đối khoáng đạt trên đồng cỏ có lẽ là bởi vì thực lực nguyên nhân nơi này hoang dại bộ kẹmẩn so ra mà nói lá gan phải lớn hơn rất nhiều liên buổi sáng đi tới không có thời gian mấy tiếng s ủ g dở Dạ t n h ỉ cùng Lý Dạ bên này bộ kẹmẩn liền đều đã tiến hành mấy trận thị giác hiệu quả không tệ ra n g o ạ i đối chiến. duy nhất để lý dạ cảm thấy đáng tiếc là tại những thứ này ra khiêu chiến bộ kẹm ẩ n bên trong tất cả cũng không có để nàng gặp được thích hợp bộ kẹm ẩ n bởi vì tối hôm qua tao nộ hôm nay hai người tiến lên tốc độ rõ ràng muốn so trước đó phải nhanh hơn không ít mặc dù chỉ là cưới ngựa xem hoa nhưng chỉ chỉ là thụ mở tờ xỉ vợ mạch phóng xạ bên ngoài ra khu cũng làm cho s ủ i ủ g ỗ hai người thấy được không ít cùng bên ngoài không giống tình trạng nhất làm cho hai người cảm thấy ngạc nhiên không thể nghi ngờ chính là chỗ này nhóm bộ kẹm m n hoàn cảnh cải tạo năng lực ra n g o ạ i các bộ k m m n biết căn cứ từ mình yêu thích cải tạo tự thân vị trí hoàn cảnh điểm này đương nhiên là khẳng định Dù sao nhóm bộ kẹmẩn không phải d á thú, bọn chúng tự thân trí thông minh thậm chí IQ e đều thấp. So sánh nhân loại mà nói có lẽ liền thiếu sót một số sức sáng tạo, nhưng là cái này lại cũng không ảnh hưởng hành động của bọn nó năng lực. Xem như bị thế giới này yêu quý linh tính sinh vật, bọn chúng đương nhiên sẽ không chỉ sinh hoạt tại kháng t r ư ớ n g cận bã hoàn cảnh bên trong. Đương nhiên, ngoại trừ một ít đặc thù bộ kẹmẩn bên ngoài. Cho nên nói đối tự thân phụ cận hoàn cảnh cải tạo mà nói, g i ngoại bộ kẹmẩn kỳ thật vẫn luôn có đang tiến hành. Rõ ràng nhất liền là có thuộc tính cấp bộ kẹmẩn, chỉ cần là bọn chúng chỗ ở. như vậy phụ cận thực vật khẳng định sẽ xảy ra dáng dấp tươi tốt vô cùng. đương nhiên, đây chỉ là một trong số đó điểm giống nhau. bất quá, so với s ủ hữu ỗ hai người bây giờ thấy được, cái khác địa khu giã ngoại bổ kẹm mẩn có thể làm được cải biến hiển nhiên là m ộ i phần có hạn, mà bọn hắn trước mắt thì không giống. lúc này bọn hắn vừa vặn gặp một cái đang cải tạo hoàn cảnh bổ kẹm ẩ n tộc đàn, thấy bọn nó biểu hiện, tựa như là mới từ địa phương khác di chuyển tới g i g v ẻ về phần là từ đâu di chuyển tới, ở chỗ này cơ bản đều cùng mở tờ x ĩ vỡ mạch thoát không được quan hệ. tình hình như vậy, lần nữa kiên định s ủ hữu không đi chuyến lần này nước đục ý nghĩ, nếu như tình huống bên trong bất loạn.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 s ủ u gỗ trước mặt hai người chính là một đám sạn n ở c ợ i cùng sạn lở lát. Lúc này bọn chúng đang vây quanh một t ò a tiểu gò núi tiến hành cải tạo. Nguyên bản vẫn còn tương đối tươi tốt, thảm thực vật phần lớn bị cấy ghép hoặc là vùi lấp. Thay vào đó thì là thích hợp nó nhóm tộc đàn sinh hoạt tu luyện cắt đất hoàn cảnh, lại thêm tiểu trên gò núi bị bọn chúng tân đào ra đại lượng cái hố, những cái kia bị chuyển di ra đất đai ngay tại s ủ hữu gỗ trước mắt của hai người dần dần không sai biệt lắm thành một t ò a k h á c núi nhỏ. Dựa theo trình độ này phát triển tiếp, đoán chừng không bao lâu bọn chúng liền có thể đem lúc đầu t ò a kia tiểu gò núi triệt để đào r n g đi ả nhá đối với loại tình huống này.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 hai người bắt đầu tiếp tục q u y n tiến lên đi tới kỳ thật hắc ám hang động cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy sở dĩ đến bây giờ cũng còn chưa đi đến vào đến 46 s ố con đường khu vực đây hết thể nguyên nhân khẳng định là bọn hắn cố ý gây nên xét đến cùng vẫn là lì d ạ bắt giữ mục tiêu không thể hoàn thành lại thêm mở tờ s ỉ vờ mạnh ngoại vì tài nguyên sản xuất cũng s á c thực muốn so liên minh con đường khu vực phụ cận muốn phong phú không ít bởi vì giờ d ạ t í n ỉ gia nhập mà đưa tới kinh tế áp lực cũng thúc đẩy s ủ hữu gỗ đồng ý trước mắt đi tới tuyến đường đi ngang qua gò núi hai người cuối cùng lựa chọn tại một mảnh hồ nước nhỏ bên cạnh chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Hồ nước nhỏ phụ cận sinh hoạt không ít sống lưỡng cư bộ kẹm mẩn, trong đó có một cái mấy cái gỗ đục mang theo dị dục tiểu tộc quần. Tuy nói dị dục thuộc về tương đối thường gặp bộ kẹm mẩn, nhưng là s ủ hữu gỗ cùng Lý Dạ dọc theo con đường này, thật đúng là không có gặp được bao nhiêu lần s ị dục những thứ này các tộc nhân, cho nên vừa nhìn thấy bọn chúng, Lý d ụ còn chưa mở miệng, Lý Dạ ngược lại trước một bước để s ủ hữu gỗ dừng lại tại phụ cận nghỉ ngơi một chút. Tiền bối ngươi nhìn, Lý Dạ chỉ và o hướng đồng loại phong thích thiện ị dục nói, lấy s ủ hữu gỗ n h dị dục g á n g người, hai người muốn tại áp trong đám nhận ra nó hay là vô cùng đơn giản, chỉ bất quá.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 trước năm t r hai n h đoạt lãnh địa bắt đầu sao đã bắt đầu đại nhân lặn sơ bên người một cái huấn luyện gia trả lời ngay đạo từ bờ l e x i t n City sau lặn sơ lại lần nữa về tới mở tờ xỉ vơ m ạ c h bên trong trải qua hắn cùng với các mấy vị liên minh thiên vương cố gắng gần nhất s ù h l gỗ đem tim dọc kẹt cùng mẹ t h ỏ hành tung q u y ề n định tại trong dãy núi mấy cái đại khu vực vì thế thậm chí không thể không đối phụ cận một số bộ kẹm ẩ n t ộ c đ à n tiến hành mặt khác căn bài đứng tại một cái tiểu trên vách đá l n sơ đang hướng xuống mặt r ừ n g dặm năm nhìn thông chi phía sau đội ngũ để bọn hắn tăng thêm tốc độ còn có Để trước mặt huynh đệ ẩn tàng tốt, cần phải không thể đang hành động bắt đầu trước bại lộ. l ã n sơ gọi đống chốc bị gió thổi phất ở trên người áo choàng, quay đầu hướng thủ hạ bên cạnh phân phó nói: Xin yên tâm đại nhân, phía trước theo dõi cũng là chúng ta ưu tú nhất huấn luyện ra, phía sau đại bộ đội ta lập tức ngay thông chi. Nói xong hắn nhảy mấy cái liền từ khác một bên đi xuống. Lúc này tiểu trên vách đá cũng chỉ thừa l ã n sơ một người, hắn lại lần nữa nhìn về phía phương xa rừng rậm, tiếp theo thật dài thở ra một hơi. l ã n sơ tình huống bên này thậm chí là xấu lo, s ư u có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. lúc này hắn đang mang theo dở dạ tỉ mỉ chuẩn bị tại hồ nước nhỏ phụ cận tìm kiếm thích hợp đối thủ về phần xì dục bên kia khó được gặp được đồng loại xu đủ gỗ liền tiếp tục để nó ngay phóng đ ã n g không biết bơi s ắ t với s o n g có phải hay không bọn chúng nhất tộc thiên phú dù sao tại s ủ h gỗ nhà tiểu vị béo dẫn đầu dưới cái khác xì dục cũng rất nhanh liền học s o n g loại này mới lạ bơi phương thức từng cái chồng vó trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ cũng liền cái kia mấy cái gỗ đục tạm thời không có bị tiểu vị béo cho mang ra bằng không đoán chừng không được bao lâu cái này tiểu tộc còn có lẽ liền bị tiểu vị béo cho đồng hóa đây đối với bọn chúng tới nói không nhất định l à là c h u y ệ tốt. rất nhanh, giờ giả t í n n h đã tìm được một cái thích hợp đối thủ, ngay tại chiến đấu sẽ lúc bắt đầu, một đám khách không mời mà đến đi tới hồ nước nhỏ bên này. tại một cái nỉ đỏ kình dẫn đầu dưới, một đám nỉ đỏ d ạ n ký hiệu nam cùng nỉ đỏ dì n ổ ngay tại s ủ ụ gỗ bọn hắn chỗ không xa tiến hành thành tràng chờ nỉ đỏ kình nhóm hành động đến không sai biệt lắm thời điểm, một cái nỉ đồ quỳ mang theo nỉ đỏ d ạ n ký hiệu nữ cùng nỉ đỏ d ị n ạ sau đó đi tới, đồng thời tại tới thời điểm bọn chúng còn không ngừng điệu thanh lý phủ cận dư thừa c â y c ố i theo cái này tư thế, hẳn là muốn đem chúng quanh đây cải tạo thành thích hợp nói nhóm sinh hoạt nơi trốn, nói cách khác. những thứ này nỉ đỏ d i n nhất t ộ c hẳn là chuẩn bị đem chúng quanh đây chiếm thành của mình. hành động như vậy trực tiếp chọc giận tại hồ nước nhỏ phụ cận hoạt động cái khác bộ kẻ mẩn. tại một cái b ổ l ầ u giặt dẫn đầu dưới hồ nước nhỏ phụ cận sinh hoạt các b ổ kẻ mẩn nhanh chóng tụ tập đến phía sau của nó bao quát sử dụng đám kia các đồng hương cũng đã chạy tới cho b ổ l ầ u giặt chống đỡ tràn tự. hết cách rồi nơi này là phụ cận duy nhất thích hợp nói nhóm sinh hoạt nơi trốn nếu như đã mất đi cái này hồ nước nhỏ như vậy bọn chúng liền không thể không tiến hành tiền đ ồ chưa biết đổi r ồ i sơ ý một chút bọn chúng những thứ này để lại hồ nước nhỏ sinh tồn bộ k mẩn rất có thể liền sẽ tạo thành cả một tộc bảy tiêu vong. t h i n nhiên, không có tổ k ẻ m ẩ n hy vọng gặp được chuyện như vậy. bởi vậy, đối với l ý đỏ d ạ n nhóm cách làm, bọn chúng trước tiên làm ra phản ứng. nhìn thấy kiếm bản nỗ trương song h ư ơ n g sủ h ữ gỗ trước tiên đem tứ tán bộ k ẻ m ẩ n kêu trở về. mặc dù s si ì dụng có chút kích động, nhưng là sủ hữu gỗ cuối cùng vẫn là đưa nó đè xuống. hoang dại bộ k ẻ m ẩ n ở giữa tranh đấu, hắn bình thường đều không quá nghĩ tham dự vào. dù sao khả năng giúp đỡ một lần không giúp được lần thứ hai, nếu như thực lực của bọn nó xác thực không đủ để dọ dỗ kẹt nơi này, sớm như vậy làm cái khác dự định kỳ thật cũng không phải là chuyện xấu. dù sao địa bàn tranh đoạt, cũng là hoang dại bộ kẹmẩn sinh tồn phát triển tất yếu kinh lịch. tiền bối nhìn thấy đã hôn chiến với nhau các b ổ kem mẩn l ý dạ có chút không đành lòng địa mở miệng nói ra dù sao những cái kia h ì đỏ k ỉ n h nhóm hành vi quá mức bá đạo n g o n lệ rất nhiều thực lực hơi kém bổ kẹm ẩ n trực tiếp bị trọng thương sau đó tùy ý ném mạnh đến một bên xem ra giống như là không chỉ khu trục đơn giản như vậy nhìn n h ì n lại không đổi bộ lâu giặc bên kia cũng không có yếu như vậy những thứ này lì đỏ i ạ n g nhóm muốn thắng cũng không có dễ dàng như vậy nhìn tới su ugo một bên hết sức chăm chú nhìn xem trong sân chiến đấu một bên hướng bên cạnh l ý dạ giả giải thích nói l ý dạ theo su ugo chỉ phương hướng nhìn sang Quả nhiên, một mực bị đối diện thủ lĩnh áp chế bộ lẩu dạt tại thời khắc này đột nhiên phát lực, vốn là che kín bắp thịt cánh tay lần nữa tăng v ọ n một vòng. Ngay sau đó sụt đổ ở kỹ năng sụt ợ bị sì ẩn hoàn mỹ dính liền lên, xử trí không kịp để phòng nỉ đỏ kỉn trong nháy mắt bị thể lớn. Nguyên bản tình thế tốt đẹp nỉ đỏ dạn một phương khí thế lập tức nhận được ảnh hưởng, bởi vì thủ lĩnh thất bại trên tay thế công cũng dừng một chút. Hồ nước dân bản địa phương này lập tức bắt lấy cơ hội này thừa cơ phản đánh. Lập tức, cái này chiến đấu cục diện tựa như về tới ban đầu giai đoạn. Bất quá, cường lực bộ lẩu g i ạ t chỉ có một cái, nhưng đối diện nỉ đỏ dạn nhất tộc lại cũng không dừng nỉ đỏ kỉ một cái. vừa rồi một mực tại nỉ đỏ kình sau lưng hiếm khi xuất thủ nĩ h đồ quỳn đột nhiên đứng ở v ộ lẩu giặt trước người đem đã thụ thương nỉ đỏ kình thay xuống dưới lần này tiêu hao không nhỏ v ộ lẩu giặt sắc mặt dần dần trở nên khó coi bất quá vì tộc đàn cùng gia viên nó vẫn là nghĩa vô phản cố v à t tới cũng không lâu lắm bị nĩ đỏ kình tiêu hao rất nhiều năng lượng v ộ lẩu giặt bắt đầu bị nĩ đồ quỳn trở lại quyền chiến thuật làm cho chật vật không chịu nổi nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới đoán chừng không bao lâu nó liền muốn trực tiếp bị thua tiền bối lỵ dạ lần này triệt để ngồi không yên bởi vì theo n đ ộ quỳn tham chiến chiến trường tình thế lần nữa phát sinh biến hóa. ở trung tâm lui ra tới nỉ đỏ kình cũng không có bởi vì thương thế mà đình chỉ công kích có nó dẫn đầu b ỗ lâu g i ặ t một phương cái khác bổ k ệ m ẩ n có thể nói là liên tục bại lui liền ngay cả s ĩ d ụ c g hương thân con vịt nhất tộc cũng đều đã ngã xuống hơn phân nửa thành viên hiện tại chỉ còn lại một cái gộn đục mang theo tộc nhân khác đau khổ chống đỡ lấy phải biết người giúp được nhất thời không giúp được bọn chúng một thế những thứ này nỉ đỏ kình nỉ đổ kình đi rồi có lẽ lại sẽ có cái khác bổ kẹmẩn tới s u h u g o lần nữa hướng lì d ạ dội lấy nước lạnh bất quá đáp lại hắn lại là một đôi ánh mắt kiên định xem ra l ý dạ lần này là quyết định chủ ý lúc này suuugo lặng yên b u n g lòng ra tay của hắn đồng thời cũng không lại ngăn cản s i z u như là đã quyết định vậy liền đi thôi sự tình phía sau ta ôm lấy đi thôi s i z u đừng quá mức phát hỏa suuugo khoát tay áo tiếp theo mang theo s i z u cùng gần gạ bắt đầu giúp các nàng áp trận đồng thời cũng làm cho một mực chuẩn bị xuất thủ bọn chúng hỗ trợ đem những cái kia đổ vào trong chiến trường bộ kẹt mần từng cái kéo về để tránh bọn chúng đụng phải hai lần tổn thương mà tăng thêm thương thế thậm chí mất đi tính mạng l ý dạ gia nhập cũng không thể ngay đầu tiên cải biến bên hồ chiến cuộc chỉ bất quá siju thì không giống nhìn thấy đồng bạn bị đánh cho tên g ư ờ i nó đã sớm muốn ra tay một đường hô to gọi nhỏ nó giống như là quỷ tử vào thôn vô luận là trên tinh thần hay là trên dục thể đều trong nháy mắt áp đảo một món lớn cản đường bộ kẻ mẩn sự xuất hiện của nó thậm chí khiến cho đến chiến đấu phong bạo trung tâm nhất nỉ h đổ quỳn cúng bộ lẩu giặt không thể không tạm thời đình chỉ chiến đấu lại không đình chỉ tuy dù có lẽ liền muốn đem trên trận tất cả áp hệ bên ngoài bộ kẻ mẩn đều đánh ngã lập tức hồ nước nhỏ bên cạnh vậy mà khôi phục được khai chiến trước bình tĩnh ở trong chương 522 đều đang hành động chương 522 đều đang hành động mẹ họ đang hành động nói đúng ra mẹ thỏ vẫn luôn đang hành động theo nó tự thân đến bị sai phái ra đi đang bí mật hành động từng cái nhân bản bộ kẹmẩn tiểu đội đều đang tìm thuộc về bọn chúng đầu ra tại bị liên minh cùng tim dọc kết liên hợp tìm kiếm trong khoảng thời gian này mẹ thỏ đối với nhân loại của thế giới này cũng có l ạ i thêm toàn diện nhận biết dạng này nhận biết trực tiếp phá vỡ nó trước đó đối với nhân loại huấn luyện gia nhận biết cũng rốt cục bắt đầu lý giải vì cái gì cái này đông đ à o thực lực cường đại truyền thuyết bộ kẹmẩn biết thừa nhận nhân loại với cái thế giới này t r ư n g khống chí ít ở ngoài mặt là như thế này cái này suy cho cùng vẫn là bởi vì thực lực vấn đề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 chính là dạng này nhận biết mẹ thỏ tâm thái đã sớm trong đoạn thời gian này phát sinh biến hóa đương nhiên nó nội tâm thuộc về thế giới đỉnh cấp truyền thuyết kiêu ngạo là không thể nào mất đi nhân loại huấn luyện r a m ạ n h hơn cũng không có khả năng dung chuyển nó nội tâm tự n ạ o chỉ bất quá bên người tùy tùng vẫn là để nó không thể không làm ra cải biến một mực không oán không hối đi theo nó thậm chí không tiếp cùng toàn bộ thế giới là địch nhân bản nhóm bộ kẹm ẩn thúc đẩy nó cải biến cái gọi là thống trị thế giới kế hoạch mẹ t h ọ hiện tại muốn làm nhất liền là tìm tới một cái thích hợp địa phương để nó thủ hạ những người theo đuổi này nhóm tu dưỡng sinh tức chờ bọn chúng an định lại sau đó nó mới có thể cân nhắc cái khác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 tăng lên tới thiên vương cấp bậc, mặc dù lũ cạ dì ổ cuối cùng vẫn lựa chọn s ụ uổng l e nhưng là đối với mình trên thế giới này, nhìn thấy cái thứ nhất đúng nghĩa đồng loại, mẹ thỏ hay là vô cùng để ý trước mắt, chả d ì r ậ t cùng. Lũ cạ dì ổ chính là nó thủ hạ đắc lực nhất giúp đỡ. Các ngươi mang theo thủ hạ hướng chỗ càng sâu đi, dựa theo sớm định ra kế hoạch hướng đám kia tỷ dạng nhỉ tạ l ã n địa n a y ta đã theo chân chúng nó vương nói qua, nó sẽ không làm khó các ngươi. Chờ ta đem những cái kia nhân loại ánh mắt dẫn ra, các ngươi lập tức hành động. Các loại t r ả dị r ậ t cùng lũ ì ổ đều cấp ra phản ứng về sau, mẹ thỏ lập tức liền bắt đầu hành động. lúc này nó vẫn là không có đối mấy cái kia liên minh thám tử đ n i thủ cũng không phải là nó trở nên nhân từ nâng tay mặc kệ là tìm rộc kết hay là liên minh trên tay nó trực tiếp hoặc g i á n tiếp gửi tới tàn thậm chí chết đã sớm đến cũng hết nó sở dĩ bung ô tha bọn hắn nguyên nhân mục đích đúng là vì dễ dàng hơn hấp dẫn rời đi loại ánh mắt dù sao mặc kệ là liên minh hay là tìm rộc k é t lại tới đây nguyên nhân tuyệt đại đa số đều tại trên người của nó về phần sau lưng nó nhân bản quân đoàn đối với bọn hắn tới nói kỳ thật thật đúng là không tính là gì. Tại t r à gì giật bọn chúng chuẩn bị xong về sau, mẹ nó lập tức liền bắt đầu hành động. Một n á m mắt, nó đem nguyên bản d ấ u ở khu vực phụ cận bộ phận siêu năng lực kích hoạt. Ngay sau đó, tại q u á y phong vân đầy đủ dễ thấy về sau, nó độc thân nhất tinh linh bắt đầu hướng về mở tờ xỉ vở mạch bên ngoài bay đi. Không sai, liền là mở tờ xỉ vở mạch bên ngoài. Tại hệ g i c giật b ộ c phát ra nó siêu năng lực trong n á y mắt, nó liền đã nhận ra s ủ hữu g ơ bọn chúng tồn tại. Vừa vặn, thừa dịp hiện tại cơ hội này dẫn ra liên minh cùng tim dọc kẹt đồng thời. Có lẽ nó còn có thể tìm s ủ h u hoặc là nói lù cả gì ổ tự thoáng cái cũ. đương nhiên, cái này ôn chuyện phương thức khả năng không phải s ủ h hủ g ỗ hy vọng nhìn thấy đối mặt đột nhiên làm ra động tĩnh lớn đồng thời bay lên không bắt đầu hướng mở tờ xỉ vờ mạch bên ngoài bay mẹ t h ỏ mới xác định bọn chúng vị trí không bao lâu liên minh bao quát tim rộng kẹt bọn hắn, đồng thời đem ánh mắt tập trung đến mẹ t h ỏ trên thân, đồng thời tại mẹ t h ỏ làm ra hành động đồng thời, bọn hắn rất nhanh liền có quyết đoán, cùng mẹ t h ỏ dự liệu, mặc kệ là liên minh hoặc là tim d ộ n g kẹt, ánh mắt của bọn hắn từ đầu đến cuối đều đặt ở trên người của nó, bởi vậy, tại nó bắt đầu hành động thời điểm, một mực theo sau lưng song phương dễ ạ bên trên làm ra phản ứng. bất quá cùng liên minh so sánh, tim dọc kẹt hành động đương nhiên là muốn càng thêm ẩn nấp. m à s u Hugo bên kia, bọn hắn khoảng cách mở tờ sỉ vờ mạch c h ô sâu vẫn có chút quá xa, đến mức mẹ thỏ hướng bên này tới tin tức hắn cũng như cũ không biết rõ tình hình. bởi vậy, tại si duục tạm thời chấn trụ chàng tử về sau, bọn hắn như cũ tại hồ nước nhỏ bên cạnh hỗ trợ xử lý liên quan tới bên này lãnh địa tranh đoạt sự tình. như là đã tham dự, như vậy không giải quyết triệt để vấn đề bọn hắn như thế nào lại tùy tiện ly khai đâu. nói cho cùng kỳ thật nếu như ngay từ đầu nỉ đỏ dạn nhất tộc nhóm chẳng phải bá đạo lời nói. có lẽ xung đột liền sẽ không phát triển thành hiện tại tình trạng này, chí ít hẳn là không cần s ủ ữ u g g bọn hắn tham gia. dù sao bọn chúng cùng vỗ lộng giác, vốn đục bọn chúng tộc đàn không giống, bọn chúng chỉ là cần sinh hoạt cần thiết nước, nhưng chúng nó cũng không phải là ly khai hoàn cảnh như vậy liền sống không được. cho nên kỳ thật chúng ta còn có một loại khác hòa bình biện pháp đến giải quyết vấn đề, các ngươi đồng ý không? Li d ọ Kình, Li Do Kình, đối đã bị s ì dục bắt lấy vận mệnh phần gãy hai con quái vật khổng lồ, s u g một mặt hiền l n h hỏi. c h ư ơ n g 523 gặp lại. c h ư ơ n g 523 gặp lại. Hồ nước nhỏ bên này lãnh địa tranh đoạt. Cuối cùng tại s ủ hủ Gỗ bọn hắn tham gia xuống chọn vẹn địa kết thúc. Tổ lâu giật bọn chúng bày ra thực lực trở thành chung sống hòa bình cơ sở. b ằ n g không, n i đỏ d i n nhất tộc đoán c h ừ n g sẽ ở s ủ hủ Gỗ bọn hắn ly khai sau lại lập tức phải gây sự tình. Nói cho cùng, trọng yếu nhất vẫn là thực lực, cũng không đủ thực lực, đi đỏ k ỷ ni đổ quỳnh nhóm lại thế nào khả năng cho phép? Những cái kia so với chúng nó nhỏ yếu rất nhiều, Bộ kệ mần cùng bọn chúng cùng hưởng một mảnh lãnh địa. Cũng là ra ngoài dạng này cân nhắc, s ủ Gỗ tại lại lần nữa trước khi lên đường, là áp hệ nhất tộc thủ lĩnh Gỗ Nục a tăng lên một chút thực lực. Có s ủ Gỗ vợ con vịt béo trợ giúp, Gỗ Nục giống như là bị đả thông hai mạch n h m đ ố c Tại siêu năng lực vận dụng lên trực tiếp tăng lên một cái cấp độ. Chúng ta muốn đi s i Dục. s u h U g o lần nữa kiểm lại một chút hành lý, sau đó lần thứ ba quay đầu hướng Lưu l u y ế n Không Dời sử dụng kêu lên. Bởi vì phía trên hỗ trợ tăng thực lực lên nguyên nhân, ngay từ đầu liền có phần bị hoang nên Tiểu Vị Béo lúc này đã trở thành áp hệ nhất tộc quý khách, cho nên lúc này nó đang bị ăn ngon uống sướng địa phục dịch đã i ngộ như vậy nó đương nhiên không nghĩ là nhanh như thế ly khai. Đối mặt Sủ U g o thúc d ụ c cùng áp đ ồ n g hương giữ lại, Tỳ Dục khó xử địa hướng hai bên nhìn một chút, cuối cùng nó rốt cục ý thức được sẹn phân quan đối với nó tầm quan trọng, sau đó Lưu l y ế n Không Dời địa tử áp. trong đám hấp tấp chạy trở về xù u gồ bên người thế nào đ ộ n g tâm xù u gồ n h i ê mắt một mặt bất mãn ngắm dị dục một chút hắn xác định tại vừa rồi cái này m à y d ậ m mắt to ra hỏa kém chút liền làm phản đổ dị dục lập tức há to mồm la hét biểu thị lòng trung thành của mình bất quá càng như vậy đều xù u gồ nhìn về phía ánh mắt của nó lại càng tăng nguy hiểm la hét la hét thanh âm bắt đầu nhỏ đi hôm nay huấn luyện gấp bội nghe được cái này trừng phạt dị dục ngược lại thở dài một hơi nó vừa rồi xác thực dâng lên do dự ý nghĩ bất quá dị dục chỉ là đơn thuần muốn tiếp tục sống mà thôi đối với ly khai xù u g ỗ bên người nó là không hề nghĩ ngợi qua xem như Sùu Ugo ban đầu b ổ kẹm mần, Sỉ Dục đương nhiên biết rõ mình bây giờ đây hết thề là thế nào tới đồng thời, đã sớm giữa bất chi bất giác, s u u Ugo đã trở thành nó người trọng yếu nhất đương nhiên, tuy nói là thở dài một hơi, nhưng là lúc này nó đương nhiên là không thể biểu hiện ra, bằng không, chờ đợi nó khẳng định liền là thêm lượng bản trừng phạt. Chỉ gặp s ĩ Dục ngang tóc ra một tiếng hét thảm, tiếp theo liền một bộ mặt ủ mẩy trao dáng v ẻ đi theo bắt đầu khởi hành đội ngũ. s u u Ugo một nhóm tại mở tờ s ĩ v ừ mạch bên ngoài đã đi tiếp một quãng thời gian không ngắn.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 một mảnh mười phần chói sáng trong biển hoa, lúc này lì dạ đang chuyên tâm cùng một cái bờ l õ sồn đối chiến, tại chiến đấu phụ cận, ngoại trừ sủ hủ gỗ cùng xì dụ c bọn chúng quan chiến bên ngoài, một bên khác bờ l õ sồn tiểu đồng bọn cũng cũng đang khẩn trương địa chú ý cuối cùng, bờ l õ sồn bị lì dạ lạm tở giật bắt lấy sơ hở một kích sơ bìm cho kết, ngay sau đó lì dạ liền lấy ra bộ kỳ bản, bờ l õ sồn sau lưng tộc đàn muốn ra ngăn cản, nhưng là đây là lì dạ trước đó liền đã cùng bờ l õ sồn đã nói xong, bởi vậy sủ hủ gỗ mang theo tổ kẹm m ậ ngăn trở bọn chúng, tiếp theo linh một tiếng rung động bộ kỳ bản thành công bị khóa bên trên. nói cách khác, Lý Dạ r ố t cục lại hướng nàng x si ỉ vợ c ố n h ở dẹn sở hành trình vượt qua một b ớ c giải thành công. Lý Dạ hướng sủi u g n dựng lên cái tư thế chiến thắng, tiếp theo nàng ngay lập tức đem bờ l õ s p h n phóng ra bắt đầu vì nó xử lý thương thế. Ngay tại Lý Dạ rút bờ l õ s ổ n trị liệu thân thể cùng trên tinh thần vết thương lúc, một mực giả bộ như mặt ủ máy trong xỉu dục đột nhiên đổi thành nghiêm túc s ắ c mặt, liền ngay cả một mực tại bộ kỷ b ả n bên trong cẩn mỉn tu luyện l c cũng chạy ra, trên mặt đều là vẻ mặt nghiêm túc, nhón kệ m n dị động, s i u lập tức cũng đi theo đứng lên. Tại x si dục cùng l cảm giác bên trong, lúc này mở tờ si vợ mạch bên ngoài. đang bị một cỗ cường đại lực lượng thần bí bao trùm, cỗ lực lượng này thập phần cường đại, so sánh bọn chúng trạng thái đỉnh phong mà nói cũng mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù cỗ lực lượng này đáng giá bọn chúng coi trọng, nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là coi trọng nói cái kia hẳn là là không cần bày ra hiện tại cái này trận hình dáng. Tại l u c a d i o đề nghị dưới, s h u g o đem trên người cái khác bộ kẹm ẩ n cũng nhất nhất phóng ra. Rất hiển nhiên, l u Cả Dị Ô đây là tại chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, cho nên cỗ này lực lượng thần bí đầu nguồn đã không cần s h u Gỗ suy đoán lung tung, chỉ cần đem mở tờ xì vở mạch cùng trước một trận cái kia nhân bản thể hệ g i ậ t kết hợp lại, s u g lập tức liền biết đáp án. mẹ họ hắn trọn vẹn không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là tại mở tờ x ĩ vờ mạch bên ngoài liền có thể lần nữa gặp gỡ nó. Tại Suugo trong dự đoán, lúc này nó không phải là bị liên minh cùng t i m dọc kẹt đồng thời truy tung sao? Nói như vậy, đ i ệ a thấp ở tại mở tờ x ĩ vờ mạch chỗ sâu mới là mẹ t h ọ lúc này thích hợp nhất cách làm mới đúng. Nhưng vì cái gì nó lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là bởi vì hắn? Nghĩ tới đây, Suugo trong nháy mắt liền trở nên khẩn trương lên, tìm tới các ngươi, Luca gì ồ! còn không có nhìn thấy mẹ thỏ thân ảnh, thanh âm của nó trước hết một bước thông qua siêu năng lực truyền vào đến sủi u gỗ trong đầu của bọn hắn. lúc này bị sủi u gỗ bọn hắn đột nhiên động tác cảm ộ n g l ý d ạ cũng ý thức được vấn đề, nàng lại lần nữa đem ánh mắt nhìn bốn phía không gió mà bay tán c â y cùng c â y cỏ đột nhiên, một cái nàng chưa từng thấy qua bộ kẹm mẩn xuất hiện tại bọn hắn phía trước giữa không trung, coi như không có nhóm bộ kẹm ẩ n cảm giác bén nảy, nhưng khi nhìn thấy mẹ thỏ trong áy mắt tại l ý d ạ đấy lòng lập tức liền sinh ra không thể chiến thắng ý nghĩ, không thậm chí so không thể chiến thắng muốn tới đến càng thêm cường đại. xem ra trải qua trong khoảng thời gian này tôi luyện. mẹ thỏ lại trở nên càng thêm cường đại. các ngươi thật giống như mạnh lên. Luca Rio, oh, nhân loại huấn luyện giả sụu u g n cảm giác bị không để ý tới xì sì dục trong nháy mắt đáp lễ cho mẹ thỏ vừa đến h ỉ r ộ t ù m mẹ thỏ tiện tay một nhóm, nguyên bản trực chỉ nó m ặ c h ỉ r ộ t ù m lập tức bị đánh hướng về phía khác phương hướng. ngươi vẫn là như vậy không có lấy phép, con vịt. bất quá không quan hệ, ta vừa vặn muốn nghiệm chứng một chút. đi theo người yếu này các ngươi đến cùng có thể trở nên mạnh bao nhiêu, là thời điểm tính một chút tại lưu ai lần c h ớ n g nhân loại. Mẹ thọ một chân mới vừa chạm đến mặt đất, trong tay một cái bị siêu năng lực cưỡng ép áp xúc qua ổ dã s p h e r z i r trong nháy mắt phát ra, mục tiêu trực tiếp khóa chặt tại sủi u gỗ trên thân. Sủi u gỗ vững tin, nếu như bị mẹ thọ cái này ổ dã s p h e r z i r trúng đích, như vậy hắn khẳng định là ngay cả cận b á t đều không thừa nổi. Bất quá, hắn hiện tại nhưng cũng không có mẹ thọ trong tưởng tượng lo lắng như vậy, bởi vì hắn cùng lũ cà ri ổ bọn chúng cũng cũng sớm đã hoàn thành thay biến. Hai đạo khác biệt quang mang đồng thời xuất hiện tại lũ cà ri ổ cùng s i du k c h trên thân, ngay sau đó. Mẹ gạ hệ v ô lũ thì hồn sau mẹ g à lũ cả gì ồ trong nháy mắt đi tới s ù hủ gỗ cùng lũ d ạ trước người cảnh vật chung quanh khổng lồ ồ d ạ lập tức bị nó điều động sau đó một đạo trong suốt vòng phòng hộ xuất hiện tại trước mặt hai người dò dò kẹt kỹ năng phát động cùng lúc đó tiến vào b ụ phát trạng thái gỗ đục đã bắt đầu chuẩn bị phản kích lợi dụng sỉ c ủ n tặng cho quy tắc của nó lực lượng một cái thủy c h i t cự bình xuất hiện sau lưng nó chúng ta đã sớm không phải thời điểm đó vô danh tiểu tốt mẹ họ hiện tại ta sẽ chứng minh cho ngươi xem lúc ấy lũ c gì ồ lựa chọn tuyệt đối là chính xác gỗ đ l ồ mục tiêu mẹ h ỏ toàn lực công kích chương 524 chiến đấu, chiến đấu, chương 524 t r ă n chiến đấu, chiến đấu, ngay tại mở tờ xỉ v ừ mạnh ngoại vi một chỗ trong biển hòa kịch liệt dị t h ư ở n g chiến đấu đang tiến hành. Các ngươi bây giờ đúng là một cái hợp cách người khiêu chiến, bất quá còn chưa đủ. Mẹ thỏ một tay ngăn trở xỉ d ụ n g không chế cự nhân, sau đó giống lấy sủi h gỗ bọn hắn lớn tiếng gầm thét, thanh âm của nó mang theo đặc lưu in nờ focus, thậm chí một lần để gội đục thủy chi cự binh trên thân đều xuất hiện không ổn định gợn sóng. Mẹ thỏ phản kích đương nhiên không chỉ là nói một chút mà thôi, tại thủy chi cự binh xuất hiện gợn sóng đồng thời, đến từ đại địa á n xỉ n ở khiến cho toàn bộ mặt đất cũng hơi rung động. cung ản s ì ẻn ở cùng nhau xuất hiện, còn có phí i ơ bờ lật cùng số l à bìm, thoáng một cái, trực tiếp là đem xùi gỗ bên này tất cả mọi người đặt vào đến mục tiêu công kích ở trong. đây là đối người phản bội trừng phạt, l u c a gì ô, thoại â m rơi xuống trong n y mắt, mẹ thỏ bên này tất cả công kích lập tức đồng thời phát ra, đối mặt tình thế như vậy, xùi gỗ bên này chỉ cần có một tia chỗ sơ suất, như vậy hắn cùng lý dạ coi như phi thường may mắn bảo vệ tính mệnh, nhưng lấy mẹ thỏ trên tay kỹ năng cường độ, khi đó hẳn là khoảng cách tử vong cũng không xa đối với đ i ể m này, lũ c g bọn chúng hiển nhiên cũng là rõ ràng. cho nên, nguyên bản còn tại tiền tuyến gỗ n đục cũng trước t i ê n quay người quay đầu, không có chuyện gì, không cần lo lắng, l u Kaji ô bọn chúng biết bảo vệ chúng ta. Suugo vô một hồi l ì dạ có chút xuất mồ hôi tay, an ủi. nghe được Suugo an ủi, trong lòng vô cùng gấp gáp l ì dạ không khỏi hơi an lòng một chút, dù sao trước đó bọn hắn cũng đã gặp qua không ít nguy hiểm, những nguy hiểm này mỗi một lần cũng đều tại Suugo trong tay biến nguy thành an, cũng chính là những kinh nghiệm này, để nàng tạm thời thoát khỏi mẹ thỏ in n phỏ cờ u áp, từ đột nhiên tới sợ hãi cảm xúc bên trong thành tỉnh lại. Lucaji bọn chúng cũng không có cô phụ s g tín nhiệm. đừng nghĩ là được, mẹ t họ. l u k a d ì ồ lần đầu đáp lại nó, đồng thời, tại đáp lại đồng thời nương tựa theo trong tay điều động từ cảnh vật c h n g quanh ồ r ạ một cái hết sức xinh đẹp tròn tại trước ngực của nó vạch ra. Tại công kích sắp tiến đến, thông qua ồ dạ ban cho đặc thù tầm mắt, một cái tứ lạng b ạ c thiên cân trực tiếp đem cái thứ nhất đến gần kỹ năng trả lại trở về. Ngay sau đó, mẹ thò mấy cái này công kích tại trước người của nó hoàn thành bạo tạc, bạo tạc hình thành sóng xung kích trực tiếp đem toàn bộ biển hoa thổi đến thất linh bất lạc, u hữu gỗ cùng l dạ trên người y phục cũng bị những thứ này bạo t c hình thành gió mạnh thổi đến hô hô run động. bị động phòng ngự lâu như vậy, mẹ gà h ệ v lũ tỷ h n sau lũ cả gì rốt cục nhịn không được muốn triển khai phản công, nguyên bản làm bộ quay đầu gô n đục cũng tại lúc này đột nhiên trở lại, thủy chi cự binh năm đấm không biết từ lúc nào biến thành có thể phá vỡ sơn liệt thạch băng cứng, tại g n đục đồng thời về sau, mẹ gà lũ cả gì mang theo nhàn nhạt nửa thực chất hóa d làm quang đem vừa rồi bạo tạc lưu lại một chút s một hoàn toàn xung phá, ngay sau đó quả đấm của nó bên trên tán phát ra kỹ năng quan mang, hỏa diễm cùng thẫn đ ờ đồng thời xuất hiện, lúc này. nó cùng mẹ thỏ chỉ có không đến một mét khoảng cách đối mặt lù cạ gì ổ công kích mẹ thỏ ngay cả mí mắt cũng không có động một nửa trong suốt siêu năng lực vòng bảo hộ trong nháy mắt đưa nó cùng lù cạ gì ồ bọn chúng ngăn cách mở các ngươi tại nhân loại bên người lâu như vậy cũng chỉ học xong những vật này sao nói thật ta có chút thất vọng l u cạ gì ồ gộn đúc mẹ thỏ đang chuẩn bị lắc đầu nói tiếp thời điểm đã sớm cùng mẹ gạ l ũ cạ gì ồ thông qua khí gộn đục không biết từ lúc nào đi tới phía sau của nó khí rồ bùng t phủ c t i ba cái thủy t h u ộ c tính kỹ năng trong nháy mắt phóng thích nhưng cũng tiếc chính là đồng dạng siêu năng lực vòng bảo hộ cũng xuất hiện ở gộn đục trước mặt. nếu như chỉ là như vậy, mẹ thỏ đoán chừng lại muốn mở miệng, nhưng tiếp xuống biến hóa nhưng lại không thể không làm cho nó im lặng đem lực chú ý triệt để thả lại đến mẹ gạ lù cà d ì ổ trên người bọn chúng. Bởi vì tại cô n đục muốn â ê kỳ công thời điểm, mẹ gạ lù cà di ổ năm đấm đột nhiên phát lực, xoa x o ạ t một tiếng mẹ thỏ trong nháy mắt liền ý thức được không x o n g tệ lẽ b ọ t lập tức chuẩn bị phát động. Chỉ bất quá, lần này phản kích tiến hành trước đó, lù cà di ổ cùng gỗ n đục cũng sớm đã dự liệu được sẽ phát sinh như bây giờ tình huống.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 cái thấy mẹ gã lũ cạ gì ồm mở t ệ o m mà đánh vào mẹ thọ trên thân, lực lượng cường đại để mẹ thọ lần thứ nhất cảm thấy bị thiếp thân trọng kích tư vị, bởi vì mẹ gã lũ cạ gì ồ tại mở t ệ ẹ m ồm bên trong dung nhập sở trên thậm chí là cái khác kỹ năng kỹ xảo nguyên nhân, lần này cường độ vượt mức bình thường lớn. liền ngay cả bên cạnh s ủ hữu gỗ cùng l ý a ra hai người, đều phảng phất thấy được một quyền này đánh vào mẹ thọ trên thân lúc, phụ cận không khí chấn động gợn sóng. cũng chính là một c á c h này khiến cho mẹ thỏ bị lũ cạ dì ô đại bay vượt qua hơn trăm mét khoảng cách thẳng đến không biết đụng ngã nhiều ít quả cần mấy người ôm hết mới có thể ôm lấy đại thụ mẹ thỏ mới một lần nữa ổn định thân hình đây là nó từ khi ra đời đến nay rất c h ậ t vật thời k h á c cho dù là tại đối mặt mẹ hay là liên minh tim dọc kẹt song phương vây bắt lúc nó đều không có giống hiện tại c h ậ t vật như vậy qua lúc này mẹ thỏ chỉ cảm thấy một c ô mãnh liệt sỉ nhục dâng lên trong lòng tiếp lấy nguyên bản không định toàn lực hành động nó trong nháy mắt này đem tự thân sở hữu siêu năng lực toàn bộ đều bạo phát ra toàn bộ mở tờ sỉ vở m ạ c h bên ngoài bao quát tới gần nơi này, bay mở tờ xì vợ tất cả địa khu, đều chỉ cảm nhận được mẹ thỏ in nở phỏ cờ s u áp. Sinh hoạt ở bên này hoang dại nhóm bộ kẹm mẩn, lúc này chỉ có thể trốn ở trong góc r u n lề b y Các ngươi lại một lần trọc ra ta. Mẹ thỏ không nói nhảm thêm nữa. Siêu năng lực thuộc tính đại triều phụ tụ xì tận tiện tay bố trí. Ngay sau đó xì sóc tịt khe cở cùng dẹn hí b ụ t các loại siêu năng lực thuộc tính kỹ năng giống như là không cần năng lượng đồng dạng hướng gộn đục cùng lũ cạ g i ở bên này vung vãi. t ứ tán cường đại siêu năng lực, sớm đã đem nguyên bản mỹ lệ biển hoa khiến cho đầy dây thương. ì cứ theo đà này. nơi này cuối cùng sẽ chỉ biến thành bị siêu năng lực ô nhiễm một vùng phế tích. Su Hugo nhìn thoáng qua b ố n phía, dạng này lo lắng cái kéo dài m ở d â y bởi vì hiện tại hắn còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi đối mặt. Mẹ thỏ một vòng mới công kích lại một tới. Tại kết nối bên trong, Su Hugo đã cùng nhóm bộ kẹmẩn bố trí tốt nhiệm vụ, muốn bình yên vô sự địa vượt qua lần này đột nhiên đột kích, dựa vào lũ c ạ dì ổ cùng g ỗ đục hiển nhiên là không đủ bảo hiểm. Lúc này ngoại trừ xì rổ cùng lũ sở dậy vẫn thụ tại bên cạnh của bọn hắn bên ngoài, gần gạ cùng t r ả dì d ầ sớm đã bị hắn phái đi ra tìm cơ hội. Lúc này đối mặt mẹ thỏ nổi điên đồng dạng tiến công. dù cho đây coi là không lên là cơ hội tốt nhất nhưng là bọn chúng cũng đã không thể không lên trên bầu trời c h ạ dị i ậ n nhen lửa hỏa c h ủ n g cái bóng bên trong gần gạ lập tức điên cuồng tiêu hóa trong thân thể năng lượng phối hợp với mặt phải lũ cạ dị ổ cùng gộn đục không cam lòng yếu thế địa trực tiếp đón nhận mẹ t h ỏ công kích chương 525, h ư ớ n g chương 525, h ư ớ n g tại c ù n g mẹ thọ chiến đấu vào lúc này tiến vào kịch liệt nhất giai đoạn đè vào phía trước nhất mẹ gạ lũ cạ gì ổ cùng g ỗ n đục đã bắt đầu bị mẹ t h ỏ áp chế Mới vừa gia nhập chiến đấu, t r ả dị giật cùng thực lực kém cỏi nhất, như cũ n g tại xúc tích lực lượng gần gạ trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả nhúng tay đều lộ ra có chút khó khăn. Tình thế hiển nhiên đối s ủ h Ugo bên này phi thường bất lợi. Mắt thấy gỗ đục bọn chúng mặt phải chiến trường liền bị mẹ t h ỏ hoàn toàn áp chế. Nói như vậy, đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ sẽ cùng tại thất bại. Lấy trước mắt quan hệ của Song Vương, s u h Ugo một phương đương nhiên không dám g i ả g hy vọng ký thác vào mẹ t h ỏ thắng lợi sau thiện tâm bên trên. s u Ugo cắn răng nhìn thoáng qua bên cạnh Lý tiếp theo tại nàng trong ánh mắt kinh ngạc trực tiếp d ằ n nàng đẩy lên l ụ s ợ dậy trên lưng. các người đi trước một bước, ta chẳng mấy chốc sẽ mang theo xì dục bọn chúng đuổi theo, đi l ũ sờ d à y thừa dịp l ụ dạ không chú ý rằng nàng giữ chặt tại l ũ sờ d à y trên lưng, tiếp lấy s ủ hữu gỗ lần thứ nhất đã l ũ sờ d à y một c ư ớ c nguyên bản còn không núc ních l ũ sờ d à y lệ quang nói lên, tiếp lấy mang theo hô to muốn lưu lại l ụ dạ bắt đầu hướng xa xa rừng rậm chạy như bay. nhìn thấy các nàng bóng lưng dần dần b i ể u nhỏ về sau, s ủ hữu gỗ lúc này mới giảng thu hồi ánh mắt lại. đoán chừng ngươi đã sớm đã đợi không kịp xì dồ, thật có lỗi, lần này khả năng thật sẽ chết, ngươi còn muốn cùng ta cùng đi sao? Suu Ugo hướng bên cạnh như là thường ngày đồng dạng như cũng trầm mặc không nói gì r ỗ đặt câu hỏi. Nó nhìn Suu Ugo một chút, tiếp lấy lắc đầu một cái sau đó khoa tay một chút. Ha ha, quả nhiên không hổ là ngươi xì r ỗ sợ lâu như vậy. Lần này ta cái này vẫn luyện ra cũng không thể thua ngươi nhóm, muốn lên rồi, xì r ỗ Đang nói chuyện thời gian, Suu Ugo mang tới kính bảo hộ, miễn cho chiến đấu dư ba sinh ra bụi mù để hắn không thể ngay đầu tiên trưởng không chiến trường trước hết nhất tin tức. Tính bảo hộ mang lên, ba lô đã trước một bước để l ụ sơ rồi cùng nhau mang đi. Bởi vậy, trong nháy mắt này, s ù Hữu c cùng Sì Dụ tìm một cái khe hở đồng thời hướng chiến đấu trung tâm xung tới. Sì Dụ phía trước, s ù h u c theo sát tại sau lưng. Mẹ thỏ, xem chiêu. Các loại mẹ thỏ quay đầu nhìn về phía s ù h u c bên này thời điểm, cái gặp hắn tại chạy thời điểm đột nhiên hướng nó ném ra một cái viên cầu hình dáng đạo cụ. Mẹ thỏ thuận thế vung tay lên, đạo cụ trong nháy mắt nổ tung. Nguyên lai like đây là một cái bom khói. Cơ hội, ngũ ẩn, toàn lực chuyển vận. Phi giờ b l c phi giờ b l c phi giờ b l c Lucajio, g o l đục là thời điểm phản kích. Lucajio, i a Impact, Mẹ Gaun, g o l đ ụ t c sau đó liên tục áp súc hỉ r ồ tùm. Siro, tìm cơ hội sử dụng được bộ t dự, Sau đó cút Fuji của tớ. Su u g o lập tức đem mệnh lệnh đều truyền đạt, tiếp lấy hắn bắt đầu thoát ly ngay từ đầu đi theo Siro lộ tuyến, lấy mẹ thọ vị trí của bọn nó làm hạch tâm lượng lên. Dù sao hắn tự thân chỉ là phổ thông huyết đục thân thể, cứ như vậy tiến lên kia không thể nghi ngờ chính là đang tìm cái chết. Hắn lần này tới mục đích là muốn phá cục mà không phải vì chịu chết. hiện tại hắn đã đi tới gần gạ chỗ ẩn thân vị trí, một mực trốn ở chỗ này gần gạ cũng đã bố trí được không sai biệt lắm. Hiện tại còn lại, chính là đem mẹ t h ỏ dẫn tới. Chỉ cần mẹ thọ như cùng hắn kế hoạch đồng dạng bị gần gạ cảm bấy vây khốn, dù là chỉ có một giây đồng hồ thời gian, như vậy cũng đầy đủ đủ cả gì ố bọn chúng xoay chuyển tình thế trước mắt đương nhiên. Gần gạ đây hết thảy động tác đều là tại tầm mắt của đối phương xuống tiến hành, cho nên muốn đem mẹ t h ỏ dẫn tới cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cho nên đây cũng là hắn đột nhiên vọt tới chiến đấu khu vực nguyên nhân chủ yếu, ngoại trừ lấy thân làm m u i bên ngoài, lúc này hắn đã nghĩ không ra, mẹ thọ sẽ chủ động đi vào cảm bấy lý do. bất quá cho dù là lấy thân làm m ồ i mẹ họ cũng không nhất định sẽ như nguyện tới cho nên vì cam đoan kế hoạch thành công hắn còn làm cái khác chuẩn bị mẹ họ ngươi cái có gan người tới a suu g ộ lần nữa nhảy dựng lên hướng mẹ thỏ khiêu khích nói đang b ể bội tại ứng phó nhóm bộ k ẻ mẩn công kích mẹ thỏ hai mắt có chút híp một chút siêu năng lực từ bên ngoài thân lần nữa nổ tung lại một lần đem một đợt công kích cả lại b u ô n nôn co trùng lần này ta muốn đem ngươi triệt để nghiền nát mặc dù s u g t i nguyện đem mẹ thỏ phẫn nộ cảm xúc lần nữa kích động nhưng lâm vào phẫn nộ mẹ thỏ không có nghĩa là nó trí thông minh hạ tuyến tương phản, lúc này nó thậm chí so với bình thường còn muốn tỉnh táo được nhiều, nó đương nhiên biết rõ sủ hủ gỗ cùng gần gạ ở bên kia bố trí cạm bẫy đồng dạng mẹ t h ỏ cũng tin tưởng, một cái ngay cả chuẩn thiên vương đều không có tiến vào gần gạ không có khả năng, có đối với nó tạo thành ảnh hưởng thủ đoạn, bất quá liền xem như tự tin như vậy, nhưng là nó hay là lựa chọn ổn thỏa nhất biện pháp, máy tính phổ thông đại não rất nhanh liền tính toán ra nhóm bộ kẹm ẩ n công kích q u y t í c h thế là nó ngưng tụ sức mạnh ngón tay hướng sủ h gỗ phương hướng chỉ một chút, trước đó bố trí một cái phụ tụ tật trong nháy mắt hướng vị trí của hắn bay đi, sủ h g o cẩn thận. Luca d ì ổ trước tiên phát hiện mẹ thọ thủ đoạn. Bất quá lúc này nó cũng chỉ có thể hướng Sùu u g ô đưa ra cảnh cáo. Ngay tại nó lo lắng thời điểm, Sùu u g ô cùng gần gạ bên này cũng đã thấy được cái k i a đạo phụ tử sĩ t ậ Gần gạ, dù cho Sùu u g ô cho tới nay đều có đi theo nhóm bổ kẹm rèn luyện, nhưng ở đối mặt hiện tại loại này nguy cấp tình huống, lấy hắn tự thân phản ứng cũng như cũ rất khó tránh thoát mẹ thọ lần này công kích, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào gần gạ t r ê n thân. Đối mặt Sùu u g ô la lên, gần gạ lập tức liền làm ra đáp lại. Loại này tại nhảy muối trên lưới đao nguy cơ chẳng những không có để gần gạ cảm thấy l ù i bước nguy hiểm ngược lại giống như kích hoạt lên nó nội tâm của dã. Kiệt ha ha ha ha. Hành động của nó cùng điên cười đồng thời tiến hành thời gian không tới một giây gần gạ triệt để dung nhập s ủ h gỗ gần cái bóng, đồng thời thông qua cái bóng cùng s ủ hữu gỗ ý nguyện, nó trong nháy mắt thu được s ủ hữu gỗ quyền khống chế thân thể. Lúc này mẹ thỏ công kích cũng muốn tới, tại truyền thuyết bổ kệ mẫn đặc hữu quy tắc chi lực bộc vào mẹ thỏ siêu năng lực lộ ra phá lệ mỹ lệ, chỉ bất quá xinh đẹp như vậy đối s ủ gỗ bọn hắn tới nói lại là chí mạng nhất hiếp. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, gần gạ không chế sủi gỗ thân thể lấy một người bình thường không có khả năng làm ra cực hạn động tác phi thường nguy hiểm địa cùng phụ t ụ s x tận năng lượng gặp thô qua. Nhưng cái này không có nghĩa là sủi gỗ cùng gần gạ lông tóc không thường. Vẹn vẹn sắt qua, nó liền cấp sủi gỗ cùng gần gạ mang đến một thân nặng nhẹ không tầm thường vết thương. Lại thêm vừa rồi cực hạn tránh né động tác, lúc này sủi gỗ, tứ chi còn có khác biệt trình độ cơ bắp kéo thương. Cái này cũng chưa hết, tại chiến đấu quá trình bên trong, mẹ họ đã sớm không biết bố trí nhiều ít cái phụ tụt x t n cho nên tại tránh phát một cái về sau, cái thứ hai lại lập tức phải tới. Tại suu gỗ một mặt thống khổ tiếp tục tùy ý gần gạ khống chế thân thể thời điểm, cái khác bộ k ẻ m ẩ n cũng nhao nhao tăng cường trên tay công kích lực độ, hỏa diễm, băng sương, thủy diệt kia sáng c h ư đã, các loại kỹ năng giống như là không cần tiền đồng dạng hết thể hướng mẹ thỏ vẫn ngay, hy vọng có thể để mẹ thỏ không rảnh bận tâm suu gỗ cùng gần gạ bên này. Lúc này gần gạ đang khống chế suu ủ gỗ tránh né đồng thời, nó cũng đã lặng lẽ đem chiến đấu bên trong nhóm bộ kẹm mẩn cái bóng nối liền với nhau. Nếu như không phải lợi dụng tránh né kỹ năng làm ngụy trang, đoán chừng gần gạ sẽ ở động thủ trước tiên bị mẹ thỏ phát hiện đi. Bất quá bây giờ không đồng dạng, động thủ. Su Hugo cố nén thân thể c h u y ể n đến kịch liệt đau đớn lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Một cái từ cái bóng tạo thành to lớn lồng giam đột nhiên đem mẹ thọ vây khốn. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một i â y đồng hồ, nhưng là đây đối với lũ cạ di ô bọn chúng tới nói đã đầy đủ. Tại lũ cạ di ô bọn chúng toàn lực tiến công đồng thời, chân trời một trận long hống đột nhiên truyền tới. Nghe được cái này âm thanh long hống về sau, Su Hugo trong nháy mắt thở dài một hơi, hắn phỏng đoán không có sai, bên này động tĩnh lớn như vậy, quả nhiên đem liên minh bố trí tại mở tờ xỉ vỡ mạch nhân thủ hấp dẫn tới. Hắn lần này rốt cục được cứu rồi, hơn nữa nhìn tình huống, hắn còn giống như có cơ hội chút c n giận. Chương 526 có một kết thúc. Trương 526 có một kết thúc đột nhiên truyền đến Long Hống â m Thanh vô luận là đ ố i mẹ thỏ hay là Sủ Hữu g ỗ bên này kia ảnh hưởng đều là không nhỏ. Lại thêm Sủ Hữu g ộ một mực buôn tẩu bố trí hạ thủ đoạn. Giờ khắc này mẹ thỏ vẫn là không thể tránh được địa chúng chiêu, gần gạ cái bóng lồng giam đối với nó tới nói cũng không phải là vấn đề gì, nhưng vấn đề ở chỗ cái này một giây thời gian đã đầy đủ Sủ Hữu g ỗ bên này làm ra tổng tiến công, lù cả gì ô bọn chúng một cái công kích đối với nó lại là không thể tạo thành thương tổn quá lớn. Nhưng nếu như là cộng lại, hiệu quả kia liền không đồng dạng. Hiện tại mẹ thỏ mơ hồ từ những công kích này bên trong cảm thấy khí tức nguy hiểm. Thông qua tự thân phạm vi bao trùm cực lớn cảm giác, mẹ thỏ đã thấy rõ kia một tiếng long hống chủ nhân, nó chính là lạn sở tọa hạ tuyệt đối vương bài, giờ dạng ô nặc. Cho dù là mẹ thỏ dạng này t ư n g n o nhưng nó vẫn là không thể không thừa nhận, lạn sở là số ít mấy cái cần nó nghiêm túc ứng đối nhân loại huấn luyện ra. Hiện tại, cái này địch nhân cường đại ngay tại cách đó không xa, mà lại đối phương còn tại chạy tới đây, nghĩ tới đây, cho dù là mẹ thỏ dạng này lòng kiên định chí, lúc này cũng không khỏi đạt được hiện một chút dao động. Ngay tại nó dao động trong nháy mắt, nguyên bản đảo hướng mẹ thỏ bên này, thế cục trong nháy mắt phát sinh biến hóa cực lớn, mới đột phá t r ó i buộc nó mới vừa ngăn lại gô n n ụ c băng t h ư ờ n g đỉnh đầu chuẩn bị rửa sạch đồng dạng phì dơ b ờ lật sau đó đã đến đây vẫn chỉ là khúc nhạc dạo ngay sau đó là lũ cạ gì ô hạt mưa đồng dạng nằm đ ố cùng si rồi không ngừng chém ra ánh đao màu bạc trong lúc nhất thời mẹ thọ vậy mà sinh ra một loại m ệ t mỏi hao giác phải biết loại cảm giác này cho dù là tại đối mặt t i m dọc kẹt cùng liên minh huấn luyện ra đội ngũ thời điểm nó lạn sờ chưa từng cảm thụ mẹ thọ khó chịu thời điểm s u u g ỗ bên này liền sung sướng lên biến hóa như thế là bọn chúng nhẫn nhị rất lâu mới tranh thủ tới cơ hội ha ha ha ngươi biết ngươi bây giờ có bao nhiêu c h ậ t vật sao mẹ thọ ta nói qua ta sẽ chứng minh cho ngươi xem chúng ta đã sớm không phải cái kia có thể mặc cho ngươi tùy ý xử trí tiểu c ô n trùng chờ lấy đi sớm muộn có một ngày ta sẽ dẫn lấy ta nhóm bộ k ẹ mẩn đưa ngươi từ hiện tại vương tọa xuống kéo xuống ngày đó đã không xa suugo khiêu khích đồng dạng lời nói lại một lần nữa đem mẹ thỏ lửa giận trong lòng nhen lửa bất quá lúc này nó cũng biết mình nên làm những gì không kịp cùng suugo lẫn nhau nói dọa nó trực tiếp dẫn n ổ trước đó bố trí tất cả siêu năng lực công kích lợi dụng những thứ này kỹ năng sinh ra bạo tạc mẹ thỏ rốt cuộc tìm được cơ hội tạm thời từ chiến đấu trung tâm thoát ly ra nhân loại ta nhớ kỹ ngươi ngươi sẽ phải trả giá Mẹ thỏ cuối cùng tại s ủ h gỗ trong đầu lưu lại câu nói này về sau. Thời gian một cái nháy mắt trực tiếp từ s ủ hữu gỗ trong tầm mắt của bọn nó biến mất không thấy. Đừng nhìn s ủ h gỗ vừa rồi ngoan thoại nói đến như vậy thoải mái, nhưng thì thật trong lòng của hắn vẫn luôn duy trì khẩn trương cao độ trạng thái. Hiện tại mẹ thỏ cuối cùng đã đi, hắn lúc này mới triệt để buông l ỏ n g xuống. Cái này vừa buông l ỏ n g khiến cho vốn là thương thế không nhẹ thân thể triệt để tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chúng. Cô k é mần thấy cảnh này, lập tức từ bỏ động tác trong tay trong nháy mắt vây đến s ủ gỗ bên người. Lúc này, lặn sờ cũng chạy tới nơi này, bất quá bởi vì mẹ thỏ sự tình càng trọng yếu hơn. Hắn đành phải đối sau lưng huấn luyện ra phát đi một cái cứu viện tín hiệu, tiếp lấy liền dẫn dở dạ gỗ nạch hướng mẹ thỏ bên kia đổi tới. l à n sơ đến thời điểm, Su Hugo cũng sớm đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái, bởi vậy, l à n sơ dở dạ gỗ nạch trở thành hắn cuối cùng nhìn thấy hình ảnh. Thời gian trôi qua nhanh chóng chờ đến Su Hugo hoàn toàn khôi phục đã đến một tháng sau đó. Ta thật không sao l ụ sơ dậy, để cho ta đi xuống đi, ngươi cũng nói hai câu a lì dạ. Su Hugo một mặt bất đắc dĩ hướng lì dạ xin giúp đỡ đạo. Từ khi mẹ thỏ tập kích sự kiện kia kết thúc về sau, lũ sơ dậy liền bắt đầu đối Su Hugo thời điểm đó quyết định biểu thị thương tâm cùng bất mãn. Đáng đời ngươi. Lý Dạ ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại vẫn là vươn tay kéo ra như cũ ở và quá căng thẳng lũ sơ dây. Đối với s ủ ữ u g ỗ ngay lúc đó quyết định, chưa đầy đương nhiên không chỉ là lũ s ờ dây một cái, bất quá so với lũ sơ dây, lúc này Lý Dạ muốn lại thêm rõ lý lẽ một chút. Từ dưới giường bệnh tới s ủ ữ u g ỗ rốt cục có thể thư một hơi, hắn xuống giường làm chuyện thứ nhất, chính là trực tiếp đẩy ra Lý Dạ cùng lũ sơ dây, sau đó hướng về nhà vệ sinh phương hướng thẳng đến mà đi. Lý Dạ từ bóng lưng của hắn đó có thể thấy được, hắn đúng là rất cấp bách. Các loại s ủ ữ u gồ xử lý xong tất cả việc v ậ t về sau, hắn đi theo Lý Dạ đi tới t dọp hệ sổ âm sở nghiên cứu bên trong. không sai, tại mẹ thỏa sự kiện về sau, l ý dạ phi thường quả quyết mang theo s ủ hữu gỗ về tới lưu bạc tảo dưỡng thương. lưu bạc tảo mặc dù không có thiết lập tổ k ệ m ẩ n center, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho nơi này chữa bệnh trình độ so ra kém địa phương khác. nơi này không có tổ k ệ m ẩ n center nguyên nhân chủ yếu ở chỗ lấy lưu bạc tảo thực lực, căn bản là không có t ấ t yếu lãng phí nữa liên minh vốn là không nhiều chữa bệnh tài nguyên. lại thêm, lưu bạc tảo là khi đó cách bọn họ gần nhất nhân loại khu quần cư, bởi vậy tới lưu bạc tảo mới là bọn hắn lựa chọn chính xác nhất. Tại s ù h u c chữa thương trong lúc đó, hắn bổ kẹmẩn ngoại t r ừ x ú c l ù sơ dịch cái này hai con không muốn ly khai quá xa Quán Nhân Tinh bên ngoài, còn lại bổ kẹmẩn đều gửi đến ẩm s ở nghiên cứu bên trong. Cũng đúng lúc thừa cơ hội này, để dọ d ọ phệ sổ ẩm nghiên cứu một chút. Nhóm bổ kẹmẩn tại chiến đấu về sau có hay không lưu lại á m thương, hoặc là những truyền thuyết kia bổ kẹmẩn lưu lại năng lượng, có hay không đối bọn chúng thân thể tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng đúng. Lúc này gần gạ rốt cục giải trừ cùng s ù h u g đồng thời thừa dịp lần chiến đấu này, nó rốt cục đem trong bụng tất cả năng lượng hoàn toàn tiêu hóa xong thành. Sau đó một lần đặt chân đến chuẩn Thiên Vương lĩnh vực, nói cách khác.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 Liên quan tới ngươi để cho ta làm những cái kia báo cáo điều tra trước mấy ngày vừa vặn ra bước đầu kết luận. Nguyên bản ta còn dự định lại thẩm tra đối chiếu một chút sau đó lại đưa cho ngươi nhìn. Bất quá nếu hôm nay ngươi đích thân tới, ngươi đợi ta một chút, ta bây giờ đi về cầm báo cáo. t ạ i tớ dọ phe so em rời đi về sau, xu hủ g ộ tiếp lấy liền tiếp tục cùng nhà mình các bộ kệ mẩn hố đ ộ c lên. Cũng không lâu lắm, dọ phe so em cầm một cái bộ kệ đ ẹ n đồng dạng dụng cụ hướng xu hủ g ộ bọn chúng đi tới. Chương 527 Báo cáo cùng v cồn e n s Chương 527 Báo cáo cùng v cồn e n s tờ dọp hệ số âm rất nhanh liền đem báo cáo cầm trở về. cái thứ nhất bị biểu hiện ra tại Sủu Gỗ trong mắt là Trả Dị Giật Gù ẩn tin tức tương quan. â n nơi này còn có nó chặt m ã n đỡ cùng chặt mỹ ổ n g thời kỳ tin tức. nhìn thấy những thứ này, Sủu Gỗ không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên. dù sao gù ẩn tại gia nhập đội ngũ thời điểm cũng đã là tối trung tiến hóa hình thái, cho nên đối với bộ phận này tư liệu, thân là nó u ấ n luyện ra Sủu Gỗ cũng là biết rất ít. đúng, đây là ta riêng hướng Trả Dị sỉ phỉ v à ly bên kia yêu cầu. có những tài liệu này, chúng ta liền có thể lại thêm trực quan địa so sánh Trả Dị r ấ t lúc này trạng thái còn có thực lực trưởng thành đ ư ợ c q n g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 mà lại lấy hỏa chủ hiện hữu năng lượng đến xem, hẳn là không đầy đủ chèo chống trả dị g i ậ t hoàn toàn cuối cùng t h u y biến. Lúc này tò rò phe số â m nhìn thoáng qua s u h u g o giống như là tại nói cho hắn biết ngươi có phiền toái. s u h u g o nhìn thấy hắn cái ánh mắt này, nguyên bản buông lỏng tâm tình đột nhiên nhẹ một cái. Cái này, chẳng lẽ liền trả vấn đề? Còn có tiến sĩ, hỏa chủ năng lượng có thể dùng cái khác hỏa thuộc tính tài nguyên năng lượng bổ sung sao? s u h u g o vớt ve một chút trả dị i ậ t gù gần cổ, cảm thụ được nó xuyên thấu qua làn da truyền đạt đến tay ấm áp sinh mệnh khí tức. Đúng là một vấn đề, không qua ngươi yên tâm, cũng không phải là t r ạ dị i ậ t thân thể xảy ra vấn đề. Cái phiền toái này kỳ thật càng nhiều hơn chính là ở chỗ ngươi. Ta, Su Hugo có chút không hiểu thu tay về sau đó chỉ chỉ chính mình. Đúng, vấn đề ra ở trên thân thể ngươi. Tào Dọp h ẹ o x ô âm nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục chỉ vào tài liệu trong tay nói xong. Cái này hỏa trùng sẽ đối với c h ạ dị giật ngọn lửa trên người tiến hành cải tạo, ngươi hẳn là rõ ràng đối với c h ạ dị giật tới nói, hỏa diễm sẽ cùng tại tính mạng của nó, đặc biệt là nó cái đuôi bên trên cái này một đám. Xem ra đến bây giờ, hỏa trùng năng lượng hoàn toàn không đủ để để c h dị r i t hỏa diễm hoàn thành cuối cùng tiến đ ế n d a i kết quả như vậy đưa đến, tại hỏa trùng tiêu hao hết về sau. Chả gì giật thực lực sẽ có một cái tương đối dài thời gian bình cảnh kỳ, trừ phi ngươi có biện pháp lại làm đến một đám giống như vậy phẩm chất, hoặc là so với dạng này phẩm chất cao hơn h ò a diễm. Mỗi chữ mỗi câu nghe xong tò mò p h ẹ sổ ẩm sau khi giải thích, Sủ h ủ gộ yên tâm sau khi không tránh được cảm thấy có gật đầu đại, hắn vừa mới nói xong tiếp xuống sẽ g i ú p bọn chúng ngẫm lại pháp hoàn thành tấn thăng. Hiện tại, lập tức liền phiền phức chủ động tìm tới cửa. Bất quá, đối với tiến thêm một bước, hắn đã sớm làm xong trường kỳ tác chiến chuẩn bị tâm lý. Chỗ nếu như chỉ là điểm này kỳ thật đối với hắn ảnh hưởng cũng không tính đại, mà lại bình cảnh không có nghĩa là hoàn toàn không có khả năng. có lẽ hắn còn có thể tìm tới những biện pháp khác. nhìn thấy s ù h u g n nhanh như vậy liền đem tin tức tiêu hóa xong, t ờ dò phe so ẩm không khỏi gật đầu một cái, sau đó vạch đến xuống một cái d a i lệ ảnh chân dung bên trên. lần này đến Thiên Sỉ Dục, mà lúc này Sỉ Dục bởi vì trông coi s ù h u g n cơ bản đều không có làm sao rời đi, cho nên hiện tại nó đang tùy ý địa thả bản thân. Sùu u kêu nhiều lần, mới rốt cục đem dần dần cắt đ i ề u hóa Sỉ Dục kêu tới. Sỉ Dục tình huống muốn so trả gì, giật phải đơn giản rất nhiều. dù sao nó đã sớm một bước bước vào cảnh giới kia, lại thêm nó kia hư hư thực thực đến từ sợ n ọ lật cường đại tiêu hóa năng lực. Sỉ côn lưu tại nó nơi nào năng lượng sớm tại tại mẹ thỏ trong trận chiến đấu này bị nó triệt để dung nhập vào trong thân thể của mình. Nói cách khác, trước mắt Sỉ Dục đã có thể tại cường giả đông đảo Thiên Vương cảnh giới bên trong đứng vững gót chân. Cho nên rất nhanh, còn không có làm rõ ràng x è n phân giao vì cái gì để cho mình tới p Sỉ Dục, không có qua mấy phút liền được cho phép trở về tiếp tục cắt điêu. Cái khác tổ k ẻ m h ầ n tình huống cũng đều rất không tệ. Lần này kinh lịch chẳng những không có cho chúng nó lưu lại cái gì tổn thương nghiêm trọng, ngược lại tại lần này cao tầng thứ đối chiến bên trong thu được không ít. Nếu như không phải biết mình còn đối không qua mẹ thỏ.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 Sao rồi, Lý dạ, a mày n h u lại đến độ giống lao thái thái đồng dạng. Suu U c khuyết đại lý do thái o thác tạm thời để Lý dạ quên đi vừa rồi buồn d ầ u Nào có, tiền bối ngươi mới giống lao thái thái đâu. Lý dạ a lập tức giận dữ địa trả lời một câu. Cảm ơn ngươi tiền bối. Được rồi được rồi, gặp được phiền thái gì sao? Nói ra để cho ta giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp. Suu U c dùng khăn mặt trà sát một chút mồ hôi trên đầu, sau đó hướng Lý dạ a hỏi, hắn có chút hiếu kỳ đến cùng là chuyện gì để Lý dạ biến thành bộ dáng này? Không có, chính là sỉ vợ cồn phơ r ẹ n sợ sự tình, không biết là nguyên nhân gì.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 còn có riêng bị sủi u gỗ g kêu đến hai người bộ kẹmẩn có sủi u gỗ hỗ trợ lìa dạ rất nhanh liền hoàn thành kế hoạch sửa chữa thời gian trôi qua rất nhanh lập tức liền muốn tới xì vợ cồn phở ẹ n sở mở ra thời gian xì vợ cồn phở n sở tổ chức điểm ngay tại mở tờ xì vợ chân núi xì vợ tạo đoạn thời gian này bởi vì mở tờ xì vợ n á o động xì vợ tạo thế nhưng là nhận không nhỏ ảnh hưởng hiện tại được rồi xì vợ cồn phở ẹ n sở sớm tổ chức để trong này nguyên bản thiết huyết trang nghiêm bầu không khí có chút làm dịu đối với lần này đại hội sớm xây dựng nguyên nhân cùng l a một đạo chạy tới nơi này s ủ u không khỏi có chút suy đoán Cái này có lẽ cùng bọn hắn trước đó cùng mẹ thỏa cuộc chiến đấu kia có quan hệ. đương nhiên, những thứ này tạm thời đều chỉ là suy đoán của hắn. Nguyên nhân cụ thể xỉ sì vợ cồn h ợ dẹn sợ phe tổ chức cũng không có tại trong thông báo nói rõ. Bất kể như thế nào, bọn hắn lúc này cũng đã đến nơi này. Đối với cùng yến đi gõ t ợ lệ tỳ ổ cồn phở dẹn sợ cung cấp s sì ỉ vợ cồn phở dẹn sợ, Suugo hay là vô cùng h i ế u k ỳ Không bao lâu, hai người thông qua được xỉ sì vợ tạo l ố i vào kiểm tra, tiếp lấy chính thức bước vào xỉ sì vợ tạo bên trong. c h ư ơ n g 528 đại hội khai mạc. c h ư ơ n g 528 đại hội khai mạc. Xí vợ t ạ o ở vào mở tờ s ỉ vợ mạch một bên khác, cho nên sủi u gồ hai người từ l i u bạc tạo xuất phát hết thể hao tốn đại khái ba ngày thời gian mới rốt c ộ c đến. Bởi vì tới gần mở tờ s ỉ vợ mạch dạng này quản chế cấm đ i ệ n đồng thời s ỉ vợ tạo vẫn là mở tờ s ỉ vợ mạch r ù ở tổ phương hướng duy nhất nhân loại căn cứ. Bởi vậy, tình huống nơi này cùng sủi u gồ bọn hắn trước đó nhìn thấy qua tiểu trấn hay là thành phố có khác biệt rất lớn. Tại sủi u gồ trong ấn tượng, có lẽ cũng chỉ có tới gần vị dị điẩn phò dẹt vị d điẩn city cùng nơi này có một số tương tự đương nhiên. Vị dị điẩn phò ẹ t cùng mở tờ ỉ vợ mạch tương so với nguy hiểm hệ số muốn thấp hơn rất nhiều. Vị dị điẩn City tình huống cũng liền so với s ì vợt ạ o bên trong tốt hơn không b i ế t Tiền bối, nơi này giống như không giống nhau lắm. Những cái kia cảnh sát dẹn nhỉ còn làm việc nhân viên xem ra cũng quá nghiêm túc đi. Ngươi nói có thể hay không mở tờ s ĩ v ợ mẠch vấn đề còn không có hoàn toàn giải quyết. Nhìn thấy thỉnh thoảng đi ngang qua tuần tra dẹn nhỉ còn có những hộ vệ khác tiểu chấn liên minh huấn luyện ra. Lý r a nhịn không được nhìn lâu thêm vài lần sau đó lặng lẽ tựa ở s ủ hữu gỗ bên cạnh nhỏ giọng nói, nàng chẳng những không có đạt được s ủ h gỗ tán đồng, cái chán còn bị s ủ gỗ hữu lực gõ một cái. Đầu của ngươi qua đang suy nghĩ gì đấy?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 Lý Dạ lập tức quay đầu trợn mắt nhìn sang, mặc dù nàng cũng cảm thấy Sủ u ổ u g Câu nói này nói đến khoa t r g điểm, nhưng là này làm sao nói đều là Sủ u ổ u g c hảo ý, mà lại Lý Dạ cũng rõ ràng, s ù u ổ u g c mục đích làm như vậy kỳ thật chính là vì cổ vũ nàng. Nếu như không phải nhìn tiểu mập mạp xin lỗi thái độ còn có thể, nói không chừng nàng liền muốn cùng đối phương tranh luận một chút đối với chuyện này Sủ u ổ u g ỗ cũng không có quá để ở trong lòng, tùy tiện ứng phó vài câu, hắn cùng Lý Dạ trước hết một bước hướng tổ kệ mẩn center vị trí đi tới, tại xử lý xong dừng chân cùng trị liệu các loại sự nghi về sau, Lý Dạ liền chuẩn bị đến đại hội phe tổ chức bên kia đi trình diện. Sùu gỗ vừa vẫn muốn tiếp tục đi dạo một chút, hai người lần nữa kết bạn đi ra tổ k ẻ m n center. Lúc này báo đến điểm đã tụ tập không ít chuẩn bị tham gia s ỉ v ợ cồn phở r è n sợ tuổi trẻ huấn luyện r a Chỉ một cái liếc mắt công phu, Sùu gỗ rất nhanh liền phát hiện mấy cái có thể sẽ đối l ụ d ạ tạo thành ý hiếp huấn luyện r a căn cứ phán đoán của hắn, mấy vị này huấn luyện r a rất có thể đều có quán chủ cấp sức chiến đấu. Đối với mấy người kia Sùu gỗ chỉ là đơn giản nhớ kỹ tướng mạo của bọn hắn, sau đó liền đem lực chú ý bỏ vào liên minh nhân viên công tác chiến t h â n Dù sao đây là thuộc về l ý d ạ chiến đấu. Làm một hợp cách huấn luyện r a tin tức thu thập cũng là một hạng vô cùng trọng yếu kỹ năng. lúc này, lý dạ đã hoàn thành báo đến đồng thời dẫn tới liên quan tới lần này xỉ sì vợ cốn p h ở r ẹ n sợ quy tắc. lần này thi dự tuyển quả nhiên cùng bọn hắn trước đó nghe được đồng dạng làm ra cải biến, mà lại cái này cải biến còn không nhỏ, nhìn thấy rõ ràng là nhận mở tờ x sì ĩ vợ biến hóa mà làm ra những thứ này cải biến, nguyên bản còn vững tin liên minh đã giải quyết phiền phức sủi u cũng không nhịn được sinh ra một chút dao động. lúc này hắn không tự chủ được bắt đầu suy nghĩ cái này phía sau nguyên nhân, không nghĩ tới làm ở tờ xỉ sì vợ tiền bối, liên minh bên này vậy mà mở ra m tờ sĩ sì vợ làm đại hội thi dự tuyển sân bãi, lý dạ kêu lên sợ hãi, giống như nàng phản ứng còn tại địa phương khác nhau diễn ra.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 lại thêm lần này trong lời nói rõ ràng như vậy trêu chọc nàng thật sự là đối cái này tiểu m ậ p m ạ p không sinh ra hào cảm gì hắc hắc vừa lúc đi ngang qua vừa lúc đi ngang qua trước đó mắt vụng về trong lúc nhất thời không có nhận ra Sùu U Gỗ tiên sinh thật sự là phi thường thật có lỗi nói xong tiểu m ậ p m ạ p cũng mặc kệ còn tại khó chịu ly ra trực tiếp hướng Sùu U Gỗ bái xem ra hắn tựa như là nhận biết Sùu U Gỗ chỉ bất quá mặc kệ Sùu U Gỗ nghĩ như thế nào hắn đều không nhớ rõ mình nhận biết trước mắt tiểu m ậ p m ạ p n g ư ờ i biết ta s U nghi hoặc mà hỏi thăm đúng đúng kỳ thật cha mẹ ta là trong liên minh nhân viên công tác.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 Sỉ vợ cồn cỡn dẹn sơ thi dự tuyển thời gian đến. Lần này thi dự tuyển lựa chọn là nhiệm vụ điểm tích lũy chế. Nói cách khác chỉ có điểm tích lũy đạt tới 16 người đứng đầu tuyển thủ mới có cơ hội chân chính đạp vào sỉ vợ cồn cỡn dẹn sơ đại võ đài bên trên đứng tại thi dự tuyển đông đảo vào miệng một trong. Suu gỗ lần nữa hướng lì dạ nói vài câu cổ vũ về sau, tiếp lấy liền để nàng đi theo đội ngũ tiến vào thi dự tuyển trong sân. Thi dự tuyển sẽ kéo dài vài ngày thời gian, bởi vậy, Suu gỗ chuẩn bị thừa dịp trong khoảng thời gian này đi tìm một chút sự tình khác làm. Tỷ như tại sỉ vợ tạo phụ c ầ n thấy được, tận mắt một chút trước đó hỗn loạn đến cùng đối bên này tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nhiều lần nghe nói.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 Dù sao mở tờ xỉ v ợ chỗ sâu thế nhưng là không n ấ t vương đô phải cẩn thận cẩn thận địa phương. Bởi vậy, Suu Go cũng không muốn quá nhiều. Sau đó chuẩn bị mang theo dở dạ tịnỉ đến vụ cận đi xem một chút có hay không thích hợp mục tiêu. Trải qua hắn điều trị, gần nhất dở dạ tịnỉ trạng thái trở nên càng ngày càng tốt. Cứ như vậy đ o c n ừ n g khoảng cách dở dạ tịnỉ thuế biến thời gian hẳn là gần nhất trong khoảng thời gian này. Đây cũng là hắn không vội mà tiến vào mở tờ xỉ v ợ nguyên nhân một trong. Dù sao cùng dở dạ tịnỉ sự tình so sánh, đối với mở tờ xỉ v ợ hiếu kỳ đương nhiên là chỉ có thể về sau sắp xếp.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 g e i nhịn không được oán trách một câu. Đúng rồi, vậy sao ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ chuyện lần này lại cùng ngươi có quan hệ? Ta nghe nói trước đó mẹ thỏ giống như tập kích một cái huấn luyện ra, chẳng lẽ cái kia bị tập kích không may huấn luyện ra chính là ngươi? Ha ha ha! Không cần s ủ ủ gỗ trả lời, nét mặt của hắn đã nói cho Gae Ji đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghe tới không may huấn luyện ra cái danh x ư n g này, thời điểm sủi ủ gỗ đột nhiên cảm giác cả người đều không tốt, chú ý điểm rõ ràng không ở nơi này tốt Cung vận khí so sánh không phải là hắn lần này biểu hiện thực lực lại thêm đáng giá để cho người ta chú mục sao? Sủi u gỗ ý nghĩ g e z i cũng không rõ ràng. Bất quá đối với Sủi u gỗ thực lực bây giờ, g e z i đương nhiên cũng là mười phần chú ý. Dù sao Sủi u gỗ cùng zét cho tới nay đều là hắn nhận định tình địch đặc biệt là tại Sủi u gỗ liên tiếp đánh bại hắn còn có zét về sau. Cùng họ gen đ ạ chắp l ấ y gỗ cùng đối phương cùng một chỗ lữ hành qua về sau, Sủi u gỗ địa vị thậm chí đã vượt qua đã từng zét chỗ độ cao. Được rồi ngươi cười đủ chưa? Sủi u gỗ rốt cục n h ị n không được đánh g â y g e z i tiếng cười. Ha ha, còn không có đây. Được rồi được rồi không đ ủ người, thay cái góc độ đến xem.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 h ư n g i ả i bổ k ẻ m ẩ n cũng cơ bản đều là lý d ạ giải quyết. Bởi vậy, s u h Ugo đã sớm muốn hoạt động một chút gần c ố t Hiện tại g e Ji xuất hiện thật vừa lúc. Kỳ thật dù cho g e Ji không đề cập tới s u h Ugo cũng chuẩn bị đem chủ đề kéo tới đối chiến bên trên. Lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn tìm một cái đối thủ thích hợp cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Căn cứ hắn đối g e Ji hiểu rõ, đoán chừng đối phương trong đoạn thời gian này hẳn là cũng có không ít tiến bộ. Thậm chí, tại t ó rõ phe số so h ặ c cùng liên minh duy trì dưới, làm vì gì t h ẩn si ti đạo quán chủ lý tưởng người ứng cử, g e i thực lực cùng trước đó so sánh rất có thể đã có một cái lớn vô cùng vượt qua.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 bởi vậy lục tụ cũng c c ó huấn luyện ra bắt đầu hướng s ỉ vợ tạo phụ cận dã ngoại đi tới, cho nên s ù u gồ cùng geji đối chiến cũng là hấp dẫn một số người ngừng chân quan sát. điều kiện có h ạ tạm thời chúng ta liền đến một trận bà v 3 b đi. geji nhìn một chút bắt đầu tụ tập lại người xem sau đó đối s ù u gồ nói. s ù u gồ rất nhanh liền đáp ứng xuống, tiếp lấy song phương bắt đầu thả ra bộ kẻ mẩn. at ca nhìn, quyết định là ngươi. nhờ vậy lù sơ dậy, lần này phải xem ngươi rồi. một meo một chó hai con thần tuấn bộ kẹmẩn không phân trước sau xuất hiện tại t r ê n trận nhìn thấy cái này hai con bộ kẹmẩn vây xem huấn luyện gia không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc đối với phổ thông huấn luyện gia t ớ i nói mặc kệ là ạ t cạn nhìn hoặc là lũ sở dậy vậy cũng là mười phần hi hữu bộ kẹmẩn đặc biệt là không thuộc về cạn tổ lũ sở dậy mà lại chỉ cần không ngủ người sáng suốt một chút cũng có thể thấy được cái này hai con bộ kẹmẩn trên thân mang theo khí thế cái này hai con bộ kẹmẩn thực lực tuyệt đối không đơn giản rất nhanh suugo cùng geji trực tiếp dùng hành động nói cho bọn hắn đáp án suugo kỳ thật ta một mực chờ đợi cơ hội này. lần này ta nhất định sẽ không lại thua ngươi. Ác a n h n ít chìm sờ tịt sau đó phở làm hổ. Ác a nhìn trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, tiếp lấy một cái mang theo hỏa diễm cái đuôi thân ảnh bắt đầu hướng lù s ợ r ầ y phát khởi công kích. Nói đến công kích, lù sờ dầy cũng chưa hề chưa sợ qua ai. Từ khi tiến vào chuẩn t i ê n vương về sau, nói thật nó còn không có cơ hội hào hào chiến một lần. Hiện tại đối thủ mặc kệ là thực lực hoặc là phương thức công kích đều là cùng nó tương tự. Ác a n h n này làm sao không thể kích thích nó chiến ý trong lòng? Biết các ngươi đã không kịp lù s ợ r ầ y chúng ta cũng sẽ không thua. Vui lực kéo căng thở i ạ t cho biểu chắn hở. Trương 530 t r ă a hỏa cùng điện và chạm. t r ư n g n ă hỏa cùng điện và chạm sân bãi trung ương lôi quang cùng hỏa diễm tại hết thảy mọi người trong ánh mắt chợt lóe lên tiếp lấy lôi s ả n đổ liệt hỏa hoa bay múa t t cả nhìn cùng l ụ sợ dậy lần va chạm đầu tiên lộ ra huyễn lệ phi thường lập tức liền đem vây xem bên trong tất cả người xem đều đốt lên bọn hắn không ai có thể nghĩ đến chẳng qua là một cái khắp nơi có thể thấy được ven đường ư ớ c đấu lại có thể đánh ra dạng này trình độ cái này silver cổn vợ dẹn sơ giải quán quân cũng liền t i nghệ này đi bởi vì nhàn chán dừng lại vây xem một cái huấn luyện r a nhịn không được nói làm một tư thâm ăn qua của chúng trên cơ bản kỳ trước sỉ vợ c ổ n phở dẹn sở hắn cũng đều có quan sát thậm chí cái khác địa khu các loại c ỡ lớn tranh tài hắn cũng có chú ý nghĩ đi nghĩ lại hắn đột nhiên cảm giác sủ hữu gỗ cùng geji xem ra giống như khá quen không đúng sao đây tuyệt đối so với lần trước giải thi đấu giải quán quân có đáng xem nhiều lần trước kia cái gì độc hệ huấn luyện ra mạnh mẽ đúng là rất mạnh nhưng là cũng thực vô lại một chút mà lại những cái kia cổ quái và s h ầ n t ả o đờ khói độc cái gì nhìn nhiều hai mắt đã cảm thấy k í i h người cho chuyện một chút bên này liền kéo tới hiện tại sỉ vợ c n phở ẹ n sở phía trên theo nói chuyện tiến hành thay đổi trong nháy mắt chiến đấu đã sớm phát sinh rất nhiều biến hóa va chạm, tách rời sau đó lại độ va chạm, hỏa diễm cùng lôi quang ở đây địa b ê n trong khắp nơi tán loạn. Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng sủi gù. a k a n i n làm cho cả sân bãi đều nóng lên, p h ậ l mẹ dạo ở. c ù n g a k a n i n đụng nhau không rơi vào thế hạ phòng, thậm chí bắt đầu mơ hồ đối với thế cục thể hiện ra thống trị lực lũ sơ dầy. g e r i không một chút nào hư địa để a k a n i n phát khởi phản kích. Ngươi cũng thay đổi mạnh không ít g e r i không qua không có ý tứ, trận chiến đấu này ta thắng chắc. l u s sử dụng thần đờ. nhiệt độ tại tiêu thăng, chạy ở giữa không ngừng sử dụng t là mẹ ở a k a n i Không bao lâu liền để toàn bộ sân bãi đều tràn đầy hỏa diễm khí tức ỉ vào tự thân tốc độ, mặc dù không có bị phở là mệt g i i trực tiếp c h ú n g đích, nhưng là đột nhiên tới nhiệt độ cao vẫn là để lũ sở d ự cảm nhận được một kia khó chịu. Nó chán ghét hoàn cảnh như vậy, lũ sở dưới ă n g một chút bởi vì nhiệt độ cao mà bắt đầu xuất hiện mồ hôi dị. Tiếp lấy trên người nó điện lực bắt đầu tụ tập gấp đôi, gấp hai, cho đến trong thân thể điện lực đạt tới cực hạn. Lúc này trên bầu trời bị đánh lôi kỹ năng gọi đến lôi vân cũng đã ngưng tụ tới cực điểm. Hướng. Lũ s d ư ớ Tại cái này lôi quang sao động thời khắc, sủi u ổ hô to một tiếng trực tiếp để lũ s ợ d ư phát khởi cuối cùng công kích. đừng nghĩ tùy tiện đánh bại ta. Toàn lực buộc phát đ ạ t cả n h ì n Overkill a s e r l a c k g e r i không cam lòng yếu thế địa g ắ p lại, theo song phương mệnh lệnh truyền đạt, trong sân ạ t cả n h ì n cùng lũ sở gì trong nháy mắt ứ n g thanh bắt đầu chuyển động. Còn sót lại ở đây trên đất nhiệt lượng bởi vì ạ t cả n h ì n kỹ năng trong nháy mắt bị kéo theo lên, một đạo hồng sắc hỏa diễm phong bạo theo gió tốc cầu chạy quyển tịch hơn phân nửa cái sân bãi, đại địa bởi vì cước bộ của nó i ấ y lên hỏa diễm, lũ s dậy bên kia động tĩnh cũng không kém bao nhiêu. Lôi xả trốn ở trong mây đen nhìn c h m c h m đè nén lôi vân thậm chí để bên ngoài sân người xem cảm thấy lo lắng, bọn hắn vậy mà tự động đẩy ra đến càng xa khoảng cách. sợ bị chiến đấu kế tiếp cấp liên lụy, song phương chẳng mấy chốc sẽ lại một lần va chạm. Tại sắp đụng vào trước đó, kim sắc thần đờ rơi xuống lũ sở dội thuận thế nhảy lên một cái. trong thân thể t i a điện tiếp dẫn loại thần đờ mang theo lôi đỉnh phá diệt hết thể bị thế, lũ sở dẩy lôi cuốn bên ngoài cơ thể từ thần đờ tạo hình mà thành m á n h hổ nhảy xuống. thiên lôi cùng địa hỏa, lôi đỉnh r a thân lũ sở dội cùng bởi vì o v e r h e a t khiến cho nhiệt lượng tăng gấp đ ộ i ạ t cả n h ì n ầm ầm, cả hai lần này đụng nhau làm cho cả xì vợ tạo huấn luyện g a cũng không khỏi tự chủ dừng bước nhìn về bên này tới. Hòa Diễm cùng Lôi Đỉnh còn tại không ngừng mã tứ ngược, nguyên bản còn có thể nhìn thấy mấy phần cỏ sắt sân bãi, tại thời khắc này triệt đ ể bị cháy đen thay thế, cỏ xanh hóa thành cho tàn bị va chạm sinh ra sóng nhiệt lôi cuốn, biến mất tại trong gió. Vài tia khói xanh bị gió mang đi, siêu tốc đôi bính bên trong lũ sở dược cùng Át Càn n ì n cũng rốt cục thở hồng hộc ngừng lại, song phương trên thân đều tản ra nhàn nhạt khói trắng, thân ở trong chiến đấu b ọ n chúng, đụng phải nhiệt độ muốn so trên trận bất luận cái gì một chỗ cũng cao hơn đ ư n lưng về phía lũ sở d ợ c c n Nhìn trước tiên lão đảo hai bước, tiếp lấy liền một đầu mới ngã trên mặt đất. Át c n h ì n ghe t h m lại bị ngươi chiếm được tiên cơ. g e z h i một mặt không cam lòng đem hạt cạn nhìn thu vào, lúc này Sủu g o cũng đem liếm l ắ p lấy lông tóc lũ sở dậy thu hồi lại. Kỳ thật nếu như không phải lũ sở dậy nhiều chống một hồi, cuối cùng khả năng liền hoàn toàn khác nhau. Đừng nhìn lũ sở dậy còn dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, nhưng kỳ thật trên người nó bị tổn thương thậm chí so với g e z h i ạ t c a n h ì n còn nghiêm trọng hơn. Chờ về đi, ta biết tâm ý của ngươi lũ sở dậy, lần sau ta nhất định sẽ không để cho ngươi rời đi, cho nên tiếp xuống khả năng huấn luyện liền muốn gấp bội. Hiện tại ngươi nghỉ ngươi thật tốt. Trận thứ hai đối chiến lập tức liền bắt đầu, lần này g e z h i phái ra hắn xì r s u g thấy thế đang chuẩn bị đem g ủ ẩn phái ra thời điểm.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 dạng này phát hiện để s ủ ữ u gỗ nội tâm bắt đầu xuất hiện một chút cảm giác c ư c p bách, không qua tại cảm nhận được áp lực đồng thời, hắn cảm thấy chính là càng nhiều hứng phấn. liền như là trên trận xỉ rổ đồng dạng. g e g i bên này, xỉ rổ là hắn ban đầu bộ kệ m ẩ n nó hưởng thụ lấy tự dọp h ẽ sổ hoặc é p l à bộ dạ tỏ gì nghiêng bồi dưỡng tài nguyên đồng thời, tiến hóa đến xỉ rổ thời gian cũng so với s ủ ữ u gỗ bên này phải sớm bên trên không ít. bởi vậy, mặc kệ là thực lực hoặc là kinh nghiệm, g e g i bên này đều muốn so với s ủ ữ u gỗ xỉ rổ cao hơn. không qua cho dù là dạng này, đối phương muốn thắng được cuộc chiến đấu này cũng không dễ dàng. Dù sao song phương trên người mũ sắt có thể cũng không phải là bảy biện đẹp mắt, lại một lần bị đối phương k ì m đào t r u n g đích. Su Hugo Siro cắn răng đem thống khổ cố nhịn, tiếp lấy nó quay đầu một cái sợ sỉ số âm vang. Phản kích bị đón đỡ thành công, thân cao ẩn ẩn so với Su Hugo bên này Siro lớp 12 điểm nó dùng một loại nhìn xuống thái độ nhìn thoáng qua đối thủ. Tại Su Hugo Siro bị kích thích chiến ý thời điểm, nó mắt sáng lên, đây chính là nó muốn kết quả, cơ hội tốt Siro sử dụng s l g i đột nhiên lớn tiếng ra lệnh, hắn Siro tại s Hugo bên này đoạt công thời điểm, túi người một cái hiện lên công kích. một cái kìm dao kèm ở công tới cánh tay phải tiếp lấy một cái k h ắ c kìm dao hung hăng hướng kia e o t h o n b ộ tới lúc này dù cho s ủ h ụ gỗ kìm phản ứng cũng đã hơi trễ trận thứ hai chiến đấu tại thời khắc này đã kéo xuống màn che chương 531 t h á n g bại chương 531 t h á n g b n g ư ờ i nói không sai hắn quả nhiên rất mạnh l i ê n hiện tại biểu hiện ra thực lực hẳn là không sai biệt lắm có chuẩn thiên vương trình độ si vợ tạo biên giới chiến đấu sân bãi bên ngoài d ấ u ở quần chúng vây xem hàng cuối cùng mang mũ nam tử hướng bên cạnh đồng bạn gật đầu nói hiện tại biết còn có cái gì dùng nếu như các ngươi nghe ta nói Tại đối phương tới r ổ ở tổ chức tiên liền bắt đầu lôi kéo, vậy cũng không đến mức biến thành hiện tại cái dạng này. Bây giờ đối phương lấy đối phương cùng long sứ bên kia quan hệ, muốn tại tiến hành lôi kéo đã không thực tế. Nếu như s ủ h ữ gỗ có chú ý tới, như vậy hắn nhất định sẽ nhận ra nói chuyện người này đến cùng là ai, nhưng cũng tiếp chính là hiện tại đang tiến hành cuối cùng một trận đối chiến s ủ hữu gỗ căn bản không có tâm tư đi chú ý tình huống bên này. Bởi vậy, trước đó không lâu mới cùng hắn từng có tiếp xúc tiểu m ậ p m ạ p không có chút nào lo lắng cho mình sẽ bị phát hiện. Hết cách rồi, chúng ta tình huống bên này người cũng là rõ ràng, lại thêm chúng ta tại h i ệ t lực lượng một mực bị áp chế.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 Tiểu m ậ p m ạ p nghĩ đến đối phương người thủ trưởng kia, tiếp lấy l ắ đầu, dạng này liền có trách. Bất quá những thứ này cùng hắn quan hệ không lớn, dù sao hắn vốn chính là tại tập đoàn bên trong ngồi ăn rồi chờ chết nhân vật, đến lúc đó dù cho s ủ hữu gỗ đem bên này làm cái long trời lỡ đất hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần tập đoàn không ngã là được rồi. Tiểu m ậ p m ạ p l u t luốt mình cùng tuổi tác không quá tương xứng mặt, một mực giả cười để hắn cảm giác mặt mình có chút cứng đờ, tùy tiện tìm cái lý do, Tiểu m ậ p m ạ p liền xoay người lý khai. Lúc này s ủ hữu gỗ cùng g e i đã sớm bắt đầu 3 v 3 đối chiến bên trong cuối cùng một trận, g e i bên kia phái ra bộ k ệ m ẩ n là một cái lì đỏ kín.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 Như vậy kẻ thắng lợi cuối cùng ta liền không khách khí. n i đỏ kình sử dụng giờ dịu run. Chờ chuyện bên này kết thúc ta sẽ dẫn lấy nó đi xem t ọ rõ phệ số b ạ c Ở chỗ này ta phải nhắc nhở một chút ngươi g e gì, xem thường gần g à người đều không có gì tốt hạ c h à n g Tại lần trước sự kiện bên trong nếu như không phải gần gạ, có lẽ ngươi chỉ thấy ít ta, cho nên để hắn thấy được thực lực của ngươi a g ầ n gạ, sử dụng nỉ t t xa. Nghe được Geji về sau, Suugo lập tức liền làm ra đáp lại. Nguyên bản đã chiến làm một đoàn gần gạ cùng nỉ đỏ k i n h vào lúc này đồng thời tách ra, xem ra là vì lần này công kích tại làm chuẩn bị. cùng động tác gần nấp thủ đoạn nhỏ tấp nập gần gạ không giống n i đỏ kình làm ra động tĩnh muốn hấp dẫn hơn người n h ã n cầu kỹ năng này cho dù là thép tấm cũng có thể chui phá đi cũng không biết vừa rồi kia hai con x ỉ dồ có thể hay không ngăn trở cái này m u i k h o a n chít chít nếu như đánh vào gần gạ trên thân gần gạ tựa như là độc cùng u linh song thủ tính kia gần gạ trên thân không được ra một cái đại lỗ thủng giờ dịu run thế nhưng là mặt đấy hệ kỹ năng đối với độc thuộc tính bổ kẹmẩn thế nhưng là sẽ tạo thành gấp hai tổn thương ta nhìn không nhất định cái này gần gạ quá trớn đầu muốn đánh chúng nó không phải một chuyện dễ dàng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 tiếp lấy đối với nó là một cái tiểu động tác, tại không rõ ràng đối phương biết khai thác dạng gì hành động trước, s u h u gồ cùng gần g à nhớ kỹ đối phương cái tiểu động tác này, đồng thời trong lòng cảnh giác lần nữa để cao. Cùng lúc đó, gần gạ một mực ép tay nỉ tật sạ cũng từ nỉ đỏ kình cái bóng bên trong bò lên ra hướng nó công ngay đối mặt gần gạ thần bí khó lường thủ đoạn. Trải qua trong khoảng thời gian này chiến đấu, nỉ đỏ kình đã bắt đầu có chút thích ứng. Bởi vậy, nó chỉ là một cái lắc đầu. Đỉnh đầu giờ dịu run trực tiếp đem mới vừa vươn ra ảnh tay cấp cuốn không có, gần gạ công kích giống như cứ như vậy dễ dàng bị đối phương phá giải, nhưng thật đơn giản như vậy sao? Suugo biểu thị lại xem t i ế đi. Nỉ đỏ kình tại Geji nhắc nhở xuống rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Lần này nó cũng không có trước tiên thô bạo ngay, tại gần gạ không nhẫn nại được thời điểm. Nỉ đỏ kình nhắm ngay thời cơ túi đầu lại lần nữa phát khởi thế công. Gần g à bên kia nhìn thấy đối diện quả nhiên m ắ c câu rồi n ó nhẹ nhàng nhảy lên đang chuẩn bị lập lại chiêu cũ trước tiên tránh thoát sau đó đánh trở tay. Nhưng có c h i chuẩn bị nỉ đỏ kình đương nhiên sẽ không lại để nó dễ dàng như vậy địa chạy trốn. Vún đỗ d Theo Geji ra lệnh một tiếng, dự đoán liền đã thông qua khí nỉ đỏ kình trực tiếp ỉ n cờ giận mãi giờ đ ị u làm ra phản ứng. Tại gần gạ còn không có ly khai mặt đất thời điểm. một cước đặt đất, Suugo chỉ cảm thấy mặt đất đột nhiên rõ ràng lắc lư một cái, tiếp lấy gần gạ tránh né động tác liền bị đánh gãy. Ní đỏ kình thấy thế, trong nháy mắt t ú i đầu đem dở d ị u r u n nhắm ngay gần gạ thân thể đâm tới. Lúc này ní đỏ kình đã bắt đầu tưởng tượng chiến đấu kế tiếp, trọng thương gần gạ cuối cùng chỉ có thể bị động bị đánh, sau đó bị nó một kích giải quyết. trong tưởng tượng thanh âm cùng cảm giác chậm chạp không có tới trước khi, cái này không khỏi để nó hướng về phía trước nhìn sang. Su đã tiếp tục, ngươi từ lúc nào dùng vì cái gì ta không có trông thấy. thấy cảnh này Geji nhịn không được hướng sủ u cô hỏi đối với hắn vấn đề sủ u g ộ chỉ chỉ gần cái bóng không đợi Geji tiếp tục đặt câu hỏi trên trận đối chiến xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn n i đỏ k n h cảm giác được đỉnh đầu sủ u t ế t tục giống như có điểm gì l à lạ phổ thông sủ u t ế t tục tại bị công kích về sau chẳng mấy chốc sẽ biến mất không thấy gì nữa nhưng là nó sừng bên trên cái này nhưng không có ngay tại nó chuẩn bị khai thác hành động thời điểm gần g à sủ u tít tục đột nhiên bắt đầu phát ra từng đạo q u a n mang ngay sau đó gần gạ tiếng cười quái dị lại lần nữa xuất hiện tại bên tai của nó vẫn chưa xong đây g e i gần gạ sủ tít tục thế nhưng là biết sẽ bị du gần gạ thừa cơ cấp nỉ đỏ kình một kích cuối cùng nỉ tật xạ phen t u n phát sở chương 532 nội bộ xung đột chương 532 nội bộ xung đột chiến đấu đã đạt tới hồi cuối dù cho đã chiếm cứ đại ưu thế tại cuối cùng thời điểm gần g à vẫn là lựa chọn sử dụng ổn thỏa phương pháp đến kết thúc chiến đấu nó từng tầng lớp lớp thủ đoạn nhỏ còn có bố trí ở đây bên trên cái bóng cạm bấy đem nỉ đỏ kình cuối cùng lật bản cơ hội cấp triệt để ma d i ệ t lúc này gần gạ đang đắc ý mà nhìn xem đã bất lực phản kháng nỉ đỏ kình nếu như có thể mà nói nỉ đỏ kình suy nghĩ nhiều một bàn tay đánh vào gần gạ gê tởm trên mặt nhưng cũng tiếp chính là đã bị tiêu hao sạch thể lực nó ngay cả tránh thoát trói buộc khí lực đều không có. Được rồi, người cái tên này có chủ tâm đúng không hả? Lần này là ta thua, để gần gạ đem nĩ đỏ kình v ô n g ra đi. Nhìn lấy nĩ đỏ k i n h bị gần gạ không chế, ở đây bên trên bảy gia liên tiếp làm quái tư thế về sau, g e z i rốt cục nhịn không được mở miệng. Làm nĩ đỏ kình u ấ n luyện ra, g e z i đương nhiên biết rõ nhà mình bộ kẹm m n lúc này tình hình. Kỳ thật, nếu như không phải gần gạ kia liên tiếp sập đệt r u t s ụ kỳ thật đỏ kình là có lớn vô cùng cơ hội có thể thu hoạch được cuộc chiến đấu này thắng lợi.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 g e Ji tin tưởng bọn họ ở giữa trên lệnh tất nhiên sẽ trở nên càng thêm t i ể u Thậm chí thực hiện đường rẽ vượt qua cũng không phải không có khả năng. Nghĩ tới đây, g e Ji k h o e miệng lặng lẽ giơ lên lên. Khó được ở chỗ này gặp được, không bằng chúng ta đi uống chút đồ vật. Đem ní đỏ kỉnh thu hồi lại, g e Ji một bên hướng Suu Hủ Gỗ bên kia đi qua một bên phát ra mời đối với g e Ji mời. s u Hủ Gỗ nghĩ nghĩ lập tức gật đầu đồng ý. Dở dạ thì nghỉ sự tình không cần quá mức r u ộ t Dù sao cái kia chuẩn bị hắn đều đã chuẩn bị đến không sai bị lắm.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 Suuugo cùng Geji tại đám người xuyên qua thời điểm, trước đó giấu ở đám người phía sau mũ nam nhìn chằm chằm hai người nhất cử nhất động, nói đúng ra là Suugo một người. Đối với Geji, mũ nam tại lần đầu tiên thời điểm liền đã nhận ra thân phận của hắn, hắn mấy cái ánh mắt cấp đồng dạng giấu ở trong đám người thủ hạ phát ra đình chỉ hành động mệnh lệnh. Tuy nói bởi vì n ờ cờ cấp trên nguyên nhân hắn không thể không chấp hành nhằm vào Suugo mệnh lệnh, nhưng là muốn làm thế nào, dùng cái gì thủ đoạn cuối cùng vẫn là từ hắn đến quyết định. Geji xuất hiện, để hắn có lý do hợp lý đi kéo dài nhiều thời gian hơn đáng chết bà, đáng chết phe phái đấu tranh. Mũ nam trong lòng thầm mắng một câu về sau. tiếp lấy hắn trước hết một bước ly khai chuẩn bị mưu đổ một chút tiếp xuống hành động bởi vì vừa rồi chiến đấu nguyên nhân s u h u g o cùng geji tiến vào xỉ vợ tạo về sau trước tiên hướng bộ kệ mẩn center đi trên đường đi hai người hẳn h u y ê n rất nhiều từ phía trên nam địa bắc tại đến tọa dọp h ẹ sổ hoặc gần nhất s a y mê mới nhất phim truyền hình biến hóa mặc dù có một đoạn thời gian không gặp nhưng là s u h u g o cùng geji cũng không có cảm thấy một tia lạ lẫm cùng xa cách bộ kệ mẩn center khu nghỉ ngơi s u h u g o tiếp nhận geji đưa tới đồ uống tiếp lấy hai người tìm cái vị trí ngồi xuống đúng rồi n g ư ờ i gần nhất có hay không gặp được cái gì người kỳ quái geji uống một ngụm trong tay đồ uống sau đó lơ đ ả n g hướng suu u g o hỏi vấn đề này người kỳ quái cái gì người kỳ quái s u h u g o có chút không hiểu rõ geji đến cùng muốn nói cái gì lúc này geji nhìn một chút bên cạnh tại xác nhận phụ cận không tồn tại nghe lén khả năng về sau hắn đột nhiên điều chỉnh một chút mình tư thế ngồi trong liên minh t à i phía người mở tờ xỉ vờ mạnh bên kia bởi vì mẹ thỏ tập kích chuyện của n g ư ờ i đưa đến cả sự kiện nhanh chóng xuất hiện chuyển cơ liên minh hiện tại cơ bản đã không chế được thế cục tim dọc kẹt cũng bởi vì đột nhiên biến hóa không thể không thạch sùng gãy đôi cho nên dù cho lần này như cũ không thành công mang về mẹ thỏ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 t i m dọc kết cùng một ít tập đoàn có lợi ích quan hệ, một ít tập đoàn giúp đỡ t i m dọc k ẹ t tiến hành vô nhân đạo cơ thể sống nghiên cứu. Hiện tại xem ra không có lựa thì sao có khói chưa hẳn đều là giả. Tốt đa, không chỉ một chút. Tóm lại chính là đối với việc này, tại phiệt phái e p h cùng chúng ta nghiên cứu giữa hệ phái xuất hiện một số xung đột. Trải qua thời gian dài, gia gia của ta đại biểu bên này liền cùng tại phiệt bên kia có mâu thuẫn không nhỏ. Lần này bởi vì lợi ích vấn đề mâu thuẫn bị triệt để kích thích ra. Cuối cùng từ tối cao chủ tịch đề nghị. Huấn luyện gia ở giữa mâu thuẫn phải dùng huấn luyện gia ở giữa phương pháp đến giải quyết. Ngươi là gia gia xem trọng huấn luyện gia, lại thêm trước đó không lâu mới triển lộ không thực lực, cho nên ta nhận được tin tức, có người muốn đem chủ ý đánh tới trên người của ngươi. Tốt ta, địa điểm thời gian. s h u g o lần này trực tiếp hỏi. Mới vừa hé miệng chuẩn bị nói tiếp, Geji bị s h u g o hỏi lại cấp đã hỏi tới, hắn đột nhiên có chút phản ứng không k ị p vốn là muốn nói lời vào lúc này đột nhiên tạm n g ừ n g Địa điểm nào thời gian? Không phải nói dùng huấn luyện gia phương pháp giải quyết vấn đề sao? Lúc nào đánh? ở đâu? Lần này Sủu gỗ biết hẳn là không tránh khỏi.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 c h ư ơ n g 533, cải biến. c h ư ơ n g 533, cải biến. Dù v ạ n nhị đại nhân, ngươi thật quyết định sao? Ạ bộ lộ không cam lòng nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, một lần lại một lần lặp đi lặp lại hỏi đến. Lúc này, hai người đã thuận lợi ly khai mở tờ xì v ừ mạch hoặc là nói, đại bộ phận t ì m dọc kẹt thành viên cũng đều lợi dụng các loại phương pháp an toàn ly khai liên minh tuyến phong tỏa. Về phần liên minh như vậy thu hoạch là thế nào tới? Nguyên nhân đã rất rõ ràng, dù văn nhị cùng t ì m dọc kẹt đều cần liên minh đem tập trung trên người bọn hắn ánh mắt chuyển gì. Ta đã nói đến rất rõ ràng Ạ bộ lộ, lời giống vậy ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Liên quan tới trong tổ chức sự tình ta tự có tính toán, hiện tại chúng ta không có đủ cùng liên minh m ặ t phải khai chiến thực lực. Về phần trước đó những cái tiêu nghiên cứu tư liệu, nhường cho bọn họ lại có làm sao? Những cái tiêu kỹ thuật dễ dàng như vậy liền bị phụ khác. Như vậy hiện tại toàn bộ liên minh cũng sớm đã là chúng ta. Bất quá trả lời như vậy hiển nhiên không có thể làm cho hạ bộ lộ hài lòng, hoặc là nói hắn trọng điểm kỳ thật tại ngay từ đầu liền không ở trên đây. Ngươi biết ta không phải nói những thứ này, thủ lĩnh đại nhân. Tại sao muốn tuyên bố giải tán team Rocket? Trả lời ta, Do Văn Nghị. Đủ rồi a p o l o Chưa đủ. Trả lời ta. Nói a.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 Hắn cuối cùng đối rỗ Vạn n h bái, tiếp lấy cũng không u a y đầu lại hướng bên ngoài Sơn Động đi đến. Rỗ Vạn n h đưa tay ngăn cản muốn xuất thủ bệ ý h i ệ u thẳng đến ạ p ổ Lộ bóng lưng biến mất tại trong ánh sáng Rỗ Vạn n h mới thu hồi ánh mắt. Đối với ạ p ổ Lộ tâm ý hắn hiểu rất rõ, đây cũng là vì cái gì hắn sẽ bỏ mặc đối phương rời đi nguyên nhân. Nếu như là bình thường, đem ạ p ổ Lộ nói ra lời nói này thời điểm hắn liền đã chết rồi, không ai có thể phản bội hắn, cho dù là Thiên Vương cũng không được. Nhưng bây giờ tình huống không giống, bởi vì mẹ Thỏ s ự t ì n h cùng Liên Minh tiếp tục t r ấ n p Tim Dọc Kẹt thực lực sớm đã bị cắt giảm đến mức trước đó chưa từng có, cho nên lẩn núp là bắt buộc phải làm. Thông chi một chút đi, tạm thời đình chỉ tất cả hành động, để hơn tở ghiu bên trong Ám tuyến cung cấp trợ giúp. Còn có, a p o l o bên kia ngươi nhìn một chút mạ tỏ gì? Vâng, do vạn nhi đại nhân. Một mực giấu ở trong bóng tối mạ tỏ gì lúc này mới đi ra, thẳng đến cuối cùng ly khai, a p o l o đều hoàn toàn không có phát hiện nàng tồn tại. Xì si vợ tạo tổ k ệ m ẩ n c e n t r tại Geji giải thích một đống lớn tiền căn hậu quả về sau, Su Ugo đã rõ ràng trước mắt tự thân tình cảnh, do dọ phệ sô so hạc đối với chuyện này thái độ cũng phi thường trực tiếp, có rồi móng b u t tới liền một đao c h ả rơi. Đối với tiến sĩ lão nhân r a chỉ thị, Su Ugo vẫn luôn là quán triệt rất triệt đề.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 s ủ hữu gỗ trên người b ổ kẹm m n vẫn có chút có ít, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá hai tay số lượng đương nhiên, đây cũng là đại bộ phận bình dân huấn luyện ra hiện trạng. Đối với điểm này hiện tại s ủ hữu gỗ đã ở tay cải biến. Trước đó hắn nghe r á p t ú c nói, cái kia bay hiệu quả và lợi ích không tệ, có lẽ qua không được bao lâu hắn liền có thể thoát khỏi trước mắt quẫn. Cảnh, không phải, là bởi vì Giờ dạ tin n h ta muốn giúp Giờ dạ tin n h tìm kiếm đối thủ thích hợp. s u h u g o chỉ chỉ bên cạnh Giờ dạ tin n h hướng về ghe gì nói. À, tốt ta, thích hợp b ổ kẹm n đến là không ít. bởi vì trong khoảng thời gian này bên trong dãy núi đã bắt đầu trở về ổn định cho nên rất nhiều bên ngoài rời bộ kẹmần đều đã lựa chọn trở về hiện tại s ỉ vợt ả ạ o phụ cận bộ kẹmần phần lớn không tính quá mạnh vừa vẫn thích hợp làm đối thủ của nó bất quá ngươi thật quyết định muốn chọn loại này thuế biến biện pháp sao lấy thực lực của nó bây giờ giống như có chút quá nguy hiểm đi gaeji nhịn không được hướng s ủ u u g ỗ nhắc nhở suu ugo cầm trong tay sắp thấy đáy đồ n g ự c một cái cạn tiếp lấy vô vô có chút không phục i ở dại tì mì ta tin tưởng nó mà lại ta có nắm chắc đừng quên nó là ta từ nơi nào mà ra được thôi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 Suu U Gỗ bàn tay hóa đao một tay đem xì si r ụ c lặng lẽ vươn hướng điểm tâm tay đánh xuống dưới, ngay sau đó trực tiếp đưa nó nắm chặt lên, đẩy nó đi ra ngoài, cùng nó so sánh, hình thể thon dài i ở d ạ t i Nỉ đ ã i ngộ phải tốt hơn nhiều. đương nhiên, lúc này giờ d ạ t i Nỉ cũng không có tâm tư suy nghĩ những thứ này, dù sao tiếp xuống rất có thể chính là nó long sinh bên trong cực kỳ trọng yếu thời khắc, đây cũng là nó đi theo Sủ U Gỗ ly khai dở d ạ g ỗ ngẹt gen nguyên nhân chủ yếu nhất. i ở d ạ t í Nỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời, đối với nó dở dại Tỷ Nỉ đã sớm phi thường hướng tới. Suu g cùng g e i một nhóm hai người lần nữa về tới xì si vợ tạo biên giới. chỉ bất quá lúc này đã là một phương hướng khác. có geji dẫn đường, hai người rất nhanh liền tiến vào phủ cận rừng rậm. có lẽ là bởi vì thế cục vấn đề, cũng có lẽ là bởi vì tới gần s ì vợ tạo nguyên nhân, rừng rậm p h kệ mận số lượng không tính là rất nhiều. bởi vậy, đoạn đường này đi được cũng vô cùng thuận lợi, ngoại trừ một cái giống như là nhận lấy khiếp sợ phủ d ẹ t bên ngoài, hai người cũng không nhận được cái khác ngăn cản. ngày này nhân vật chính tại giờ dạ tín n ỉ trên thân, suugo chỉ huy nó chiến thắng cái này phủ d ẹ t về sau, bọn hắn xuyên qua rừng rậm, tại một mảnh trên đồng, c bọn hắn thấy được chuyến này mục tiêu thứ nhất. t ố d chương 534 giờ dạ tín n t h biến. t r ư n g năm i n giờ Dạ t Nhĩ thối biến, mở tờ xì vợ xì vợ tạo biên giới ra khu, tại g e g i chỉ dẫn dưới, s ù u u g ộ mang theo giờ Dạ t í Nhĩ rất nhanh liền tìm được thích hợp mục tiêu. Hiện tại, giờ Dạ t í Nhĩ đang cùng một cái cường tráng tổ Dù đối chiến, cái này tổ Dù thuộc về tộc đàn bên trong một cái tiểu đầu mục, tinh anh thực lực nó phối hợp cường tráng thân hình bị s ù u u g ộ trọng chúng. Lúc này, bởi vì trên thể hình ưu thế, tổ Dù đang áp chế đồng dạng là tinh anh thực lực giờ Dạ t n h đương nhiên, nương tựa theo linh hoạt thân hình cùng g chỉ huy, giờ Dạ t í n h tình huống kỳ thật không tính là quá tệ. Bất quá. thật sự nếu không tìm kiếm phá cụ c biện pháp, liền g e gì xem ra s u ủ Go dở d ạ tỉ nhì rất có thể không chống được bao lâu. đương nhiên, những thứ này đều chỉ là hắn căn cứ vào tự thân kinh nghiệm phán đoán, lấy hắn đối s u ủ g ỗ hiểu rõ, gia hỏa này khẳng định còn cất giấu thủ đoạn gì không có xuất ra. sau một khắc, s u ủ g ỗ quả nhiên không để cho hắn thất vọng, tại s u ủ g ỗ mệnh lệnh dưới, dở d ạ tỉ nhì tránh thoát tổ d ủ h ò n ở ở t ậ p về sau thuận thế cuốn lên cổ của đối phương, biến hóa như thế khiến cho tổ ủ trong nháy mắt h o n g hốt, làm bạo ư u hình bộ kẹm mẩn, chỉ có chân trước không có hai tay nó căn bản không có biện pháp tốt đi giải quyết q u ấ n lên tới dở d ạ t n h lúc này nó duy nhất có thể làm chính là không ngừng m á h ấ đầu, hy vọng có thể thông qua phương pháp như vậy tướng tài q u ấ n lên đi dở dạ tỉnì bỏ rơi tới đáng tiếc là, tổ du biện pháp này cũng không có thoát khỏi dở dạ tỉnì trói buộc, thậm chí theo thời gian kéo dài, nó bắt đầu cảm giác được c h o á n g đầu cùng hô hấp khó khăn, nghĩ đến sắp bị đối thủ dùng loại biện pháp này đánh bại, tổ du hai mắt vằn vện kia máu tiền t h ầ n đột nhiên nâng lên sau đó nặng n g ề mà rơi xuống, một cái đối với mình sử dụng dốc sợ là trong nháy mắt xuất hiện, nó né đầu trực tiếp hướng chống rông xuất hiện nham thạch đụt tới, quả nhiên không hổ là bạo lưu hình thái bộ kẹm mẩn, tổ du đây là đánh lấy đồng quy vu tận ý nghĩ thả ra kỹ năng này, b u n g ra dạm. sau đó trước tiên sử dụng dở dạ gồng tài kỹ năng phát ly đang nhìn ra tổ rủ trong mắt kia quyết tuyệt chi ý thời điểm s ủ gỗ trong nháy mắt hướng dở dạ tỉ n ỉ phát ra mệnh lệnh chiến đấu đến nơi đây liền kết thúc bạo tỳ khí tổ rủ cuối cùng ngã xuống mình kỹ năng bên trên bất quá tại tối hậu u a n đầu nó đã nhận ra dở dạ tỉ n ỉ ý đồ sau đó liều mạng kỹ năng phản p h ệ dùng sừng nhọn sẽ tại dở dạ tỉ n ỉ trên thân lưu lại một đạo thật dài vết thương ta nhìn vẫn là về trước đi trị liệu một cái đi nhìn lấy giờ dạ tỉ n ỉ lam sát thân thể đã bị nhàn nhạt huyết sắc vây quanh một bên g e i nhìn có chút không xem qua ngay tại cấp giờ dạ t í n ỉ vết thương phun ra thuốc trị thương sủ u gỗ cao m à y sau đó là đầu, bởi vì hắn nhìn thấy giờ dạ t í n ỉ trong mắt của cường. Trong khoảng thời gian này cái khắc cổ kệ mẩn biến hóa vẫn là đâm tới đến nó. Hiện tại xem ra hôm nay nếu như không hoàn thành thuế biến giờ dạ t í n ỉ là không có ý định trở về. Mặc dù bình thường không thế nào nhìn ra, nhưng là sủ u gỗ đánh ngay từ đầu liền biết. Tại giờ dạ t í n ỉ trong lòng c ố này lòng tộc kiêu ngạo không một chút nào so với cái khắc thuần huyết long trúc tính cổ kệ m ẩ n yếu. Nó tình nguyện trong chiến đấu dùng hết một giọt máu cuối cùng chết đi, cũng không muốn tiếp tục bị hiện tại cái này hình thái cấp hạn chế. Hạn chế nó cũng sớm đã đã đợi không kịp. nghĩ tới đây, dở dạ t í nỉ dẫn đầu hướng sủ hữu gỗ ra hiệu nó muốn tiếp tục. thấy cảnh này sủ hữu gỗ đối bên cạnh geji lắc đầu, hắn biết rõ hiện tại ngăn cản nó lời nói. như vậy dù cho dở dạ t í nỉ nghe theo mệnh lệnh của hắn, nhưng cuối cùng cũng nhất định sẽ sinh ra khúc mắt trong lòng. h ũ n g chi dở dạ t í nỉ hiện tại loại trạng thái này, không phải là trong khoảng thời gian này hắn một mực chờ đợi kết quả sao? đi tìm mục tiêu kế tiếp a geji. geji kinh ngạc nhìn sủ hữu gỗ một chút, hắn còn tưởng rằng sủ hữu gỗ biết khai thác đề nghị của hắn, dù sao tại trong ấn tượng của hắn, sủ u gỗ luôn luôn đều đem nhà mình bộ kệ m ẩ n anu đặt ở vị thứ nhất. bất quá nếu giờ Dạ Tín h ỉ thái độ kiên quyết như vậy, làm huấn luyện gia Sủu Gỗ cũng nói như vậy, kia g e z i cũng liền không tại nhiều miệng. Khoảng cách mảnh này tổ dụ sinh hoạt cỏ nhỏ địa gần nhất chính là g e z i trước đó nhắc tới đám kia đồ phản, bọn chúng liền sinh hoạt tại không xa trên một sườn núi. Cái thứ hai thực lực của đối thủ cùng vừa rồi tổ dụ tương tự, nhưng đối với thích chật vật công kích đồ phản, giờ Dạ Tín h ỉ rất khó có thể giống trước đó như thế đánh bại đối phương. lại thêm lúc này nó có thương tích trong người, bởi vậy trận này đối chiến lộ ra dị thường gian nan. bất quá may mắn, có Sủu Gỗ chỉ huy lại thêm trong khoảng thời gian này học được không ít kỹ năng tổ hợp.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 ngoại trừ một số tương đối nghiêm trọng vết thương bên ngoài cái khác vết thương nhỏ s ủ u gỗ cũng chỉ là tiến hành cơ bản nhất khử trùng cùng cầm máu xử lý bởi vậy hiện tại giờ dạ t i n ỉ trên thân đã trải rộng vô số đạo vết thương nó thuế biến đạt tới điểm tới hạn không sai nhưng là geji cũng biết thân thể của nó cũng đã đến t h ự c hạn cuối cùng bị người lưu làm trợ lực g ỡ răng b ù n cùng trước đó b ổ kẹm mẩn có chút không giống mặc kệ là cường độ thân thể hay là tính công kích lấy giờ dạ tini hiện tại trạng thái geji ý tứ đã rất rõ ràng s ủ u gỗ sau khi nghe được không khỏi chần chờ một chút Bất quá dở dạ tín ý hiển nhiên muốn so nó huấn luyện ra tới muốn quả quyết, hiện tại chỉ còn lại đầu cùng trạm ấ y cái địa phương trọng yếu vẫn chưa hoàn thành sẹt s k ỳ n chỉ cần lại trải qua một lần loại trình độ này đối chiến, như vậy nó tự tin, mình nhất định có thể hoàn thành cho tới nay nguyện vọng. Hiện tại nó lại thế nào cho phép mình nửa đường trở ra? Ta biết rồi dở dạ tín ý. Đi thôi Geji, ta tin tưởng dở dạ tín ý, mà lại không phải còn có ta sao? s u h U g o vô vô Geji bả bà vai nói, lúc này kỳ thật hắn đã sơ lược đã kiểm tra dở dạ tín ý thân thể. Tuy nói lúc này dở dạ t í nhỉ vết thương trên người không ít, nhưng là liền khỏe mạnh tình h u ố n g tới nói, như cũ tại sổ uổng g trong d ữ liệu, đây cũng là sổ uổng gỗ dám để cho dở dạ t í nhỉ tiếp tục nguyên nhân chủ yếu, tình h u ố n g như vậy, và hôm nay tiến đến trước đó hắn sớm đã coi đ ó trước, liên quan tới điểm này sổ uổng gỗ đã sớm chuẩn bị không ít khẩn cấp phương án. Dở dạ t í nhỉ thuế biến hành trình tiếp tục tiến hành, cuối cùng hai người tại xỉ vợ táo bên ngoài ven đường tìm được con kia gờ dạng buồn. Tại sổ uổng g cùng dở dạ t í nhỉ biểu lộ ý đồ đến về sau, gờ dạng buồn trong nháy mắt phát động lăng lệ thế công, nó không có một lần công kích, đều là chạy dở dạ t í nhỉ chỗ trí mạng mà đi. mà lại không biết có phải hay không là dở dạ tịnỉ trên thân mùi máu tươi vấn đề theo chiến đấu gay cấn gờ d ạ n bùn càng phát bắt đầu cuồng bạo lại một lần hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát đối thủ chí mạng thương hại lúc này dở dạ tịnỉ trên người lần p h i ế n đã t r ó c ra hoàn thành nguyên bản đã tới cực hạn thân thể vào lúc này đột nhiên đã tuôn ra một cỗ năng lượng to lớn tựa như là thứ gì muốn từ trong thân thể ra đồng dạng dở dạ t í n ý nhịn không được phát ra một trận cao long âm s u u g o thấy thế lập tức hướng d ụ c truyền đạt khống a n mệnh lệnh còn muốn tiếp tục công kích gờ n bùn trong nháy mắt bị ổn định ở nguyên địa sau đó tại giờ dạ tịnỉ long âm bên trong. tiến hóa bạch quang theo nó trong thân thể b n ra. g ư ơ vợ c n phở d n sở chính thức bắt đầu. Trung b ư ơ vợ c n phở dẹn sở chính thức bắt đầu. Ba ngày sau, mở tờ ì vợ mạch vợ tạo phụ cận đi xuống một trận mưa to. Hô, còn tốt thi dự tuyển đã kết thúc, không phải trong rừng m gặp được dạng này mưa to vậy liền thật quá tệ. Lý Dạ một mặt may mắn mà đối với s ủ hữu gỗ cùng ghe gì nói. Ngay tại hôm qua, Lý Dạ thành công thông qua được mở tờ vợ mạch thi dự tuyển, lấy điểm tích lũy địa bảy xếp hạng tiến vào lần này đại hội thập lục cường. bởi vì thuận lợi sát tiến vào xỉ vợ c ố n cở r è n sở chính thức sân khấu, cho nên lì dạ tại gia trước tiên đã tìm được s ủ hữu gỗ b ọ n hắn. bất quá, đây đều là chuyện ngày hôm qua đột nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người, lì dạ giơ tay lên bay trà sữa nóng ngon lành là uống một ngụm. đúng rồi t i ê n b ố i giờ dạ t í n i còn không có tỉnh lại sao? ngươi không phải nói nó đã hoàn thành tiến hóa sao? đến cùng vì sao lại ngủ lâu như vậy? đều đã mấy ngày, còn không có. g i i tiểu thư nói đây không phải chuyện xấu, chủ yếu là giờ dạ t í nỉ h trước đó bị hạn chế tại vốn có hình thái quá lâu. lại thêm nó trước đó tích lũy mười phần h ù n g hậu, dẫn đến tiến hóa thời điểm đem nội tình duy nhất một lần toàn bộ bạo phát ra, hiện tại nó cần thời gian đi tiêu hóa cùng thích ứng. còn có, nó hiện tại đã là giờ dạ g ồ n Su U c o cuối cùng lại cường điệu một chút, đối với giờ dạ t n mỉ sưng hô thế này, đã tiến hóa thành công giờ dạ g ồ n vẫn có chút quan tâm. nghe được Mini, â n giờ dạ gộn không có vấn đề, ba người liền bắt đầu trò chuyện những vấn đề khác. hiện tại s ỉ vợ táo bên trong suốt dẻo nhất chủ đề không thể nghi ngờ chính là xỉ vợ c n phở ẻ n sợ chính thức so tài, Lý Dạ làm người dự thi một trong.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 mà lại ngươi đi theo hắn lữ hành lâu như vậy, hẳn là cũng học được không ít đồ vật. Không muốn tự coi nhẹ mình, lúc trước ta cũng chỉ là đi đến bắt cường mà thôi. Nếu như không phải sủi hữu gỗ u á i vật này, có lẽ yến đi gỗ quán quân chính là của ta. Geji có chút không cam lòng chừng mắt nhìn s ủ h gỗ một chút, cũng là không sai biệt lắm thời gian xuất đạo tân thủ vấn luyện ra, hắn hưởng thụ tài nguyên thậm chí càng so với s ủ h gỗ tốt bao nhiêu gấp mấy chục lần, hắn chính là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì s ủ hữu gỗ thực lực lại tiến bộ nhanh như vậy. Được rồi được rồi, tranh tài chuẩn bị bắt đầu, mặc dù hôm nay không có l ý d ạ tranh tài. nhưng là xem trước một chút tương lai thực lực của đối thủ cùng biểu hiện hay là vô cùng trọng yếu. đi thôi, thừa dịp hiện tại mưa nhỏ đi. Su Ugo đẩy một chút dùng sức hút ống hút siju. lần thứ nhất uống đến thế giới này mập trạch nhanh n g t thủy, nó giống như phát hiện mới bảo tàng đồng dạng. nếu như không phải Su Ugo đẩy nó, có lẽ nó liền muốn mang theo sắp t ấ y đáy cái chén ngay tìm phục vụ viên tiểu tỷ tỷ tục chén. nhưng rất đáng tiếc, mặc dù bây giờ Su Ugo đối cho nó giảm béo sự tình không giống trước đó nóng lòng như vậy, nhưng là như loại này có khả năng gia tăng nó trọng tải vật phẩm. hắn từ trước đến nay đều là khai thác quản chế biện pháp. cùng si dục khác biệt, thoát ly hạn chế gần gạ rõ ràng muốn tự do được nhiều. bất quá n ó những thứ này tự do lại là xây dựng ở đánh si dục báo nhỏ cáo trên cơ sở, không sai. gần gạ bản quỷ chính là s ủ h u gỗ cái thứ nhất vô i a n đạo, thân làm si dục bên ngoài thứ nhất tiểu đệ nó đã sớm khuất phục tại s ả n phân giao s ủ h u gỗ dưới dâm uy. bao quát vừa rồi si dục rất nhiều tiểu động tác, cũng đều là thông qua nó, s ủ h u gỗ mới có thể ngay đầu tiên biết được. gần gạ nhìn lấy x u i x ẹ o si dục âm hiểm cười một tiếng, tiếp lấy nó không biết từ chỗ nào móc ra một chén nhanh nhạt thủy hạnh phúc địa hút. hiện tại nó cảm thấy gấp đôi sung sướng. mấy người đi tới phía ngoài thời điểm. Mưa rơi quả nhiên như là s ủ ủ gỗ nói tới đã bắt đầu nhỏ đi. Ba người thấy thế lập tức hướng về đại hội chỗ sân bãi chạy tới. Đằng sau lén lút thoải mái xong gần gạ lập tức theo sau. Đối mặt xì dục ánh mắt hoài nghi, gần g à phi thường thuần thục lộ ra một cái vẻ mặt vô tội. Rất hiển nhiên, gần gạ diễn kỹ cùng ẩ n tàng kỹ xảo so với xì dục cao hơn bên trên một chút như vậy, c h ỉ ít gần gạ tự tin, chỉ cần xì dục không toàn lực r ò xét như vậy nó hẳn là không phát hiện được nó làm sự tình đối với sau lưng nhà mình b ộ kẹm ẩ n vô hình giao phong s ủ ủ gỗ cũng không cảm kích. Lúc này hắn cùng l dạ cùng g e i đã xuyên qua màn mưa đi tới xì vợ cồn vợ r ẹ n s ở hội trường ở trong.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 Tại hội trường bên này là có phòng khách quý, nhưng tương đối cùng cái khác cái gọi là khách quý lá mặt lá trái. Hắn càng ư a thích cùng s ủ hữu gỗ bọn hắn đợi cùng một chỗ. Thính phòng rất lớn, bởi vì cần dung nạp số lượng to lớn phổ thông người xem, s ủ hữu gỗ ba người tại đám người thậm chí là bộ kẹm ẩ n trong đám tìm hồi lâu mới tìm được vị trí của mình chờ bọn hắn tọa hạ thời điểm. Trận đấu thập lục cường tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. u y ể n thủ đã đi tới chỉ huy thị thượng. Một cái là xỉa si nụ City sở trường cách đấu thuộc tính huấn luyện ra, một cái khác thì là đến từ ạ dạ lệ tạo trùng thuộc tính huấn luyện ra. n các ngươi lại thêm xem chọn cái nào. g e Ji nhìn lấy trên tay giới thiệu hướng hai người hỏi. Những thứ này đơn giản tư liệu giới thiệu đều là Đại hội chủ sự Phương làm ra tuyên truyền sách nhỏ. Vừa rồi tại đi tới thời điểm, không chỉ là Gae Ji, Su h u Go cùng Lý Dạ cũng đều cầm. Lúc này hai người cũng đang chú ý cái này sách nhỏ nội dung phía trên. v ừ a lên đến chính là khó được sở trường huấn luyện ra. Xem ra vì lần này mở m n g chiến, Đại hội bên kia đã làm nhiều lần công phu a. Su h u Go ngẩng đầu nhìn về phía trước đối chiến chẳng nói. Dù sao phổ thông rất ít huấn luyện r a sẽ ở người mới thời kỳ liền đi lựa chọn sở trường một cái t h u tính. Dù sao sở trường cần không chỉ là ý nghĩ cùng quy hoạch, cùng hỗn hợp đội ngũ so sánh, nó càng thêm khảo nghiệm một cái huấn luyện ra trình độ. Đồng thời đối bổ k ệ m ẩ n cùng tài nguyên yêu cầu cũng tương đối cao hơn nữa. Cho nên có thể tại Tân Thủ thời kỳ cứ như vậy chơi, nếu không phải là gia học yên tâm có chỗ truyền thừa, nếu không phải là yêu thích phương diện này có tiền phú thiếu đương nhiên, trung t h u ộ c tính tình huống có chút đặc thủ, nó vào tay cánh cửa tương đối muốn thấp một số, nhưng muốn chơi tinh d a n h chơi mạnh, kia đầu nhập tinh lực cùng tài nguyên cũng là không có chút nào thiếu. Bởi vậy đơn độc trùng t h u ộ c tính huấn luyện ra có rất mạnh, nhưng có cũng rất yếu, cho nên cụ thể vẫn là cần. Nhìn chờ một chút biểu hiện đến xác định thực lực của hắn. Sách nhỏ phía trên nói, hai cái này đều là bản s ứ thiên tài huấn luyện ra. Đến rồi đến rồi, muốn bắt đầu. Trương 536, Lý Dạ t r ê n Tài tìm tới cửa. Trương 536, Lý Dạ t r ê n Tài tìm tới cửa. Làm sĩ vợ cồn h ợ r ẹ n sở chính thức trên sân khấu trận đầu thập lục cường đối chiến. Cuộc chiến đấu này thậm chí có thể nói là toàn bộ sĩ vợ cồn h ợ r ẹ n sở khai mạc c h i chiến cũng nói qua được. Mà khai mạc c h i chiến hai vị sở trường huấn luyện ra, h i ể n nhiên cũng không có cô h ụ người xem đối bọn hắn chờ mong. Không biết là đại hội chủ sự phương riêng h á bài. vẫn là lần này xì vợ cồn phở dẹn sợ tố chất s á c thực rất cao. Tóm lại, hai vị này đại tân sinh thiên tài huấn luyện ra đều biểu hiện ra phi thường thực lực không tầm thường cùng trị huy kỹ x ả o Bên này thập lục cường đối chiến cùng sủ hữu gỗ bọn hắn trải qua yến đ i gỗ t ậ lệ tỷ ổ cồn phở dẹn sơ đồng dạng đều là 3 v 3 đối chiến. Song phương xuất ra đầu tiên bộ kẹmẩn theo thứ tự là m ạ c h ọ c cùng b ẹ ý hiểu. Mặc dù đều là tương đối thường gặp bộ kẹmẩn, nhưng là không thể không nói, cái này hai con bộ kẹmẩn đều bị bồi dưỡng đến rất không tệ, đặc biệt là mẹ ý h i u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 Mặc dù Sủu Hữu c tương đối nhìn quen mắt bạ giả xịt, nhưng là trận này thắng lợi vẫn là bị thực lực hơn một chút hì m ò n m lấy được. Bất quá căn cứ Sủu Hữu c đối b ạ giả xịt cái này bổ kẹmẩn hiểu rõ, lúc này nó đã đạt đến nó mục đích, cũng chính là từ giờ khắc này, s u h ủ u c đã thấy trận này khai mạc chiến kết quả. Ta không có đoán sai, tiếp xuống ngươi rất có thể sẽ gặp được cái kia dùng trùng thuộc tính tuyển thủ lý g i Nếu quả như thật gặp ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Ai? Tiền bối, thứ ba quận hiện tại vừa mới bắt đầu, song vương cũng đều chỉ là một cái b ộ kẹmẩn đã mất đi năng lực chiến đấu, mà lại dựa theo trạng thái đến xem. thì m n g dùng tình huống rõ ràng muốn so bệ ị hiệu muốn tốt rất nhiều đi đối với sủi u gỗ nhắc nhở l ý dạ có chút không hiểu tiếp tục xem đi chờ một chút ngươi liền biết nguyên nhân vừa rồi bệ n ị cùng bạ dạ xịt đều trôn xuống phục bút nếu như bên kia cái kia cách đấu tiểu ca không có phát giác kia kết quả cuối cùng liền đã chú định ngươi cái tên này con mắt vẫn là như vậy đâu bất quá cũng đối bản thân ngươi liền có một cái bạ dạ xịt thông qua bạ dạ xịt đẩy ngược khẳng định có thể chú ý tới càng nhiều chúng ta chú ý không đến chi tiết i mở miệng nhịn không được lại đối s ủ u gỗ một câu trận thứ ba đối chiến vào lúc này khai hỏa ba người lập tức đem lực chú ý thả lại đối chiến trên trận lần này song phương bổ k ẻ m ẩ n theo thứ tự là chuẩn bị tiếp tục tác chiến hi m o d e n cùng mới nhất ra sân sở siter không thể không nói sở siter nhiệt độ vẫn còn rất cao tại nó ra sân thời điểm sủi ụ gỗ rõ ràng cảm giác được phụ cận người xem trở nên càng thêm uẩn h ấ n bất quá cái này cũng có thể là vị kia vấn luyện ra mang đến trong khoảng thời gian này hắn nghe x o n g một chút phụ cận nghị luận giống như ngoại trừ hạ dạ lệ tạo phụ cận bên ngoài đối phương còn tại địa phương khác có cái này không nhỏ thanh danh mà sở siter căn cứ tình huống trước mắt để phán đoán rất có thể chính là đối phương vương bài một loại tồn tại nghĩ tới đây Suuu gỗ suy nghĩ muốn hay không nhắc nhở một chút l ý Dạ. Bất quá nghĩ lại, Suu gỗ liền tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Vẫn là câu nói kia, đây là l ý d a mình chiến đấu. Chiến đấu kết quả như là Suu gỗ dự đoán đồng dạng, cuối cùng cách đấu Tiểu Ca vẫn là cờ kém một nước, thua ở vạ giả xịt cùng bệ bị l i ệ u độc mạng tính làm phía dưới. Khai mạc c h i chiến cứ như vậy kết thúc. xế chiều hôm đó còn có một trận thập lục cường đối chiến. Buổi chiều đối chiến tình huống cùng sáng sớm so sánh kém một số ý tứ, bất quá tổng thể tới nói trình thể trình độ cũng là coi như không tệ. Bởi vậy, thấy cảnh này Lì Dạ cũng rốt cục có thể hơi buông lòng một hơi. Nếu như những tuyển thủ khác cũng giống như trận đ ấ u khó như vậy quấn, như vậy nàng liền không thể không suy tính một chút tại thập lục cường thời điểm liền dùng ra một số thủ đoạn cuối cùng. Dựa theo hiện tại tính ra tuyển thủ thực lực đối thủ của nàng hẳn là sẽ không vượt qua dự đoán phạm vi quá nhiều, bởi vậy nàng trận đầu xì vợ cồn h ợ r ẹ n sở chính thức đối chiến hẳn là có thể thông d ò n g ứng đối. Bất quá vì để tránh cho n g o à i ý muốn, nàng vẫn là điều chỉnh một chút nguyên bản ra sân đ ộ i hình, để tránh cuối cùng ngoại ý muốn nổi lên gãy kích thập lục cường. vợ cồn n sở chính thức thi đấu ngày thứ ba thuộc về l dạ tranh tài rốt cuộc đến, bởi vì là sắp ra sân tuyển thủ dự thi. cho nên l ý dạ cần trước một bước đi hướng tranh tài chờ trong phòng làm chuẩn bị, mà vừa lúc Gezi bên kia giống như có người trong liên minh cùng hắn đàm luận một chút chuyện công việc, cho nên trận này hắn chỉ có thể ở chủ s ự phương cung cấp phòng khách quý bên trong quan sát. Nói cách khác, hiện tại Sủ Hữu c chỉ có thể một mình mang theo gần gạ. â n Tì Dục đã tại liên tục tiểu động tác về sau tạm thời bị Sủ Hữu c đánh vào lánh cung trồng cây quả đi, cho nên hiện tại gần gạ tiếp nhận Sủ Hữu c cận vệ chức vụ. Xem ra đến bây giờ, so với kinh thường tính v y nước d ụ tới nói, gần g muốn càng thêm thích hợp chức vụ này. Lý Dạ tranh tài rất nhanh liền bắt đầu, nàng phái ra cái thứ nhất bổ kệ m ẩ n là con kia thời khắc chú trọng tiểu tóc cụ s ạ Dĩnh, mặc dù trên đầu nó lông tóc rõ ràng rất ngắn, chỉ ít sủi uổng nhìn không ra cái gọi là tiểu tóc cái bóng, nhưng không chịu nổi ủ ổ n s Dĩnh là nghiêm túc. Lúc này đối thủ của nó là một cái lông tóc so với nó tràn đầy t í lọ suy n ẹ cho nên khi thấy đối thủ đến eo tóc dài về sau, sủi u ổ g cảm giác cụ s ạ Dĩnh có chút toàn bộ gấu đều có chút rách ra, lúc này nó cũng không đ o á i hoài tới cố định mình kia vạn năm không đổi tiểu tóc, tại Lý Dạ chỉ lệnh dưới, nó mang theo bạo liệt công kích liền xung tới. mặc dù ủ xạ dỉ có cùng sử dụng tương tự đặc chất nhưng không thể không nói thực lực của bản thân nó vẫn là vô cùng không tệ nếu như chỉ là tính toán thực lực chỉ ít tại lỵ dạ đội ngũ nhỏ bên trong nó cũng coi là xếp hàng đầu lỵ dạ bên này tình thế coi như không tệ trên khán đài s ủ ủ g ụ nhưng thật giống như gặp sự tình gì ngươi muốn tìm ta đàm luận một chút ta giống như cũng không nhận biết ngươi vị này mũ tiên sinh muốn tìm ta nói nói phiền phức lời đầu tiên ta giới thiệu một chút thuận tiện nói một chút ý đồ đến suugo một mặt hiền lành nói xong nhưng g ũ nam nhưng thật giống như gặp bức h ế p đ ồ n g dạng trán của hắn bắt đầu toát ra mồ hôi đến lúc này hắn một điểm dư thừa động tác cũng không dám làm, bởi vì lúc này gần gạ đang tiếp ở sau lưng của hắn, trên cổ một cái móng vuốt đồng dạng d ấ u đỏ hiển nhiên là vừa mới bị thứ gì n ắ m qua đồng dạng. nếu như không phải s u h u g o kịp thời mở miệng, mũ nam cảm giác mình có thể sẽ chết tại gần gạ trong tay. cảnh ngộ như thế để hắn lại lần nữa may mắn mình không có lựa chọn tùy tiện hành động, s u h u g o quả quyết cùng thực lực, so với hắn ngay từ đầu tưởng tượng còn phải mạnh hơn không ít, phổ thông chuẩn thiên vương có thể không cho được hắn áp lực lớn như vậy. dù sao, bất kể nói thế nào, hắn cũng là chính vào đỉnh phong đạo quán chủ cấp ấ n luyện ra. khoảng cách chuẩn thiên vương cũng bất quá là kém một số nội tình cùng kỳ ngộ đây cũng là hắn được phái tới xử lý nhiệm vụ lần này lý do đúng vậy s ù hủ gô các hạ ta cũng không có ác ý lần này tới chỉ là muốn cùng ngươi đàm luận một chút đối với vừa rồi mạo phạm ta biểu thị vô cùng thật có lỗi đây là ta cân nhắc không chu toàn chương 537, t h u y ế t khách chương 537, t h u y ế t khách dùu c ô t ạ à s ở gì là một bình dân huấn luyện gia không cam tâm từ bỏ huấn luyện gia con đường hắn tại phỏng vấn liên minh đội ngũ thất bại về sau lựa chọn đầu nhập vào do ở tổ địa khu bản địa tập đoàn bang vào tập đoàn giúp đỡ cùng tự thân cố gắng thủ cụ t ạ i sở s i một đường trở thành một thực lực cường đại quán chủ cấp huấn luyện r a đồng thời cũng đã trở thành tập đoàn huấn luyện r a trong đội ngũ hành động đội ngũ một trung t ầ n g lãnh đạo. Lần này, hắn chính là thụ cấp trên mệnh lệnh, tới dò xét một chút sở nghiên cứu p h e phái đại tân sinh cường giả Sùu Gâu ngọn nguồn đương nhiên, dò xét ngọn nguồn chỉ là hắn tự mình làm quyết định dựa theo ý tứ phía trên, là muốn tìm cơ hội thấy được có. Thể hay không phế đi Sùu g â một hai con bộ kẻ mần, coi như không thể, nhưng ít ra cũng muốn kéo chậm tiến bộ của hắn tốc độ. Kỳ thật, tại s g đi tới d ở tổ về sau, bọn hắn người liền đã điều tra qua s g chỉ bất quá lúc trước bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới sủ cụ gỗ sẽ trưởng thành đến nhanh như vậy. mà nhiệm vụ này, hiển nhiên chính là vì cấp trước đó cái kia sơ xảy c h i ít d ù n g đối với điểm này sủ cụ tạ A s ở s ỉ phi thường rõ ràng, bởi vì liên quan tới trước đó cái kia sơ xảy đúng là hắn cấp trên tốt một tay tạo thành, nguyên bản sủ cụ tạ A s ở s ỉ là không muốn nhận nhiệm vụ này, nhưng người ở dưới mái hiên lại thêm hắn gần nhất tại xin đột phá chuẩn thiên vương tài nguyên. bởi vậy, cuối cùng hắn vẫn là tới, chỉ bất quá hắn trên tay tư liệu hiển nhiên có chút quá hạn, sủ gỗ so với trên tư liệu miêu tả còn phải mạnh hơn không ít. cũng t ỉ như hiện tại dán tại sau lưng của hắn gần gạ, tư liệu biểu hiện, nó rõ ràng hẳn là còn không có đột phá chuẩn thiên vương mới đúng, mà lại t ạ i trên tư liệu còn đề cập tới, ngoại trừ giờ dạng tỉ n ỉ bên ngoài, gần gạ hẳn là s ủ ữ u g n g phòng trong đội ngũ thực lực thấp nhất cái kia, đương nhiên, thực lực này chỉ càng nhiều là cảnh giới, dù cho còn không có đột phá, lấy gần gạ t ầ n g tầng lớp lớp thủ đoạn cùng phổ thông chuẩn thiên vương đối kháng là hoàn toàn không có vấn đề, chỉ bằng vào nó có thể thông qua ngắn ngủi bố trí liền có thể vây khốn mẹ họ, dù cho chỉ có ngắn ngủi một giây thời gian, nhưng là lấy nó lúc ấy rất lại phía sau mấy cái đại đẳng cấp thực lực để tính. gần gạ tự thân thực lực tổng hợp kỳ thật một chút không kém chỉ là bình thường thích dùng lưu lợi phương thức đi chiến đấu cái này khiến đến ngoại nhân coi là thực lực của nó chỉ có như thế suu u c các hạ không biết có thể hay không trước hết để cho ngươi bộ kệ mẩn đem ta bu ra ta thể ta tuyệt đối không có ác ý m ũ nam cũng chính là sủ cụ ta à sợ xỉ vội vàng bảo đảm nói là một tư thâm k ẻ già đời từ lúc nào hẳn là sợ hắn đương nhiên không phải không biết cùng mạn g nhỏ so sánh nhiệm vụ cái gì gặp quỷ đi thôi đương nhiên Hắn không có khả năng hoàn toàn mặc kệ nhiệm vụ này, dù cho Sủu ụ Tạ Ả Sợ Xì đã có mặt khác dự định, đồng thời cũng đã d ự n g vào mới chỗ dựa, nhưng là rất hiển nhiên, hắn cần tại quy hàng thời điểm hiện ra một chút tự thân giá trị, cái này liên quan đến hắn sự phát triển của tương lai. Bởi vậy, Sủu Cụ Tạ Ả Sợ Xì cuối cùng vẫn là kiên trì đến đây. Suu Gỗ nhìn hắn một hồi, tiếp lấy cho gần g à một ánh mắt về sau, Sủu Cụ Tạ Ả Sợ Xì lưng cùng trên cổ cảm giác â m lánh lập tức biến mất trống không. Tạ ơn, mười phần cảm tạ s ủ U Gỗ các hạ ngươi tín n h i ệ ta. b t nói nhiều lời, nói đi tìm ta đến cùng chuyện gì.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 nhưng cũng tiếp chính là dù cụ ta à sợ s ỉ có chút đánh giá thấp s u h u g ỗ cùng t ọ r d õ phe sổ hoặc nhất hệ quan hệ hoặc là chuẩn xác hơn mà nói là hắn không có bị cái này trước mắt lợi ích cấp mê h o ặ c tương đối cái gọi là tài p h i ệ t thế lực đối với muốn tiến thêm một bước s u h u g ỗ mà nói t ọ r d õ phe sổ hoặc ủng hộ của bọn hắn hiển nhiên muốn càng trọng yếu hơn vậy vậy liên quan tới lần này lựa chọn kỳ thật tại ngay từ đầu hắn liền đã làm ra quyết định được rồi ngươi ảnh hưởng đến ta tiếp tục xem t r á n h tài liên quan tới như lời ngươi nói những vật kia ta xác thực cảm thấy rất hứng thú bất quá những vật này đối với hiện tại ta tới nói cũng không phải là cái vấn đề lớn gì s u u g o khoát tay áo gia hiệu sủ cụ tạ à s ở xì ly khai đ ừ n g lại quấy g i y hắn. sủ cụ tạ à s ở xì nguyên bản còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng là gần gạ đã ngăn ở hắn trước mặt. nguyên bản bởi vì cái gọi là nói chuyện mà thiết lập tiểu tiểu cách đâm mặt kính cũng đã bị thủ tiêu. bị ngăn lại hắn còn có chút chưa từ bỏ ý định, bất quá bởi vì gần gạ tồn tại, để hắn không có cách nào đón thêm gần đến s ủ u U Go bên người, cuối cùng sắc mặt biến đổi nhiều lần tiếp lấy liền chuẩn bị ly khai đối với hắn ly khai, Sưu U Go đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, chỉ bất quá gần gạ giống như có một ít ý nghĩ khác, nó liếc mắt nhìn lặng lẽ nắm g s ủ u U Go một chút, tại xác định sự chú ý của hắn còn tại trên trận l y dạ bên hướng kia thời điểm, nó lặng lẽ l i ệ t một chút miệng, tiếp lấy gần gạ v ụ c h ộ m Na Di m ấ y bước, giữa tại bên cạnh một hình bóng bên trên, tại lì dạ bên này thế như trẻ che thời điểm, gần gạ đạo diễn vừa ra trò hay cũng phải lên diễn. u a y người rời đi sủ gủ tạ á sở x ỉ tại trải qua một đầu lối đi nhỏ thời điểm gần g à đột nhiên xuất thủ vẫn còn đang suy tư lấy phải c h ă n g còn có những biện pháp khác để đạt tới mục đích sủ gủ tạ a sở -si. sỉ đột nhiên cảm giác gần bị thứ gì đẩy ta một chút ngay sau đó hắn một đầu nhào vào một cái vừa vặn xoay người giàu mỡ đại thuốc trên thân vị đại thuốc này mới vừa chiếm xong bên cạnh mỹ nữ tiện nghi chuẩn bị đi đường lúc này lập tức bị sủ gủ tạ á sở x ỉ bổ nhào mà lại thật vừa đúng lúc tại sủ gủ tạ c sở ỉ cùng bị bổ nhào sắc lang đại t h ú c vừa vặn miệng đối mặt miệng tại gần gạt h i ế t kế dưới bọn hắn ngã xuống vị trí đúng lúc là một cái v ó c người phi thường nợ nàng t ô i ta. là phi thường vô cùng vô cùng n ợ nang bác gái dưới váy. Hai người ngã xuống sau phản ứng đầu tiên đương nhiên là d â y rủi lấy máu lên. Chỉ bất quá tiếp xuống chờ đợi bọn hắn chính là bác gái tử vong nhìn chăm chú cùng phụ cận quần chúng chán ghét rất khi b ị Vị đại tỷ này chờ một chút, chờ một chút. Đây là hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Làm một tư thâm vấn luyện ra, h ủ cụ tạ ả sợ xỉ phản ứng vẫn là rất nhanh. Kỳ thật nếu như không phải sân bãi cùng hoàn cảnh vấn đề, lại thêm gần gạ gần điểm đầy điểm kỹ năng c á c lộ á m chiêu, t h â n là quán chủ cấp ấ n luyện ra h ủ cụ tạ sợ xỉ khẳng định là sẽ không như thế dễ dàng chúng chiêu. Chỉ bất quá.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 Xu u g c chuyện bên này tạm thời giải quyết, trên trận chiến đấu cũng đã đi đến hồi cuối. Lý Dạ thực lực trải qua Tân Tấn Cường giả s u ổ u g ỗ chứng nhận. Tại lần này Tân Thủ huấn luyện r a ở trong cũng đã đưa thân tiến vào đỉnh tiêm một n ó n g kia. Trải qua ủ xạ dình cùng tệ li b ậ t chém l ế t cuối cùng n g bờ rộng nhẹ nhóm vì Lý Dạ lấy xuống trận này thắng lợi. Lý Dạ đại hội đầu thành tú cứ như vậy xinh đẹp địa thu tràng, bởi vì chuẩn bị đến phi thường đầy đủ. Trận này đối chiến biểu hiện của nàng đúng là 10 phần chói sáng. Tại chiến đấu còn không có lúc kết thúc, nàng liền đã hấp dẫn đến không ít chú ý. Tiền bối, tiền bối, ta làm được. Chiến đấu mới kết thúc không bao lâu. Lý Dã liền không kịp chờ đợi chạy trở về s ù h Ugo bên người, bởi vì lúc trước biểu hiện, trải qua thính phòng một đoạn đường này, nàng giống như là thu hoạch tốt một chút fan hâm mộ. Thấy được nàng kích động đến muốn nhảy dựng lên dáng vẻ, s ù h Ugo cũng không khỏi đến bị lây nhiễm. Đúng vậy ngươi làm được, chiến đấu mới vừa rồi phi thường đặc sắc. Trận chiến đấu tiếp theo muốn tới buổi chiều mới bắt đầu, bởi vậy s ù h Ugo cùng Lý Dã chuẩn bị các loại về trước đi chờ sau đó buổi trưa tranh tài lúc bắt đầu tại tới. s i v ợ tạo không tính lớn, nơi này dù sao cũng là thuộc về mở t ờ sĩ v ợ m ạ c h ảnh hưởng phạm vi. Phụ cận bộ kẹm ẩ n thực lực không giống bình thường, muốn mở rộng thị trấn diện tích cần đầu nhập tài nguyên có chút nhiều lắm, lại thêm mở tờ xỉ vở m ạ c h chút tại nửa phong bế giã ngoại khu vực, xỉ vở t á o hiện hữu quy mô cũng đã đầy đủ. Giờ d ạ g ổn cũng nhanh tỉnh lại đi tiền bối. Ly ra một bên hướng miệng dị hệ sẽ lấy đồ ăn một bên hướng Suu U cầu hỏi. Ân, hẳn là không sai biệt lắm. g i ã i tiểu thư dự đoán thời gian ngay tại hai ngày này, đoán chừng không phải hôm nay chính là ngày mai. Suu U g o uống một hấp nước sau đó hồi đáp. Đúng rồi, Gei Tiên sinh đây tiền bối, ta lúc đi ra vừa vặn còn chứng kiến qua hắn, khi đó hắn cao mày tựa như là gặp chuyện phiền cái gì. Hắn hôm nay không có cùng đi với ngươi xem ta tranh tài sao? Không rõ ràng, giống như có người tìm hắn nói chuyện gì sự tình, có thể là mở tờ xỉ vờ mạch bên trong sự tình. Su Hugo dừng một chút sau đó nói, bất quá trong lòng suy nghĩ đến s ủ g hữu ta Assisi, sự tình giống như có chút thật trùng hợp. g e r i vừa đi mở liền những người kia liền chạy đến tìm hắn nói chuyện. Nay lại s ủ hữu c o hạ quyết tâm chờ nhìn thấy g e r i về sau hỏi thêm một cái. Cầm chưa về sau, Su Hugo trước tiên chạy tới nhìn giờ dạng ồ n tình huống, bởi vì tình huống tương đối đặc t h ủ cho nên mấy ngày nay dở d ạ g ồ n đều được a n bài tại bộ kẹmẩn center đặc thù trong phòng bệnh đối với giỏi tiểu thư đã bổ kẹmẩn center. s ủ u gồ hay là vô cùng yên tâm, này lại lì dã cũng một đạo theo tới. khi hắn nhìn thấy tình huống trong phòng bệnh lúc, s ủ u gồ trong nháy mắt liền cả người đều không tốt. t ù y d ụ n g trong nháy mắt buộc phát cồn phở xì ẩn đem trong phòng bệnh tất cả mọi người không chế lại. tiếp lấy s ủ u gồ một mặt xương lạnh hướng bên cạnh giỏi chất vấn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? g i i tiểu thư, lúc này dở d ạ g n còn không có tỉnh lại, chỉ bất quá lúc này nó lại bị cố định tại trên giường bệnh. có hai cái một thân bạch b ả o mang theo khẩu trang một bộ nhân viên y tế trang phục người người thành viên chính đối giờ dạ gồ giúp máu trong phòng bệnh ngoại trừ bọn hắn bên ngoài liền đã không có những người khác cái này doi tiểu thư một trận nhẹ l ờ i hiện nhiên đối với trước mặt một màn này nàng cũng là hoàn toàn không biết rõ tình hình nhưng là làm b ổ kệ mẩn center người phụ trách coi như nàng hoàn toàn không biết rõ tình hình nhưng chuyện này hiện nhiên nàng cũng là có rất lớn trách nhiệm ta không biết sụi u gồ đêm qua ta còn tự thân tới tra xét tình huống mà lại bên này phòng bệnh đều là ta riêng đã thông báo mà lại hai người kia không phải chúng ta bộ k kẻ mẩn center nhân viên công tác hai người khẩu trang đã bị kéo xuống, bị si d c k h ố n g chế bọn hắn hoàn toàn không động được. Rồi tiểu thư nhìn lấy hai người hình dạng trực tiếp lắc đầu phủ nhận nói, nói cách khác, hai cái này là vụng trộm ẩ n vào tới phần từ ngoài vòng luật pháp. Su Ugo t r ầ m mặt gật đầu một cái, tiếp lấy si d c giống như là thu được chỉ thị, nó vây vây tay mang theo hai cái này bị siêu năng lực nâng lên người bắt đầu đi ra ngoài. Su Ugo các hạ, Rồi tiểu thư giống như là nghĩ tới điều gì, nàng có chút không đành lòng điệu t h Su Ugo một tiếng, mời Rồi tiểu thư kiểm tra một chút giờ dạ gổn tình huống, ta lo lắng hai người kia tại giờ dạ gổn trên thân đã làm cái gì, bất quá không có ý tứ Rồi tiểu thư. lần này ta cần toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, hy vọng ngươi có thể hiểu được. s u h U Go mới vừa nói xong, phòng bệnh bên ngoài ông xì dục đột nhiên liền bị ngăn lại. Chờ một chút. Nói chuyện chính là một cái tuổi trẻ nam tử, đương nhiên, không nhận ra cái nào người xa lạ cũng không có lớn như vậy mặt mũi đủ để cho xì dục ngoan ngoan dừng lại. Nó sở dĩ thật ngừng lại là bởi vì nam tử này bên cạnh Geji, dị dục nghiêm túc đánh giá Geji một chút, tiếp lấy quay đầu lại hướng s ư h U Go nhìn lại. Lúc này s u U Go c ù n g x i dục đồng dạng, đối với đột nhiên xuất hiện ở đây Geji, hắn nhíu mày, ngươi làm sao cũng ở nơi đây Geji, còn có hắn là ai? Trước tiên không nên v n g động thủ Uugo. e r y đi đến thủ u g o bên người, không đợi hắn nói tiếp đi thứ gì thời điểm, người tới trước hết một bước làm lên tự giới thiệu. Cựu nương đại danh thủ u g o các h ạ ta là nhị sĩ xạ tổ kỳ Uụ Uụ gì vợ tạo lâm thời bổ kệ mẫn sở nghiên cứu người phụ trách, gia phụ từng tại tờ dọ phệ sổ hoặc é l ạ tổ giả tỏ gì làm quan g h i ê n cứu. Thật ân hạnh gặp n g ư ơ i Nhị sĩ xạ tổ kỳ Uụ Uụ gì một mặt mỉm cười hướng t ủ g tới cái tự giới thiệu, nhưng lúc này ủ g bất kể thế nào nhìn đều cảm thấy hắn cái này một mặt nụ cười vô cùng muốn ăn đòn. Không nói những thứ này, ngươi biết hai người kia? Sủi u gồ trong mắt lóe ra nguy hiểm ánh mắt. Đột nhiên bị hỏi vấn đề này, dù cho nỉ x ỉ xạ tổ kỵ u u gì từng có chuẩn bị, nhưng là hắn hay là tại s ủ u gồ trong ánh mắt dừng một chút. Không nên hiểu lầm, ta cũng không nhận ra hai người kia. Bất quá bất kể như thế nào, chuyện này là tại x ỉ vợ tạo tổ kệ mẩn center bên trong phát sinh. Ta chỉ là hy vọng sủi u gồ các hạ có thể đem hai người kia giao cho ta xử lý. Dựa vào cái gì? Bằng người mặt lớn sao? Đem hai người này xâm nhập vào tổ kệ mẩn center đối bộ kệ mẩn hạ thủ thời điểm ngươi ở đâu?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 mặc dù tại nhiều khi điều quy định này thùng rông tiêu to, đặc biệt là tại giã ngoại, nhưng là những thứ này quy tắc ngầm là mãi mãi cũng không có khả năng bày ở ngoài sáng. Bởi vậy, cho dù hắn tại đồng ý sủi u g ỗ ý nghĩ, nhưng là Geji cũng không thể nhìn lấy sủi u g ỗ tại trước mắt bao người làm ra chuyện như vậy. Bình tĩnh một chút sủi g ỗ Chuyện này chúng ta trước tiên điều tra rõ ràng. Geji liều mạng cấp sủi g ỗ phát ánh mắt, chỉ bất quá lúc này sủi g ỗ cũng không có tâm tư đi để ý tới. Cái này rất có thể là cái cái bấy. g e i nhìn sủi u g ỗ vẫn luôn không xem qua đến, hắn lập tức ngang nhiên sông qua thấp giọng nói. Câu nói này s á c thực lên điểm tác dụng, Suu Go lập tức đảo mắt nhìn về phía Geji. Tâm tình của ngươi ta rất lý giải, nhưng là liên minh pháp quy cao hơn hết thể dựa theo quy định, bộ k ẹ m ẩ n Center trước mắt cũng thuộc về chúng ta sở nghiên cứu thuộc hạ cơ cấu, cho nên mời ngươi đem bọn hắn tiêu đưa ta. Nhìn lấy đối diện vẫn như cũ mang theo muốn ăn đòn nụ cười khuôn mặt, Suu Go nguyên bản bắt đầu dao động tâm lập tức lại kiên định lên. Sau một khắc, d í dụng trong đôi mắt siêu năng lực như là sóng nước lưu động, đó lấy là hai người kia tứ chi đoạn nước thanh âm, hai tiếng tiêu thảm trong n h á y mắt để nghị sỉ x ạ tổ ký u u gì nụ cười ngưng kết lại, tại tới thời điểm. Hắn nhưng là đối với người khác làm qua Cam Đoan còn hoàn hảo hơn, không tổn hao gì đem hai người này mang về. Nhưng Sủ u g ô biểu hiện hiển nhiên có chút ngoài dự liệu của hắn. Thoát một cái, trong phòng bệnh bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng gấp gáp.